hiện tại không phải là trốn đi thời điểm không bao lâu cậu vĩ ở trên người bộ phát ra xin lỗi video công bố vừa nay đang ngủ vậy bố bị trộm hào đối với vừa nay bức ảnh cùng nội dung hoàn toàn không biết chuyện còn phơi ra bản thân vậy bộ dị thường đất khách đổ bộ xin xót có tiền chính là tốt tẩy trắng tốc độ đều so với người khác nhanh ai có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao cảm giác ta bỏ qua một cái dưa lớn đuôi chó ta khinh bị ngươi lại hướng về tư bản túi đầu trộm hào loại này động tác võ thuật hiện tại quỷ đều không tin ta cảm giác đuôi chó không có nói láo tuyên bố loại hình này bất luận thật giả sau đó khẳng định bị thế giới giải trí phong sát. hắn sẽ không như vậy ngốc làm lý tính ăn dưa chuồng người vừa nãy nội dung bản thân tuy rằng bảo tồn nhưng bất tiện tiết lộ để tránh khỏi bị người lợi dụng tung tin vịt người nào đó quá trớn công ty mình tổng giám đốc nếu như không có ly hôn ta sẽ tin tưởng ái tình đồn đại hà cùng triệu vẫn là bản thân đây là bị bạn thân đoạt nam nhân không biết xảy ra chuyện gì tới nơi này tập hợp cầu vi tuyên bố xin lỗi video nhưng rất nhiều người không hiểu ra sao lên một cái ấy bổ chỉ tồn tại không tới nửa phút bị mặc nữ xóa rơi Nhìn thấy nội dung người chỉ có số ít, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng xin lỗi video sau khi ra ngoài, phía dưới bình luận, mấy người ngay ở phơi vừa nãy gìn sót. Cuối cùng cầu Vĩ phải buộc không thể không đóng bình luận để tránh khỏi sự tình quyết tán. Sự tình cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn, nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Rất nhanh, ở các ngành các nghề nhóm nghệ tràn, gờ giúp bạn, chim cánh cụt quần các loại xuất hiện đều vừa nãy bức ảnh, một truyền 10, 10 truyền 100, trong khoảng thời gian ngắn, bức ảnh đã đang điên cuồng khuyết tán truyền ra. Việc quan hệ Trần Mặc cùng Triệu Mẫn hai người Hành quân kiến tập đoàn cao nhất quyền lực hai cái người cầm lái, độ quan tâm cũng thuận theo kéo lên. Theo thảo luận người tăng cường, ở một ít người hết sức dưới sự dẫn đường, không ngạc nhiên chút nào leo lên tiêu đề hot, trở thành một hấp dẫn đề tài. Trần Mặc mặc dù muốn cho Mặc nữ không chế truyền bá, đối mặt loại này điên cuồng quyết tán, cũng không thể không từ bỏ. Hành quân kiến tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội, không dám tùy tiện nhường các bình đại lớn lui tiêu đề hot, chuyện bây giờ làm lớn truyền ra, sau lưng khẳng định có người có ý định đem sự tình làm lớn. Bọn họ khiến người lui tiêu đề hot sẽ bị người sau lưng công kích có tật giật mình, một khi rơi nhân khẩu thực Vậy thì trong miệng cũng không thể bảo chữa. Ngay lập tức, hành quân kiến tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội ngay ở chính thức bị bổ cùng ép sẽ tuyên bố thông báo. Tuyên bố mạng lưới truyền lưu hư hư thực thực bức ảnh, cũng không phải là Trần Mặc cùng Triệu Mẫn bản thân, hiện nay đã hướng về cảnh sát báo án, cảnh cáo truyền thông cùng cá nhân không muốn tung tin vị tin đồn. hành quân kiến tập đoàn đoàn luật sư đội đang cùng tiến vào, như phát hiện tung tin vị phỉ báng người, đem sẽ trực tiếp thông chi cảnh sát, hậu quả là đối mặt tạm giam cùng khởi tố bồi thường lão nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 567, thêm một cây đuốc. Buổi tối, Trần Mặc ngồi ở trên ghế xa lồng, tiểu ngư tựa ở trong lồng ngực của hắn yên tĩnh nhìn điện ảnh mặc nữ cũng thay đổi áo ngủ ngồi ở trên ghế xa lồng tiểu vô song ở trần mặc cùng mặc nữ trong lúc đó đang cùng mặc nữ say sưa ngon lành chồng tích món đồ chơi gỗ còn có trần mặc chuyên môn cho tiểu cô nương chế tác nhỏ người máy món đồ chơi có tâm sự là không phải là bởi vì trên internet sự tình tiểu ngư mở miệng hỏi ân ta đang suy nghĩ nên làm sao giải thích với ngươi trần mặc nhẹ nhàng vớt ve nàng bụng nhỏ tiểu ngư dùng tay quát lên trần mặc trên tay lắc đầu không cần những bức hình kia vừa nhìn chính là giả thân thể của ngươi ta mỗi ngày xem một chút liền có thể nhận ra Ngươi xem ra không cường tráng nhưng thời quần áo cơ bắp rất hoàn mỹ bức ảnh nam tuy rằng tia sáng tối tăm nhưng có thể nhìn ra thân thể quá yếu mặc quần áo vào khả năng càng như ngươi nhưng thời quần áo liền lòi ta láo công ta vẫn là có thể nhận được triệu mất tỷ nơi này có một cái to bằng móng tay nốt rồi xoắn bớt bức ảnh cái kia nữa không có Ngươi ở bên ngoài xem ra vậy là các ngươi hai người nhưng ta một chút liền có thể nhận ra cái kia không phải ngươi cũng không phải triệu mất tỷ Tiểu Ngư chỉ cho chính mình ngược trái chết đến dịch vị trí. Làm sao ngươi biết triệu mẫn có cái màu đỏ bớt? Thật kỳ quái sao? Ta cùng triệu mẫn tỷ đi dạo phố thử quần áo, tắm suối nước nóng, bơi thời điểm đều gặp, ngươi không phải cũng đã gặp sao? Tiểu Ngư ngầm đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn chân mặc. Chân mặc sờ sớm mũi, lần trước triệu mẫn lây nhiễm virus, hắn cho triệu mẫn kiểm tra thân thể thời điểm từng thấy. Hơn nữa triệu mẫn có lúc sẽ tới biệt thự cùng tiểu ngư bơi, ăn mặc cao tắm thời điểm hắn cũng đã gặp. Ta nhìn những tiêu tin tức phía dưới bình luận, phát hiện rất nhiều bình luận đều đang khích bác ta cùng triệu mẫn tỷ quan hệ. cảm giác có người đang cố ý giận dắt tiểu ngư cũng không có lựa chọn ở đề tài mới vừa rồi lên dừng lại tham thảm nói rằng rất thông minh không ngu ngốc ca trần mặc xoa xoa tiểu ngư bụng nhỏ ta mới không ngu ngốc chính là gà cho ngươi bị người ngoài khá là có vẻ ta đần mà thôi tiểu ngư hưởng thụ trần mặc vào phủ ta cảm giác đây là nhằm vào ngươi hoặc là nói là nhằm vào công ty ta cùng triệu mất tỷ đối với ngươi đều là người rất trọng yếu một cái chăm sóc gia đình một cái quản lý công ty nếu như ta cùng triệu mẫn tỷ làm căng ngươi liền nội bộ mâu thuẫn ta nháo lên cùng triệu mẫn tỷ trở mặt buộc nàng rời đi công ty công ty liền lòng người tan dã hoặc là chúng ta ly hôn cái nhà này liền không bất luận loại nào thống khổ nhất đều là ngươi Chân mặc trong lòng ấm áp phát sinh chuyện như vậy chỉ cần tiểu ngư hơi có điểm hoài nghi nháo lên hắn hiện tại đều sẽ rất khó khăn tiểu ngư đối với hắn tin tưởng vô điều kiện mới sẽ bình tĩnh như vậy hắn biết nằm ở hắn nữ nhân trong ngực lan tâm huệ chất rất nhiều chuyện nhìn ra so với ai khác đều rõ ràng chỉ là nữ nhân ngốc này phi thường hiểu chuyện cái này cũng là hắn vẫn như thế sủng nàng nguyên nhân Người ngoài cho rằng Tiểu Ngư là một cái bình hoa, cũng chỉ có Trần Mặc biết, chính nàng yên lặng chịu đựng rất nhiều. Có nàng ở nhà, mới nhường hắn có thể yên tâm toàn thân tâm đưa vào công tắc bên trong. Nhẹ nhàng bó lấy Tiểu Ngư tóc, Trần Mặc ở nàng bên môi hôn một hồi. Vô Song nhìn đây, Tiểu Ngư vội vàng đẩy ra Trần Mặc, lại ngọt vừa thẹn, cũng cảm giác được Trần Mặc sủng lịch phi thường mừng rỡ. Ba ba mẹ, ta cũng muốn hôn hôn. Tiểu Vô Song mở to linh lung mắt to, làm lúng âm thanh, để cho hai người đều cười lên. Tốt, nhường Mặc nữ di cho ngươi hôn nhẹ, sau đó ba ba mà mà cho ngươi hôn nhẹ. tiểu ngư sờ sờ tiểu vô xong đầu cười nói tiểu cô nương mỗi người hôn một cái sau đó lại cao hứng đùa lên trong tay món đồ chơi chuyện này ngươi yên tâm đi xử lý là được không cần lo lắng cho ta thì như thế nào cũng không cần lo lắng trong nhà trong nhà trưởng bối bên này ta sẽ cùng bọn họ giải thích ngươi cũng không cần hết sức tránh hiểm nghi cùng triệu mẫn tỷ xa lánh không phải vậy chế tác chuyện này người liền được đền bù mong muốn tiểu ngư nói rằng ân biết rồi trần mặc ôm tiểu ngư tay nắm thật chặt hai người nhìn nhau nợ nụ cười lẫn nhau đều có hiểu ngầm nhân vô song không chú ý lại ở tiểu ngư trên mặt hôn một cái có tiểu ngư những câu nói này trần mặc cũng ném mất những thứ ngổn ngang kia buồn phiền ôm lấy tiểu ngư tiêu dừng chính đang chơi món đồ chơi tiểu vô song vô song ta cùng mẹ chơi gãi ngứa trò chơi ngươi có muốn hay không chơi muốn ư tiểu vô song lập tức ném mất trong tay món đồ chơi hướng tiểu ngư đánh tới mặc nữ cũng lại đây vô song đừng đụng nơi đó ha ha ha lão công ha ha ha thà mạng a bên trong đại sảnh nốn nháo loạn tùng phèo tiếng cười không ngừng bên ngoài bóng đêm cũng dần dần sâu liên quan với trần mạc cùng triệu mẫn sự kiện trên internet đã càng nháo càng lớn việc quan hệ hoa hạ lớn nhất truyền kỳ tính hai cái nhân vật đại biểu cái đề tài này trời sinh tự mang hấp dẫn ánh mắt thuộc tính mấy ngày ngắn ngủi bên trong các loại tin đồn tầng tầng lớp lớp cầu vĩ tao nộ tử vong uy hiếp cầu vĩ bị thế giới giải trí cùng các bình đài lớn phong sát. tiếp theo lại chuyển ra triệu mẫn cùng tiểu ngư quan hệ không cùng tin tức sau đó lại chuyển ra trần mạc ly hôn tin tức nghe nói trần Mặc muốn ly hôn hành quân kiến tập đoàn bên trong hiện tại nôn nháo loạn tùng thèo ta một vị hành quân kiến tập đoàn công tác bằng hưu nói bọn họ lao bản cùng lao bản nương, chính đang náo ly hôn thỏa thuận phân chia tài sản vấn đề. nghe nói, bọn họ kết hôn không có hôn trước tài sản thỏa thuận, lần này ly hôn, Hà Tiểu Ngư có thể phân đến hành quân kiến tập đoàn 25% cổ phần cùng vượt qua 2.000 nghìn nước tiền mặt, này chính là trong lịch sử quý nhất ly hôn án. đây chính là gà vào nhà giàu chỗ tốt, không trách nhiều nữ nhân như vậy mỗi ngày nghĩ gả vào nhà giàu. một ly hôn liền có thể bắt được người khác phấn đấu mời đời đều không lấy được của cải. ta nghe nói phiên bản là Hà Tiểu Ngư bước triệu mẫn rời đi hành quân kiến tập đoàn, hiện tại hành quân kiến tập đoàn người nội bộ tâm tăng ăn dã. hà tiểu ngư chuẩn bị làm chủ hành quân kiến tập đoàn tiếp nhận triệu mẫn vị trí phương tiện truyền thông cá nhân một ít giải trí bình đài truyền thông công ty vì kiếm lấy trong mắt cùng lưu lượng dồn dập lại đây bú phẻm các loại đồn đại nói có bài có bản hành quân kiến tập đoàn nhưng thái độ khác thường không có bất kỳ thanh âm gì thậm chí ngay cả bác bỏ tin đồn tuyên bố đều không có mà hành quân kiến tập đoàn trầm mặc thái độ cũng làm cho một ít mạng lưới thủy quân bắt đầu công kích hành quân kiến tập đoàn có tật giật mình cơ quan tình báo trung ương toàn bộ washington chi thủ tiểu tổ phòng họp mẹn lòn dẫn đầu cái khác tiểu tổ thành viên đều ngồi chắc trong đó. Bên trong phòng họp, không thể mang di động, cũng không có mạng lưới, chỉ có một đài ngắt mạng máy tính cùng tờ rọ chảy to. Bọn họ chính là làm tuyệt mật công tác, một vài thứ, dùng truyền thống phương thức, so với hiện tại mới phát phương thức càng an toàn bảo mật. Liên quan với trần mặc tin tức hướng đi, bọn họ ở dẫn dắt, trên internet là dễ dàng nhất hoạt động nơi, dù cho người hoa phát hiện manh mối, cũng rất khó bắt được người, càng không có chứng cứ đến lộ ra ánh sáng bọn họ. Sử dụng hoa hạ mạng lưới bình xịt trong lòng, bọn họ chỉ cần phụ trách dẫn dắt, lộ ra ánh sáng một vài thứ, những chuyện khác mạng lưới bình xịt sẽ chính mình giúp bọn họ làm lớn thậm chí không cần bọn họ kết cục có muốn hay không lại thêm một cây đuốc một tên thám viên mở miệng ta cảm thấy có thể lại thêm một cây đuốc đối phó một công ty mà thôi trực tiếp một điểm hoa hạ những kia bình xịt quá tốt sử dụng cho bọn họ một cái diêm bọn họ có thể thiêu hủy một cánh rừng bên cạnh thám viên cười cận ở trên internet điều khiển lòng người chuyện như vậy là bọn họ thích nhất sự tình. nhìn thấy những kia dân mạng truyền thông bình đài theo bọn họ tiết tấu đi bọn họ liền phi thường có cảm giác thành công cái khác thám viên cũng dồn dập gật đầu hiện tại bọn họ đối phó chính là một công ty, cũng không phải một cái quốc gia tổ chức, cũng không cần rất phức tạp trình tự. Hiện tại Trần Mặc Thê Tử cùng hắn nháo lên tới sao? Hoặc là Triệu Mẫn có rời đi công ty ý tứ? Kế hoạch của chúng ta hạt nhân hiệu quả làm sao? Mẹn lọn mở miệng, cái khác thám viên rồn dập sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Từ khi lời đồn sau khi đứng lên, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đến nay không có công khai lộ diện, chỉ là hành quân kiến tập đoàn bộ quan hệ xã giao phát một chút không đến nơi đến trốn tuyên bố. Truyền thông đồn đại Trần Mặc ly hôn, vậy cũng chỉ là đồn đại. Đến hiện tại, trong bọn họ tình của người. đều không có liên quan với Trần Mặc bất cứ tin tức gì, Trần Mặc, Hà Tiểu Ngư, Triệu Mẫn đều không có công khai lộ diện, bọn họ thậm chí ngay cả phán đoán căn cứ đều không có. Tiến vào Tân Hải thị là công, đại đa số mất tích, bọn họ ở Tân Hải thị nhân viên tình báo đã ít lại càng ít. Hơn nữa hành quân kiến tập đoàn bên trong cao tầng, cũng không có tình báo của bọn họ nhân viên. Washington chi thủ có thể làm đổ liên xô loại này quái vật khổng lồ, chủ yếu là gián điệp có thể tiếp xúc liên xô hạt nhân cao tầng, sử dụng trong bọn họ bộ mưu thuận cùng cảnh khốn khó vấn đề, mới nhường liên xô tăng giá, sổ đổ. chế tác những quốc gia khác phân liệt đều là sử dụng thủ đoạn giống nhau hiện đang đối mặt chính là hành quân kiến tập đoàn đây là một công ty cao tầng là bền chắc như thép cũng không có lớn mâu thuẫn cùng cảnh khốn khó bọn họ nhân viên gián điệp một mua được hành quân kiến bên trong nhân viên người kia ở không lâu sau đó sẽ bị cuốn gói hơn nữa tiến vào tân hải thị đặc công đều sẽ không hiểu ra sao mất tích vì lẽ đó hiện tại ở hành quân kiến tập đoàn bên trong bọn họ cái gì cơ sở ngầm đều không có muốn thông qua điện thoại máy tính nghe lén hành quân kiến cao tầng càng không thể hành quân kiến tập đoàn mạng lưới hệ số an toàn là toàn cầu cao nhất cho bọn họ thời gian mấy năm cũng chưa chắc có thể phá giải cái nào sợ bọn họ là kẻ địch không thừa nhận cũng không được điểm này bọn họ thông qua thủ đoạn hy vọng lấy này đến chế tạo hành quân kiến tập đoàn nội bộ mâu thuẫn hiện ở kế hoạch của bọn họ thực thi lại gặp phải khó khăn vốn tưởng rằng trần mặc hoặc là triệu mẫn cũng hoặc là hà tiểu ngư đi ra bác bỏ tin đồn căn cứ tình trạng của bọn họ vẻ mặt từ tâm lý học hành vi lên có thể phân tích bọn họ đạt được hiệu quả kết quả kế hoạch chủ yếu nhất ba người tập thể biến mất ở công chúng tầm nhìn tùy ý bên ngoài lời đồn bay lời trời đều không hề lộ diện làm sáng tỏ ý tứ. Hiện tại bọn họ kế hoạch lấy cái gì hiệu quả, tạm thời cũng không biết. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại kế hoạch nhìn như rất thành công, nhưng cụ thể hiệu quả bọn họ nhưng không rõ ràng. Vậy thì ở tăng tăng một chút lực độ đi. Thấy mọi người không mở miệng, Mẹn lòn quyết định đánh thép sân nóng. Sau 3 ngày, một cái tin tức truyền ra, bởi vì lộ ra ánh sáng sự kiện áp lực quá lớn, ở Thái Lan lữ hành nghỉ phép cầu vĩ trong biển bơi thời điểm chết chìm bỏ mình. Chương năm lẫn nhau thương tổn, cầu vĩ cái chết. ở trên thế giới gây nên sóng lớn mênh mông. Bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, hầu như hết thể truyền thông nhất trí đem đầu mâu chỉ về hành quân kiến tập đoàn Trần Mặc. Năm ngày qua, ở toàn cầu truyền thông quan tâm giới, cảnh sát công bố điều tra kết quả, bước đầu điều tra, hoa hạ công dân cầu Vĩ chết vào bất ngờ chết chìm, tạm thời không phát hiện cùng hắn giết có quan hệ. Vào lúc này cầu Vĩ không phải bình thường tử vong, không thể nghi ngờ cho âm mưu luận người rất lớn tưởng tượng không gian, sự tình khẳng định không phải người ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Vừa bị tử vong uy hiếp, hiện tại triệt để chết rồi, bất ngờ tử vong. Ai tin? Quay phim đều có thể. Hiện tại xã hội này, sát thủ nhà nghề muốn không để lại dấu vết giết chết một người quá đơn giản. Chuyện này nếu nói là cùng hành quân kiến không liên quan, đánh chết ta đều không tin. Quả nhiên có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, liền cảnh sát cũng không dám điều tra. Người nào đó dẻm pha bị đâm thủng, hoàn mỹ hóa thân hình tượng đổ nát, trong nháy mắt biến thành cận bạ nam, mặt người dạn thú, Hiện tại cầu vĩ bị trả thù, không phải rất bình thường sao? Nên đem Trần Mặc nắm lên đến điều tra. Pháp luật chính là bảo hộ người có tiền. Tỉnh lại đi đi, các đồng chí. Thế giới này rất nguy hiểm. Cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, thứ hai dưa rất ngọn, cố sự này nói cho chúng ta, nói thật không thể nói lung tung. Các loại âm mưu luận bay lở trời, mặc dù hành quân kiến tập đoàn bác bỏ tin đồn, vẫn như cũ tao nộ đến từ các nơi trên thế giới che ngập bầu trời chửi rủa, mà ở trong nước đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng mà hành quân kiến tập đoàn nhưng thái độ khác thường, không có quá cường ngạnh quan hệ xã hội. Ở một ít ghét giàu tâm lý ảnh hưởng, các loại góc độ ngôn luận, hầu như hạ bút thành văn. Chứ ở trên internet chào phúng, mấy người thậm chí ở trên thực tế chào phúng. Ở hành quân kiến công ty công tác nhân viên, khoảng thời gian này đều ở nhóm bằng hữu của chính mình bên trong bị trêu chọc, hoặc là bị hoặc sáng hoặc tối chảo phúng. Thêm vào một ít phóng viên vây chặt phỏng vấn, nhường hành quân kiến tập đoàn nhân viên cảm giác áp lực. Số ít mấy cái nhân viên thậm chí không chịu được hoàn cảnh này, từ trước rời đi. Tổng giám đốc, thật không cần quan hệ xã hội tuyên bố sao? Tiếp tục như vậy, e sợ người bên ngoài sẽ đem sự tình đẩy lên trên đầu chúng ta. Lý Hoài Âm thanh có chút lo lắng. Cầu vĩ tử vong, bọn họ có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng sự tình quá mức đơn giản, cầu vĩ chết đi, đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. có chút tư duy lo di người đều sẽ nghĩ đây là một hồi âm mưu nhưng dân mạng loại sinh vật này rất nhiều cũng không cần đầu góc suy nghĩ từ chúng thuận gió thêm vào một ít sinh hoạt không như ý ghét giàu tâm lý bọn họ tự nhiên trở thành phát tiết đối tượng bây giờ cục diện đông đảo đầu mâu đều chỉ về bọn họ vong lộ lên tất cả đều là bôi đen bọn họ ngôn luận tiếp tục nữa bọn họ xí nghiệp hình tượng đều sẽ tổn hại không cần hiện tại đứng ra làm sáng tỏ nói cái gì đều là sai thế là tốt rồi cũng sẽ có người hướng về sai phương diện nghĩ rất nhiều người đã vào trước là chủ gọi bất tỉnh Người liên hệ luật sư, chuẩn bị lên tòa án là được. Triệu Mẫn nói rằng, xưa nay không ai có thể trị những kia ở trên internet miệng tiện người, bọn họ không ngại dùng cơ hội lần này, nhường bọn họ biết cái gì là sinh hoạt. Thật muốn khởi tố những người kia. Lý Hoài nói rằng, chúng quy phải vì làm miệng mình tiện phụ trách, lần lượt bỏ mặc, nhường bọn họ trở nên trắng trợn không kiên rẻ. Rất nhiều người ở trên internet qua qua miệng biển, sau đó liền mang tính lựa chọn quên, cho rằng mạng lưới là pháp ở ngoài nơi, chúng ta giúp bọn họ cố gắng hồi ức. Triệu Mẫn nói rằng, gần nghìn người, phân bố ở toàn quốc các nơi. bởi luật sư chi phí muốn không ít hơn nữa rất phiền phước không tiếc đánh đổi tiêu tốn nhiều hơn nữa luật sư phí cũng cho đổi, nếu như bởi vì phiền phước liền không hề làm gì bọn họ chỉ có thể càng càng rỡ lần này nhất lao vĩnh giận triệu mẫn âm thanh phát lệnh từ hành quân kiến công ty thành lập không bao lâu mạng lưới bạo lực vẫn kéo dài đến hiện tại bọn họ vẫn luôn là ôm không đáng kể tâm thái tới đối xử chỉ cần công ty có kỹ thuật người ngoài làm sao đen cũng không đáng kể vì lẽ đó bọn họ khoan dung một lần lại một lần nhưng nàng lần này tức rồi bức ảnh sự tình nín một luồng khí hiện tại mạng lưới thủy quân lại tới khiêu chiến nàng nhẫn lại hiện tại lên men sự tình đã chạm đến bọn họ điểm mấu chốt vì chuẩn bị lần này khởi tố triệu mẫn nhường mặc nữ thông qua mạng lưới thu thập những kia tung tin vị tin tức giao cho pháp vụ đoàn đội đồng thời ở cảnh sát lập hồ sơ cũng đối với các internet bình đài lớn truyền thông bình đài muốn những kia tung tin vị tin đồn phỉ báng thân thể công kích thủy quân cá nhân thân phận tin tức tham dự tung tin vị tin đồn phỉ báng người nghiêm trọng gần nghìn người một ít gần nhiều vô số kể nhìn thấy mà giật mình nhất định phải giết tới những ngày gà nhường những con khỉ kia nhìn miệng tiện kết cục Các loại trận sóng gió này vừa qua, bọn họ liền thu sau tính sổ. Phương Hoàng Sơn, Kiến Bay Hàng Không Vũ Trụ Trung Tâm, Trần Mặc đang ở nơi này quan tâm máy bay vũ trụ chế tạo tiến triển. Khoảng thời gian này, bên ngoài che ngập bầu trời tin tức, lời đồn đầy trời, Trần Mặc không có đối ngoại lộ diện, vẫn ở cái này vừa toàn diện đưa vào sử dụng hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong. Công ty tổng bộ cửa lớn bị các đường phóng viên vây chặn, hắn cũng không tiện qua. Từ sự kiện lộ ra ánh sáng, đến các loại lời đồn, lại cho tới bây giờ cậu vĩ bỏ mình, hắn vẫn giữ im lặng, cũng không có nghĩa là hắn không hề làm gì cả. nếu như không phải tiểu ngư có thể nhận biết những bức hình kia thật giả, thật làm cho sau lưng chế tác người đạt đến mục đích, hiện tại hắn khẳng định có không ít buồn phiền. Bức ảnh sau khi xuất hiện, hắn nhường mặc nữ sử dụng mạng lưới không gian, toàn cầu hệ thống truyền tin, giám sát có thể tham dự chuyện này người, đặc biệt cùng hắn người đối địch. Sinh hoạt ở thời đại này, trừ phi là người nguyên thủy, bằng không đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít dính đến thông tin cùng mạng lưới. Những ngày qua mật thiết giám sát, mặc nữ vẫn là phát hiện một ít manh mối. Mạc Ca đã xác định là cơ quan tình báo trung ương làm, lại là đám người kia bám dai như địa. trần mạc my tâm vận cùng nhau tuy rằng trên tay nắm giữ manh mối cũng những thứ đó không đủ để làm chứng cứ có điều biết ai là hậu trường hấp thủ liền được rồi tự hành quân kiến quật khởi tới nay cơ quan tình báo trung ương vẫn luôn đang có ý đồ xấu với hắn làm sao hắn hiện tại cũng không tốt trắng trận diện trừ đối phương chỉ có thể lần lượt bị động thấy chiêu pha chiêu lần trước đối với cơ quan tình báo trung ương phá hoại đối phương cũng không biết là hắn gây nên hiện tại lấy lại sức được lại tới tìm hắn để gây sự biết phụ trách nhằm vào ta kế hoạch cao tầng là ai sao trần Mặc hỏi cái này gọi mẹn người. từ khoảng thời gian này mặc nữ phát hiện một ít mạng lưới đặc công đang ám chỉ dẫn dắt dư luận kết hợp truyền tin của bọn họ tin tức thiết bị điện tử tin tức cầu vi tử vong trước cùng sau khi chết ở thái lan cơ quan tình báo trung ương thám viên thông qua vệ tinh thông tin bí mật thư nói có liên hệ cơ quan tình báo trung ương tổng bộ xác định là cơ quan tình báo trung ương gây nên cuối cùng kết hợp nắm giữ tin tức phân tích hắn to lớn nhất khả năng chính là phụ trách lần này kế hoạch người mặc nữ đem mẹn lọn tin tức hình chiếu đến trên màn ảnh đều là một ít cơ bản tư liệu gia đình địa chỉ tuổi tác sinh nhật phối ngẫu con cái loại hình sau khi tư liệu chính là các loại giả tạo thân phận tư liệu làm một tên thâm niên đặc công đã từng dùng qua một ít giả thân phận là bình thường cái khác cũng không có đặc thù đồ vật cũng không biết đối phương tham dự bí mật gì sự kiện lần trước giả mạo thằng hề tổ chức trộm lấy một ít gián điệp tư liệu sau đối phương hiện tại hết thể tài liệu bí mật đều là ở độc lập máy chủ người trung gian tồn phổ thông máy vi tính làm việc tin tức hữu dụng cũng có hạn hắn hiện tại ở nơi nào ở lang ly mặc nữ lúc này thả ra vệ tinh bản đồ thời khắc theo dõi hắn trần mặc suy nghĩ một chút cảm giác còn chưa đủ Nếu bọn họ không muốn để cho ta dễ chịu, ta cũng cho bọn họ đưa một món lễ lớn đi, lẫn nhau thương tổn. Chương 569, đây là lần thứ mấy? Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn văn phòng, ăn mặc xanh đen sắc áo sơ mi, giữ lại một ít râu tua tủa đen mi ngồi ở trong phòng làm việc. Từ khi hai lần trước Thẳng hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sau, bọn họ ý thức được mạng lưới an toàn càng thêm nghiêm trọng. Chí năng phỉ dễ hoàn bắt buộc phải làm. Từ đảo quốc được Thẳng hề vi rút mã gốc sau, quốc gia mạng lưới an toàn bộ ngành tổ chức một lần tập huấn, điều đi toàn quốc mạng lưới an toàn bộ ngành tinh Anh. trí tuệ nhân tạo nhân viên nghiên cứu tiến vào bên trong khai phá trí năng phi dạy bản. mấy năm trường học có thành tựu không nhỏ trí ít hiện tại cơ quan tình báo trung ương phòng cháy vòng đã là trí năng phi dạy hoàn tính an toàn tăng lên rất nhiều nhấp một hớp cà phê Danny liền ngồi tại chỗ thỉnh thoảng kiểm tra một lần cơ quan tình báo trung ương mạng lưới bỗng nhiên máy tính màn hình bắt đầu nhảy lên lên cảnh báo máy chủ bị xâm lấn phi dạy hoàn hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên còi báo động nhường bên trong phòng làm việc một ít không có việc gì chính đang ngủ gật thám viên trong nháy mắt tỉnh táo tỉnh càng ngủ đáng chết vì sao lại như vậy denny nhìn thấy bị xâm lấn cảnh báo đầy mặt dại ra xâm lấn bọn họ máy chủ cần đi qua nhiều tầng phì dễ hoạn chỉ cần bị công kích sẽ vang lên cảnh báo nhưng bây giờ đối phương đã xâm nhập mới xuất hiện cảnh báo hắn không thể không hoài nghi công kích người khả năng sử dụng hệ thống lỗ thủng đến dâu giếm được bọn họ trí năng phì dễ hoạn hệ thống một giây sau nhìn thấy máy tính màn hình hắc rơi denny ha to mồm như bị xét đánh hành quân kiến tập đoàn phản ứng gì mẹn nghe xong thủ hạ thám viên báo cáo sau khi bắt đầu suy tư Phụ trách tình báo hồn mở tâm tình cũng rất tốt. Chúng ta nhường phóng viên ở Tân Hải thị quan tâm hành quân kiến tập đoàn phản ứng, nhưng hành quân kiến tập đoàn đến hiện tại không có quá to lớn phản ứng, chỉ là bộ quan hệ xã giao bác bỏ tin đồn, liền không nói gì, cao tầng cũng không hề lộ diện. Chúng ta nhân viên tình báo biết được, bọn họ pháp vụ bộ đang ở Hoa Hạ mỗi cái thành thị liên hệ luật sư, mời mọc văn phòng luật sư, nhiều đến hơn 80 nhà, quy mô lớn như vậy mời mời luật sư, là chuẩn bị khởi tố những kia tung tin vị tin đồn dân mạng, không tìm được chính chủ, chỉ có thể nắm những kia con tôm nhỏ khai đao. hành quân kiến tập đoàn thật giống cũng là như vậy chút tiền đồ một vị khác thám viên cười nói nói tới cái này bên trong phòng học hết thầy thám viên trên mặt đều nhiều hơn mấy phần nụ cười bọn họ điều khiển toàn bộ sự việc hướng đi hiện tại hành quân kiến tập đoàn danh tiếng bị hao tổn phần ngoài gặp mạng lưới bạo lực bên trong lòng người bàng hoàng hiện tại hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng là cuối cùng một con cỏ một khi trần mặc triệu mẫn cùng hà tiểu ngư xuất hiện phân kỳ hành quân kiến tập đoàn sẽ đối mặt với phân liệt nguy hiểm trần mặc cùng hà tiểu ngư ly hôn Hành quân kiến tập đoàn bộ phận cổ quyền liền có thể xa suốt hoặc là triệu mẫn nghỉ việc một các vị cấp cao lòng người không đồng đều bọn họ cũng có cơ hội để lợi dụng được chỉ phải nghĩ biện pháp mua được hành quân kiến tập đoàn cao tầng hoặc là khống chế trần mặc hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật liền có thể rơi xuống bọn họ túi áo coi như không nhiều có thể được một phần cũng có thể thu hoạch không nhỏ hành quân kiến tập đoàn tồn tại đối với bọn họ quốc gia mà nói trước sau là một cái nguy hiếp. hành quân kiến tập đoàn nhất định phải phân liệt hoặc là trần mặc rời đi hoa hạ men Lọn hai mắt loe qua kiên định thần thái chuyện này với chúng ta quốc gia rất trọng yếu. hành quân kiến tập đoàn dẫn dắt toàn bộ hoa hạ khoa học kỹ thuật bay lên uy hiếp quá lớn bất luận dùng biện pháp gì bọn họ đều muốn phân liệt hoặc là những kia kỹ thuật khống chế ở trong tay chúng ta mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi văn chúng ta hiện tại không cách nào xác định trần mặc triệu mẫn cùng hà tiểu ngư trạng thái nhưng còn có một cái biện pháp chính là bức trần mặc rời đi hoa hạ trần mặc mới là hành quân kiến tập đoàn căn cơ chân chính có biện pháp nào hay không nhường hoa hạ chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn làm lộn tung lên chỉ cần cặp kia mới làm lộn tung lên trần mặc ở hoa hạ liền bước đi liên tục khó khăn hắn liền không thể không rời đi e sợ rất khó theo chúng ta biết được tin tức hoa hạ chính thức khắp nơi giữ gìn hành quân kiến tập đoàn vậy hãy để cho người tìm cơ hội đem cái kia đoạn ghi âm giao hoa hạ chính phủ Mèn lòn cười lạnh khấu khấu khấu Mèn lòn mới vừa nói xong phòng họp ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn rập một tên nữ thám viên bước nhanh tiến vào phòng họp sắc mặt khó coi phòng họp máy tính không muốn nghe được toàn bộ tổng bộ máy tính đã toàn bộ bị hacker phá hủy t toàn bộ bên trong phòng họp thám viên một mặt một bức đây, đây là lần thứ mấy đây là lần thứ mấy đây là lần thứ mấy các người nói Lý Nạ sắc mặt đen sì chẳng khác nào mấy chục năm không rửa qua đáy nổi, hầu như chảy ra mực nước đến. Mỗi một câu nói đều là gào đi ra. Chúng ta tổng bộ mạng lưới bị các ngươi quản lý thành khách sạn sao? Tuy tùy tiện tiện người khác ra ra vào vào, lại là máy chủ bị đen, lại là bị đen. Lần này không phải trộm lấy tư liệu, mà là toàn bộ tổng bộ nhà lớn nghệ thuật máy tính, toàn bộ tiêu hủy. Đây là nàng ở mặc cho tới nay lần thứ ba bị hacker đã thủ. Thuê các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi không phải cao thủ hàng đầu sao? Không phải hàng đầu mạng lưới an toàn nhân viên sao? Các ngươi hàng đầu chính là lần lượt bị người dẫm mặt đánh chúng ta mặt mũi đều bị các ngươi hủy đến gần như các ngươi còn muốn ta thế nào muốn như thế nào a hai ngày nữa được rồi lại bị đen một lần để trong này trở thành hacker sân chơi vẫn là phong thần bảng nạ đem trở ngại tay con chuột nổ ra mạnh mẽ đập xuống đất nếu như không phát tiết nàng cũng bị khí đến chảy máu não mạng lưới an toàn bên trong phòng làm việc mỗi người đều đem vùi đầu ở ngực câm như hến vừa thẹn không chịu nổi cục trường lina trợ lý đi tới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng chuyện gì nói lì nạ hỏa khí còn không tàn đi nhường trên sân người tất cả đều sợ đến run lên washington nhân viên truyền đến tin tức đài Nam góc cũng gặp phải công kích bọn họ lệ vật máy tính cũng bị vi rút phá hủy Trợ Lý nuốt nước miếng một cái mở miệng trên sân thám viên mồ hôi lạnh chảy ròng. giang giác ở không khí yên tĩnh thời điểm nhà lớn hết thể ánh đèn tùy theo tắt dự bị điện lực tự động khởi động mới lần thứ hai khôi phục cung cấp điện chuyện này là sao nữa lì nạ âm thanh mang theo vô lực ngồi trên vị trí này tới nay nàng liền mọi việc không thuận lúc này đã có loại lực bất tỏng tâm cảm giác không bao lâu một tên công nhân viên mới chuyển đến tin tức lãng lì cung cấp điện hệ thống bị hắc Lý nạ hai mắt tối sầm lại hít sâu một hơi suýt chút nữa ngất đi tìm cho ta không tiếc bất kỳ đánh đổi tìm ra cái kia chết tiệt hung thủ ta muốn lột hắn bì quất hắn gân Lý nạ như một con muốn chọn người mà thực có cái cơ quan tình báo trung ương cùng đài năm góc bọn họ quốc gia mạnh mẽ nhất hai cái cơ cấu máy tính toàn bộ gặp xui xẻo mới nghiên cứu phát minh trí năng phi dạy hoạn ở vị kia thần bí hacker trước mặt dường như giấy giống như yếu đuối. loại này hacker kỹ thuật hoàn toàn có thể nhiễu loạn một cái quốc gia trật tự khiến người không rét mà run lần trước thằng hề sự kiện sau bọn họ hết thể tài liệu bí mật bất luận loại nào cấp bậc toàn bộ bảo tồn đến độc lập máy chủ bên trong lần này máy tính bị hủy tuy rằng không có trọng yếu tư liệu nhưng phổ thông văn kiện số liệu toàn bộ thất lạc đều đầy đủ bọn họ tiêu tốn không ít tinh lực đi một lần nữa thu dọn loại này xâm lấn chính là ở đánh bọn họ mặt hơn nữa là tàn nhẫn mà đánh trước đây còn có thằng hề tổ chức cái này manh mối lần này liền một điểm đầu mối hữu dụng đều không có toàn viên cấm khẩu bảo mật chuyện này đối với ở ngoài tuyên bố là máy móc trục chặt tạo thành máy tính cũ nát muốn đổi mới đổi một nhóm mới máy tính đi vào cục trưởng washington ở đâu tới điện thoại trợ thủ chạy tới thông báo nhường lý nạ sắc mặt càng thêm không tốt hiện tại lập tức tìm cho ta trở lại văn phòng nhìn thấy điện thoại trên bàn hít sâu một hơi mới tiếp lên vừa nãy nàng mắng người khác hiện tại phải làm tốt bị mắng chuẩn bị tổng thống tiên sinh rát rưởi toàn bộ cơ quan tình báo trung ương đều như thế không không dùng sao người thượng vị tới nay đã có làm hay không một cái khiến người thỏa mãn sự tình ngươi còn hiểm mất mặt ném không đủ đây là lần thứ mấy lần thứ mấy tự ngươi nói người nếu như vô năng liền cùng ta nói đừng giữ lại đóng ở sỉ nhục trụ lên không còn người dùng phương pháp gì tìm tới cái kia hacker đáng chết Ly nạ giận mà không dám nói gì mặt lúc này lại trở nên âm đen nhưng những câu nói này chỉ có thể nuốt ở trong bụng nếu như hiện tại từ trước nàng liền thật trở thành cơ quan tình báo trung ương sỉ nhục nhất một nhâm cục trưởng tiêu ngạo như nàng đây là tuyệt đối không cho phép trải qua một thời gian nữa nhiệm kỳ liền muốn kết thúc cử hành tổng thống tổng tuyển cử mới cũ luôn Viên, sống quá khoảng thời gian này cũng có thể thể diện một điểm chỉ là bọn hắn cũng không biết Hiện tại động tác chỉ là Trần mạc thu một điểm lợi tức, đến từ Trần mạc trả thù, còn chưa kết thúc. Lao nhau ăn một pháo lẻn luôn. Chương 570, cơ hội tới. Cơ quan tình báo trung ương lãng lì tổng bộ cùng Đài năm góc lớn như vậy hai cái bộ ngành bị công kích, cứ việc hạ xuống lệnh cấm khẩu, tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. May mà bởi vì hành quân kiến tập đoàn sự tình, hấp dẫn phần lớn ánh mắt, thêm vào bọn họ làm nhà xử lý, tạo thành ảnh hưởng dư luận không lớn. Cơ quan tình báo trung ương phòng họp. Vì tìm tới lần này hacker công kích manh mối, cơ quan tình báo trung ương cờ cờ ý, mạng lưới trung tâm tình báo, cùng cờ gờ Máy tính mạng lưới hành động tiểu tổ, thành viên, còn có mạng lưới an toàn văn phòng thành viên, toàn bộ tập trung ở bên trong phòng họp. Không phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng, thủ đoạn của đối phương rất cao minh, phản phất như ma chơi. Denmi tự tin cảm giác chịu đến trước nay chưa từng có đả kích. Hắn đã từng cũng từng tham dự một loạt mạng lưới từ chối phục vụ công kích, nhường hơn 1000 cái internet trang áp đóng, thậm chí chế tác công kích nước Mỹ không quân và nước Mỹ lục quân hệ thống máy tính chưa trao quyền phỏng vấn sự kiện. bị cơ quan tình báo trung ương bắt được, hắn mới lựa chọn gia nhập cơ quan tình báo trung ương. Hắn tự nhận là là đại thần cấp bậc máy tính cao thủ. Nhưng ở vị này thần bí hacker trước mặt, hắn cảm giác mình lại như em bé. Bọn họ máy tính phi dễ hoàn giám sát, không hề tác dụng. Đối phương càng như là đối với bọn họ tiến hành hàng duy đà kích. Chúng ta nơi này cũng không tìm được. Mọi gì sờn có chút không cam lòng mở miệng, thế giới hàng đầu hacker, chúng ta có thể điều tra đều điều tra. Thậm chí mời trong đó mấy cái hacker mũ trắng hỗ trợ, vẫn không có phát hiện. Cái cảm giác này, cùng hắn lần thứ nhất lần theo thẳng hệ tổ chức như thế, cảm giác phi thường vô lực. Thế giới đỉnh cấp hacker lại thần bao quát năm gần đây trí năng vi rút quật khởi sau xuất hiện nhân tài mới xuất hiện bọn họ đều nhận thức thậm chí ở tại bọn hắn cơ quan tình báo trung ương trong tài liệu đều có bọn họ hoàn chỉnh tư liệu nhưng bọn họ trong ấn tượng không có người nào thực lực nhường hắn có cảm giác bất lực bên trong phòng họp rơi vào yên tĩnh có khả năng hay không là một ít mạng lưới công ty đoàn đội gây nên hoặc là địch quốc hacker quân đoàn gây nên bên cạnh men lòn mở miệng cơ quan tình báo trung ương toàn thể cao tầng đều ở phòng họp mẹn lọn cũng ở đây quan hệ này đến mặt mũi của bọn họ nếu như không tìm được tên kia hacker bọn họ có thể bị công kích lần thứ ba thì có lần thứ bảy thậm chí lần thứ 11. không ngừng nghỉ xuống đến thời điểm bọn họ hết thể mọi người không mặt mũi gặp người làm một tên thâm niên đặc công có lẽ mạng lưới an toàn kỹ thuật hắn không hiểu nhưng ít nhiều gì còn có thể cung cấp một ít phá án phương diện phân tích cùng kiến nghị đối phương không nhất định phải là hacker ngẫm lại trừ hacker ở ngoài toàn cầu bên trong còn có cái nào hàng đầu đoàn đội cùng quốc gia hacker quân đoàn có thể tránh khỏi chúng ta trí năng phì dễ đoàn giám sát nước nga cùng hoa hạ mọi di bật thốt lên ánh mắt mọi người sáng lời tiêu điểm tụ tập đến trên người hắn ta có thể nghĩ đến chính là hai quốc gia này nước nga không cần phải nói mọi người đều biết hoa hạ từ khi trần mặc chữ Hán ngôn ngữ lập trình sửa biên trình một ít cơ sở quy tắc sau biên trình kỹ thuật đã toàn cầu dẫn trước hoa hạ hacker là chúng ta duy nhất không biết một đám người hoa hạ hổn cờ hacker đỏ quân đoàn hoa hạ liên minh đều có khả năng ta cảm thấy không phải hổn cơ, hacker đỏ quân đoàn thằng hề virus sau chí năng virus trở thành các quốc gia mạng lưới an toàn đoàn đội trọng yếu đối tượng nghiên cứu trên internet Không hề có một tiếng động mạng lưới chiến tranh vẫn đang tiến hành. Thực lực của hai bên lẫn nhau đều nắm chắc. Bọn họ trí năng virus có lẽ có thể xâm lấn như thế công ty, nhưng còn không cách nào tránh khỏi chúng ta tổng bộ trí năng phi dễ bản giám sát, giống như ưu linh xâm lấn chúng ta mạng lưới. Vậy là ai? Người nước nga. Nếu như nói ai có thể giống như ưu linh xâm lấn chúng ta, nên còn có một cái hàng đầu đoàn đội. Danny đột nhiên mở miệng, mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Hành quân kiến tập đoàn kiến lựa phòng thí nghiệm, kiến lựa phòng thí nghiệm. Danh tự này nhường trên sân người có chút kinh dị. bọn họ đối với danh tự này đều rất xa lạ kiến lựa phòng thí nghiệm chính là hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm cấp dưới trí năng mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm này bị hacker vòng xưng là kiến lựa phòng thí nghiệm bọn họ phòng thí nghiệm mục tiêu chính là không tiếc đánh đổi công kích hành quân kiến tập đoàn trí năng lưới thuẫn cùng phí dễ đoàn hacker trong vòng truyền thuyết như bọn họ tìm tới công ty trí năng lưới thuẫn cùng phí dễ đoàn lỗ thủng một cái an toàn lỗ thủng khen thưởng đoàn đội một ngàn vạn tìm tới mười cái lỗ thủng khen thưởng một ước không có hạn mức tối đa kiến lửa phòng thí nghiệm bị xem là mài rũ hành quân kiến công ty trí năng lưới thuẫn cùng phi dễ bản đá mài dao bọn họ vẫn phi thường biết điều đoàn đội thành viên cũng không có tham dự toàn cầu hacker kỹ thuật giải thi đấu nhưng không ai dám nhỏ xem thực lực của bọn họ danny đem nghe nói một chuyện nói ra hành quân kiến tập đoàn phòng nghiên cứu kỹ thuật đoàn đội đều là toàn cầu đứng đầu nhất chỉ là bị trần mặc mạnh mẽ danh tiếng che lại cái khác đoàn đội ở trần mặc ánh sáng dưới đều có vẻ bình thường nếu nói là có thể giống như ưu linh vòng qua bọn họ trí năng dễ bản giám sát hắn có thể nghĩ đến chính là dẫn trước thế giới một thời đại hành quân kiến tập đoàn nhưng bọn họ tựa hồ không có lý do gì công kích chúng ta, đối với bọn hắn như vậy không bất kỳ chỗ tốt nào. Denny bổ sung nói rằng, lần này phòng họp triệt để yên tĩnh, Lina từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng, nghe xong Denny suy đoán nhưng đang trầm tư. Lý do? Như hành quân kiến tập đoàn biết hiện tại phiền phức đều là bọn họ dẫn dắt, có một vạn cái lý do công kích bọn họ. Denny, Morrison, các người viết một phần báo cáo đưa cho đến, đối ngoại tuyên bố là hoa hạ hacker gây nên là được." Lina ra kết luận. Hiện tại hết thảy ngôn luận đều là suy đoán, bọn họ không tìm được người cũng không có chứng cứ nhưng đều không trọng yếu cho bên ngoài một câu trả lời là được tan họp men lòn đến phòng làm việc của ta một chuyến Lý nạ trước tiên đứng dậy rời đi không có manh mối nói thêm gì nữa cũng là hưởng công mới vừa vào văn phòng lì nạ liền cầm lấy trên bàn nước uống một hớp thuận lợi đem văn kiện để tốt xoay người ngồi xuống ngày kia ngươi cùng đi với ta một chuyến washington đưa ngươi đối phó hành quân kiến tập đoàn kế hoạch mang tới đến thời điểm cùng mạng lưới an toàn văn phòng báo cáo đồng thời cho tổng thống nhìn ngày kia có vấn đề thứ ba là lão bà ta sinh nhật không thể chậm lại không thể ngươi vẫn là cùng lão bà ngươi nói một chút đi chuyện này tương đối trọng yếu các loại trở về lại lãng mạn bất luận làm sao hành quân kiến tập đoàn đều là một cái uy hiếp đã có suy luận căn cứ đúng không hành quân kiến tập đoàn không đáng kể có chứng cứ hay không cũng không trọng yếu ngược lại thiếu một cái người chết thế chúng ta cũng muốn đối phó hắn đem sự kiện lần này đẩy cho bọn họ là được chúng ta có thể được càng nhiều chống đỡ bọn họ cũng không biết lần này chuẩn bị giá họa chính là chính chủ mà trần mặc cái này chính chủ cũng đang chăm chú bọn họ mặc ca mẹn này kia muốn đi hoa Trong thư phòng Trần Mặc khẽ ồ lên một câu, ngẩng đầu nhìn hướng về mặt nữ, tin tức chuẩn xác không. Hắn cùng lão bà hắn nói chuyện điện thoại, nói đi Washington đi công tác, không thể trở về đi cùng nàng sinh nhật, trở về tiếp tế nàng. Ai cùng hắn cùng đi? Đi theo nhân viên không biết, hắn không nói. Washington đến làng lì trong lúc đó, có bao xa? Cần phải bao lâu? Trần Mặc vừa dứt lời, toàn tức hình chiếu bản đồ liền xuất hiện. Dithmond đến Dulet, chuyên cơ thẳng tới đại khái 55 phút, loại nhẹ máy bay cần 48 phút, nếu là khả năng chuyển biến tốt, cần chỉ ít 3 giờ rưỡi. Lái xe khoảng chừng cần 3 tiếng. dựa theo bọn họ xuất hành quen thuộc lựa chọn chuyên cơ thẳng tới xác suất to lớn nhất một giờ đầy đủ một giờ đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện trần mặc chỉ là thoáng suy tư xác định con đường của bọn họ nếu như là máy bay nói cho ta những ngày gần đây hắn vẫn nhường mặc nữ giám sát mẹn lòn tình huống bao quát thân nhân của hắn bằng hữu mục đích chính là vì xác định tình trạng của hắn có một đám vẫn ghi nhớ hắn tặng, nhường hắn làm sao qua an tâm liên quan với hắn các loại bôi đen ngôn luận che ngập bầu trời nếu là không rõ chân tướng chỉ sợ là người đều sẽ lựa giận vạn trượng muốn triệt để kết thúc cuộc nháo kịch này nhất định phải từ đầu nguồn trừ tận gốc nếu không sẽ vẫn không ngừng nghỉ xuống men lọn chính là đầu nguồn một trong hiện tại cơ hội tới lao nhau ăn một pháo lèn lốt chương năm trăm xuất phát cũng không ai biết một trường phong ba đang nổi lên liên quan với trần mặc cùng triệu mẫn đồn đại càng ngày càng hung trên internet lục tục xuất hiện trần mặc mua hung nhu sát cầu vĩ ghi âm tiếp theo không lâu lại xuất hiện trần mặc lén lút bán ra tiên tiến kỹ thuật cho nước ngoài ghi âm tương tự ngôn luận cũng theo sát phía sau tản nhu sát cầu vĩ bán nước hai cái to lớn mũ cùng giam ở trần mặc trên đầu nhấc lên dư luận cao trào có loại này chứng cứ cảnh sát đều không dám trảo ha ha có tiền thật tốt ta hắn hiện tại là vì là di dân làm chuẩn bị có thể lén lút đã cầm cẩn thận nào đó quốc hộ chiếu người có tiền đều yêu thích ra bên ngoài chạy ai kêu nước ngoài không khí đều là thơ ngọt đây ha ha pháp luật quả nhiên là giữ gìn người có tiền quốc gia chống đỡ hắn kinh doanh lên lớn như vậy công ty sau đó liền di dân đem tài sản rời đi loại này bạch nhã lang kiến nghị tịch thu toàn bộ của hắn tài sản cùng kỹ thuật bán nước nhu sát Người như thế đều không nắm lên đến ngồi tù, chẳng lẽ có tiền người liền có thể sống ở pháp luật bên trên sao? Trên internet chửi rủa âm thanh càng thêm điên cuồng. Vô số người ồn ào đem chân mặt nắm lên đến, nhưng mà, cảnh sát chỉ là không đến nơi đến trốn hồi phục một câu vụ án chính đang điều tra, sẽ không có đoạn sau, tựa hồ chính thức cũng không có lo lắng. Cảnh sát phản ứng như thế này, nhường vô số dân mạng càng thêm tức giận, chỉ có thể ở trên internet nộ phun thế đạo hám. Hành quân kiến tập đoàn chỉ là bộ quan hệ xã giao đơn giản bác bỏ tin đồn tuyên bố, cái khác vẫn như cũ không nói gì, quỷ dị mà duy trì chờ mạc chính thức truyền thông cũng duy trì trầm mặc không làm bình luận mà trần mặc vẫn còn đang hàng không vũ trụ trung tâm trong phòng thí nghiệm quan tâm máy bay vũ trụ chế tạo tiến độ hiện tại dư luận làm sao trần mặc thả tay xuống bên trong công nhân lao động cụ nhìn về phía triệu mẫn toàn tức hình chiếu ở cao không xuống lại truyền ra mới ngôn luận hơn nữa là có gây xích mích tính ngôn luận tranh luận ngươi không đem công ty cổ phần phân cho phía dưới nhân viên kỹ thuật cùng cao tầng công ty chính là một mình ngươi đây là muốn gây xích mích cao tầng bên trong không thăng bằng hạ thấp bọn họ tính tích cực triệu mẫn nói rằng bên ngoài lời đồn che ngợp bầu trời Hành quân kiến bên trong cũng bởi vì bộ quan hệ xã giao, hạt nhân cao tầng không lộ diện, biến đến lòng người bàng hoàng. Công ty nhân viên phản ứng gì? Phản ứng? Có mấy cái nỗ lực bốc lên cái đề tài này tranh luận nhân viên cùng trung tầng tầng quản lý, ta toàn bộ nhường bọn họ cứ đi, không có ngoại lệ. Sóng lớn đảo cát, sự kiện lần này lại là một lần nhìn thấu lòng người giở bàn. Không chung với công ty, không tin công ty nhân viên, lưu lại cũng không có bồi dưỡng giá trị. Triệu Mẫn trả lời trực tiếp làm. Ta phát ra tin nội bộ, công ty cao tầng cùng kỹ thuật đoàn đội, tuy rằng không có trên danh nghĩa cổ phần, nhưng hàng năm cuối năm đều sẽ dựa theo cấp bậc của bọn họ cấp cho tương ứng chê hoa hồng cùng tiền thưởng kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu kỹ thuật có đột phá còn có thể có ngoài ngạch tiền thưởng nên cho bọn họ một phân sẽ không thiếu công ty chúng ta là toàn cầu phúc lợi tốt nhất khoa học kỹ thuật công ty mời bọn họ lại đây cho bọn họ tốt như vậy phúc lợi là công tác không phải nhường bọn họ cùng ta nói điều kiện công ty tiên tiến nhất kỹ thuật toàn bộ xuất từ ngươi phòng thí nghiệm chứ ngươi ra không có ai có tư cách đến đàm luận cổ quyền ngươi còn muốn khổ cực hai ngày trận sóng gió này đến gần như phần cuối thời điểm đêm nay sẽ có một hồi trò hay trần Mặc nói rằng cái gì tốt hí ngươi biết hậu trường hắc thủ ngày mai ngươi sẽ biết tin tức theo ta còn thừa nước đục thả câu triệu mẫn nhất thời không vui có điều cũng không có hỏi nhiều trần Mặc không có ở hậu trường hát thủ cái đề tài này lên dừng lại có một số việc nói rồi cũng không chỗ tốt các loại hoàn thành lại nói cũng được có thời gian đi xem xem vô song ngươi khoảng thời gian này không qua nha đầu kia thường thường nhắc tới mẫn gì không đến xem nàng Tiểu nha đầu kia là nhắc tới ta cho nàng kẹo triệu mẫn nghe được vô song nhắc tới nàng trong miệng nói như vậy trong lòng vẫn là rất vui vẻ Ngươi hiện tại đang nghiên cứu cái gì? Chế tạo mấy viên vệ tinh, chân mặc chỉ chỉ toàn tức trên đài vệ tinh hình chiếu thiết kế, máy bay vũ trụ chế tạo hoàn thành sắp tới, các loại sau khi thành công nhất định phải trời cao, đến thời điểm đưa lên mấy viên thuộc về hành quân kiến tập đoàn vệ tinh phòng ngừa chu đáo, sau đó phát triển khẳng định là vô tận vũ trụ, nhảy ra địa cầu chỉ là vừa mới bắt đầu. Máy bay vũ trụ sắp hoàn thành, đến thời điểm thành công bay thử liền đem vệ tinh đưa vào quỹ đạo, chuẩn bị sau đó thăm dò vũ trụ. Nam nhân giấc mơ là tinh thần đại hải, đúng không? Triệu Mẫn cười cợt. Phòng nghiên cứu bên trong, Triệu Mẫn toàn tức thân ảnh biến mất, lại khôi phục kiến tính, chỉ có Mặc Nữ ở bên người, còn có phòng nghiên cứu bên trong các loại trí năng người máy. Đêm đó 9 điểm, biệt thự bên trong, Trần Mặc đã chuẩn bị hoàn tất, cùng Mặc Nữ hướng biệt thự thư viện đi đến, Tiểu Ngư cũng Mặc Nữ chính mình ngoan ngoan xem TV, đi theo Trần Mặc mặt sau. Hai ngày nay, Trần Mặc vẫn quan tâm mẹn Lọn hành động. Mẹn Lọn đi tới Washington chuyến bay, chính là ngày hôm nay địa phương thời gian 12 điểm 10 điểm cất cánh, dự tính 13 điểm 08 phân đến, toàn bộ hành trình cộng mươi tám phút, đổi thành hoa hạ thời gian chính là ngày mai hưởng đồng không điểm mười điểm tiến vào thư viện bên tường một cái giá sách tự động mở ra lộ ra một cái sáng sủa đường lối rất nhanh ba người liền đến biệt thự lòng đất phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm cùng chỉ có cách nhau một bức tường thư viện phong cách hoàn toàn khác nhau thư viện trang sức trang trí là phục cổ bên trong mang theo một tia nhân văn khí tức mà phòng thí nghiệm này phong cách là cực giản tương lai khoa học kỹ thuật gió không thừa bao nhiêu trang sức trang trí máy móc trí năng máy móc bàn thí nghiệm toàn thức bàn thí nghiệm loại nhỏ siêu dẫn siêu cấp máy tính các loại tiên tiến kỹ thuật thiết bị cùng máy móc là phòng thí nghiệm này nhất cao thượng trang sức trang trí máy móc bàn thí nghiệm quay về không ít linh kiện có chút muộn ngang những nơi khác đều phi thường sạch sẽ ngay ngắn rõ ràng ở phòng thí nghiệm bên tường tủ kính bên trong tiên tính đứng một loạt chiến giáp dưới ánh đèn chiến giáp lên tỏa ra một tia kim loại ánh sáng lộng lẫy bốn bộ chiến giáp chân mặc hai bộ trong đó một bộ làm dự bị đều là màu đen làm chủ điều chen lẫn màu đỏ sậm xem ra rất có cảm giác thần bí mặc nữ chiến giáp lấy màu tím đen làm chủ sắc điệu sâu không đen vì là phó hóa trang, trong lúc chen lẫn dường như ngôi sao giống như điểm sáng, xem ra cao gầy, cao quý, thần bí. Trừ hai người chiến giáp ở ngoài, còn có tiểu ngư chiến giáp. Lấy màu nhũ bạch làm chủ điều, chen lẫn màu vàng nhạt hoa trang, cùng chân mặc chiến giáp một bạch một hắc, hoa trang, phong cách, hoa văn, hoàn toàn là tình nhân quản. Tiểu ngư một bộ, chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng, trừ vừa mới bắt đầu quen thuộc chiến giáp thời điểm chơi đùa, bình thường thời điểm tiểu ngư rất ít chẳng qua. Lúc này tiểu ngư không có tâm sự thưởng thức chiến giáp, lông mày có một tia lái đi không được lo lắng. Tiểu Ngư biết Trần Mặc đêm nay muốn đi ra ngoài là một chuyện, trực giác nói cho nàng, chuyện này khả năng gặp nguy hiểm, nhưng Trần Mặc không, có cùng nàng nói, nàng cũng thông minh không có đi hỏi. "Ngươi phải cẩn thận một chút." "Sẽ, ngươi yên tâm." Trần Mặc vỗ vỗ tiểu Ngư có chút lạnh leo tay. "Đêm nay có thể trở về sao? Ta chờ ngươi trở lại." "Muốn đại khái 4 giờ sáng sớm nhiều mới có thể trở về, ngươi đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai rời giường, liền có thể nhìn thấy ta." Trần Mặc có thể cảm giác được tiểu Ngư lo lắng, nhẹ nhàng ôm một hồi nàng. "Tốt." Cảm giác được Trần Mặc nhiệt độ Tiểu Ngư an tâm một kia. Mặc Nữ ở nhà buổi tiếp ngươi, không cần lo lắng, không phải cái gì đại sự. Trần Mặc vuốt ve Tiểu Ngư phía sau lưng, cười nói, sáng sớm ngày mai, ta muốn ăn cá, ngươi muốn đêm nay chuẩn bị một chút. Bại hoại, bị Trần Mặc đùa giỡn, Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận, trong lòng lo lắng biến mất hơn nữa. Về sớm một chút, muốn như thế nào đều theo ngươi. Thật thế nào đều được. Cái kia tể nhân chi gào gừ đau đau đau, ta sai rồi, ta sai rồi. Trần Mặc đau nhay răng trợn mắt, các loại Tiểu Ngư tay, mới che eo bộ thịt mềm một chân bò, ta phát hiện ngươi chút cua. trên trời kỹ năng như vậy đâu thường đông trở về không cho phép vào gian phòng tiểu ngư phiền thẹn lườm hắn một cái thở phì phò thấy tiểu ngư lo lắng biến mất trần mặc cười hướng đi giàn giáo tủ kính bên trong trần mặc chiến giáp di động đi ra ở máy móc tay dưới sự giúp đỡ nhanh chóng mở ra từng cái từng cái linh kiện bao trùm ở trần mặc trên người mãi đến tận cuối cùng đầu cũng bao trùm ở chiến giáp bên dưới đi ngủ sớm một chút ta rất mau trở lại đến theo giàn giáo bay lên trần nhà mở rộng trần mặc cùng mặc nữ chiến giáp đã khởi động chậm rãi bay lên cuối cùng vật lên mặc nữ lao công lần này đi làm cái gì mãi đến tận trần mặc cùng mặc nữ chiến giáp biến mất ở bầu trời trần nhà khép kín tiểu ngư mới thu hồi ánh mắt vừa nay biến mất lo lắng lần thứ hai hiện lên mặc ca không cho phép ta nói cho các người biết mặc nữ lắc đầu đi ra ngoài bồi vô song chơi đi tiểu ngư không có hỏi nhiều nữa nắm mặc nữ tay rời đi thư viện lòng đất phòng thí nghiệm trần mặc cùng mặc nữ chiến giáp đã ở mấy ngàn mét trở lên trên không dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hai bộ chiến giáp động cơ ẩn màu lam thể vợ là ma liền muốn trong đêm tối ánh sao thêm vào thành thị buổi tối ánh đèn người phía dưới căn bản không nhìn thấy đây là cái gì. Mặc nữ mở ra ẩn thân hình thức, Trần Mặc quan sát một chút phía dưới biệt thự, hướng về trên biển bay đi. lặng yên không một tiếng động rời đi hoa hạ vùng trời quốc gia. Trần Mặc đã ở 4 vạn mét trên bầu trời, mở ra tốc độ siêu âm phi hành, hướng về Thái Bình Dương phương hướng mà đi. gia tốc, chính đang gia tốc, một, năm mã lực hai mã lực 3 mã lực, tốc độ không ngừng biến nhanh, nhường không khí nổ tung, biến thành một đoàn xương trắng bám vào chiến dắp lên, gia tốc đến năm mã lực, tốc độ mới duy trì ổn định, hướng Washington phương hướng mà đi. chương năm vật thể phi hành không xác định bảng kế hoạch cùng báo cáo tất cả chuẩn bị xong chưa lina ngồi đang đi tới sân bay trong xe bên cạnh chính là mẹ lọn tự hành quân kiến lớn mạnh sau bọn họ quốc gia mỗi cái bộ ngành đều có hạn chế đối phó hành quân kiến tập đoàn kế hoạch cơ quan tình báo trung ương không cần phải nói còn có bộ công thương tư pháp bộ mà tự quốc chiến lược thất bại bộ quốc phòng cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ nhưng mỗi cái bộ ngành cũng không có đồng tâm hiệp lực hết thể hành quân kiến tập đoàn mỗi lần đều có thể tránh được một kiếp lần này đi tới washington chứ đưa ra báo cáo còn có thương lượng bố cục một ít lâu dài kế hoạch bao quát thẩm thấu hành quân kiến tập đoàn sự tỉnh đều chuẩn bị tốt Mẹn lòn vỗ tay một cái một bên túi công văn đối phó hành quân kiến kế hoạch làm sao không xác định Mẹn lòn than nhẹ lắc đầu bởi vì từ bắt đầu đến hiện tại hành quân kiến tập đoàn đều không có tiếp chiêu hắn nhìn thấy đều là một ít không đến nơi đến trốn sự tỉnh dư luận đối với hành quân kiến mà nói chỉ là nhường một phần không mua hành quân kiến tập đoàn sản phẩm hành quân kiến có tổn thất nhưng không có thương tới căn bản mà bọn họ kế hoạch mục đích đến hiện tại còn không xác định hiệu quả Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đều không có công khai lộ diện, ta cảm giác bọn họ sẽ có ứng phó hậu chiêu. Hiện tại tuy rằng cho bọn họ tạo thành dư luận thế tiến công, tổn thất khẳng định không nhỏ, trên lý thuyết, bọn họ nhất định sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng Trần Mặc cùng Triệu Mẫn vẫn không có động tĩnh. Ý nghĩ của bọn họ, ta đoán không ra. Có thể ngươi nóng nổi, nhường bọn họ cảm giác không đúng." Lý Na nói rằng. "Không cần cảm giác, bọn họ làm người trong cuộc, bức ảnh là giả, vừa bắt đầu liền biết không đúng, khẳng định biết có người ở đối phó bọn họ, biết có người ở tản lời đồn đối phó bọn họ, trên lý thuyết, hẳn là đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ hoặc là công khai lộ diện làm sáng tỏ lời đồn mà bọn họ nhưng không hề làm gì cả mèn lọn nghĩ không ra hắn nguyên tưởng rằng đối phó một công ty so với phó một cái tiểu quốc nhà dễ dàng hơn nhiều nhưng hiện tại không có tưởng tượng thuận lợi như vậy nếu như hành quân kiến tập đoàn dễ dàng đối phó như thế bọn họ đã sớm xong không tới phiên ngươi ra tay lý đối với mèn lọn kế hoạch tiến độ không có ngoài ý muốn cơ quan tình báo trung ương đối phó trần mặc không phải một lần hai lần bọn họ nhiều lần phái đặc công cùng nhân viên gián điệp đến tân hải thị nhưng mà chứ nghe được Trần Mặc có chuyện một lần, muội muội bị bắt cóc một lần, liền lại không tin tức. Mà hết thể nhân viên gián điệp cùng đặc công, toàn bộ bước hơi khỏi thế gian, liền bóng người đều chưa thấy. Bất kể là ở bề ngoài hạn chế thủ đoạn, vẫn là trong bóng tối không gặp ánh sáng, chỉ thủ đoạn đều không có tác dụng, trái lại là hành quân kiến tập đoàn sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lần này đi Washington, làm báo cáo thời điểm, làm hết sức đem hành quân kiến tập đoàn uy hiếp phóng to, khuyết đại một chút cũng không đáng kể, được nhà trắng chống đỡ, người công tác sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Lina ngẩng đầu nhìn hướng về gần ngay trước mắt sân bay. bọn họ cũng không biết có một người chính vượt biển đến bãi phòng bọn họ nhưng Lý nạ đồng hành tin tức đã bị trần mặc biết vừa vặn một mẹ hốt gọn Lý nạ đám người đăng lên máy bay thời điểm trần mặc đã bay vọt thái bình dương sắp tiến vào nước mỹ lãnh hải phạm vi mặc ca sắp tiến vào nước mỹ vùng trời quốc gia còn muốn tốc độ siêu âm phi hành sao nếu như tiếp tục tốc độ siêu âm phi hành âm bạo tiếng vang sẽ làm chúng ta bị phát hiện mặc nữ nói rằng ẩn thân hình thức chỉ có thể phòng ngừa phòng không ra đa chiếu giỏi nhưng nếu tốc độ siêu âm phi hành hiện tại phi hành độ cao sản sinh nhiễm bạo có thể làm cho một tòa thành thị nghe thấy tính được rồi thời gian nếu như là nửa tốc độ âm thanh phi hành chúng ta vị trí hiện tại đến Washington còn cần 5 giờ không chạy tới bọn họ đã tới chỗ cần đến trận này hành động không có ý nghĩa duy trì năm mã lực tốc độ bay qua bọn họ phát hiện cũng không đuổi kịp chúng ta nhưng chuyện này trở thành bí ẩn chưa có lời đáp đi chân mặc nói rằng năm mã lực cao tốc độ siêu âm có thể đột phá trên thế giới hết thảy quốc gia phòng không hệ thống hiện nay mà nói hầu như khó giải dù cho nắm giữ mạnh nhất phòng không hệ thống nước mỹ cũng như thế Mặc dù bị phát hiện, đối phương cũng không cách nào chặn lại, chớ nói chi là truy đuổi. Trên thái bình dương không, ong ong âm thanh gào thét mà qua, một ít trên biển rộng tàu hàng có thể nghe được nổ tung âm thanh, màng thai ong ong chấn động. Chỉ là nghe được âm thanh sau, lại ngẩng đầu nhìn trên không, cũng không nhìn thấy ba vạn mét có hơn trên bầu trời chiến giáp cái bóng. Chiến giáp thể tích quá nhỏ, thêm vào ở hai vạn mét có hơn trên không, lại là tốc độ siêu âm phi hành, mặc dù là người phía dưới cầm kính viễn vọng, cũng không tìm được. Sắp tiến vào nước Mỹ vùng trời quốc gia. Mặc nữ âm thanh nhắc nhở. ồn hạ vừa đem cái ly trong tay thả xuống đột nhiên một tiếng vang thật lớn nhường hắn mí mắt rực rực đùng đùng tiếp theo ong long ngâm thanh nhường cửa sổ pha lê khẽ chấn động động đất nổ tung tình cảnh này nhường ồn hạ con ngươi lớn co bước nhanh rời đi nhà ngẩng đầu nhìn hướng về xung quanh cùng bầu trời không gặp bất cứ gì thường nào chỉ là ong long ngâm thanh còn đang kéo dài không ngừng không chỉ là ồn nhị hạ nghe được một tiếng vang thật lớn ở loạt sang dơ lết bầu trời nổ tung đem toàn bộ loạt sang bao phủ trong đó ong long ngâm thanh nhường cửa sổ pha lê đều đang chấn động Không ít người cũng cảm giác mình màng xương đang chấn động. Dị thương tình hình, thức tỉnh toàn bộ Los Angeles. È e họ căn cứ Không quân. Căn cứ ở vào California châu, khoảng cách Los Angeles khoảng chừng có 150 km, từng là đại chiến thế giới lần 2 trung mỹ không quân trung tâm huấn luyện một trong. Hiện ở đây là đẹp không quân trọng yếu huấn luyện cùng bay thử căn cứ, bao quát nước Mỹ mới nhất nghiên cứu phát minh di máy bay đều tại đây bay thử, nước Mỹ hàng không cục dưới cờ dị đèn phi hành trung tâm nghiên cứu cũng thiết lập ở đây. Chứ không quân phi hành thí nghiệm trung tâm, nơi này còn đóng quân lệ thuộc đẹp không trung tác chiến bộ tư lệnh. Không quân đệ chín trinh sát liên đội thứ hai phân đội phụ trách bợ lệch bật máy bay do thám SR-71 tác chiến phân đội trên thế giới hiếm hoi còn sót lại hai chiếc vợ lệch bật máy bay do thám ngay ở giờ dị đèn phi hành trung tâm nghiên cứu bên trong quan trên lọ tang dơ liếc thị cùng xung quanh thành thị phát sinh kỳ quái tiếng nổ vang rền hư hư thực thực âm bạo châu trưởng điện thoại tới hỏi chúng ta đúng không ở kiểm tra máy bay tốc độ siêu âm tàu tuần tra một tên quan chỉ huy bước nhanh tiến vào bộ tư lệnh văn phòng gấp giọng hỏi bay thử chúng ta không có máy bay bay thử rôn răng nhiên đứng lên thần sắc kinh dị. hết thể căn cứ bay thử kiểm tra hắn cũng có biết những trụ sở khác máy bay tới nơi này kiểm tra cũng sẽ báo cáo hắn không thể không biết lập tức phái người đi tới âm bạo phát sinh phương hướng kiểm tra hỏi một chút phòng không bộ ngành ra đa có hay không phát hiện xâm lấn máy bay kỳ quái âm tuân ra hiện nhường lẽ e đổ họ căn cứ không quân rơi vào bận rộn bên trong không bao lâu một tên quan quân lần thứ hai lo lắng đi vào tướng quân phòng không bộ nói không phát hiện vật thể phi hành không xác định phi công không đội kịp lo sang dơ lét tiếng nổ mạnh ta nghe là âm bạo nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ vật thể phi hành không xác định cùng máy bay Tên quan quân kia vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn đã từng cũng phi công, mỗi ngày đều cùng máy bay giao tiếp với, âm bảo âm thanh không thể nhận sai. Căn cứ là không quân trang bị bộ tư lệnh, thuộc về cấp 1 bộ tư lệnh, trừ các loại máy bay, còn an bài tiểu mới nhất loại cỡ lớn quốc thổ phòng không hình gia đa, hờ giờ giờ. Thế nhưng những này phòng không gia đa, nhưng không có kiểm tra đến bất cứ dị thường nào phi hành vật. Xâm lấn bọn họ vùng trời quốc gia, còn có thể là ẩn hình tốc độ siêu âm máy bay. Lập tức liên hệ đài năm góc không cần, ta tự mình liên hệ. Giốn âm thanh lo lắng, nắm lên bàn làm việc khẩn cấp điện thoại. rốt cuộc là thứ gì tiến vào bọn họ vùng trời quốc gia hơn nữa như thế trắng trận không kiêng rẻ từ vùng phía tây đến đông bộ đi ngang qua toàn bộ nước mỹ lãnh thổ trần mặc dùng không tới nửa giờ hầu như không có cho quá nhiều phản ứng thời gian lọt xăng dơ liết đi tới washington phương hướng ven đường thành thị cũng nghe được cơm bạo lên ở đài năm góc khẩn cấp phái ven đường căn cứ chiến đấu cơ lên không tìm kiếm khả nghi phi hành vật thời điểm trần mặc sớm đã tới mục đích của hắn washington di nam không trung mặc nữ xem bọn họ vị trí hiện tại trần mặc vạn mét trên cao quan sát phía dưới cái kia mảnh xa lạ đất này lúc này tốc độ đã hạ thấp nửa tốc độ âm thanh vì lẽ đó xung quanh không có đánh động tĩnh chiến giáp bên trong chân mặc trong mắt trước hiện ra một tấm giả lập bản đồ có thể rõ ràng nhìn thấy trong địa đồ máy bay tiêu chí biểu hiện bọn họ cùng mục tiêu máy bay vị trí chính đang nhanh chóng tới gần lão nhau ăn một pháo lèn lốt chương 573, trăm ly nạ cái chết a mẹn lòn từ trong ngộng thất tỉnh đột nhiên thân thể chấn động đem bên cạnh trợ lý giật này mình phát hiện là giấc ngộng men lòn mới cười khổ âm thầm lau mồ hôi lạnh ngầm đầu lên liền nhìn thấy trên phi cơ tất cả mọi người ở theo dõi hắn hắn mới lên máy bay đến không tới 15 phút mới vừa híp mắt liền làm một cái ác mộng Này mấy ngày bởi vì trần mặc sự tỉnh, không nghỉ ngơi tốt làm ác mộng mơ thấy trần mặc phái người đến giết ta mẹn lòn nửa tự rêu nửa trêu trọc âm thanh nhường trên phi cơ người đều cười lên mộng đều là ngược lại nói không chắc lần này và xin tơn hành trình sau khi trở lại có thể làm cho kế hoạch của ngươi thuận lợi thành công đây bên cạnh không xa lì nạ cũng cười cận ta nghĩ ngươi so với ta ngộng đáng tin mẹn lòn lún vai, không tỏ rõ ý kiến quay đầu nhìn về phía máy bay ngoài cửa sổ ngoại giới đều gọi Trần Mặc là Hoa Hạ Y Tầng Man, luận của cải địa vị cùng khoa học kỹ thuật, thật là có như vậy một chút ý tứ. Lina nói rằng, đáng tiếc người như thế không có thể cho chúng ta sử dụng. Vì lẽ đó hoặc là cho chúng ta sử dụng, hoặc là hủy diệt. Mèn lòn theo lại nói của nàng xuống. Mèn lòn không biết, hắn ác mộng tức sắp trở thành chân thực. Chỉ là cũng không phải Trần Mặc phái người đến giết hắn, mà là tự mình lại đây. Mặc nữ, che đậy bọn họ thông tin tín hiệu sao? Lina đám người chuyên cơ đã xuất hiện ở Trần Mặc tầm nhìn bên trong, song phương chính đang nhanh chóng tới gần. Che đậy Bắt đầu làm việc. Ma Ca, tại sao không trực tiếp hủy diệt máy bay là được? Giết người rất dễ dàng, ta muốn xem bọn họ trong tay có hay không vật của ta muốn. Trần Mặc gia tốc, hướng máy bay tới gần, đến máy bay bên cạnh, mới khống chế chiến giáp cùng máy bay tốc độ tương đồng, tương đối bất động. Ta trời. Mẹn Lọn nhìn ngoài cửa sổ xuất hiện chiến giáp, cả người choáng váng. Thời khắc này, hắn không thể không hoài nghi mình là đang nằm mơ. Lẽ nào ta chưa tỉnh ngủ? Mẹn Lọn vỗ vỗ mặt của mình, lại nhìn, hai đài chiến giáp còn ở bên cửa sổ. Tổ trưởng, có vấn đề gì không? bên cạnh trợ lý cảm giác mèn lòn không đúng y giống man mèn lòn ánh mắt bên trong mang theo khó mà tin nổi âm thanh còn có chút run rẩy trợ lý theo mèn lòn ánh mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ cả người giống như sét đánh miệng có thể nuốt cái kế tiếp trứng ống. chân mặc tự nhiên cũng nhìn thấy mèn lòn cũng không để ý tới đến cửa sổ vừa đưa tay ở chiến giáp nơi lòng bàn tay một đạo laser chiếu vào cửa sổ pha lê lên theo một bên khẩu cắt ra vùi đùng máy bay cửa sổ pha lê bị mở ra khi áp mất cân bằng ở đồ vật bên trong trong nháy mắt bị hấp ra hướng phá tan cửa sổ bay ra ngoài bên cạnh cửa sổ một bên chỗ ngồi một tên chính đang ngủ gật cơ quan tình báo trung ương nhân viên không hề phòng bị bên dưới bị hấp ở cửa sổ lên ngăn trở tiếng kêu rên liên hồi chỗ ngồi mới dưỡng khí che chở toàn bộ đạn dưới biến cố đột nhiên xuất hiện nhường trong phi cơ hết thể người hoàn toàn biến sắc xảy ra chuyện gì lina âm thanh đều thay đổi vội vàng đeo lên dưỡng khí che chở trong phi cơ khí áp mất cân bằng làm cho nàng cảm giác cực kỳ hoảng sợ dịu man men thân thể đang run rẩy môi cũng đang run rẩy không biết là không phải là bởi vì hoảng sợ ánh mắt chết nhìn chòng chọc ngoài cửa sổ liền bên cạnh hắn trợ lý, thân thể đều không tự dắt run dậy. Cố sự này nói cho chúng ta, đi máy bay phải nhớ đến mang đai an toàn. Trần Mặc giơ tay lên một quyền đánh vào chắn ở phi cơ cửa sổ nam tử trên người. Đùng, xương vỡ vụ âm thanh, nương theo kêu thảm thiết cùng ba chạm, nam tử đánh vào đến một bên khác máy bay trên thân phi cơ, máu me khắp người, thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Cửa sổ lần thứ hai mở ra, một luồng to lớn sức gió liền từ bên trong buồng phi cơ chuyển tới, đi đánh lái phi cơ cửa máy. Trần Mặc hướng trong phi cơ diện ném hai cái to bằng nắm tay máy móc cầu. rơi trên mặt đất một khắc đó hai viên máy móc cầu mở ra biến thành hai con khác nào tám chảo con nhện kỳ lạ người máy nhanh chóng bỏ hướng về cabin cửa ẩm không bao lâu máy bay cửa máy liền bị hai con nhỏ máy móc mở ra bởi vì khí lưu mất cân bằng máy bay cũng biến thành không ổn định có chút lay động mặc nữ đi khống chế máy bay quay đầu hướng về đại tây dương phương hướng trần mặc cùng mặc nữ tiến vào máy bay cabin đóng lại cửa máy trần mặc hướng cabin bên trong trực tiếp đi đến mà mặc nữ chiến giáp thì lại hướng đi đầu phi cơ buồng lái trần mặc hành động không có nửa phần dây dưa dài dòng từ phá cửa sổ đến tiến vào cabin thời gian này chỉ có nửa phút bên trong người bởi vì khí áp biến hóa không dám dễ dàng cởi đai an toàn thậm chí có mấy người đều không phản ứng lại xảy ra chuyện gì nhìn thấy ăn mặc chiến giáp trần mặc xuất hiện ở cabin bên trong mẹn lòn thân thể run run đến càng thêm lợi hại ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ hắn vừa nãy xem xong toàn bộ quá trình món đồ quỷ quái gì vậy hai tên phụ trách bảo an thám viên nhìn thấy ăn mặc chiến giáp trần mặc kêu lên sợ hãi nắm lên súng lục hướng trần mặc nổ súng viên đạn đánh vào chiến giáp lên liền dấu vết đều không lưu lại nếu như ta là các ngươi liền ngoan ngoan ngồi xong bằng không thì chết đến càng nhanh một chút trần mặc dơ tay giết chết vài tên đi theo bảo an nhân viên dùng có chút không quá thành thạo anh ngữ cảnh cáo một lần ánh mắt rơi vào lì nạ cùng mẹn lọn trên người hướng hai người đi đến người là ai lì nạ rất nhanh chấn định nàng cũng là trải qua sóng to gió lớn người tâm lý năng lực chịu đựng so với người khác muốn càng mạnh hơn khôi phục đến càng nhanh hơn đây là nàng cuộc đời ít thấy tình huống như thế nàng chỉ ở trong phim ảnh từng thấy hiện tại ở trên thực tế cho nàng chấn động không thể giải thích đem ngươi túi công văn cho ta Trần Mặc không trả lời nạ vấn đề, ánh mắt rơi vào mẹn lọn túi công văn lên, hướng hắn ngoắc ngoắc một tay. Người là ai? Đến cùng muốn làm gì? Thấy đối phương không để ý tới nàng, nạ trong lòng có chút khó chịu, nhưng không dám lộn xộn. Hai con máy móc con nện, sáng sắc bén gai nhọn ở tại bọn hắn trên ghế mới, hơi hơi lộn xộn, đầu góc liền muốn xuyên lỗ thủng. Đối phương phá hoại máy bay đến cướp máy bay, không cần nghĩ cũng biết lai giả bất thiện. Lúc này Lina đầu góc đang bay lộn, suy tư đối phó người máy này phương pháp. Nhưng mà hết thảy phương pháp một bước lên, liền bị nàng phủ quyết. đối phương dễ như ăn cháo tiến vào máy bay viên đạn đánh ở phía trên không dùng một tia dấu vết này thân khủng bố chiến giáp không phải bọn họ trên tay phổ thông vũ khí có thể đối phó trừ phi đối phương lộ ra mặt có lẽ có một tia cơ hội không cho chính ta nắm trần mặt không để ý tới lina đi tới mẹn lòn bên người đánh một quyền ở trên bụng của hắn thuận lợi từ trợ lý nơi đó nắm qua túi công văn mẹn lòn trợ lý đã bị do sợ không dám có bất kỳ phản kháng bằng hữu chúng ta tựa hồ không đắc tội qua ngươi đi nếu như ngươi là ngoại tinh khách tới muốn địa cầu tình báo chúng ta đều có thể giúp ngươi có thể hợp tác mẹn lọn cảm giác xương sừng đã đứt đoán mất nhẫn nhịn đau nhức suy yếu mở miệng ở người bí ẩn này trước mặt bọn họ nhỏ yếu dường như em bé hắn có thể nghĩ đến thân phận của đối phương chính là người ngoài hành tinh loại này khoa học kỹ thuật trên địa cầu không thể có ta muốn đã tìm tới trần mặc nhảy ra mẹn lọn túi công văn văn kiện cơ cơ liên quan với hắn kế hoạch cặp văn kiện thời khắc này mẹn lọn sắc mặt trắng bệnh không có chút hảo vẻ mặt thống khổ biến thành sợ hãi trần mặc nghe được một câu nói này hắn bỗng nhiên hiểu được người này cùng trần mặc có quan hệ vì là liên quan với trần mặc kế hoạch mà đến trần mặc đã nắm giữ như thế khủng bố kỹ thuật hơn nữa biết bọn họ ở sau lưng làm tất cả mẹn lọn thân thể hoảng sợ không bị khống chế run rẩy dù cho năm đó chấp hành kinh khủng nhất nhiệm vụ mấy lần ở bên bờ tử vong bồi hồi hắn đều không có như thế hoảng sợ qua ngươi thật giống như đoán được ta là ai trần mặc thấy mẹn lọn gián dấp biết đối phương đoán được cái gì có điều cũng không để ý nếu biết nên cũng có thể chết được nhắm mắt nói xong trần mặc nắm lấy Mèn lọn cái cổ một vặn không cho hắn một tia cơ hội phản kháng cho đến chết Mèn lọn còn có chút không cam lòng hắn đều không nghĩ tới bởi vì cái này nhiệm vụ làm cho đối phương sử dụng loại này khủng bố kỹ thuật tới đối phó hắn hơn nữa không hề có chút sức chống đỡ bị giết đón lấy đến ngươi trần mặc nhìn về phía bên cạnh Lina. ngươi là trần mặc người ngươi hẳn phải biết giết chết ta đến cùng là bao lớn tội Lina nhìn thấy đối phương lấy đi liên quan với đối phó trần mặc bảng kế hoạch giết chết mẹ lọn cũng đoán được một ít đầu mối chẳng lẽ không giết ngươi liền không tội hắn đối phó trần mặc kế hoạch ta cũng là ngày hôm nay mới hiểu rõ tình hình cũng không có tham dự vung tha ta ta bảo đảm sau đó sẽ không động trần mặc một cọng tóc gái. chuyện ngày hôm nay cũng lặng thinh không đề cập tới ngây thơ chân mặc nhàn nhạt, nhạt lắc đầu lúc này ngồi ở lina nạ bên người quan chức cái chán toát mồ hôi lạnh không dám lộn xộn cũng không dám nói lung tung chỉ lo cái kế tiếp chết chính là hắn bởi vì hành lang bên cạnh mẹn lọn ở chừng hai mắt nhìn hắn chết không nhắm mắt vung tha ta các ngươi muốn cái gì điều kiện lina nạ cưỡng chế chính mình chấn định ánh mắt liên tục chuyển động không để lại dấu vết uốn éo trong tay biểu đồng hồ Đừng đua khôn vặn chân mặc túi người nắm lấy lina trong tay đồng hồ đeo tay sờ một cái chụp vào trong tay Tiện tay kéo xuống Ly Nạ một cái y phục trụ ở trong tay bấm nát, trên người ngươi có cái nào thiết bị điện tử cùng ghi âm trang bị, ta đều biết. Ly Nạ sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia không bình tĩnh. Ngươi ba lần bốn lần tính toán ta, có nghĩ tới hay không sẽ có ngày hôm nay? Trần Mặc bình tĩnh nói rằng. Thời khắc này, Ly Nạ sắc mặt càng trắng, nghe ngư khí, không phải Trần Mặc phái người đến, mà là Trần Mặc bản thân, tự mình lại đây. Ngươi đến đây, nhất định sẽ bị tra được, máy bay bị cướp tin tức cũng sẽ truyền đi. Ngươi biết, nếu như bị tra được, người nhà của ngươi cùng thê tử của ngươi. đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh vung tha ta chúng ta sau đó không lại tính toán ngươi ta không thích bị uy hiếp cơ quan tình báo trung ương người ta lại không phải lần đầu tiên giết vung tha ngươi mới mãi mãi không có ngày yên tĩnh trần mặc đưa tay xiết lại Ly nạ, không cho nàng phản kháng một phát bắt được cổ của nàng chỉ nghe răng rắc một tiếng trong phi cơ rơi vào tĩnh mịch chỉ có phá cửa sổ tiếng gió thổi chương 574, trăm bảy mươi nhường ngươi quỳ bàn phím Dịch mòn đài quan sát lúc này mặt đất đài quan sát trung tâm chỉ huy đứng đợi người mỗi người đều biểu hiện căng thẳng lo lắng đều viết lên mặt một tên ăn mặc màu xanh lam áo sơ mi, đường mép tóc hơi cao hơn nam tử đi tới, tất cả mọi người vây lại. tiến vào nam tử chính là United é là tổng giám đốc ổ sở mù Tổng giám đốc, A4 số 864 chuyến bay mất đi liên hệ. phụ trách mặt đất tin tức đài quan sát quản chế viên nhìn thấy ổ sở đi vào, âm thanh có chút kích động. ổ sở vẻ mặt không dễ nhìn, hắn chính là nhận được tin tức này mới lại đây. bao lâu? 15 phút. 15 phút trước, bọn họ đài quan sát vẫn cùng cơ trưởng trò chuyện. đài quan sát trung tâm chỉ huy màn hình biểu hiện độ cao cùng vị trí các loại tin tức, tất cả bình thường. nhưng trong trước mắt những tin tức này toàn bộ từ trên màn ảnh biến mất bọn họ nhiều lần nỗ lực liên hệ máy bay nhưng liên lạc không được bất luận bọn họ làm sao kêu gọi chính là không có đáp lại mới cất cánh không tới nửa giờ máy bay liền mất đi liên hệ báo cảnh sát sao ô sở hỏi máy bay mất liên lạc sau chúng ta thử nghiệm cùng bọn họ liên hệ mấy lần không có liên lạc với chúng ta liền báo cảnh sát đài quan sát quản chế viên trong lòng có chút hoảng các người tiếp tục thử nghiệm liên hệ ô sơ cũng hết cách rồi hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời cái gì đều làm không được một chiếc loại nhỏ phi cơ chở hành khách mất liên lạc đưa tới mặt đất trung tâm chỉ huy hết thể người căng thẳng tâm tình thấp thỏm Mạc ca, máy bay bị phát hiện mất liên lạc đài quan sát đã báo cảnh sát hạn dở tư căn cứ không quân gia đa phát hiện này khung máy bay đã phái chiến đấu cơ khẩn cấp cất cánh nước mỹ không quân nhận được máy bay mất liên lạc tin tức gia đa phát hiện bộ này dị thường máy bay sau đang hướng bên này lại đây mà ở nước mỹ không quân cất cánh thời điểm mạc nữ liền ngay lập tức nói cho trần mạc tốc độ phản ứng rất nhanh trần mạc hơi kinh ngạc lúc này mới hai phút đối phương liền hướng bọn họ lại đây so với tưởng tượng phải nhanh không ít xem ra muốn thay đổi một hồi sách lược trần mặc nhìn quét một vòng tĩnh mịch cabin vốn muốn cho máy bay bay đi đại tây dương trung gian rơi tan nhường máy bay chìm vào đáy biển thi thể toàn bộ mất tích lại chế tạo một ít khả nghi manh mối đi dẫn dắt người mỹ điều tra bây giờ nhìn lại nhường máy bay triệt để mất tích khả năng không lớn mặc nữ đầu phi cơ đôi phi cơ hai cái hộp đen hủy diệt rồi đi hủy diệt rồi ngươi nhường máy bay van núi trần mặc nắm lên lì trợ lý cùng máy bay phó cơ trưởng thi thể mặc nữ thu hồi nhỏ người máy theo trần mặc đồng thời nhảy ra máy bay Mạc Ca, người mang hai bộ thi thể làm gì? Chuyện này người Mỹ điều tra lên, khẳng định biết kỳ lạ, liền tìm hai cái nhân viên mất tích vắt nổi, lẫn lộn bọn họ điều tra phương hướng. Trong phi cơ, trừ nhân viên phi hành đoàn, còn có tám tên tên cơ quan tình báo trung ương công nhân viên, bao quát li nã cùng mèn lòn loại này quá lớn, sự tình khẳng định không nhỏ. Tuy rằng Trần Mặc không lo lắng người Mỹ sẽ tra được hắn, nhưng đem chuyện này làm cho nhà Meli tổng so với đối phương có manh mối muốn tốt. Chúng ta hiện tại hướng về phương hướng nào? Đại Tây Dương phương hướng, đi đường vòng trung Mỹ về nhà. Trần Mặc một tay xách một cái. Mở ra ẩn thân hình thức, trực tiếp thăng lên 3 vạn mét trên bầu trời. Đến thời điểm động tĩnh có chút lớn, vào lúc này lại trở về, ai cũng không nói chắc được trên đường sẽ gặp phải cái gì, đi đường vòng Trung Mỹ, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là nhiều nửa giờ mà thôi. Ầm ầm. Ở chân mặt phía dưới không xa, máy bay đã va về phía dãy núi, hóa thành một quả cầu lửa. Đi thôi. Chân mặt quan sát phía dưới cháy thành một mảnh khói đen máy bay, cũng không bay đầu lại hướng đại Tây Dương phương hướng bay đi. Mục đích của hắn đã đến, hắn muốn đồ vật cũng bắt được, trận này hí cũng gần như. Nhưng trận này không khó. liền để cho hậu nhân đi điều tra làm sao tra cũng không tra được lúc này nên trên địa cầu một bên khác trên người hắn. thủ đô thời gian hừng đông bốn điểm năm phút đã trở thành quốc tế hóa đô thị tân hải thị một mảnh sáng sủa chợ đêm đổi xếp chợ sáng đã đang chuẩn bị người mới hát thôi ta lên sàn nhường ngôi thành thị phồn hoa này không có nghỉ ngơi mà ở rời xa nửa đêm chẳng cùng con đường địa phương thời gian này là lúc mọi người ngủ say nhất yên tĩnh cùng náo nhiệt luân phiên thành thị cũng không biết hai bóng người đang đến gần tiến vào tân hải thị trần mặc tiến vào tân hải thị lĩnh vực sau hạ thấp độ cao gần cây mặt biển phi hành trở lại biệt thự, từ biệt thự thư viện mái nhà hạ xuống. hô, từ chiến giáp bên trong đi ra, Trần Mặc thả lỏng. từ Tân Hải trong thành phố xuất phát, dùng 3 tiếng chạy tới bên kia bờ đại dương Bắc Mỹ, lại tốn bốn tiếng. từ đại tây dương đi đường vòng Trung Mỹ khu vực, tốn 4 tiếng về tới đây. siêu tốc độ phi hành cao mấy tiếng, người bình thường đều không chịu nổi. may mà Trần Mặc thân thể trải qua khai phá, tuy rằng mệt một chút, cũng không có đến không chịu nổi mức độ. Ma ca, Trần Mặc mới vừa đi trở về cửa phòng ngủ, mặc nữ liền từ bên trong mở cửa phòng. nhìn thấy người mở cửa là ăn mặc váy ngủ cùng dép mặc nữ nhường trần mặc đều sửng sốt tiểu ngư đây tiểu ngư tỉ tối hôm qua mất ngủ nàng nói ngủ không được nhường ta cùng nàng ngủ tiểu ngư tỉ hai giờ sáng mới ngủ tiểu ngư tỉ nói ngươi công việc bề bộn như vậy gần nàng các loại buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy ngươi nhường ngươi quỷ bàn phím mặc nữ giải thích trần mặc cười cận không đem mặc nữ coi là thật tiến vào phòng ngủ nhìn thấy ngủ đến chính nặng tiểu ngư tận lực thả nhẹ bước chân hướng đi phòng tắm đơn giản xông tới tắm rửa cùng đổi đầu ngủ tốt mới vừa lên giường tiểu ngư hướng về trần mặc bên người trôi xuyên Tựa hồ cảm giác là quen thuộc nhiệt độ, trong mộng hơi nhíu lông mày, mới thư giãn ra, ngủ đến theo an ổn. Ngươi đi bồi vô xong đi. Trần Mặc nhẹ giọng hướng Mặc Nữ căn dặn. Tiểu Ngư tỷ nhường ta cùng nàng ngủ, có ta bồi tiếp, ngươi đi chăm nom vô xong. Tốt. Đối với Mặc Nữ mà nói, Trần Mặc là ưu tiên nhất cấp, chỉ có thể Mặc Nữ gật đầu, xoay người rời đi phòng ngủ. Mãi đến tận Mặc Nữ rời đi phòng ngủ, Trần Âu đều không cảm giác mình bỏ qua cái gì. Trần Mặc nơi này ngủ đi, trở nên yên tĩnh, nhưng nước mỹ nhưng không yên tĩnh. Cái gì? Máy bay va núi rủi ro. Ô sơ nghe được tin tức này, đầu góc trong nháy mắt nổ tung. Đáng sợ nhất kết quả vẫn là đến rồi. Hắn lúc này đầu góc đang bay lộn, đang suy nghĩ chuyện này nên làm sao quan hệ xã hội xử lý mới có thể làm cho công ty bọn họ chịu đến ảnh hưởng thấp nhất. Này còn không phải xấu nhất. Trợ lý A Di A đánh gây ổ sở suy nghĩ, âm thanh có chút run rẩy. Còn có cái gì là xấu nhất? Vừa nhận được tin tức, cơ quan tình báo trung ương tham gia điều tra. Máy bay rủi ro, cùng cơ quan tình báo trung ương có quan hệ sao? Lẽ nào là bởi vì khủng bố phân tử? Đây là một hồi âm mưu. Ô sợ như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, không phải phần tử khủng bố mà là rủi ro máy bay là cơ quan tình báo trung ương chuyên cơ, người ở phía trên tất cả đều là cơ quan tình báo trung ương quan chức, quan lớn. À gì à có chút băn khoăn bất an. Đúng. Ô sợ có quắp ngồi trên ghế làm việc, không cần nghĩ. Rất nhanh, cơ quan tình báo trung ương người sẽ đến tra hắn cùng công ty của bọn họ. Hắn biết, bất luận hắn có hay không bị điều tra đến cái gì, hắn công tác đều không còn. Một chiếc loại nhỏ phi cơ chở hành khách mất liên lạc sau van núi, trên phi cơ bao quát nhân viên phi hành đoàn ở bên trong. hai người tử vong hai người mất tích tin tức này đưa tới toàn cầu quan tâm vẹn vẹn chỉ là loại nhỏ phi cơ chở hành khách van núi rủi ro khả năng ảnh hưởng không như vậy lớn then chốt là rủi ro trên phi cơ nhân viên rất nhanh thì có phóng viên tra được rủi ro máy bay là cơ quan tình báo trung ương quan chức chuyên cơ bao quát cơ quan tình báo trung ương cục trưởng lina còn có nhiều tên cơ quan tình báo trung ương cao tầng, toàn bộ ở sự cố bên trong bọn mình tin tức này ở trên internet lộ ra ánh sáng nhấc lên truyền thông giới cùng tình báo giới cơn sóng thần thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo cục trưởng Ở phi cơ sự cố bên trong bỏ mình, mấy cái trọng yếu quan chức cùng đi theo nhân viên, toàn bộ tử vong. Tin tức này lộ ra ánh sáng, nước Mỹ chính thức giữ im lặng, cũng không có đối ngoại bác bỏ tin đồn, mà cơ quan tình báo trung ương chính thức cũng không có đứng ra bác bỏ tin đồn, điều này không khỏi làm cho người liên tưởng. Trong này, lại điểm cứu giác người, đều nghe thấy được không tầm thường mùi vị. Lao nhau ăn một pháo lèn lốt. Chương 575, ngươi biết đến bí mật quá nhiều. Sáng sớm, Tiểu Ngư chuyển tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy quen thuộc mặt. Tối hôm qua tích lũy lo lắng, tan thành mây khói. chợt nhớ tới cái gì nhìn một chút gian phòng không gặp mặc nữ bóng người mới nhẹ nhàng nói ra khí nạn nặng, nặng trần mặc lỗ thai không tợn dáng dấp nói thầm lời nói nhỏ nhẹ có chút nghịch ngợm ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng cùng sùng địch nàng là hướng đông mới ngủ khi đó trần mặc còn chưa có trở lại khẳng định là càng muộn trở về chỉ lo đánh thức còn đang say giấc nồng trần mặc tiểu ngư gión ra gión ren xuống giường nhìn đồng hồ đơn giản rửa mặt sau liền vội vàng rời phòng tiểu ngư tỷ, vô song nói muốn uống sữa tươi ta liền cho nàng nấu. mặc nữ ở trong phòng bếp thấy tiểu ngư đi ra mỉm cười tiếng hô đem lọ vi sóng sữa bò nóng bưng ra ân lão công vài điểm mấy giờ trở về mặc ca hừng đông bốn giờ năm phút mới về đến nhà bữa sáng để ta làm ngươi đi bồi vô song chơi đùa tiểu ngư tiếp nhận nhà bếp sự vụ trong nhà bữa sáng cùng bữa tối như thế đều là tiểu ngư tự thân làm tình cờ thân thể không thoải mái mặc nữ sẽ làm một ít thức ăn đơn giản như vậy mới có một loại nhà ấm áp sau một tiếng rưỡi một bàn phong phú bữa sáng liền chuẩn bị hoàn tất so với thường ngày nhiều mấy cái không giống sớm một chút mà tiểu vô song đã an toàn ở trên bàn cơm cầm cái thìa ở mặc nữ chăm sóc dưới say xương ngon lành ăn miệng nhỏ đều có chút hình căn bản dừng không được đến chuẩn bị tốt bữa sáng tiểu ngư liền để mở TV tin tức trần mặc mỗi ngày đều có xem tin tức quen thuộc để biết thế giới phát sinh thời sự lâu dần tiểu ngư cũng sẽ theo xem Hoàn nên xem phượng hoàng sáng sớm tin tức washington thời gian 17 ngày buổi trưa 12: hai điểm bốn phần một chiếc từ dịch mòn bay đi washington loại nhỏ phi cơ chở hành khách mất liên lạc gần nửa giờ sau van núi rơi tan cho đến hiện nay đã xác nhận bao quát nhân viên phi hành đoàn ở bên trong cộng hai người tử vong hai người mất tích người chết thân phận cùng nhân viên mất tích thân phận đều không có công bố ra bên ngoài có tin tức xưng nay khung máy bay là cơ quan tình báo trung ương chuyên cơ hành khách đều vì là cơ quan tình báo trung ương quan lớn cùng công nhân viên cơ quan tình báo trung ương cục trưởng rất khả năng ở trên máy bay cho đến bây giờ washington phương diện hiện nay vẫn không có đưa ra hồi phục cơ quan tình báo trung ương quan chức cũng từ chối tiếp thu phóng viên phỏng vấn hiện nay máy bay rủi ro nguyên nhân chính đang điều tra phía dưới truyền phát một tin tức hôm nay đường đông không điểm bốn phần từ dịch bọn bay đi washington rơi tan máy bay hộp đen đã bị tìm tới theo hiểu rõ hộp đen tổn hại nghiêm trọng nhân viên điều tra chính đang thử nghiệm chữa trị có thể không được máy bay rơi tan trước số liệu tạm thời không biết che ngập bầu trời tin tức tiểu ngư xem ánh mắt có chút đờ ra vốn là nụ cười nhẹ nhõm cũng thu lại một ít trở nên mất tập trung tựa hồ đang suy nghĩ cái gì trở nên tâm sự nặng nề làm sao rồi trần mặc từ gian phòng đi ra nhìn thấy đang ngẩn người tiểu ngư tiến lên hỏi tiểu ngư muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái nhìn một chút tin tức không có hỏi lên không có chuyện gì an điểm tâm đi trần mặc liếc mắt nhìn tin tức nội dung Lập tức hiểu rõ. Lấy Tiểu Ngư đối với hắn hiểu rõ, có lẽ đã đoán được gì đó. Tuy rằng không có hỏi, nhưng hai người cùng nhau sinh sống lâu như thế, đối phương này điểm tâm sự cùng ý nghĩ, đều có hiểu ngầm. Chuyện này, nếu như Tiểu Ngư cái gì cũng không biết, hắn sẽ không nói, hiện tại Tiểu Ngư phát hiện một ít đầu mối, hắn cũng sẽ không giấu dếm. Đúng không muốn biết ta tối hôm qua đi làm mà. Tiểu Ngư lắc đầu một cái, không muốn biết, đi theo nữ nhân nào vụng trộm cũng đừng nói cho ta, tối hôm qua nói không cho phép ngươi vào phòng, ngươi còn mặt giày đi vào, còn đem mặc nữ đánh đuổi. Cùng ngươi nghĩ đến ngươi như thế, là ta làm trần mặc nhẹ nhàng ôm tiểu ngư tự nhiên biết nàng ở hết sức nói sang chuyện khác một câu nói này nhường tiểu ngư thân thể run rẩy lên cắn môi cực lực khống chế chính mình nhưng căn bản không khống chế được nàng tối hôm qua cảm giác là đúng trần mặc chính là đi ra ngoài làm chuyện nguy hiểm bây giờ phát sinh lớn như vậy sự tình ngẫm lại liền nghĩ mà sợ nếu như có cái vật nhất cái nhà này liền phá hủy trần mặc có thể rõ ràng cảm giác được nàng cả người đều đang run dậy tay chân lạnh lẽo sau một hồi tiểu ngư run dậy thân thể mới ung dung một ít trực tiếp y vào trong ngực giống như dính người mèo con đối với Trần Mặc ôm ấp dị thường với Luyến, ta có chút nghĩ mà sợ, gần nhất phát sinh sự tình, cùng bọn họ có quan hệ sao? Nếu có thể đoán được một chút manh mối, Tiểu Ngư tự nhiên có thể liên tưởng đến một ít tin tức. Không chỉ lần này, còn có ngươi chúng đạn, chúng ta bị tập kích sự tình, đều cùng bọn họ có quan hệ. Trước đây không có năng lực, chỉ có thể mạng lưới công kích trả thù, nhưng hiện tại lại tới nữa rồi. Nếu như ta không hề làm gì, sau đó yên ổn thắng ngày đều không có, bất đắc dĩ ra hạ sách này. Đúng không cảm giác ta rất khủng bố, rất nhiều người như vậy. Trần Mặc tự rêu nói rằng, mới không khủng bố. sau đó không cho nói loại này ủ rũ nói tiểu ngư có chút không cao hứng ngươi là nam nhân của ta bất luận ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ vô điều kiện ngươi tin tưởng ngươi tiểu ngư lại có chút xót xa cũng có chút đau lòng ôm nàng nam nhân có một loại cảm giác muốn khóc nàng biết người đàn ông này chịu đựng rất nhiều nàng không biết áp lực mà nàng nhưng cái gì đều giúp không được tiểu ngư nhường trần mặc trong lòng ấm áp ba ba ma ma ăn cơm muốn lạnh tiểu vô song đánh vỡ hai người bầu không khí cầm mũ nhỏ một mặt ngây thơ gọi đánh gây hai người tuất an điểm tâm trần mặc nhẹ nhàng vỗ vô tiểu ngư nắm nàng ở trên bàn cơm ngồi xuống mẹ làm bữa sáng ăn ngon không thì ăn rất ngon ba ba cũng ăn tiểu vô xong đưa tay nắm lên một cái bánh ngọt đút cho trần mặc còn có mực gì cho ta nấu sữa bò trên bàn ăn hai người không còn nâng vừa nay đề tài trần mặc cùng vô song chuyện này đối với cha con ở đối thoại cái tia sớm một chút ăn ngon nhất mà tiểu ngư ở một bên nhìn trần mặc trong ánh mắt đều mang theo mềm ánh sáng chỉ cùng thỏa mãn mỉm cười người đàn ông này vẫn luôn là nàng ở giữa thế giới nước mỹ sự tỉnh đúng không cùng ngươi có quan hệ Trần Mặc vừa tới đến công ty, liền bị Triệu Mẫn tới cửa, vẻ mặt có chút nặng nề, liền tiếng nói đều có thể đè thấp. Ngày hôm qua nàng cùng Trần Mặc Hàn Huyên liên quan với gần nhất bị bôi đen sự tình, hỏi Trần Mặc hậu trường hát thủ, Trần Mặc bảo ngày mai liền biết đáp án. Kết quả sáng sớm hôm nay lên, một hồi quốc tế tin tức lớn. Chuyên cơ rơi tan, cơ quan tình báo trung ương quan lớn tử vong. Tin tức này đưa nàng đều dọa giật mình, vội vội vàng vàng qua tới công ty, tìm tới Trần Mặc liền mở hỏi. Là ta làm? Trần Mặc không có phủ nhận. Ngươi vẫn đúng là dám thừa nhận. Triệu Mẫn hút vào ngụm khí lạnh. đem kiếp sợ ép ở trong lòng, chúng ta sự tỉnh, hậu trường hấp thụ là bọn họ. Trần Mặc gật đầu, lần này còn có một cái thu hoạch bất ngờ, ta bắt được bọn họ đối phó kế hoạch thư của ta, mặt trên thủ đoạn, chi tiết, bao quát bức ảnh, toàn bộ đầy đủ. Trần Mặc nhường mặc nữ đem văn kiện mở ra, chính là hoàn chỉnh kế hoạch. Những này không tiếp. Nhìn thấy nàng cùng Trần Mặc những kia dương chiếu, Triệu Mẫn khí liền không đánh một chỗ đến, khôi phục bình tĩnh sau, Triệu Mẫn tiếp tục mở miệng, ngươi làm chuyện này, không có người khác biết rồi đi. Ta tối hôm qua đi ra ngoài, Thường Đông mới trở về, tiểu ngư xem tin tức đoán được một ít. ta liền nói cho nàng, không người khác biết, ta lại không nốc, chuyện như vậy không phải là đem ra khoe khoang. biết liền tốt, biết được hậu trường hấp thủ bị giết chết, triệu mẫn tâm tình không tên thoải mái, trên mặt đều mang theo đủ cười. ngươi liền loại bí mật này đều nói cho ta, vạn nhất có một ngày, ta rời đi công ty, ngươi có hay không giết ta gì khẩu, ngươi biết đến bí mật quá nhiều, không kém này một cái, đời ta xem như là trói ở trong tay ngươi, trốn không thoát loại kia. triệu mẫn than thở nói rằng, đừng định, nói chính sự, bọn họ phần kế hoạch này tư liệu, ta sẽ nghĩ biện pháp lộ ra ánh sáng. đến thời điểm ngoại giới liền biết chân tướng của chuyện thật lộ ra ánh sáng người mỹ sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu ta cùng chuyện này cách xa nhau nửa cái địa cầu bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra trên người ta huống hồ ta hết sức lấy hai tên nhân viên mất tích bọn họ chỉ có thể hoài nghi đến nhân viên mất tích trên người hoài nghi trong bọn họ bộ xuất hiện kẻ phản bội trung quy phải làm sáng tỏ trả ngươi một cái thuần khiết hắn được tư liệu không vẹn vẹn có kế hoạch của hắn còn có cái khác kế hoạch cô ý chế tạo trốn tranh dấu hiệu chính là muốn cho người mỹ điều tra cái kia hai tên nhân viên mất tích làm sao cũng hoài nghi không tới trên người hắn người ở bên ngoài nhận thức bên trong vẫn chưa có người nào có thể ở ngăn ngắn trong một đêm bay vọt thái bình dương một cái qua lại ta nhưng là lập trí làm ngươi tiểu tam người thanh không thanh bạch ngã không đáng kể kỳ thực ta ngã hy vọng những bức hình kia là thật một mực bọn họ đều là tung tin vịt triệu mẫn ngữ khi có chút đáng tiếc chân mặc chuyện này ngươi cẩn trọng một chút ta cùng tiểu ngư ngã sẽ không nói ra đi ngươi không muốn lại theo bất kỳ người nào khác nói bao quát thân nhân của ngươi khiến người cha được trên đầu chúng ta chúng ta đều chơi xong triệu mẫn ngược lại nghiêm túc căn dặn chờ mặt thật nhanh Trần Mặc đối với Triệu Mẫn trở mặt tốc độ, có một cái mới nhận thức. Nghe được Trần Mặc nói thầm, Triệu Mẫn lường hắn một cái. Tỷ tỷ gần nhất bị mạng lưới những tia rác rưởi tức giận đến mức lửa. Ta đi chuẩn bị, thu sau tính sổ sự tình. Chương 576, đám này gà đủ béo. Chủ biên, chúng ta thu được một phong nặc danh biểu kiện, bên trong có một phần văn kiện. Trợ lý NG la tiến vào văn phòng bên trong, đem một phần văn kiện giao cho chính đang xem báo trung niên láo nam nhân. Hắn chính là kỹ trang ép đương nhiệm chủ biên Cờ Di hệ dạ sần. Vài kỳ trang ép người sáng lập, tổng biên tập Hạ Sen bị cách ly sau. cũng bị hạn chế lên mạng, hệ dạ Fen sần cũng bị lựa chọn trở thành một kỳ mới chủ biên, dẫn dắt tiếp nhận một kỳ trang web tiết lộ công tác. Bọn họ trang web công tác là thông qua hiệp trợ người biết chuyện, nhường tổ chức, xí nghiệp, chính phủ dưới ánh mặt trời hoạt động, thuộc về không biên giới, không phải lợi nhuận lẫn nhau liên truyền thông. Bởi vì bọn họ công tác và tiết lộ văn kiện nội dung dính đến quá nhiều nước Mỹ chính thức không muốn người biết tấm màn đen cùng bí mật, bây giờ bọn họ đều là người bị cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiếp nhận NJ là văn kiện trong tay, hệ dạ Fen sần nghiêm túc liếc mắt nhìn, trong nháy mắt bị văn kiện hấp dẫn. Làm bọn họ công việc này, không sợ phiền phức lớn, chỉ sợ sự tình công lớn. Này văn kiện nội dung bên trong chính là một cái tin tức lớn. Đem văn kiện nội dung từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Hẻ dạ Fenson xác định, đây là thật văn kiện. Làm công việc này, hắn tiếp xúc qua rất nhiều liên quan với cơ quan tình báo trung ương văn kiện cơ mật, văn kiện cách thức, tiêu chí, đánh số, địa ngoài các loại, toàn đều giống nhau, làm không được giả. Để những người khác người chuẩn bị, đem phần này văn kiện lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Hẻ dạ Fenson lúc này đánh nhịp, lựa chọn đảm nhiệm và kỳ trang web chủ biên, hắn liền không sợ phiền phức lớn. chỉ là muốn sống được oanh oanh liệt liệt vì tín ngưỡng tin tức tự do mà thôi hệ giả fanson đã không nghĩ nữa phân phát hắn biêu kiện người là ai làm bọn họ công việc này thu được nặc danh biêu kiện là nhất chuyện không quá bình thường rất nhiều người sợ phiền phức, căn bản sẽ không tiết lộ liên quan với chính mình bất kỳ tin tức gì đoán quá nhiều cũng vô dụng có điều chuyện này khẳng định rất thú vị trưa hôm đó phần này bí mật văn kiện liền bị tuyên bố đến hoa kỳ trên trang ép. washington chi thủ một tay chế tác hành quân kiến tập đoàn bê bối trừ bí mật văn kiện nội dung văn chương còn phụ chú washington chi thủ lai lịch lệ thuộc cơ quan tình báo trung ương đã từng dùng gián điệp, một tay chế tác liên xô giải thể bí mật tiểu tổ, tiết lộ văn kiện bên trong, còn bao gồm Washington chi thủ làm sao sử dụng mạng lưới không gian, chế tạo công kích Trần Mặc cùng triệu mẫn lời đồn, làm sao chế tác triệu mẫn cùng Trần Mặc thê tử Hà tiểu ngư mâu thuẫn, bước lên hành quân kiến tập đoàn mâu thuẫn. Ngoài ra, còn bao gồm hành quân kiến tập đoàn giải thể, cổ quyền sau khi phân tán nên làm gì khống chế hành quân kiến tập đoàn, thu được hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật kế hoạch. Văn chương và tiết lộ văn kiện vừa ra, lập tức bị toàn cầu các đại truyền thông đăng lại, gây nên sóng lớn mênh mông. Hành quân kiến tập đoàn sự tỉnh. từ triệu mẫn cùng trần mặc sự kiện bắt đầu mai cho đến hiện tại bao quát ly hôn di dân bán đi kỹ thuật bán nước các loại ngôn luận phủ kín toàn bộ hoa hạ mạng lưới không gian dù cho là nước ngoài đều là các loại truyền thông đưa tin bây giờ đến một cái xoay ngược lớn ở nước mỹ hư hư thực thực cơ quan tình báo trung ương cao tầng chuyên gia rơi tan sau lại một lần buộc ra sự kiện lớn trên quốc tế các loại đưa tin che ngợp bầu trời đã từng chế tác liên xô giải thể cơ quan tình báo trung ương bí mật tiểu tổ tới đối phó một nhà tập đoàn công ty nước mỹ đối với công ty này kiên kỵ tới trình độ nào có thể tưởng tượng được tin tức lộ ra ánh sáng sau nhiệt độ lấy điên cuồng tốc độ tăng vọt khuyết tán đã triệt để che lại rơi cơ sự kiện nhiệt độ dư luận trở nên không bị khống chế vô số trao phúng chửi rủa nước mỹ chính thức nôn luận xuất hiện ở lưới rồi xế chiều hôm đó nước mỹ chính thức phát ngôn nhân ở ký giả hội lên yêu cầu và kỹ trang ép lập tức lui lại tương quan bí mật văn kiện, lập tức giao ra văn kiện bạo tạo tin tức người tin tức tương quan bằng không đem bắt khởi tố hệ giả phèn sận. đồng thời cơ quan tình báo trung ương cũng tuyên bố phái nhân viên tạo thành tiểu tổ chuẩn bị đối với chuyện này điều tra chính phủ mỹ phát ngôn nhân ngôn luận trước nay chưa từng có kịch liệt chỉ có biết tin tức người mới biết bọn họ ngôn luận tại sao kịch liệt như vậy cái kia phần văn kiện chính là ở rủi ro trên phi cơ mẹn lọn chuẩn bị nộp lên nhà trắng văn kiện cơ mật máy bay rơi tan bọn họ cho rằng các loại văn kiện cơ mật cũng ở rơi máy bên trong tiêu hủy nhưng bây giờ xuất hiện ở kỷ kỳ trên trang ép bọn họ không thể không tin tưởng lần này bảo tạc tin tức bí mật văn kiện người trong cuộc rất khả năng cùng rơi cơ sự kiện có quan hệ người bình thường cũng không biết tin tức nhưng chính phủ mỹ lên tiếng từ mặt bên chứng thực văn kiện tính chân thực mà hoa hạ quốc bên trong ở hành quân kiến tập đoàn B bối trong lúc vẫn giữ yên lặng truyền thông tựa hồ thu được cái gì chỉ lệnh mao chân kình từ mỗi cái góc độ đến bình luận đưa tin chính thức chủ lưu truyền thông lên tiếng kéo tiết tâu sau phương tiện truyền thông cá nhân các loại tập thể thuận ở gió đã sớm trước nay chưa từng có lưu lượng quan tâm ngóc niết quân đen bị sử dụng điển hình án lệ không rõ chân tướng ăn dưa chuột quần chúng ở trong góc run lệ bầy, thế giới này thật đáng sợ cũng còn tốt ta không bị sử dụng những kia đã từng đen hành quân kiến tập đoàn người ra tới xem một chút ai là hãn gian ai bán nước bọn họ khẳng định trang làm cái gì đều không phát sinh không ai có thể trị bọn họ washington chi thủ kết cục hành quân kiến tập đoàn biển hiệu không phải lớn một cách bình thường nếu như trần mạc thật bị bình xịt phun ra nước ngoài vậy thì có xem đầu chính thức không thống trị một hồi mạng lưới đặc vụ cùng bình xịt sớm muộn gặp sự cố ăn dưa chuột ba không bản ta đoán còn có bốn không bản siêu cấp lớn dưa có thể ăn trên internet không cần hành quân kiến tập đoàn phát thanh minh liên quan với chửi rủa trần mặc âm thanh ngăn ngắn một ngày toàn bộ biến mất một ít đã từng chửi rủa qua người dồn dập cắt bỏ chính mình luôn luận trang làm cái gì nhiều đều không phát sinh thế nhưng thật cái gì đều không phát sinh triệu mẫn cũng nhìn thấy tin tức không thể không nói trần mặc đem văn kiện phân phát bất kỳ cơ mật là phi thường cơ trí ý nghĩ sử dụng trang web này đặc tính công bố ra bên ngoài sự thực người mỹ làm sao hoài nghi đều không sẽ nghĩ tới trên người bọn họ nay một chiêu vượt qua bất kỳ quan hệ xã hội hiện tại sự thực công bố công ty trên giới bầu không khí ngột ngạt quét đi sạch sành xanh còn có mọi người hoan hô nhảy nhót cảnh tượng khoảng thời gian này tới nay công ty của bọn họ chịu đến lớn như vậy công kích chịu đựng áp lực lớn như vậy Công ty trên diễn đàn đều là các loại tức giận cũng không cam lòng môn luận, bởi vì không thể trừng phạt những kia thuận gió đen bọn họ người. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào có thể nhấc lên tố tụng. Lý Hoài tiến vào Triệu Mẫn văn phòng nói rằng: "Làm tính lên men bắt đầu, bọn họ chỉ là đơn giản quan hệ xã hội, ở mặc nữ dưới sự giúp đỡ, thu thập chứng cứ, các loại chính là ngày hôm nay, cho mấy người một cái sâu sắc giáo huấn." "Ân, Lam Khê, hội chiêu đại ký giả chuẩn bị làm sao?" Triệu Mẫn nhìn về phía Lam Khê. "Đã toàn bộ phát sinh mời, chuẩn bị sân bãi hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu." lam khê nói rằng từ khi sự tình phát sau công ty cửa lớn bị một đám phóng viên vây quanh nhận được phỏng vấn thư mời vô số muốn tổ chức hội chiêu đãi ký giả những phóng viên kia sẽ hận không thể lập tức bay đến văn kiện cho ta triệu mẫn tiếp nhận lý hoài văn kiện trong tay tổng giám đốc ngươi tự mình dự họp không phải vậy đây lão bản chính đang vội vàng nghiên cứu sự tình những việc này cũng không phải quang vinh sự tình bằng không ta đều hận không thể lão bản tự mình dự họp nghẹn cơn giận này đã nín lâu như vậy trung quy phải phun ra triệu mẫn trong lòng rất khó chịu bởi vì chuyện này Trần Mặc nhưng là vượt qua một cái hải dương, cảm thấy địa cầu một đầu khác, tự mình lên sân khấu giải quyết. Trung gian bất luận cái nào phân đoạn xuất hiện một tia vấn đề, ai cũng bảo đảm không cho phép có nguy hiểm gì. Ngẫm lại cũng làm người ta tức giận. Nơi này tổng cộng bao nhiêu người? 757 tên dân mạng cùng thủy quân, 83 cái phương tiện truyền thông cá nhân người, 9 nhà truyền thông công ty, bốn nhà thủy quân công ty, ba cái bình đài. Lý Hoài nói rằng, những thứ này đều là nghiêm trọng nhất một phần, cũng là chắc chắn nhất đánh thắng quan tòa bộ phận. Con số này vẫn là một phần, từ bọn họ thu thập chứng cứ cùng trong tin tức còn có càng nhiều. Trần Chính nhìn thấy mà giật mình. Lý Hoài cũng biết, lần này Triệu Mẫn tức giật lên là thật muốn kiếm chuyện. Đám này gà đủ béo. Triệu Mẫn lật qua lật lại văn kiện danh sách. Chương 577, giết gà dọa khỉ. Hành quân kiến tập đoàn hội chiêu đãi ký giả hiện trường, đông đảo phóng viên trên vai thích cánh, trong đó không thiếu nước ngoài phóng viên khuôn mặt. Đây là Trần mạc cùng Triệu Mẫn sự kiện lộ ra ánh sáng sau, Hành quân kiến tập đoàn lần đầu tổ chức ký giả hội. Trước đây chỉ là không đến nơi đến chốn mấy phần làm sáng tỏ tuyên bố, thậm chí ở lời đồn điên cùng nhất thời điểm Hành Quân Kiến Tập Đoàn Cao Tầng đều không có đối ngoại làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Bây giờ Kỳ Trang ép tiết lộ đầu đuôi câu chuyện, Hành Quân Kiến Tập Đoàn cũng rốt cục đứng ra. Ngoại giới rất nhiều người đều hy vọng biết Hành Quân Kiến Tập Đoàn Cao Tầng đối với chuyện này thái độ. ở mọi người chờ mong bên trong, Triệu Mẫn cùng Lý Hoài đám người tiến vào chiêu đái hội hiện trường. Tình cảnh lập tức gây rối. Đông đảo phóng viên đều biết Hành Quân Kiến Tập Đoàn có thể sẽ có Cao Tầng đi ra, nhưng nghĩ tới cũng là bộ quan hệ xã giao hoặc là pháp vụ độ người phụ trách, không nghĩ tới Triệu Mẫn tự mình ra trợn. Chỉ thấy Triệu Mẫn sắc mặt bình tĩnh hướng đi sân khấu nhất vị trí giữa ngồi xuống. Cùng Triệu Mẫn cùng xuất hiện Lý Hoài, mở ra ô phục nước buộc, ở Triệu Mẫn bên người ngồi xuống, đẩy một cái kính mắt, sắc mặt không hề lay động. Ngày hôm nay tìm mọi người đến, chủ yếu là vì là hai việc. Triệu Mẫn mở miệng, gây rối tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Cái thứ nhất chính là quãng thời gian trước, trên internet xuất hiện liên quan với ta một ít lời đồn, phỉ báng cùng bôi đen hành vi. Chúng ta vẫn không có đáp lại, là bởi vì ta trước sau tin tưởng, thanh giả tự thanh, không cần đáp lại. Bây giờ chân tướng rõ ràng, mọi người cũng biết xảy ra chuyện gì. không cần ta làm tiếp bất kỳ làm sáng tỏ triệu mẫn không nhanh không chậm chuyện thứ hai cũng là liên quan với mạng lưới lời đồn sự tình từ hành quân kiến tập đoàn khởi đầu ban đầu cho tới bây giờ có chút quy mô công ty chúng ta một đường dựa vào kỹ thuật liệu đi ra đường máu thế nhưng trên internet luôn có một ít liên quan với chúng ta công ty các loại bôi đen cùng phỉ bán ngôn luận những này ngôn luận không giới hạn về công ty còn bao gồm đối với ta đối với chúng ta lão bản cùng với người nhà thân thể công kích phỉ bán tung tin vịt cùng ác ý bôi đen hành vi chúng ta xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái trước đây có khởi tố qua một ít bôi đen tung tin về người cuối cùng đều lựa chọn hòa giải nhưng có mấy người nắm thiện ý của chúng ta xem là mềm yếu có thể bắt nạt lần trước sự kiện lên men chứ hậu trường người một tay chế tác ở ngoài còn có một chút hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa ở trên internet đối với chúng ta tùy ý tung tin vịt phỉ bán cùng thân thể công kích các loại ngôn luận đã thương tổn nghiêm trọng đến công ty chúng ta danh dự chúng ta lão bản cùng với người nhà danh dự còn có ta bản thân danh dự cũng đối với cuộc sống của chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn tình cảnh hết sức yên tĩnh triệu mẫn dường hiện trường phóng viên nghe được rõ rõ ràng ràng, liền một ít trực tiếp trước khán giả đều nghe được rất rõ ràng. trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ, chính là hành quân kiến tập đoàn lần này thật giống có chút tức giận. bây giờ chân tướng rõ ràng, những kia ngôn luận thuộc về tung tin vịt bôi đen, mọi người đều rất rõ ràng. trong lúc này, chúng ta pháp vụ bộ ngành đã thu thập được đối với chúng ta tiến hành thân thể công kích người, người tung tin đồn tư liệu, tương quan ngôn luận chứng cứ. lần này chiêu đãi hội chính là cùng mọi người nói rõ, chúng ta chuẩn bị khởi tố đối với chúng ta vô cớ chửi rủa, phỉ báng cùng với thân thể công kích người. mà tung tin vịt ngôn luận chúng ta cũng sẽ báo cảnh sát chính đang trực tiếp trước khán giả phần lớn người một mảnh thoải mái quang thời gian trước mạng lưới bạo lực là bọn họ những năm này gặp kinh khủng nhất một lần thả đến bất cứ người nào trên người đều muốn chịu đựng to lớn tinh thần áp lực như trong lòng năng lực chịu đựng không mạnh e sợ đều muốn tinh thần tan vỡ hoặc là đến xem bác sĩ tâm lý bây giờ quân đen sắp chịu đến trừng phạt trong lòng bọn họ không không thoải mái ăn dưa chuột bốn không bản siêu cấp lớn dưa đến rồi cũng còn tốt ta chỉ là ăn dưa chuột của chúng cố sự này nói cho chúng ta nhất thời miệng tiện nhất thời thoải mái vẫn tiện tòa án thấy làm rất khá nhường những kia quân đen bồi thường tổn thất tinh thần phí danh dự phí tổn thất nhường bọn họ đổi rơi quần gối theo triệu mẫn nói tới nói những kia mạng lưới quân đen trực tiếp trước màn đạn một mảnh hoan hô một người làm quan cả họ được nhờ có cá biệt người cũng đã hoang mang mấy người đều không xác định chính mình có hay không ở hành quân kiến tập đoàn tố tụng phạm vi bên trong nhưng nghĩ tới trên internet nhiều người như vậy liền ôm lòng chờ may mắn lý hiện tại ở trong tay ta có một phần liên quan với chúng ta lần này giữ quyền văn kiện triệu mẫn gõ gõ văn kiện trong tay lần này tố tụng Bị cáo tổng cộng có 857 tên ở mỗi cái bình đại phát biểu bôi đen ngôn luận dân mạng, 83 vị phương tiện truyền thông cá nhân người, 9 nhà truyền thông công ty, 4 nhà thủy quân công ty, ba cái bình đại. Triệu Mẫn khiến người đem một phần đơn giản số liệu phóng tới trên màn ảnh, nhưng không có cụ thể cái nào bình đại bị cáo tên. Cái này số liệu vừa ra, nhường tình cảnh phun trào lên, Chết để khiếp sợ trình diện lên mọi người. Như thế khổng lồ con số, một lần tố tụng, hành quân kiến lần này là quyết tâm, tuyệt đối nhau tác thành cầu tính tin tức, nói không chắc có thể tăng nhanh trong nước mạng lưới thống trị pháp quy ra lò. Có mấy người muốn xui xẻo rồi. Ta trời, hành quân kiến đây là nghiêm túc. 666. Thoải mái, nhìn thấy miệng tiện người sắp chịu đến trừng phạt, ta nội tâm không nhịn được kích động. Cố sự này nói cho chúng ta, sau đó ăn dưa chuột là được, vấp tiện cán loạn. Ta đều nghĩ tới những kia quân đen xin tha cảnh tượng, bọn họ nhất định sẽ nói, ta không có bồi thường năng lực, ta chỉ là nhất thời kích động, ta biết sai rồi, ta xin lỗi. Mấy người đã cởi trên sự đau khổ của người khác lên. Triệu Mẫn cũng chưa có nói hết. Tình cảnh rất nhanh yên tĩnh, đông đảo phóng viên đều muốn biết Triệu Mẫn còn có cái gì khủng bố vật liệu, là bọn họ muốn biết. Rất nhiều người cho rằng người nơi này số rất nhiều, kỳ thực chỉ là một phần. Chân chính số liệu, nhìn thấy mà giật mình, so với con số này muốn nhiều hơn, vì lẽ đó chúng ta mới sẽ chọn giữ quyền. Chúng ta mời toàn quốc 52 nhà văn phòng luật sư, 156 luật sư có tiếng giúp chúng ta giữ quyền. Công ty chúng ta mời mọc luật sư sẽ ở xế chiều hôm nay, hướng về bị cáo vị trí tòa án đưa ra tố tụng. Lần này, chúng ta không tiếp thu bất kỳ tình thế hòa giải, giao do tòa án đến cùng pháp luật đến đưa chúng ta một cái công đạo. T Trên sân phóng viên không không kiếp sợ. Bọn họ có thể nghe được ra, lần này Hành quân Kiến tập đoàn là thật phẫn nộ, mà tham dự nhằm vào Hành quân Kiến tập đoàn mạng lưới bạo lực người, e sợ muốn xuất rất nhiều. Từ triệu mẫn giữa những hàng chữ, có thể cảm nhận được Hành quân Kiến tập đoàn phẫn nộ, không tiếc đánh đổi, cũng muốn cho những người kia được báo ứng. Này chính là từ trước tới nay, quy mô lớn nhất một lần mạng lưới giữ quyền sự kiện, nói không chắc có thể tăng nhanh mạng lưới pháp luật pháp quy ra sân khấu tốc độ, có thể còn có thể cung cấp không ít điển hình án lệ. Cơ quan tình báo trung ương hãm hại các ngươi, không thấy các ngươi đi trả thủ cơ quan tình báo trung ương. chỉ dám ở trong nước làm mưa làm gió, trả thù vô tội dân mạng, phòng trường trên lầu sắp lên tòa án, tới nơi này qua qua miệng biển, hành quân kiến tập đoàn làm như vậy sẽ sẽ không quá đáng, quá mức. ngươi nói với ta quá mức sự kiện, các loại thuận gió tung tin vịt bán nước, thân thể công kích, phỉ báng, chỗ này sự tình phát sinh thời điểm, quân đen có nghĩ tới hay không rất quá đáng. nếu như không phải kỳ trang phép công bố cái kia phần tài liệu cơ mật, hiện tại hành quân kiến tập đoàn, trần mặc cùng triệu mẫn đều còn muốn chịu đựng các loại mạng lưới bạo lực cùng giải oan. trước đây làm sao không gặp người đi ra nói quá mức. giết gà doa khỉ, có người muốn chơi. Trực tiếp trên màn đạn vẫn như cũ còn có một chút chê cười âm thanh. Rất nhanh, những thanh âm này liền bị nhân chìm. Vô số người vì là hành quân kiến tập đoàn cách làm khen hay, cố gắng mạng lưới, luôn có một hạt tức chuột đi ra kẻ đáng ghét, nhường bọn họ thu được giáo huấn, sau đó muốn nói lung tung, cũng phải trải qua đại não cân nhắc. Hội chiêu đại ký giả hoàn tất, tin tức vừa ra tới, lập tức quét bạo các đại gờ giúp bạn. Sự tình lên men ngày thứ hai, cao nhất pháp cùng cao nhất kiểm liền truyền lên tiếng, đối với hành quân kiến tập đoàn giữ quyền sự tình mật thiết quan tâm. Ở trong nước hành quân kiến tập đoàn bị mưu hại tin tức còn có hành quân kiến tập đoàn giữ quyền tin tức nhiệt độ xa xa đem những cái khác tin tức bỏ qua một công ty đồng thời kiện cáo hơn ngàn người đây là trước nay chưa từng có hành quân kiến tập đoàn hoàn toàn là muốn nắm đám này gà đến giết cho khỉ xem sau đó ai còn dám đối với hành quân kiến tập đoàn tiến hành tung tin vị công kích đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc hậu quả chương năm trăm máy bay vũ trụ hoàn công cũng còn tốt ta không có lấy tiền đen hành quân kiến trước đây nhiều lần như vậy hành quân kiến đều không phản ứng trời mới biết bọn họ lần này phản ứng như thế kịch liệt một cáo chính là hơn ngàn người ta hiện ở trong lòng đều không chắc chắn buổi sáng đã đem phát qua liên quan với hành quân kiến tập đoàn ngôn luận cắt bỏ sợ hắn cái chim thiên hạ dân mạng ngàn ngàn vạn hành quân kiến tập đoàn căn bản sẽ không tìm tới chúng ta loại này tiểu lâu là trên người người mỹ tính toán hắn không thấy bọn họ đi tìm người mỹ tính sổ chỉ dám ở trong nước ngoài mạnh trong yếu dương lượng nhìn các thủy quân bên trong giao lưu mặt lộ vẻ cười lạnh là một cái ngốc nết giận xanh sinh hoạt lên không như ý ngay ở mạng lưới hoàn cảnh này bên trong phát tiết tâm tình tình cờ thu lấy tiền chuyên nghiệp đen kiếm lời điểm khoản thu nhập thêm không sai hứa hồ hắn đối với những phú hào kia bản thân liền thấy ngứa mắt thậm chí mang theo nồng đậm đố kỵ ở trong lòng hắn những công ty lớn kia không một đồ tốt đều là các loại quy tắc ngầm xuất phát từ loại này đấu kỵ trong lòng hắn ở các thủy quân bên trong thu rồi người khác bao lì xỉ lớn chuyên môn bôi đen hành quân kiến tập đoàn liên quan với hành quân kiến tập đoàn bôi đen ngôn luận hắn rất nhiều điều ngôn luận bình luận cùng chuyển đi đều vượt qua 500, nhưng hắn căn bản không thèm để ý trái lại đắc ý chính mình viết đến tốt dưới cái nhìn của hắn hành quân kiến tập đoàn như vậy lớn công ty căn bản sẽ không lưu ý hắn loại này tiểu lâu la. dù cho hành quân kiến tập đoàn đối ngoại tuyên bố đem giữ quyền hắn cũng không thèm để ý căn bản không có cắt bỏ chính mình ngôn luận ý tứ khấu khấu khấu ở hắn nhìn các thủy quân chuẩn bị phát biểu thao thao bất tuyệt thời gian tiếng gõ cửa văng lên thông qua miêu nhãn dương lượng nhìn thấy một tên mặc đồng phục người đứng ở cửa xem dáng dấp chính là nhân viên công vụ lẽ nào đến tra đồng hồ nước dương lượng khỏe miệng mang theo trào phúng mở ra cửa lớn ngày tốt nơi này là dương lượng tiên sinh nhà đi cửa mặc đồng phục nhân viên công vụ kỳ quái liếc mắt nhìn dương lượng ngược lại có lễ phép nói rằng là ta chính là dương lượng Dương Lượng cao mày. "Ngài tốt, Dương Lượng tiên sinh, ta là Long môn khu địa phương pháp viện tư pháp nhân viên, đây là ngài lệnh truyền." Tư pháp cảnh sát đem một phần thư tín đưa cho Dương Lượng. "Lệnh truyền? Cái gì lệnh truyền?" Dương Lượng có loại dự cảm xấu. "Tòa án lệnh truyền, có người đối với ngươi nhắc lên tố tụng dân sự, tòa án đã lập án, sau 3 ngày mở phiên tòa thẩm lý." "Ai cáo ta?" Dương Lượng âm thanh có chút run. "Hành quân kiến tập đoàn." Nghe được Hành quân kiến tập đoàn, Dương Lượng giống như bị sét đánh đóng chặt ở, một luồng khủng hoảng cảm giác xông lên đầu, đây là hắn từ nhỏ, lần thứ nhất bị kiện. vẫn là hắn cho rằng không thể tìm tới hắn hành quân kiến tập đoàn tòa án tư pháp cảnh sát đem lệnh truyền đưa đến mục đích của chuyến này cũng đã đến có chút thương hại nhìn dương lượng một chút xoay người rời đi ta thu được tòa án lệnh truyền hành quân kiến tập đoàn bây giờ nên làm gì dương lượng tay run run ở trong đám phát ra một cái tin tức ngắn ngắn một câu nói nhường vốn là náo nhiệt các thủy quân yến tĩnh lại mới vừa rồi còn chê cười người trong nháy mắt đừng lên tiếng vừa nãy cho là mình không thể trúng thưởng dương lượng đã thu được tòa án lệnh truyền tiến tính bên trong khủng hoảng tâm tình ở lăn tràn 5 giây sau các thủy quân nhân số đang không ngừng giảm thiểu, không ít người chủ động lui ra gỡ rút trang, mai danh nhận tích. Tình huống tương tự xuất hiện ở mỗi cái thành thị, một ít phương tiện truyền thông cá nhân người cùng công ty đều thu được lệnh truyền. Theo thời gian chuyển dời, thu được lệnh truyền người cũng càng ngày càng nhiều. Bản thân bởi vì tin vào lời đồn, nhất thời kích động, ở trên internet tuyên bố một ít liên quan với hành quân kiến tập đoàn không làm ngôn luận, do gió xin lỗi. Bản thân đã sâu khắc xét lại mình lỗi lầm của chính mình, cũng cắt bỏ tương quan ngôn luận. Hành quân kiến qua kỹ. Trước đây nhiều người như vậy đen người, làm sao không đi cáo? Ta mới nói mấy câu. liền bị cáo phải bồi thường 20 vạn tổn thất tinh thần phí cùng danh dự phí tổn thất các ngươi làm sao không đi cướp đúng không muốn đuổi tận giết tuyệt có muốn hay không ta nhảy lầu cho các ngươi xem hành quân kiến khoa kỹ ta cũng không dám nữa nói lung tung cầu các ngươi buông tha ta một lần đi hành quân kiến khoa kỹ cáo liền cáo ô sợ ô, tốt xấu ta cũng là bất đại thanh điệu chính pháp sinh viên tốt nghiệp g giúp bạn cùng người bù bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất tương quan bị cáo tuyên bố g giúp bạn bù đều bị người dỉn dặt tập trung đến đồng thời bán đang thương phẫn nộ hoảng sợ, cứng rắn, thẹn quá thành giận, con vịt chết mạnh miệng, nhân sinh bất thái, toàn bộ đầy đủ. Mà hành quân kiến tập đoàn vừa bắt đầu liền tuyên bố, không tiếp thu bất kỳ tình thế hòa giải, xin lỗi cũng vô dụng. Trên internet, trừ ăn ra dưa xem trò vui, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Ta một cái hàng xóm, tốt nghiệp không bao lâu, chính là năm mao đảng một thành viên. Bạn gái tới nhà thời điểm, vừa vặn thu được tòa án lệnh truyền. Vốn là chuẩn bị kết hôn, hiện tại bạn gái chạy, có thảm hay không? Cái này không tính thảm, ta một cái đồng sự ở trong công ty. trong nhà gọi điện thoại tới nói thu được tòa án lệnh truyền hắn tại chỗ doa khóc hiện tại lão bạn đang suy nghĩ có muốn hay không xào hắn cá mực lo lắng thành tín vấn đề hắn hạng mục cũng do người khác tiếp nhận bạn gái cũng là trong công ty hắn bạn gái cảm giác mất mặt ngày hôm nay từ trước đi rồi ta một cái cùng bạn cùng phòng có điển hình ghét giàu tâm lý sự kiện truyền ra sau hắn ở trong túc xá các loại cao chiều các loại phun còn ở trên internet phát biểu nôn luận cho chúng ta xem muốn cho chúng ta tán thành hắn chúng ta đều xem không xuống chỉ có thể nhịn ngày hôm nay gia đình hắn điện thoại tới nói thu được tòa án lệnh truyền Hành quân kiến công ty, ta phát này điều bình luận là, hắn liền ở một bên quay về điện thoại khóc, một bên nhận sai, vừa đáng thương lại đáng trách. Bằng hữu ta ở thủy quân công ty đi làm, hắn nói cho ta, sự kiện lúc mới bắt đầu, có người ra giá rất cao cách bôi đen hành quân kiến, bọn họ lao bản, cổ phiếu bồi, ở quang thời gian trước điên cuồng tiếp đơn, lần này bị hành quân kiến tố cáo, bắt đến 2000 vạn, lao bản suốt đêm chạy trốn. Các loại bình luận, công bố nhân sinh bạch thái, mà hành quân kiến tập đoàn giữ quyền, kiện cáo hơn ngàn người sự tình, đã đẩy quốc phong mưa, cao nhất pháp cùng cao nhất kiểm đều đang chăm chú. Ở trên internet Ô hào mạng lưới quy định tên thật cùng mạng lưới lập pháp âm thanh cũng trước nay chưa từng có tăng gọn. Gian vạn quốc vô số người lần mạng lưới bạo lực vẫn luôn là một vấn đề, nhưng mà thật lâu không chiếm được giải quyết. Hành quân kiến tập đoàn lần này tập trung tố tụng, nhường vấn đề này lóa lồ đặt tại hết thể người trước mặt. Phán quyết là một cái quá trình dài dang dọc, nhưng hành quân kiến tập đoàn không chắc chắn cũng sẽ không nhắc lên tố tụng. Hơn nữa bây giờ đã đạt đến giết gà dọa khỉ mục đích. Một ít ở mạng lưới phát biểu qua bôi đen ngôn luận, chưa lấy được lệnh truyền, yên lặng cắt bỏ chính mình ngôn luận, đàng hoàng, không còn dám nói lung tung. đã từng chiếm cứ mạng lưới không gian. các loại bôi đen hành quân kiến tập đoàn ngôn luận đang điên cùng giảm thiểu tình cờ có thể ở một ít trên tin tức nhìn thấy chê cười ngôn luận chỉ là qua qua miệng biển cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước không có tham dự bôi đen thủy quân công ty đang bí ẩn vui mừng cũng ở bên trong công văn đi không lại tiếp thu liên quan với hành quân kiến tập đoàn bất kỳ tờ đơn bất kể là bôi đen vẫn là mở rộng không tham dự chính là an toàn nhất và không những này ví dụ chính là dẫm vào vết xe đổ một tháng đi qua rất nhanh liên quan với hành quân kiến tập đoàn giữ quyền sự tỉnh nhiệt độ bất cứ lúc nào biến mất Tình cờ còn có thể có truyền thông truyền tới tố tụng tiến độ. Nhưng thời gian làm nhạt, trừ tình cờ nhất lên, đông đảo dân mạng ăn ăn một lần dưa ở ngoài, liền chìm xuống. Trừ phi các loại chân chính phán quyết đi ra, nhiệt độ mới sẽ chân chính xuất hiện. Nhưng mà tòa án phán quyết cần thời gian không ngắn. Hành quân kiến tập đoàn giữ quyền sự kiện trở thành mạng lưới giữ quyền cùng lập pháp điển hình nhất kiểu mẫu, bộ phận án lệ bị cao nhất pháp làm làm mẫu tính phán quyết án lệ, làm sau đó tương quan giữ quyền phán quyết tham khảo. Cũng là lần này giữ quyền sự kiện tăng nhanh mạng lưới quy định tên thật cùng mạng lưới lập pháp bước tiến. Nhưng những này là nói sau. Trong một tháng này. nhằm vào hành quân kiến tập đoàn mạng lưới bạo lực biến mất hành quân kiến tập đoàn diện bạo lần thứ hai rực rỡ hẳn lên một nhà do washington chi thủ ra tay đều không thể làm gì công ty ở đây công tác đều là một loại kiêu ngạo mà trải qua lần này mạng lưới bạo lực đậm nện, bên trong công ty nhân viên tự tin càng đủ lực liên kết cũng càng cao hơn công ty sự tỉnh có triệu mẫn xử lý trần mạc không để ý tới bên ngoài sự tỉnh một con đâm vào hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong cơ quan tình báo trung ương liên quan với văn kiện cơ mật điều tra cùng rơi cơ sự kiện điều tra vẫn đang tiến hành nhưng điều tra phương hướng chính là trên phi cơ mất tích hai tên nhân viên còn muốn vào kỷ trang web bạo tạc tin tức người Vài kỷ trang web bạo tạc tin tức người chính là trần mặc ngoại giới không thể tra đến bất cứ dấu vết gì cái kia hai tên nhân viên mất tích từ lâu ở đại tây dương không biết cái nào con cá trong bụng trần mặc cũng không tìm tới hải cốt người khác càng không thể tìm tới chế tác hành quân kiến bê bối sự kiện bị hành quân kiến giữ quyền phong ba đoạn nhiệt độ thêm vào nước mỹ chính thức hết sức dẫn dắt độ quan tâm từ từ biến mất ảnh hưởng tồn tại nhưng vẫn có hạn nước mỹ chính thức căn bản không dám công bố chế tác bê bối washington chi thủ người phụ trách mẹn lọn Ở rơi cơ sự cố bên trong chết đi, bằng không sẽ có tăng thêm kinh khủng âm lưu luận đi ra. Ở người bình thường trong lòng ảnh hưởng tuy rằng biến mất, nhưng ở một ít quốc gia cùng sĩ nghiệp lớn trong lòng, người Mỹ uy tín lần thứ 2 triệu đến đạt kích khổng lồ, bị toàn thế giới nghi vấn. Phong ba yếu bớt, trận sóng gió này nhân vật chính một trong Trần Mặc, lúc này liền đang tiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trong kho chứa phi cơ. Gian giáo lên, Trần Mặc quan sát mà xuống, phía dưới trưng bày một chiếc quái vật khổng lồ. Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, máy bay vũ trụ rốt cục hoàn công, lao nhau ăn một pháo lẻ Chương 579 Thần nữ hảo trưng bày đang kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trong kho chứa phi cơ máy bay vũ trụ không máy móc tịnh độ cao sáu tám m thêm vào hạ cánh cùng bánh xe có gần cao 10 m dược triển bảy mươi m độ dài ba bốn m không nặng đến 75 tấn dự tính to lớn nhất cất cánh trọng lượng hơn 230 tấn thân máy cùng cánh một thể nếu như từ dưới đáy xem có thể nhìn thấy khổng lồ thân máy dưới đáy có bốn cái loại cơ lớn động cơ hải ẩn ở phần sau còn có hai cái động cơ hải ẩn 6 cái hạ cánh cùng 24 cái bánh xe máy bay thiết kế rất có khoa huyễn nguyên tố hoa trang là màu xám cho có kim loại cảm xúc giống như dương cánh quân bằng cánh lên hoa trang trừ hoa hạ quốc kỳ còn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí dị thường dễ thấy nay khung máy bay vẹn vẹn là chế tạo liền tiêu tốn gần 200 trăm hoa hạ tệ cái này nuốt vàng thú không phải như thế khủng bố một ít ở trong kho chứa phi cơ hiệp trợ nhân viên trước nay chưa từng có hưng phấn như thế khổng lồ máy bay mặc dù bọn họ gặp qua không ít lần nhưng lần này là hoa công bọn họ vẫn là không nhịn được kích động hoàn thành triệu mẫn chạy tới hàng không vũ trụ trung tâm kho chứa máy bay Nhìn thấy trước mắt mới tinh quái vật khổng lồ, có chút cảm thán. Đây cơ hội là hiện nay trên thế giới, công nghiệp cao nhất tác phẩm do công ty bọn họ hoàn thành. Chuyện này ý nghĩa là công ty bọn họ đã nắm giữ toàn cầu đứng đầu nhất công nghiệp hệ thống, xa vượt xa cái thời đại này. Hoàn thành, ngươi liên hệ Tân Hải thị chính thức, chuẩn bị bay thử, quân đội bên kia, ta sẽ liên hệ Lý Thành Chi. Trần Mặc nói rằng, thứ khổng lồ này bay thử, có thể không giống chiến giáp, hơn nữa đây là hàng không vũ trụ trung tâm, bay thử nhất định phải đầy đủ thủ tục, còn muốn đến chính thức nơi đó đăng ký. Đây là bay thử, không phải đùa giỡn. liên quan với máy bay vũ trụ hoạt động, ta nhường đoàn đội làm bước đầu quy hoạch. Triệu Mẫn đem tư liệu đưa cho Trần Mặc. Hàng không vũ trụ trung tâm lợi nhuận hình thức, bao quát vũ trụ du lịch, mang người hàng không vũ trụ, vệ tinh phóng ra, quá không vật vừa, không gian thăm dò các loại. Nếu như quyết định, ta hiện tại liền muốn ở toàn cầu tuyển mộ phụ trách vũ trụ lưu khách huấn luyện nhân viên, máy bay vũ trụ thành thục, có thể tiếp thu toàn cầu đăng ký vũ trụ lưu trình. Máy bay vũ trụ hạng mục đưa vào hơn một nước, khẳng định không thể dựa vào hành quân kiến tập đoàn vẫn ra tiền, lấy lô vốn trạng thái đến duy trì, làm một công ty, kiếm tiền mới là mục đích. vì lẽ đó lần trước Trần Mặc làm cho nàng ngẫm lại máy bay vũ trụ lợi nhuận hình thức thời điểm nàng liền để công ty chế tác đoàn đội bắt đầu quy hoạch máy bay vũ trụ lợi nhuận hình thức rất tốt Trần Mặc đem quy hoạch văn kiện quét một lần cũng hiểu rõ đại khái trình tự đem kỹ thuật biến hiện triệu Mẫn sở chứng nhất cái này cũng là Trần Mặc yên tâm đem công ty giao cho nàng nguyên nhân cũng phải chuẩn bị từ sớm ứng đối này khung máy bay lộ ra ánh sáng sau mang đến ảnh hưởng nếu theo bình thường phát triển hiện tại cầu tốc độ phát triển lại có thêm một năm cũng chưa chắc có thể chế tạo này khung máy bay Trần Mặc quá rõ ràng trong này bao hàm kỹ thuật dẫn trước hiện tại khoa học kỹ thuật một cái lớn thời đại này khung máy bay bao hàm kỹ thuật vật liệu cùng chế tác công nghệ có thể làm cho hiện tại công nghiệp hệ thống đi tới 50 năm này khung máy bay tên gọi là gì côn bằng hảo phượng hoàng hảo thần long hảo triệu mẫn nói rằng biết bay không chỉ có thần thú còn có thần tiên nó gọi thần nữ hảo thật là dễ nghe triệu mẫn nghe được danh tự này thỏa mãn gật đầu có muốn hay không tiến vào trong phi cơ diện nhìn cầu cũng không được triệu mẫn cảm thấy hứng thú nói rằng hai người vừa tới máy bay vũ trụ phía dưới ở phi cơ bụng một đạo cửa máy chậm rãi hạ xuống trải trên mặt đất mới vừa vào vào mắt chính là một cái cao chừng 3 m 4 m nhiều rộng cabin thiết kế cùng chạm không gian mang người khoang như thế hiện hình tròn hai bên hơi đánh ở cabin trên cánh tay còn có các loại lấy tay ở cabin bên cạnh còn có đi về cái khác khoang cửa cùng tưởng tượng không giống nhau cũng thật là triệu mẫn nghĩ tới là phim khoa học viễn tưởng bên trong mọi người có thể ở trong cabin tự do cất bước phi thuyền vũ trụ nhưng trước mắt cùng tưởng tượng ra vào không nhỏ tạm thời không có ai tạo trọng lực không thể muốn trong phim ảnh như thế chờ sau này có người tạo trọng lực phi thuyền liền có thể như trong phim ảnh như vậy trong vũ trụ không có trên dưới cũng không có phương hướng có thể nói vì lẽ đó cabin tạm thời chỉ có thể như vậy thiết kế máy bay tổng cộng có 6 cái chủ khoang một cái buồng lái một cái trung ương khống chế phòng còn có thí nghiệm khoang vận tải khoang nghỉ ngơi khoang cùng sinh hoạt giải trí khoang trừ sáu cái chủ khoang còn có một cái khẩn cấp đào mạng khoang cùng vật tư dự trữ khoang trần mặc bắt đầu cho triệu mẫn giới thiệu thần nữ hào bên trong bố trí nay khung máy bay không gian bên trong so với tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm Hiện tại chỉ là đời thứ nhất máy bay loại, sau đó điều kiện càng thêm hoàn thiện, còn có thể chế tạo càng to lớn hơn loại. Nếu như dùng này khung máy bay vận tải hành khách, có thể vận tải bao nhiêu? Vũ trụ một ngày du, khoảng 100 người là không vấn đề. Người muốn thử bay máy bay. Lý Thành Chi nhận được trần mặc điện thoại, đầy mặt kinh ngạc. Trần Mặc hàng không vũ trụ trung tâm duyệt mới bao lâu? Nhanh như vậy xây xong phóng ra căn cứ cùng sân bay, còn hoàn thành máy bay thiết kế chế tạo, loại này đáng sợ tiền năng lực, toàn thế giới cũng chỉ có một công ty có, hơn nữa cũng chỉ có Trần Mặc có như thế điên cuồng quyết đoán đưa vào. Ngươi kiến tạo không phải hàng không vũ trụ trung tâm sao làm sao làm máy bay nghe được làm máy bay cái từ này trần mặc khỏe miệng giật giật hàng không vũ trụ hàng không làm máy bay rất bình thường còn có ta làm chính là máy bay vũ trụ không trời lưỡng dụng máy bay không phải tên lửa vận chuyển hiện tại chế tạo máy bay hoàn thành chuẩn bị bay thử cần quân đội cùng không quản độ ngành phê chuẩn thủ tục cần muốn cái gì ta có thể đưa ra xin càng nhanh càng tốt máy bay vũ trụ lý thành chi bị làm cho khiếp sợ hành quân kiến tập đoàn là không bay thì thôi nhất phi trùng thiên a đi ra đều là tốt nhất thủ tục sự tình ta đến giúp ngươi xử lý đi biết ngươi yêu thích hiệu suất làm việc ta đến có thể nhanh một chút lý thành chi nói rằng hắn cũng muốn nhìn một chút lần này trần mặc làm ra đến máy bay đến cùng là thế nào trần mặc lao tiểu tử kia lại tìm ngươi có việc liễu kiến quân thấy lý thành chi trở về hiếu kỳ hỏi có việc đại sự lý thành chi bất đắc dĩ cười nói nói nghe một chút hắn máy bay vũ trụ chế tạo hoàn thành chuẩn bị bay thử ta muốn qua đi một chuyến tân hải thị cái gì máy bay liễu kiến quân hoài nghi mình đúng không nghe lầm ngươi không nghe lầm hắn nói là máy bay vũ trụ không trời lưỡng dụng dùng chúng ta định nghĩa nên tính là đời thứ sáu máy bay chiến đấu đi dắt liêu kiến quân suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc các ngươi muốn thử bay máy bay vũ trụ diêu giật suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc có chút khó mà tin nổi nhìn triệu mẫn kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm dựng lên cũng không bao lâu nhanh như vậy liền đem máy bay chế tạo ra máy bay vũ trụ không phải người bình thường chơi tự chụp máy không người lái đây là cái gì khủng bố kiến tạo tốc độ nhưng nghĩ tới là hành quân kiến tập đoàn diêu giật cũng là trở nên chuyện đương nhiên có nhu cầu gì ta hỗ trợ Diêu giật nói rằng hắn ở tân hải thị tận lực cấp cho hành quân kiến tập đoàn trợ giúp lớn nhất dù sao tân hải thị chính là ở hành quân kiến tập đoàn dưới ảnh hưởng mới trở thành bây giờ quốc tế đại đô thị trước đây tân hải thị địa vị lúng túng là mở ra trong thành phố duy nhất hạng hai thành thị hiện tại tân hải thị gdp đã xếp hạng toàn quốc hàng đầu sánh vai phần lớn quốc tế đại đô thị sinh hoạt trình độ càng không cần phải nói không người lái giao thông công cộng trí năng giao thông thành thị đại não cùng toàn tức chi thành đưa vào sử dụng sinh hoạt trình độ từ lâu vượt xa quá khứ chúng ta lão bản không nói nên không cần hỗ trợ chỉ là cùng bí thư ngài nói một chút để người bay thử sẽ mang đến không cần thiết ảnh hưởng hoặc đồn đại các ngươi có thể đúng lúc biết tình huống triệu mẫn lắc đầu tốt ngày nào đó bay thử ngươi nói với ta một tiếng nếu như thuận tiện ta đều muốn đi xem xét xem xét diêu giật cảm thấy hứng thú vô cùng sống hơn nửa đời người hắn đều tiếp xúc gần gũi qua tàu con thoi này ngược lại là một cơ hội thuận tiện hiểu rõ hiểu rõ hành quân kiến tập đoàn mới nhất phát triển thuận lợi dùng không được quá lâu không quản bên kia phê chuẩn chúng ta liền có thể bắt đầu bay thử triệu mẫn nói rằng chương năm trăm khiếp sợ chuyên gia đoàn nơi này chính là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm rất tốt ta không nghĩ tới chúng ta trong nước còn muốn như thế một cái hàng không vũ trụ trung tâm vẫn là một nhà dân sĩ kiến tạo quả thực khó mà tin nổi vừa dựng lên tại sao không có phát xa tháp hắn không nghiên cứu phát minh hỏa tiễn trực tiếp nhảy lớp chế tạo tàu con thoi có điều cái này hàng không vũ trụ trung tâm khoảng cách tân hải thị quá gần như vạn nhất xuất hiện vấn đề ảnh hưởng sẽ rất lớn chúng ta hiện nay cũng không dám chế tạo tàu con thoi giữ gìn thành phẩm quá cao cái này trần mặc không phải lớn một cách bình thường gan không sợ bị kéo đổ sao đây chính là nuốt vàng thú hành quân kiến tập đoàn một cái quý doanh thu chính là con số trên trời chúng ta kinh phí nhưng là có hạn không thể dùng linh tinh bọn họ nghiên cứu phát minh thành công nên có thương mại lợi nhuận hạng mục hắn là thương nhân kiếm tiền là tất yếu tới gần kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xe buýt trong xe một đám người hướng về ngoài cửa sổ hàng không vũ trụ trung tâm xem thần sắc đều mang theo thắng phục ngươi một lời ta một lời bắt đầu bắt đầu nghị luận xe cộ đến hàng không vũ trụ trung tâm lý thành chi đi đầu từ trên xe bước xuống đi theo sau lưng của hắn nhân viên nghiên cứu hạ xuống Còn không quên hết nhìn đông tới nhìn tây, quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Lại đây đều là chính thức từ mỗi cái viện nghiên cứu đều đi, phái lại đây nhân viên nghiên cứu. Nghe nói Trần Mặc đã thành công nghiên cứu phát minh máy bay vũ trụ, chính thức trưng cầu ý kiến Trần Mặc sau, phái nhân viên lại đây quan sát máy bay vũ trụ. Mục đích thực sự chính là tới nơi này nhìn hàng không vũ trụ trung tâm cùng máy bay vũ trụ, hy vọng có thể từ trung học tập đến một ít đối với bọn họ hữu dụng kỹ thuật. Liền có cái này chuyên gia đoàn thể đến. Thành phi cùng Thẩm phi hàng đầu kỹ sư, hàng không vũ trụ công trình tổng thiết kế sư, lên mặt trang công trình tổng công trình sư. Hòa tiễn thiết kế đoàn đội hàng đầu nhân viên kỹ thuật, dân dụng máy bay thiết kế đoàn đội kỹ sư. Mỗi một vị đều là người có quyền. Mặc dù đối với tên của bọn họ cùng dáng dấp xa lạ, nhưng bọn họ nhưng là quốc gia hàng không vũ trụ hàng không trụ cột vững vàng. Dù cho Lý Thành Chi đều muốn khách khí đối xử bọn họ. Các vị kỹ sư, mời đi theo ta. Một tên công nhân viên mang theo một cái người máy đi tới, nhìn thấy đông đảo chuyên gia viện sĩ, còn có kỹ sư, không biết nên xưng hô như thế nào, trực tiếp tôn xưng kỹ sư. Đối với bọn họ nhân viên nghiên cứu mà nói, đối với kỹ sư danh hiệu này đều sẽ không bài xích. đây là người máy mấy cái rất ít tiếp xúc trí năng người máy kỹ sư rất hứng thú nhìn công nhân viên bên người người máy bọn họ cũng đều biết hành quân kiến tập đoàn người máy kỹ thuật độc nhất vô nhị bây giờ nhìn đến quả nhiên danh bất hư truyền chúng ta lăng tiêu hạng mục liền có người máy tham dự hiện tại ở lăng tiêu hào trong trạm không gian liền thường trú một đài trí năng người máy bọn họ có thể thay thế du hành viên hoàn thành rất nhiều công tác nguy hiểm tốt vô cùng dùng hàng không vũ trụ hạng mục kỹ sư nói rằng đang nói chuyện đoàn người đã leo lên hàng không vũ trụ trung tâm lái tự động ô tô đến kho chứa máy bay cửa đã lâu không gặp. Lý Thành Chi nhìn thấy Trần Mặc, đơn giản nắm tay, "Ta đến giới thiệu cho ngươi, lang Tiêu Hạng mục tổng công trình sư Hoa Hương viện sĩ, vị này chính là hàng Nga công trình tổng thiết kế sư trường Kiếm Phong viện sĩ, thành phi tập đoàn máy bay nhà thiết kế Dương Nguy viện sĩ." Lý Thành Chi giới thiệu, Trần Mặc từng cái chào hỏi. Đều là đại thần cấp nhân vật. Xem ra bình quân tuổi chừng hơn 40 tuổi khoảng trường, ở nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong, cái tuổi này chính là đỉnh cao. Trần Mặc tự nhiên biết bọn họ mục đích tới nơi này. Trước đây trong nước kỹ thuật không phát đạt thời điểm, quốc gia công nghiệp hệ thống chính là chỗ dựa trại các bước. một chút tích lũy mới đi tới hôm nay mức độ trở thành toàn cầu công nghiệp hệ thống nhất hoàn bị quốc gia nước ngoài rất nhiều kỹ thuật đến hiện tại cũng không dám cho hoa hạ nhân viên nghiên cứu xem bởi vì có chút kỹ thuật bị nhìn một chút là thật sẽ mang thai nói không chắc lúc nào những tiêu kỹ thuật ở hoa hạ liền nhiều một cái như tử có điều trần mặc đến không thèm để ý những thứ này kho chứa máy bay không sai dương mỹ ở kho chứa máy bay cửa đã đang quan sát máy kho tình huống bên trong mơ hồ nhìn thấy các loại máy móc thiết bị tựa hồ không sai vừa dựng lên cảm giác có chút nhỏ còn chuẩn bị xây dựng thêm Trần Mặc nói rằng, nghe nói như thế, trên sân chuyên gia viện sĩ cùng nhau mắt trợn trắng. Dương Nguy liền càng không cần phải nói, hắn gặp trong nước hết thảy máy bay tuyến sinh sản, kho chứa phi cơ này, dù cho thả ở tại bọn hắn chính thức căn cứ nghiên cứu, cũng không tính là nhỏ. E sợ cũng chỉ có anh 20 cùng dân dụng phi cơ chở hành khách tuyến sinh sản mới có thể so sánh vai kho chứa phi cơ này. Còn chuẩn bị xây dựng thêm, đây là muốn xây bao lớn? Các vị mời đi theo ta đi. Trần Mặc làm một cái thủ hiệu mời, tỷ lệ trước tiên tiến vào kho chứa máy bay. T. nhìn rõ ràng bên trong kho chứa máy bay hoàn cảnh chuyên gia đoàn đội bên trong hấp hơi lạnh âm thanh đều mơ hồ có thể nghe bên ngoài xem ra trừ lớn một chút cái khác không lộ liễu đi vào vừa nhìn mới biết có động tiến khác tiên tiến đây là bọn hắn đối với phân xưởng ấn tượng đầu tiên so với bọn họ tưởng tượng muốn tiên tiến quá nhiều toàn tự động hóa tuyến sinh sản tùy ý có thể thấy được người máy đều đâu vào đấy đang làm việc cảm giác như tiến vào vương quốc người máy bên trong bên cạnh nhìn thấy có nhân loại nhân viên kỹ thuật nhưng tối đa chỉ là phụ trợ nhân viên càng như là ở học kỹ thuật hiệp trợ người máy hoàn thành một ít cần thiết công tác. Không trách hành quân kiến tập đoàn sản xuất cùng nghiên cứu phát minh tốc độ kinh khủng như vậy, những người máy này công tác hiệu suất so với người công phải nhanh vài lần thậm chí lên gấp 10 lần, không nhanh mới không bình thường. Mỗi cái chuyên gia nhìn thấy loại này trí năng hóa kho chứa máy bay đều là chừng hai mắt, khó mà tin nổi, còn có hạng mục đấu kỵ. Nếu như có thể, bọn họ hận không thể đem nơi này hết thảy thiết bị máy móc chuyển về nghiên cứu của bọn họ căn cứ. Lý Thành Chi cũng rất khiếp sợ. Hắn nhận thức trần mặc lâu như vậy, hành quân kiến tổng bộ lầu số 1 đi vào tham quan qua một lần. nhưng nhìn thấy đồ vật không nhiều cũng không hiểu lắm kỹ thuật khái niệm đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc sản xuất kỹ thuật toàn trí năng hóa toàn cơ giới hóa trần mặc đem trí năng kỹ thuật cùng người máy vận dụng đến cực hạn đoàn đội bên trong chuyên gia cùng viện sĩ bọn họ đều tự xưng là có nhiều va chạm xã hội nhưng tiến vào trần mặc cái này sản xuất kho chứa máy bay cảm giác muốn lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên trong đầu của bọn họ tiên tiến kỹ thuật ở những ngày kỹ thuật trước mặt không đáng nhắc tới trần viện sĩ ta có thể nhìn cái này sao một tên chuyên gia dương bước nhìn bên cạnh người máy chính đang lắp ráp linh kiện Ánh mắt có chút hưng hực, hắn là tinh vi máy móc nhà thiết kế Lâm Tức, lần này lại đây mục đích chính là nhìn hành quân kiến tập đoàn sản xuất máy móc, hy vọng có thể học được một ít kỹ thuật. Có thể. Được chân mặc cho phép, người máy đem một món linh kiện đưa cho Lâm Tức, có điểm đặc biệt gì đó sao? Bên cạnh một tên chuyên gia hỏi, đây là siêu tinh vi gia công kỹ thuật. Lâm Tức cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận hình hình cầu linh kiện, suýt chút nữa kích động đến khóc, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phủ sờ một chút bóng loáng vào kính hình cầu cho thấy, đón lấy nhẹ nhàng đụp vào, vốn là nhìn như một thể hình hình cầu, chia làm hình dạng không giống ba phần. Siêu tinh vi gia công kỹ thuật là công nghiệp hệ thống bên trong, chói mắt nhất, chủ yếu nhất một hạng cơ sở kỹ thuật. Loại kỹ thuật này áp dụng ở năng lượng hạt nhân, quy mô lớn mạch điện hợp thành, laser cùng hàng không vũ trụ các loại mũi nhọn nhất kỹ thuật bên trong, có thể gia công phản ứng hạt nhân phản xạ kính, chiến thuật đạn đạo cùng mang người phi thuyền linh kiện. Siêu tinh vi gia công kỹ thuật gia công độ chính xác, có thể đạt tới 10 nano, cho thấy thô giáp trình độ có thể đạt tới 1 nano. Quốc gia phòng nghiên cứu, tiêu tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên, mới miễn cưỡng nắm giữ cái này kỹ thuật, nhưng kỹ thuật độ khó lớn, thành phẩm rất cao. Mỗi một cái sản xuất ra linh kiện đều phi thường đắt giá, hầu như là một món linh kiện liền tương đương một chiếc BMW. đút. Những này linh kiện chủ yếu dùng cho công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ cùng năng lượng hạt nhân, phổ thông lĩnh vực căn bản không dám dùng. Đây là mũi nhọn nhất kỹ thuật chuẩn bị cơ sở kỹ thuật. Hiện tại bọn họ ở kho chứa máy bay một cái bình thường nhất người máy bên trong, nhìn thấy loại này linh kiện. Nơi này rất nhiều công cụ máy sao? Có thể hay không mang ta đi nhìn? Lâm tức có chút nước ao mà nhìn Trần Mặc. Long đất có một cái nhiệt độ ổn định phòng, chờ một chút có thể để cho người máy mang người tới. Trần Mặc nói rằng. Hết thể cơ sở kỹ thuật đều là hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong làm ra đến kỹ thuật, những năm này tích lũy cùng phát triển, hiện tại hành quân kiến tập đoàn, nắm giữ mũi nhọn nhất, nhất hoàn bị cơ sở kỹ thuật. Cái này linh kiện đưa cho ngươi, cho là kỷ niệm." Trần Mặc nói rằng. Ở trong mắt người bình thường, đây là một cái kỹ thuật hàm lượng cao hơn một chút linh kiện, nhưng đối với cùng nhiệt kỹ sư tới nói, cái này linh kiện là cấp bậc cao nhất tác phẩm nghệ thuật. "Cảm ơn." Lâm Tức không chút khách khí nhận lấy linh kiện, cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. "Dọc theo đường đi, mấy cái kỹ sư đều phát hiện mình lĩnh vực mũi nhọn kỹ thuật sản phẩm." mỗi khi mừng rỡ như điên, đến cuối cùng, chuyên gia đoàn đội chậm rãi bình tĩnh, trái tim không được, nơi này quá nhiều mũi nhọn kỹ thuật, bọn họ đã mất cảm giác, từ từ tập mãi thành quen, gặp lại chuyện khó mà tin nổi, cũng không có bắt đầu thất thố. Bộ này là chính đang kiến tạo máy bay vũ trụ, rất nhanh, đoàn người liền tiến vào chính đang lắp ráp phân xưởng bên trong, phân xưởng rất lớn, nhưng trung ương khổng lồ máy bay vũ trụ không xương, hấp dẫn lấy mọi người trong mắt, khó mà tin nổi. ở đây hết thể người, bao quát tử vừa mới bắt đầu liền ngọn bức lý thành chi, đều trợn mắt lên. nhìn trước mắt chính đang lắp ráp máy bay khung sườn còn người suýt chút nữa rơi xuống không dám tưởng tượng chính mình nhìn thấy cảnh tượng chương 581, trăm lật đổ nhận thức lao tiên đây là cái gì động cơ đó là cái gì vật liệu cái kia linh kiện là làm sao chế tạo hiện nay máy tiện không thể như thế hoàn mỹ ra công loại này phức tạp điêu khắc linh kiện mới đúng xem ra như máy bay doanh tạc ra. trên sân hết thể chuyên gia giống như phát dồ như thế tìm kiếm mỗi người bọn họ lĩnh vực kỹ thuật nếu như không phải đủ khắc chế e sợ lúc này đã xông tới trước mắt cái này chính đang sản xuất quái vật khổng lồ đem nơi này đứng đầu nhất kỹ thuật toàn bộ tập cùng kiêm quả thực chính là cao cấp nhất tác phẩm nghệ thuật rất nhiều thứ đã vượt quá bọn họ hiện hữu tri thức người ở chỗ này đều là từng người lĩnh vực đứng đầu nhất một nhóm chuyên gia người có quyền bọn họ lần thứ nhất có cảm giác thiếu thời gian sử dụng rất nhiều kỹ thuật liền chính bọn họ cũng không biết nên dùng như thế nào chính mình tri thức cưới đáp lý thành chi một mặt mộng bất đứng hoàn toàn là một cái tay mơ trong nghề xem môn đạo hắn chỉ có thể nhìn náo nhiệt trên sân chuyên gia đều kích động đến đỏ mặt tiến hai qua một hồi lâu mới ý thức tới chính mình thất thố, chậm rãi yên tĩnh lại, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Trần Mặc, hy vọng có thể từ Trần Mặc trong miệng được đáp án. Cái này chính là ta thiết kế máy bay vũ trụ. Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng, "Nó động cơ, là động cơ hải ẩn." Trần Mặc không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. "Cái gì?" Trên sân, mọi người kinh ngạc thốt lên, cổ họng đều xé rách. Chuyên gia đoàn đội hoàn toàn thất thố, lại không lo được một điểm hình tượng, mỗi người đỏ mặt điệt hai. "Không thể, không thể, hiện nay trên thế giới cao cấp nhất ly tử dụng cụ đẩy, to lớn nhất lực đẩy đều không có một trâu." Không thể có lớn như vậy lực đẩy ly tử dụng cụ đẩy có thể thúc đẩy một chiếc mấy chục tấn máy bay. Một tiên động cơ chuyên gia liều mạng lắc đầu, tâm tình có chút kích động, không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Hắn cảm giác mình học được tri thức hệ thống, hoàn toàn ở độ nát. Hết thể trước mắt, lật đổ hắn nhận thức, bước bách hắn tiếp thu một bộ khác hoàn toàn mới tri thức hệ thống. Chân Mặc cười không nói, thời điểm như thế này, hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có chính hắn tiếp thu mới có thể chân chính tán đồng Máy bay vũ trụ đi ra, động cơ hẩn các loại kỹ thuật liền không che giấu nổi, ngoại giới nhất định phải có một cái tiếp thu quá trình. Sau đó công bố ra bên ngoài kỹ thuật sẽ càng ngày càng nhiều. Có thí nghiệm số liệu tư liệu cùng video sao? Một tên động cơ thiết kế kỹ sư ánh mắt có chút khát vọng mà nhìn Trần Mặc, có thể hay không cho ta một phần? Tuy rằng hắn không quá tin tưởng Trần Mặc nói, nhưng dù cho này động cơ ẩn lực đẩy chỉ có mấy chục châu hơn trăm châu cũng đầy đủ, này chính là một cái vượt thời đại kỹ thuật, có thể gia tốc nhân loại giữa các hành tinh thăm dò bước tiến. Quay đầu lại cho ngươi một phần." Trần Mặc phóng khoáng nói rằng, thí nghiệm kiểm tra tư liệu cùng video, hắn đều có, không có động cơ ẩn tương quan kỹ thuật lý luận cơ sở tích lũy. Bất luận người nào bắt được số liệu tư liệu, đều sẽ như một cái tay không đại hán, ở trong sa mạc đụng tới một tòa kim sơn, chỉ có thể nhìn chạy nước miếng. Dù cho đem kỹ thuật lý luận cho bọn họ nghiên cứu, không có 10 năm, không thể tiêu hóa tương quan tri thức, nghiên cứu ra thành thục động cơ hận kỹ thuật. Đón lấy mang các vị nhìn sắp bay thử máy bay đi. Trần Mặc Lĩnh mọi người, hướng phân xưởng ở ngoài rời đi, đông đảo chuyên gia lưu luyến mà nhìn nơi này tất cả, hận không thể hiểu thêm một điểm, cuối cùng chỉ có thể theo rời đi. Không bao lâu, mọi người liền đến một cái to lớn kho hàng ở ngoài dừng lại. Chỉ thấy kho hàng cửa chậm rãi bay lên. nữ thần hào bóng người khổng lồ chậm rãi ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ t trên sân hết thảy máy bay thiết kế đoàn đội thành viên cùng nhau hút vào ngụm khí lạnh lần thứ hai bị chấn động đến vừa nãy nhìn thấy khung xương chỉ là mô hình hiện tại bọn họ nhìn thấy hoàn chỉnh máy bay liền ở tại bọn hắn trước mắt hoàn mỹ thiết kế nhu hòa trôi chạy khung máy móc đường nét giống như quỷ phụ thần công tác phẩm nghệ thuật đây là bọn hắn gặp đẹp đẽ máy bay cái nào sợ bọn họ ở trong có người thiết kế qua hơn hai đều cảm giác kém xa tít tắp này khung máy bay lúc này bọn họ đều có một loại xung động muốn khóc. Kích động. có thể hay không để cho chúng ta vào xem xem máy bay dương nguy âm thanh có chút run rẩy, còn có chút bức thiết có thể trần mặc gật đầu nay một đáp ứng toàn bộ chuyên gia đoàn đội liền muốn nhìn đến yêu thích món đồ chơi hải tử nhanh chân liền chạy tới tốc độ có thể so với thi chạy trăm mét còn nhanh hơn thỏ mặt sau trần mặc thấy cảnh này khỏe miệng quất thẳng tới Này hoàn toàn không có một điểm nhân viên nghiên cứu dáng dấp a càng như là vận động viên trần mặc đều sợ đám người kia thế vạn nhất ngã ra cái chuyện gì vậy cũng là một loại tổn thất toàn bộ hành trình không cảm giác tồn tại lý thanh chi cũng chừng hai mắt khó mà tin nổi. ở hắn nhận thức nhân viên nghiên cứu bên trong, mỗi cái bình thường đều là tính cách ôn hòa, bình tĩnh tầm nhìn phần tử trí thức. hiện tại hoàn toàn không có loại kia hình tượng. đông đảo viện sĩ, chuyên gia, ở trong lòng hắn thành lập hình tượng, vào đúng lúc này đổ nát. lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ còn có như vậy một mặt, lật đổ tưởng tượng. qua đi, chân mặc cười cận, kêu lên lý thành chi đi tới. hắn có thể hiểu được những chuyên gia này tâm tình. những này nhân viên nghiên cứu, mỗi một cái đều là nghiên cứu của nhân, cho nên mới có địa vị hôm nay. lúc này bọn họ nhìn thấy những này hàng đầu kỹ thuật. Lại như là nhìn thấy hoa lệ nhất châu Đào nữ nhân, biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng của nhiệt, cũng là chuyện đương nhiên. Cabin không mở ra, một đám nhân viên nghiên cứu không cách nào tiến vào máy bay, chỉ có thể ở phi cơ xung quanh bồi hồi quan sát khung máy móc. Vài tên chuyên gia vây cùng nhau, khoảng cách gần nhìn máy bay bụng loại cỡ lớn động cơ hải ẩn, ý đồ tìm tới liên quan với loại này động cơ kỹ thuật manh mối. Một bên xem còn một bên dùng bọn họ sở học tri thức đến luận chứng cái này động cơ hẩn là có hay không như Trần Mặc nói tới lợi hại như vậy. Một đống công thức hạ xuống, một đám người trong đầu vẫn là lộn xộn. lý thành chi nghe được bọn họ luận chứng nội dung trực tiếp mắt trợn trắng nói chính là hán ngữ từng cái từng cái chữ hắn đều nhận thức nhưng là một cái cái chữ liền lên không có một câu nghe hiểu được còn có vài tên vật liệu chuyên gia đang nghiên cứu máy bay vật liệu từ máy bay bánh xe đến sát ngoài lại tới sát ngoài hóa trang các loại hận không thể đem mặt trên các loại vật liệu mang về nghiên cứu của chính mình đáng tiếc không thể động chỉ có thể nhìn mỗi cái nhân viên nghiên cứu trên mặt đều có kích động đỏ ửng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại này khoa học kỹ thuật đỉnh cao bọn họ chuyến này được ích lợi không nhỏ coi như không cách nào trực tiếp thu được bọn họ cần thiết kỹ thuật nhưng có một phương hướng trải qua một quãng thời gian nghiên cứu tin tưởng ở tại bọn hắn sinh thời có thể làm cho bọn họ vị trí lĩnh vực tăng lên đến một cái mới bậc thang bên này trần mặc đi tới máy bay bụng một cái cửa máy dưới chỉ thấy bụng cửa máy chầm rãi hạ xuống trong phi cơ bộ cabin xuất hiện ở trước mắt mọi người trong phi cơ bộ bố cục vừa xem hiểu ngay sửa sang một chút kích động tâm tình đông đảo chuyên gia tuy rằng rất bức thiết nhưng vẫn có tự tiến vào bên trong đường phi cơ động tác có chút nhỏ tâm chỉ lo sẽ đụng phải xung quanh bố trí này khung máy bay có thể cải trang thành đời thứ sáu chiến lược máy bay vành tạc ca. Dương Uy kích động đến âm thanh đang run rẩy chiến lược máy bay vành tạc là một cái quốc gia cao nhất chiến lược lực uy hiếp lượng lúc trước duyệt binh thời điểm ẩn hình chiến lược máy bay vành tạc xuất hiện liền từng chấn động thế giới tuy rằng bị người máy chiến tranh loại này hiếm lạ trang bị hấp dẫn nhiệt độ nhưng đối với quốc gia chính thể mà nói chiến lược máy bay vành tạc mới là kinh khủng nhất chiến lược vũ khí không trời một thể chiến lược máy bay vành tạc là đời kế tiếp hoạch lực uy hiếp lượng chủ yếu vật dẫn là máy bay vành tạc thiết kế đoàn đội cái kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu trước mắt này khung máy bay thỏa mãn bọn họ nhu cầu có điều kiện. này khung máy bay có thể vận nhiều tầng đồ vật. lang tiêu hạng mục tổng công trình sư hoa hưng kích động mở miệng. dự tính to lớn nhất cất cánh trọng lượng là 230 tấn tà hữu chân mặc nói rằng, nó có thể lên mặt trăng sao? bên cạnh hàng nga công trình tổng thiết kế sư trương kiếm phong cũng mở miệng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trần mặc. bay thử sau khi thành công, ta sẽ chuẩn bị lên mặt trăng công việc. kỹ thuật lên, nó là có thể lên mặt trăng. chân mặc nói rằng, ha ha, ha tuổi bốn mươi trương kiếm phong cao hứng như cái đại hải tử, điên cuồng tuổi to. hắn nhìn thấy bọn họ lên mặt trăng hạng mục hy vọng thành công trần biện sĩ xin hỏi máy bay nguồn năng lượng là cái gì làm sao không gặp máy bay bình xăng một cái hàng không vũ trụ động cơ chuyên gia dọn nghi ngờ nhường mọi người sửng sốt dồn dập nhìn về phía trần mặc đi theo ta trần mặc đối với vấn đề này ngã không ngoài ý muốn cùng mặc nữ đồng thời hướng trung ương khống chế khoang đi tới một nhóm chuyên gia vội vàng tránh ra một cái đường nhỏ có thứ tự đi theo phía sau hắn lão nhau ăn một pháo lèn lốt chương năm này đạo để siêu cương không lớn không nhỏ trung ương khống chế khoang Chứa đựng gần 20 người, hơi hơi chen chúc, mặc dù như vậy, mọi người vẫn như cũ không cảm giác nơi này nhỏ. Làm một cho đi tàu bay giấy máy bay, nơi này chỉ sáu cái chủ khoang một trong, đã tính lớn vô cùng. Khống chế khoang vào mắt nơi là một cái bình đài. Bình đài có rõ ràng máy móc kết cấu, tựa hồ bên trong cất giấu cái gì, còn có các loại chỉ thị đèn, đường tính hẹn một M50, cao tới eo nhỏ, khảm nạm ở lòng đất. Bên cạnh là một cái đài điều khiển, từ nút bấm phân khu cùng chữ viết đánh dấu có thể phán đoán, đây là khống chế cái nào khoang nút bấm. Những người khác đều tìm một cái tương đối thuận tiện vị trí. Thỏ mò nhìn Trần Mặc đi tới, cái này chính là máy bay nguồn năng lượng. Trần Mặc đệ cái kế tiếp nút bấm, đưa vào vân tay cùng mật mã tin tức. Trong ngay mắt, bình đài đỉnh một bạc cóng kim loại xây như qua phiến giống như tàn ra, một cái cẳng chân độ lớn trong suốt trụ pha lê thể chậm rãi bay lên. Trụ pha lê hai đầu bị phức tạp máy móc kết cấu cố định, như tin hai cực, bên trong đổ đầy trong suốt chất lỏng màu ưu lam, mà ở chất lỏng trung gian, mọi người có thể nhìn thấy một cái to bằng trứng nỗ màu tím nhạt hình đa diện tinh thể. Tinh thể bị lớn bằng ngón cái ống dẫn cố định, kể cả hai đầu, dáng dấp cùng tin tương tự. Mà loại này tin, tổng cộng có 8 cái hiện hình tròn sắp xếp ở trong bình đài cái này chính là nguồn năng lượng tin trần mặc nói rằng không cần thiết tần dấu có vài thứ ở máy bay vũ trụ cùng động cơ ẩn xuất hiện thời điểm liền đến nên công bố thời điểm ở máy bay vũ trụ nghiên cứu chế tạo thời điểm hắn liền nghĩ tới những này kỹ thuật hội triển lãm hiện ở những người khác trước mặt thời điểm không thể vài tên chuyên gia gần như cùng lúc đó thất thanh như thế mấy cái to bằng chứng ngông tinh thể có thể cho bộ này như thế khổng lồ máy bay cung cấp động lực nguồn năng lượng không thể thứ này tồn tại vượt qua bọn họ hiện nay tri thức nhận thức phạm vi nếu như trần mặc nói là loại nhỏ phản ứng hạt nhân phản ứng lô cung cấp nguồn năng lượng phản ứng của bọn họ khả năng không như vậy lớn bởi vì trần mặc đã nghiên cứu thành công phản ứng hạt nhân có thể khống nhường phản ứng hạt nhân có thể khống phản ứng lô làm nhỏ xuống liền kỹ thuật lên có thể được hiện tại trần mặc với bọn hắn nói khối này không đủ to bằng nắm tay tinh thể là cung cấp động cơ ẩn nguồn năng lượng nghe tôi quá khuyết đại quá khó mà tin nổi trần biện sĩ này không phải nói đùa sao dương nguy rõ ràng có chút không tin không phải hắn hoài nghi trần mặc mà là tất cả những thứ này thật là làm cho người ta khó có thể tin, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Thứ này hiện nay chỉ tồn tại ở điện ảnh bên trong, liền cảnh luận đều không có. Quả thật có chút thần kỳ. Trần Mặc đối với mọi người ánh mắt chất vấn cũng không để ý, nhưng đây là sự thực, những này tin chính là máy bay nguồn năng lượng. Điên rồi điên rồi. Nghe được Trần Mặc chắc chắc, vài tên chuyên gia khó có thể tiếp thu. Ngày hôm nay ở đây, bọn họ đem thế giới quan đều quét mới một lần. Bất kể là động cơ ẩn ẩn, vẫn là cái khác các loại kỹ thuật, đều là hiện tại không nên xuất hiện đồ vật. Hắn đang hoài nghi. là trần mặc điên rồi nói lung tung, vẫn là mình đang nằm mơ. Nếu như thật sự có loại này nguồn năng lượng, thế giới sẽ biến thành hình dáng gì? Nhân loại phát triển, đem ra tốc mấy chục năm. Đây là một loại trải qua cao có thể cải tạo nguyên tố mới đơn chất kết tinh, nó có đặc dị tính, ở cường quang chiếu rọi thôi hòa dưới, có thể phóng xạ năng lượng cao bối tháp hạt căn bản, phóng xạ hạt căn bản theo ánh sáng, chỉ mạnh tăng cường mà tăng cường, vì lẽ đó có thể dùng để được không phát điện. Nguyên tố mới. Giải thích như vậy, trên sân mọi người lặng lẽ. nguyên tố mới mang ý nghĩa hiện tại tri thức đối với hắn hiểu rõ là không biết chống không Không ai cho rằng bọn họ hiện tại nguyên tố chu kỳ biểu liền bao hàm vũ trụ hết thể nguyên tố vũ trụ như vậy lớn quá nhiều không biết vật chất bọn họ thậm chí cũng chưa chắc nhận thức trong đó 1%, có một loại đặc thù nguyên tố cũng không hiếm lạ trên sân người đều là nhân viên nghiên cứu khoa học đối với mới sự vật tiếp thu rất nhanh chân mặc này một giải thích nhường mọi người kích động hơi hoán nhưng vẫn như cũ đầy bụng nghi hoặc cùng khó có thể tin loại vật chất này có thể thay thế được phản ứng nhiệt hạch có thể không đến làm nguồn năng lượng không thể chân mặc lắc đầu liên hiện nay vật lý nhận thức quy luật năng lượng là thủ thẳng loại này kết tinh trải qua cải tạo đến bên trong nguyên tử nằm ở kích phát giới hạt thái ở cường quang giới sự kích thích có thể phóng xạ năng lượng cao hạt căn bản là bởi vì nó ở cải tạo bên trong hấp thu lượng lớn năng lượng cường quang chỉ là làm thôi hóa chúng ta có thể mang loại này nguyên tố mới tưởng tượng thành một loại chữ năng vật chất nó chỉ là đem hấp thu năng lượng thả ra ngoài mà thôi năng lượng phóng thích hoàn tất nó liền mất đi tác dụng biến thành phế tin hơn nữa còn có một cái hạn chế loại này nguyên tố đơn chất kết tinh thể tích không thể quá lớn chúng nó có thể hấp thu năng lượng cũng có hạn chế một khi năng lượng quá tải liền phế bỏ trần mặc đơn giản cho mọi người giới thiệu loại này nguyên tố mới đạt tính lúc trước vì nghiên cứu những nguyên tố này công ty tiền điện đều là mỗi tháng hàng trăm triệu thế nhưng triệu vẫn nhìn thấy số liệu nhìn thấy hắn đều nói hắn biến thái này mấy viên kết tinh vẫn là hắn đi khoa học đảo sử dụng phản ứng hạt nhân có thể không tinh hoàn phát điện thành phẩm mới không có kinh khủng như vậy trên sân chuyên gia hai mặt nhìn nhau bao quát trong đó vật liệu chuyên gia vật liệu chuyên gia tiếp xúc qua rất nhiều thần kỳ vật liệu nhưng loại này nguyên tố ở hắn nhận thức trong tri thức siêu cương Mọi người tuy rằng có nghi hoặc, vẫn là hoài nghi Trần Mặc giả bộ, nhưng bởi vì Trần Mặc quyền uy tính, bọn họ chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc ép ở trong lòng. Bởi vì Trần Mặc nghiên cứu kỹ thuật bên trong, có quá nhiều đồ vật siêu cường, bọn họ không hiểu, không có nghĩa là Trần Mặc cũng không hiểu. Nguyên tố mới đối với bọn họ bất cứ người nào tới nói, đều là không biết. Thấy mọi người im lặng không lên tiếng, Trần Mặc quay đầu, đem nguồn năng lượng tin bình bài đóng, khôi phục vừa bắt đầu rằng, rốc. Không có hắn mật mã cùng chỉ lệnh, trừ phi đem này khung máy bay hủy đi, bằng không không ai có thể bắt được trong đó tin. Ngươi làm sao sử dụng đối tháp hạt căn bản chuyển hóa thành điện năng? Cái này phản ứng lô, nó bên trong có một loại tài liệu mới chế tạo nhiệt thay đổi thật nhanh đổi hệ thống, tài liệu mới có thể hấp thu đối tháp hạt căn bản cùng nhiệt năng, chuyển hóa thành điện năng. Chân Mặc Vũ vô không chế bình đại. Trên lý thuyết, nó có thể hấp thu hết thể nguyên tố phóng xạ phóng xạ năng lượng cao điện tử. Nhưng nguyên tố phóng xạ phóng xạ không thể khống, cố định, không giống chính là, loại này nguyên tố mới đơn chất kết tinh phóng xạ năng lượng cao điện tử, là có thể thông qua laser thôi hóa khống chế. T. Lại là một loại bọn họ tri thức dự trữ bên trong không có nội dung. Này đạo để lại siêu cương, đặc biệt vật liệu chuyên gia, lúc này xem Trần Mặc, so với xem thế giới tiểu thư quán quân còn muốn nóng bỏng, nếu như có thể, hắn không ngại cùng Trần Mặc cố gắng tâm sự, làm học sinh cũng được. Ở máy bay vũ trụ bên trong tham quan một vòng, một đội người từ bên trong đi ra, vẫn còn hoảng hốt trạng thái, chấn động còn không rút đi. Trần Mặc đối với bọn họ biết hoàn toàn đáp, một vòng hạ xuống, tiếp thu mới tin tức cùng kỹ thuật mới quá nhiều, hơn nữa đều là hoàn toàn mới tri thức điểm. Nay khung máy bay giá trị trước tiên không nói, tin nguyên tố mới cũng đã là bảo vật vô giá. trong này còn có sử dụng năng lượng cao điện tử phát điện phản ứng lô động cơ hài ẩn, còn có rất nhiều bọn họ không biết kỹ thuật cùng tài liệu mới trên sân chuyên gia đều có loại sống hưởng phí nửa đời cảm giác tùy tiện một loại kỹ thuật là bọn họ cả đời đều không thể nào tưởng tượng được này không phải máy bay là một cái kỹ thuật khó đáo. bọn họ nghiên cứu hết thể kỹ thuật giá trị đều không kịp nhà này máy bay bao hàm một hạng kỹ thuật giá trị hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng nghi hoặc này khung máy bay có thể hay không bay lên đến nếu như có thể bay lên đến liền chứng minh trần mặc nói hết thể kỹ thuật đều là thật có thể được bên trong tùy tiện một hạng kỹ thuật công bố ra bên ngoài, cũng có thể làm cho khoa học kỹ thuật vòng phát sinh cấp 10 động đất, nếu như này khung máy bay hết thể kỹ thuật lộ ra ánh sáng, cái kia không phải hỏa tinh đụng địa cầu. Toàn viên đều rời đi máy bay vũ trụ sau, cùng nhau nhìn phía Trần Mặc. Bọn họ cấp thiết muốn xem máy bay bay thử, nhưng bọn họ là bị phái đến đây quan sát đoàn đội, xem như là khách nhân, sau đó phải làm cái gì? Là Trần Mặc nói tính, cũng không phải bọn họ muốn nhìn cái gì liền có thể nhìn cái gì. Tiếp đó, chuẩn bị bay thử đi. Trần Mặc đối với bên người mặc nữ nói rằng, nhiệm vụ hôm nay vốn là bay thử Cái này chuyên gia đoàn đội, chỉ là lại đây tham quan mà thôi, bây giờ khí trời bên ngoài không sai, là bay thử thời cơ tốt. Chương 583, bay thử. Kho chứa máy bay cửa chậm rãi bay lên, hơn trăm thước rộng kho chứa máy bay cửa lớn toàn bộ hiện lộ, Trần Mặc đám người ở ngoài cửa, liền có thể nhìn thấy trong kho chứa phi cơ nữ thần hào hình dáng. Đại môn mở ra, mấy cái người máy xếp hàng tiến vào cabin. Trần Mặc không cần bay thử viên bay thử, lựa chọn sử dụng người máy. Này khung máy bay, cùng truyền thống máy bay không giống, cũng không nhất định muốn rất nhuần nhuyễn máy bay phi hành mới có thể nắm giữ. nhưng nhất định phải đối với này khung máy bay hiểu rõ vô cùng mới được người máy bên trong chứa đựng liên quan với này khung máy bay hết thể sử dụng nói rõ có vấn đề gì đều có thể ngay lập tức phát hiện cùng điều khiển cũng còn tốt đổi tới máy bay ra kho thời điểm triệu mẫn vừa vặn chạy tới loại này trọng yếu thời khắc làm sao có khả năng thiếu nàng cái này hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc cung năng đồng thời lại đây còn có diêu giật diêu giật cũng cùng lý thành chi hàn huyên vài câu đơn giản cùng trên sân chuyên gia đoàn đội hỏi thăm một chút không có tiếp tục tán gẫu xuống mà là nhìn về phía kho chứa máy bay bởi vì sự chú ý của mọi người đều ở kho chứa máy bay một chiếc quái vật khổng lồ nhìn thấy máy bay hình dáng thời điểm diêu giật mí mắt rực rực không biết còn tưởng rằng là quốc gia máy bay oanh tạc lại đây Trần mặc cái này tác phẩm không phải lớn một cách bình thường đi trung tâm chỉ huy đi máy bay rời đi kho chứa máy bay sau trần mặc lĩnh mấy người hướng hàng không vũ trụ trung tâm phòng chỉ huy qua ô hát thượng đế đây là món đồ quỷ quái gì vậy đài năm góc giờ dịch đang nhìn vệ tinh truyền về hình ảnh không nhịn được kinh tếu thành tiếng đã là buổi tối chỉ có một điểm buồn ngủ tan thành mấy khói tiếng kêu sợ hãi kinh động gián điệp vệ tinh bên trong phòng điều khiển những người khác viên trong tay không có khẩn cấp công tác nhân viên toàn bộ xuống tới ở màn hình trong hình chính là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay còn có mới từ trong kho hàng đi ra máy bay nó lớn bao nhiêu bên là gián điệp vệ tinh phòng điều khiển cao cấp quan chức nhìn thấy máy bay không nhịn được chấn động so với B2 lớn bên cạnh một tên nhân viên kỹ thuật vừa nói vừa điều lấy tư liệu chúng ta hiện nay tình báo trong kho tài liệu thật giống không có liên quan với này khoản máy bay bất kỳ tin tức gì không phải thật giống liên quan với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật tin tức đều không có. bên mặt tối sầm lại nói rằng đây là hành quân kiến tập đoàn là hàng không vũ trụ trung tâm từ cái này hàng không vũ trụ trung tâm kiến tạo bắt đầu bọn họ liền dùng gián điệp vệ tinh tiến hành giám sát hy vọng có thể thu thập được một ít tình báo hữu dụng hàng không vũ trụ trung tâm ở xây dựng cồn ma trong tay kiến thiết tốc độ một ngày một cái dạng không nghĩ tới mới vừa hoàn thành không bao lâu máy bay đều đi ra bọn họ không có liên quan với này khoản máy bay bất kỳ tin tức gì lẽ nào là hoa hạ lại một khoản ẩn hình máy bay hoang tạc? giờ diệt đang suy đoán Lần trước Hoa Hạ quốc khánh duyệt binh bên trong, ba khoảng trang bị hấp dẫn nhất trong mắt phản ẩn thân đà người máy chiến tranh cùng ẩn hình máy bay hoành tạc. Vừa mới qua đi không bao lâu, lại xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Từ vệ tinh hình vẽ xem, này khung máy bay không nhỏ, hơn nữa nhìn thiết kế có chút đặc thù. Đó là hành quân kiến tập đoàn hàng không vũ trụ trung tâm, hẳn là Trần Mặc chế tạo máy bay, đúng không cho Hoa Hạ quân đội chế tạo máy bay hoành tạc còn chưa biết. Vên cũng có chút không xác định. Cái kia nhà biến thái công ty phản ứng hạt nhân có thể không đều có thể nghiên cứu phát minh trí năng người máy theo món đồ chơi như thế. làm ra bất luận là đồ vật gì đều sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái đem những tài liệu này thu dọn đi ra chúng ta cần đăng báo bộ tham mưu cùng nhà trắng Bên tâm tình cũng không tốt hoa hạ là bọn họ đối thủ lớn nhất đã càng ngày càng lớn mạnh lại có thêm loại này khủng bố máy bay đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt nhìn thấy này khung máy bay cũng không chỉ có đẹp bộ quốc phòng người một ít quan tâm hành quân kiến tập đoàn quốc gia cũng đều nhận được tin tức đảo quốc bộ quốc phòng phụ trách điều khiển gián điệp vệ tinh tình báo phòng nhân viên cũng thông qua vệ tinh hình vẽ nhìn thấy kiến bay hàng không vũ trụ sân bay lên quái vật khổng lồ hành quân kiến tập đoàn là bọn họ quan tâm nhất hoa hạ xí nghiệp đặc biệt người máy chiến tranh sau khi ra ngoài hàng không vũ trụ trung tâm sau khi ra ngoài bọn họ đều thông qua vệ tinh thu thập tình báo không nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật khổng lồ phân tích ra dương cánh 75m độ dài 35m độ cao không biết đây là căn cứ vệ tinh hình vẽ dùng 3 chiều kết cấu mô phỏng máy bay hình vẽ Bụng thiết kế không biết là đại khái mô phỏng nhân viên kỹ thuật rất mau đem máy bay hình vẽ thông qua máy tính mô phỏng đi ra chỉ có đại khái ra dốc cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng. Nhưng bọn họ mô phỏng máy bay bụng, cùng nguyên bản cách biệt quá nhiều, liền mô hình cũng không bằng. Có thể hay không là Hành quân Kiến tập đoàn giúp Hoa Hạ quân đội nghiên cứu phát minh kiểu mới chiến lược máy bay không tạ? Một tên gầy gò yếu ớt quan chức suy đoán, không ai có thể xác định, thông báo mặt trên đi. Đi đầu quan chức mặt tối sầm lại nói rằng, Hành quân Kiến tập đoàn dưới cờ kiến thợ phòng ngự, có bán ra người máy chiến tranh cho Hoa Hạ quân đội sự tình, bán ra cái khác trang bị cũng không hiếm lạ. Nhưng không có tin tức xác thực, bọn họ chỉ là suy đoán. Cùng lúc đó, nước Nga cơ cấu tình báo cũng nhận được tình báo, nhanh chóng điều lấy trải qua hoa hạ bầu trời gián điệp vệ tinh, nhắm ngay kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay. Toàn cầu đứng đầu nhất cơ cấu tình báo quân đội đều quan tâm đến hàng không vũ trụ trung tâm sân bay lên thần bí máy bay. Không ai cho rằng đây là đùa giỡn, bởi vì đó là hành quân kiến tập đoàn hàng không vũ trụ trung tâm. Bắt đầu đi. Trung tâm chỉ huy bên trong Trần Mặc màn hình rõ ràng nhìn thấy sân bay lên phi cơ. Trước tiên thử xem vương góc cất cánh. Theo Trần Mặc chỉ lệnh hạ xuống, máy bay động cơ đã khởi động. Ở phi cơ phía dưới đã xuất hiện một luồng to lớn gió. Hướng tứ phương bao phủ khuyết tán hệ thống đẩy đã khởi động trung tâm chỉ huy đài điều khiển lên biểu hiện các loại số liệu đều không có vấn đề theo công suất không ngừng tăng cường trung tâm chỉ huy mọi người có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhà thấy rõ máy bay đã rời đi mặt đất 3 mét trôi nổi ở trong đó còn đang chậm chậm tăng lên thật có thể vài tên động cơ chuyên gia che đầu không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả bọn họ kinh ngạc trần mặc động cơ hài ẩn nhưng bọn họ không tin có thể thúc đẩy mấy chục tấn máy bay nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt trần mặc nói tới kỹ thuật tất cả đều là thật mấy chục tấn máy bay vương góc cất cánh có tiếng chi niên có thể thấy cảnh này nhường trên sân chuyên gia đều kích động không thôi hệ thống đẩy bình thường Mặc nữ nói rằng thử xem vương góc hạ xuống trần mặc nhìn máy tính trên màn ảnh số liệu còn có máy bay tình huống hiện trường hạ xuống mấy cái chỉ lệ theo mấy lần thử nghiệm xác định vương góc hạ cất cánh vấn đề không lớn dốc lên độ cao 100 trăm m trần Mặc tiếp tục dựa theo hắn ý nghĩ đến kiểm tra máy bay vốn đang trôi nổi ở khoảng 5 mét máy bay vững vàng bỏ lên không tới hai giây đã dốc lên đến một m vị trí dường như diêu cá lơ lửng giữa không trung vương góc hạ cất cánh đây là vương góc hạ cất cánh đài năm góc gián điệp vệ tinh tình báo trong phòng đen đuốc sáng trang một đám người đã nhốn nháo loạn tùng theo hoa hạ năng lực lúc này không giống ngày xưa có thể chế tạo loại này máy bay lớn bọn họ không có ngoài ý muốn, thế nhưng vương góc hạ cất cánh mấy chục tấn máy bay liền ở tại bọn hắn vệ tinh giám sát rủ xuống thẳng hạ cất cánh đến cùng là nhiều đáng sợ kỹ thuật mới nhường lớn như vậy máy bay vương góc hạ cất cánh một đám quốc phòng nhân viên tình báo bị dọa đến có ma hành quân kiến tập đoàn đến cùng nghiên cứu phát minh quái vật gì chết tiệt hành quân kiến nên nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ có thể vươn góc lên không, cũng bị giật mình. Đây là rất trọng yếu tình báo, Hoa Hạ đã nắm giữ một loại đáng sợ động cơ kỹ thuật, nhường mấy chục tấn máy bay vươn góc hạ cất cánh. Cái khác cơ cấu tình báo của quốc gia, thông qua gián điệp vệ tinh nhìn thấy máy bay vươn góc hạ cất cánh, đều làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Mấy chục tấn máy bay có thể vươn góc hạ cất cánh, hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật đến cái gì đáng sợ mức độ. Ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Trần Mặc cũng đối với máy bay phát sinh mới chỉ lệnh. Hiện tại lên không đi kiểm tra. Không trung lơ lửng cùng hạ cất cánh cũng không có vấn đề gì. đón lấy chính là trên không đi cùng vũ trụ kiểm tra theo trần mặc chỉ lệnh xuống máy bay phần sau động cơ cũng thêm công suất lớn gia tốc hướng về trên cao đi mãi đến tận ở mọi người tầm nhìn bên trong biến thành một cái điểm đen nhỏ độ cao năm ngàn mét hệ thống đẩy bình thường nguồn điện hệ thống bình thường cất cánh giai đoạn không vấn đề nhường trên sân chuyên gia âm thầm thở một hơi nhưng vẫn là lo lắng đề phòng trên phi cơ cải vô số vượt qua thời đại công nghệ cao nếu như này khung máy bay té xuống tổn thất muốn lớn bao nhiêu hơn nữa bọn họ cũng đau lòng ở trên máy bay những kia công nghệ cao bất chi bất giác Bọn họ đem lần này bay thử, xem là chính mình tham dự thí nghiệm. Độ cao 13000m, phân ngoài nhiệt độ chịu 61 độ C, số liệu bình thường. Bên trong trung tâm chỉ huy, các loại trí tuệ nhân tạo tiếng nhắc nhở đang vang vọng, đông đảo chuyên gia đều nhìn máy tính màn hình, đại khí đều không thở một hồi. Chân mặc đúng là ở một bên đứng lại, Đam Chiêu nhìn màn ảnh trước mắt, cũng không gặp sốt ruột. Độ cao 16000m, phân ngoài nhiệt độ chịu 73 độ C, sắp tiến vào tầng bình lưu, số liệu bình thường. Tiến vào tầng bình lưu, nhường trên sân chuyên gia lộ ra vẻ tươi cười. Dương Uy Âm thầm nắm chặt tay lòng ra một điểm. tầng đối lưu đỉnh đến tầng bình lưu trong lúc đó, là thích hợp nhất máy bay phi hành độ cao, vạn bên trong trời quang, tầm nhìn cao, tầng mây ở phía dưới, thời tiết đối với độ cao này ảnh hưởng rất nhỏ. Độ cao 20000m, độ cao 30000m. Mọi người chờ mong bên trong, phản hồi số liệu đã đột phá tầng đối lưu, tiến vào tầng bình lưu vị trí, vốn là ám thở một hơi người, lần thứ hai bắt đầu sốt sáng lên đến. Đây là lần thứ nhất kiểm tra, liền lên đi cao như vậy, hơn nữa độ cao còn đang tăng lên, đây là muốn khiêu chiến vũ trụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, độ cao cũng đang không ngừng quét mới. không có số liệu dị thường đối với trên sân người mà nói không có đề kỳ dị thường chính là tin tức tốt nhất theo máy bay phản hồi trở về số liệu độ cao vẫn không có dừng tăng lên lần này hàng không vũ trụ chuyên gia hoa hưng đều ngồi không yên trần viện sĩ độ cao này đã đạt đến tầng bình lưu đỉnh đều mau vào vào trung gian tầng lần thứ nhất kiểm tra có cái thành tích này đã rất hoàn mỹ không chờ sau đó một lần chuẩn bị lại hướng càng cao hơn khu vực đột phá không cần trần mặc lắc đầu đây là máy bay vũ trụ độ cao này mới là kiểm tra hạn chiến giáp đều có thể bay đến tầng bình lưu Nữ thần Hào khiêu chiến độ cao này, không có kỹ thuật trục chặt, là không, có vấn đề. Đây là máy bay vũ trụ, độ cao này mới là mới vừa vừa mới bắt đầu. Độ cao 55000m, đã tiến vào trung gian tầng, phần ngoài nhiệt độ chịu 83 độ C, hệ thống đẩy bình thường, trong khoang khí áp bình thường. Lần này hết thể mọi người không bình tĩnh. Lần thứ nhất bay thử, tiến vào trung gian tầng, tiếp tục nữa, đến trung gian tầng đỉnh, như vậy nữ thần Hào liền thuộc về dụng cụ hàng không vũ trụ phạm chủ. Dụng cụ hàng không vũ trụ phạm chủ. Mang ý nghĩa nữ thần Hào là chân chính máy bay vũ trụ. có thể đi vào vũ trụ dụng cụ hàng không vũ trụ. Độ cao 65000m, phần ngoài nhiệt độ chịu 86 độ C, số liệu bình thường. Lúc này, vị trí biểu hiện, nữ thần hào đã tới trên Thái Bình Dương không. Lúc này, trên sân chuyên gia đều mất cảm giác. Máy bay lần thứ nhất bay thử, liền dám lên 60000m 60 trung gian tầng, trần mặc lá gan không phải lớn một cách bình thường. Mấy vị chuyên gia muốn nói lại thôi, cuối cùng từ bỏ khuyên can. Đây là hành quân kiến tập đoàn máy bay, trên lý thuyết cùng bọn họ là không có quan hệ, bọn họ chỉ là khách nhân, đến đây tham quan, không tốt quá rối nghiên cứu phát minh người công tác. Chân mặc đối với máy bay hiểu rõ, khẳng định so với bọn họ toàn diện. Độ cao 80.000m, đã đến đạt trung gian tầng đỉnh, phần ngoài nhiệt độ chịu 90 độ C, trong khoang nhiệt độ 25 độ C, nhiệt độ hệ thống điều khiển bình thường, khi áp 101. Bác ạ, khi áp bình thường, hoàn cảnh khống chế cùng sinh mệnh bảo đảm hệ thống bình thường. Nguồn điện cùng phối điện hệ thống bình thường, đo khống cùng hệ thống truyền tin bình thường, hệ thống đẩy bình thường, cánh tay máy hệ thống bình thường, thừa viên hệ thống bình thường, dáng vẻ cùng chiếu sáng hệ thống bình thường, số liệu quản lý bình thường. Theo máy bay tiến vào trung gian tầng đỉnh, Trên sân chuyên gia đều bị khiếp sợ đến, đến 80000 80 mét độ cao, liền mang ý nghĩa nữ thần hào đã thuộc về không dựa vào đại khí phi hành dụng cụ hàng không vũ trụ. Trần Mặc nói đây là máy bay vũ trụ, lần thứ nhất bay thử liền thành công thực hiện. Được rồi, lần này bay thử chấm dứt ở đây, đi ngược lại. Trần Mặc trực tiếp cho một cái chỉ thị. Chương 584, 240 ức. Hô. Trần Mặc truyền đạt đi ngược lại chỉ lệnh, trên sân trong lòng mọi người nhấc theo một hơi, một lần toàn phun ra, trong lúc nhất thời, chỗ chỉ huy bên trong, hơi thở âm thanh đặc biệt rõ ràng. Vài tên chuyên gia nhìn nhau cười lên. Lần này bay thử là Trần Mặc cùng hành quân kiến tập đoàn sự tỉnh làm sao hiện tại bọn họ so với Trần Mặc còn căng thẳng. Ngày hôm nay một ngày mang đến chấn động cùng kinh hỉ, so với bọn họ nửa đời đều nhiều hơn. Tình huống bây giờ thế nào? Triệu Mẫn đi tới Trần Mặc trước mặt hỏi dò, không tính thành công, 80000 80 mươi mét mới là bắt đầu, tiến vào nhiệt tầng cùng mà chạy tầng, mới xem như là thành công. Nó là máy bay vũ trụ, lĩnh vực ở vũ trụ. Trần Mặc nói rằng, lần sau bay thử lúc nào? Trở về kiểm tra máy bay, không vấn đề. Đại khái hai ngày nữa liền bắt đầu lần sau kiểm tra. Trần Mặc liếc mắt nhìn trong máy vi tính số liệu, lần này cũng là bảo thủ đệ. Dù sao hắn là lần thứ nhất bay thử, vũ trụ đối với hắn mà nói là một cái xa lạ lĩnh vực. Lần này là tới cửa một ước lần sau làm sung túc chuẩn bị, liền có thể đi vào vũ trụ lĩnh vực, đó là nhân loại tha thiết ước mơ lĩnh vực. Máy bay trở lại kho chứa máy bay, một đám chuyên gia nhân viên không thể chờ đợi được nữa tiến vào nhà kho, thấy thần nữ hào hoàn hảo không chút tổn hại, kích động không thôi. Đặc biệt máy bay thiết kế đoàn đội kỹ sư suýt chút nữa không muốn đem máy bay đóng gói mang về nhà. Máy bay vũ trụ này không máy bay, có thể thay thế phi thuyền vũ trụ cùng tên lửa vận chuyển đến sử dụng, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Tàu con thoi giữ gìn thành phẩm quá cao, sự cố nhiều, vì lẽ đó hiện tại trong nước ở hàng không vũ trụ phát triển cấp bước thời điểm cũng không có nghiên cứu phát minh tàu con thoi, mà là mang tính lựa chọn giá so với càng tốt hơn hỏa tiễn. Đã từng nước Mỹ hàng không cục có tàu con thoi, bởi vì tàu con thoi giữ gìn thành phẩm cùng sự cố nhiều vấn đề. Ở mười một năm, Atlantis hào cuối cùng vừa bay sau tuyên bố xuất ngũ, hiếm hoi còn sót lại hai chiếc tàu con thoi cũng lục tục lui ra vũ đài lịch sử. Nước Mỹ hàng không cục không có tiếp tục nghiên cứu phát minh tàu con thoi, mà là mang tính lựa chọn giá so với càng cao hơn tên lửa vận chuyển thay thế. Trong nước chuẩn bị nghiên cứu phát minh làm quân sự chiến lược công dụng khiến cùng hàng không vũ trụ công dụng đời thứ sáu máy bay vũ trụ, nhưng hiện nay vẫn là bản vẽ luận chứng giai đoạn. Động cơ hạt nguyên tố mới nguồn năng lượng tin, giữ gìn thành phẩm đem sẽ giảm mạnh. Hơn nữa động cơ hở còn có thể không gian vũ trụ bên trong đi. Đây cơ hội là hoàn mỹ máy bay vũ trụ hóa thân. Bộ này máy bay vũ trụ bên trong mấy hạng hạt nhân kỹ thuật đều là dẫn trước trên thế giới trăm năm kỹ thuật. như vậy đông đảo chuyên gia viện sĩ ra mặt lại dày cũng không không ngại ngùng mở miệng hỏi trần mặc liên quan với kỹ thuật lý luận phương diện sự tình. đây là phi hành số liệu một cái người máy trên phi cơ hạ xuống đem một cái bàn tay lớn phần cứng giao cho trần mặc bên trong chính là lần này bay thử số liệu tiếp nhận phần cứng trần mặc tiện tay đưa cho mặc nữ trần mặc đồng chí ở đông đảo chuyên gia vây quanh máy bay xoay quanh thời điểm lý thành chi đi tới trên mặt cười thành hoa cúc ngây thơ đáng yêu liên trần mặc nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy cũng không nhịn được nợ nụ cười các ngươi tán gấu ta mang diêu bí thư tham quan tham quan triệu mẫn nhìn thấy lý thành chi giáng dấp cũng biết hắn lời kế tiếp nàng không tiện nghe thức thời từ trần mặc bên người đi ra đem không gian để cho hai người chuyện gì lão ca có thể hay không nói cho ta này máy bay cái kia nguồn năng lượng tin có thể chống đỡ máy bay bay bao lâu sao lý thành chi xoa xoa tay một mặt lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười một tháng đi trần mặc nói rồi một cái đại khái con số cái kia có thể hay không nói một chút tin kết tinh là dùng chất liệu gì cải tạo lý thành chi thấp giọng mở miệng đầy mặt chờ mong hỏi cái này làm gì chiến lược vật liệu biết nó lấy cái gì vật liệu cải tạo, chúng ta có thể hiện tại thu thập tài nguyên, không bị những quốc gia khác biết, chờ sau này, loại vật chất này bị người khác phát hiện thời điểm, tài nguyên đều ở chúng ta trên tay. Chân mắt khỏe miệng kéo kéo, không nghĩ tới Lý Thành Chi lại hỏi cái này. Cái tên này xem ra tam đại ngũ thô, tâm còn rất mạnh. Biết chế tạo số 1024 nguyên tố cải tạo vật liệu, có thể ở toàn cầu phạm vi bên trong lượng lớn thu thập tương quan tài nguyên, chờ sau này loại vật chất này bị những quốc gia khác phát hiện, bọn họ liền kiếm lấy tiên cơ. Kỳ thực là lương viện sĩ nói cho ta, để cho ta tới hỏi lý thành chi chỉ chỉ đoàn đội bên trong vật liệu chuyên gia trần mặc hiểu rõ trên sân chuyên gia tự nhiên rõ ràng nhất những này kỹ thuật giá trị nói cho lý thành chi cũng không có ngoài ý mớn số 49 nguyên tố in đi trần mặc không có ẩn dấu loại này nhường quốc gia kiếm lấy tiền cơ sự tình, nghe tới vẫn là rất đáng tin dù sao cũng hơn sau đó bị phát hiện sau đó bị những quốc gia khác chiếm trước muốn tốt hắn từ lâu thu mua đầy đủ in trong thời gian ngắn không thiếu coi như mặt trên chữ hàng nhường nó giá cả dâng lên hắn cũng không cần lo lắng cảm ơn lý thành chi trịnh trọng nói tạ lại lúng túng mở miệng còn có một vấn đề cuối cùng ân nói một chút trần mặc không vội không nóng này lý thành chi vấn đề không nhiều đó mới là kỳ quái cái tên này rất không khéo chính là trên phương diện làm ăn sự tình, loại này máy bay có bán hay không lý thành chi đưa tay chỉ bên cạnh thần nữ hảo ngươi muốn mua này không máy bay ngươi có thể làm chủ trần mặc kinh ngạc hỏi này máy bay ra cả không có tầng lớp cao nhất người căn bản không thể quyết định đơn đặt hàng trần mặc có thể không tin lý thành chi nhanh như vậy được mặt trên đồng ý không có chỉ là hỏi trước một chút ngươi trở lại báo cáo nếu như chờ cấp trên ra lệnh ta mới động một hồi ta cũng sẽ không đi tới hôm nay vị trí ta dám khẳng định chỉ cần ngươi đồng ý bán chúng ta khẳng định mua không bằng hiện đang hỏi một chút ngươi giá cả lý thành chi nói rằng đây là vừa nãy dương nguy viện sĩ nhường hắn lại đây hỏi chỉ nói là kỹ thuật hàm lượng so với hiện hữu kỹ thuật tiên tiến trăm năm là bảo vật vô giá bất luận bao nhiêu tiền đều muốn mua một chiếc hoặc là mua tương quan kỹ thuật lý thành chi tự nhiên rõ ràng dương nguy phân lượng chỉ cần trên sân chuyên gia liên danh kiến nghị mặt trên khẳng định đồng ý sau mua bán khẳng định bán công ty sản xuất sản phẩm đều là dùng để kiếm tiền, không bán cũng là giữ lại chiều con rồi. Trần Mặc không hề nghĩ ngợi đáp ứng, có điều giá cả. Giá cả ngươi nói, ngược lại ta chỉ là muốn biết trước một cái đáp án, tạm thời không phải đàm phán quan, nếu như chúng ta đối với giá cả không hài lòng, sau đó nhất định sẽ làm luận. Nghe được Trần Mặc nói có thể, Lý Thành Chi cười thành hoa hướng dương. Việc này quyết định, nói không chắc qua hai năm, trên bả vai hắn có thể vắt kim tinh. 240 ước một chiếc. Lý Thành Chi nụ cười cứng đờ, da mặt tàn nhẫn mà nhảy mấy lần, thật lâu không nói gì. 240 ức. Giá tiền này Nói ra còn không hề gọn sóng, không biết còn tưởng rằng nói chính là 240 khối đây. Nếu như không phải nhận thức chân mạc, hắn khẳng định cho rằng đây là một cái lớn gian thương, vàng dòng chế tạo cũng không cần như thế quý. Được, ta trở lại báo cáo, cái khác không phải ta có thể quyết định, các loại có hồi phục, ta còn sẽ đến tìm được ngươi rồi. Lý Thành Chi nín hồi lâu, rốt cục nghẹn ra một câu nói. Chờ ngươi tin tốt. Chân mạc cười nói, mặt trên nhất định sẽ mua, bên trong bất kỳ hạng nào kỹ thuật giá trị cũng không có có thể đánh giá. huống hồ này máy bay, chi phí vốn là không thấp. Chính thức mua về dùng để mô phỏng tích lũy tương quan kỹ thuật, làm nghiên cứu khai phá, giá trị của nó đều vượt qua 240億, mặt trên điểm ấy quyết đoán, tuyệt đối là có. Thời gian này, gần như nên ăn cơm. Trần Mặc Liếc mắt nhìn còn ở trên máy bay tìm tòi chuyên gia đoàn đội, ra hiệu lý thành chi qua gọi bọn họ. Một đám người vây quanh máy bay, lại như vây quanh tuyệt thế mỹ nữ không nỡ rời đi, nếu như không gọi bọn họ, chơi đến ngày mai cũng không muốn rời đi. Chương 585, cố ý bảo tạc tin tức. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất hiện thần bí máy bay bay thử tin tức lộ ra ánh sáng. Ngay kế ở bên ngoài môi đưa tin bên trong liền lộ ra ánh sáng liên quan với kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất hiện thần bí máy bay tin tức mà trong nước trên internet cũng xuất hiện một ít thần bí máy bay bức ảnh cùng video là tân hải thị du khách cùng người bình thường ở hàng không vũ trụ trung tâm phụ cận vùng ngoại thành chơi đùa thời điểm quay trục đến đặc biệt thân máy khoa huyễn tạo hình nhường thần nữ hào ở trên internet hỏa một cái quan thời gian trước ở truyền trần mặc lời đồn mà trần mặc nhưng ở nghiên cứu phát minh loại này quốc chi trọng khí đứng làm miệm ai ai có những kia bị cáo ra tòa án người tung tin đồn cùng bình xị tin tức nói ra nhường ta thoải mái thoải mái này khung máy bay tên gọi là gì dựa theo hành quân kiến tập đoàn gọi là phong cách phải gọi kiến bay hoặc là trời kiến chân mặc đã ngước đầu nhìn lên tinh không hy vọng hành quân kiến tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh tổ quốc càng ngày càng tốt quan tâm tin tức người đều biết hành quân kiến tập đoàn đã nghiên cứu phát minh máy bay chỉ là liên quan với máy bay tin tức cũng giới hạn với vài tờ hình ảnh cùng ngoại giới suy đoán không ai biết máy bay chân chính tính năng động tác đúng là rất nhanh chân mặc cũng nhìn thấy liên quan với thần bí máy bay đưa tin cảm giác như có người sử dụng phóng viên cùng tin tức quan tâm, đến bộ chúng ta đáp lại, để thu được tin tức hữu dụng cùng tình báo. Triệu Mẫn nói rằng, tin tức từ ngoại môi bắt đầu lộ ra ánh sáng, ở trên quốc tế đưa tới náo động lớn, lại cho tới bây giờ trong nước quan tâm, một đống phóng viên tìm đến cửa. Nếu như bọn họ đáp lại vấn đề này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiết lộ liên quan với máy bay tin tức. Ta cũng cho là như thế. Trần Mặc tán thành. Mặc nữ tối ngày hôm qua nói cho hắn, bọn họ bay thử thời điểm, bị nhiều quốc gián điệp vệ tinh nhìn thấy. Tuy rằng hắn không có ý định ẩn dấu ngoại giới, nhưng tốc độ này cũng có chút quá nhanh. Sắp tới đối phương không thể chờ đợi được nữa, muốn biết liên quan với máy bay tin tức. Bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Công bố ra ngoài, ngược lại cũng không phải cái gì không thấy được ánh sáng hạng mục, dọa dọa bọn họ cũng được. Thuận tiện nhường truyền thông giúp chúng ta tuyên truyền. Ngươi thương mại kế hoạch tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc nói rằng bất cứ lúc nào có thể để công bố. Triệu Mẫn nói rằng vậy được, ngươi nhường người máy đem văn kiện đưa tới cho ta nhìn một chút. Trần Mặc đóng cùng Triệu Mẫn toàn tức video trò chuyện, quay đầu nhìn về phía mặc nữ. Mặc nữ, có cái nào ký giả tòa soạn muốn phỏng vấn ta? Có. có mấy nhà hẹn trước rất lâu. Phong Thanh Nhụy cùng hai tên trợ thủ ngước đầu nhìn quanh hành quân kiến tổng bộ, thần sắc có cảm khái cùng hưng phấn. Nàng không nghĩ tới, Trần Mặc lại đáp ứng nàng siêu tầm, lại như trên trời rơi đeo bánh như thế, đến hiện tại nàng vẫn còn có chút cảm giác không chân thực. Theo hiểu rõ, Trần Mặc tiếp thu siêu tầm số lần cũng không nhiều, chỉ có toàn cầu lưới cùng ương thị từng có Trần Mặc siêu tầm, dù cho toàn cầu nội danh nhất tạp chí anh đều không thể bắt được Trần Mặc siêu tầm. Không nghĩ tới lần này hẹn trước siêu tầm, Trần Mặc lại đáp ứng rồi. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn, đan sen chăm cơ sở hưởng hậu. vượt qua trong lịch sử bất kỳ một xí nghiệp dù cho bị nước mỹ nhiều lần nhằm vào vẫn như cũ vững như thái sơn có thể thấy được thực lực mạnh biết bao khủng bố hành quân kiến có thể có ngày hôm nay chính là dựa vào người đàn ông kia nâng lên ngài đi theo ta mặc ca ở bên trong đến tầng cao nhất mặc nữ ngay ở cửa thang máy nên tiếp phong thanh nhụy đám người trên đường phong thanh nhụy kỳ quái trộm liếc mắt nhìn mặc nữ nữ nhân này rất đẹp bất luận vóc người tướng mạo cũng không có có thể soi mói hơn nữa nàng đối với trần mạc Xương hô là mặc ca không phải lão bản có lẽ quan hệ của hai người là thù nhưng này không phải nàng nên quan tâm thu hồi kế vật phong thanh nhụy liền theo mặc nữ tiến vào trần mặc văn phòng văn phòng có chút lớn trang sức trang trí cực giản không có như cái khác đại lão như thế mang theo đồ cổ danh họa có điều công nghệ cao đồ vật không ít bàn làm việc cùng trên khay trà vật trang trí cũng là nhỏ người máy cùng một ít tạo hình kỳ quái vĩnh động món đồ chơi có đặc biệt phong cách nhìn thấy ngồi ở trong phòng làm việc trần mặc phong thanh nhụy lộ ra một cái lễ phép mỉm cười trần tiên sinh Ngài tốt ta là phong thanh nhụy xin chào phong tiểu thư trần mặc cùng phong thanh nhụy nắm tay lại cùng nàng hai tên trợ thủ đơn giản nắm tay, nơi này ngồi đi. Văn phòng bên cạnh một bức tường mở ra, một cái thư phòng lộ ra, cùng chân mặc phong cách trang trí không giống nhau. Trên tường mang theo một bộ to lớn tinh không tranh màu nước, theo kỳ quái còn có máy bay bản vẽ sơ bộ. Vật trang trí vẫn như cũ là các loại người máy cùng máy móc máy móc vật trang trí. Từng cái từng cái giá sách sắp xếp, nhường phong thanh nhụy có chút thầm giận mình. Trên giá sách tất cả đều là quản lý công nghiệp loại sách tham khảo hoặc là phổ cập khoa học sách. Ngoài ra chính là các loại vật lý giới đại thần truyện ký. Những sách này tịch cho nàng xem. Phòng Trừng làm một quyển cũng xem không hiểu. Thời gian có hạn, bắt đầu đi. Tốt, Trần Tiến Sinh. Phong Thanh Nụy vội vàng ngồi xuống, cùng với nàng đồng thời lại đây nhiếp ảnh ra, nhanh chóng thuần thục đem máy quay phim ra tốt. Bọn họ cũng đều biết, Trần Mặc thời gian rất quý giá, cho cùng bọn họ phỏng vấn thời gian cũng mới 15 phút. Trần Tiến Sinh, chính là quan thời gian trước, vải kỳ trên trang web lộ ra ánh sáng một ít văn kiện nói, liên quan với trên internet, ngươi cùng tổng giám đốc triệu, còn có nhằm vào hành quân kiến tập đoàn mạng lưới lời đồn, là do nào đó quốc gia ngành tình báo chế tác, chuyện này ngươi là thấy thế nào? Phong Thanh nhụy thẳng vào chủ đề. Quan thời gian trước, liên quan với hành quân kiến tập đoàn Phong Ba, huyên náo lớn vô cùng. Khi đó Trần Mặc Mai danh nhận tích, căn bản không có ở bên ngoài lợi mầm. Vì lẽ đó ngoại giới vẫn rất tò mò Trần Mặc người trong cuộc này là nghĩ như thế nào. Ta cũng nhìn thấy tương quan tin tức, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, chúng ta không thẹn với lương tâm, bên ngoài lời đồn nhiều hơn nữa cũng là huyền công. Tổng giám đốc Triệu cùng ta nói rồi chuyện này, chuyện này cũng là cho công ty chúng ta một tấm bài thi. Rất rõ ràng, tấm này bài thi, chúng ta được một cái không sai điểm, chính là ở cái kia trong lúc. chúng ta có thể ở trên internet nhìn thấy rất nhiều nhằm vào người cá nhân gia đình cùng công ty mạng lưới bạo lực lúc đó ngươi đang làm gì tại sao vào lúc ấy chưa hề đi ra làm sáng tỏ ngươi là làm sao thấy được hiện tại mạng lưới bạo lực vấn đề mạng lưới bạo lực vẫn luôn tồn tại từ công ty ta khai sáng mai cho đến hiện tại những chuyện kia làm lớn thời điểm ta ở trong phòng thí nghiệm còn ở nghiên cứu phát minh kỹ thuật đối với một ít mạng lưới bạo lực giả bộ ngủ người ta là gọi bất tỉnh có điều hiện tại mạng lưới hoàn cảnh xác thực so với trước đây phức tạp quá nhiều thông tin bị phỉ bán thành phẩm quá thấp điều này sẽ đưa đến mấy người dựa vào mạng lưới cái này giả lập không gian trắng trận không kiêng rẻ trở thành phát tiết chính mình tâm tình bất mãn ơi lần kia sự kiện chính là lộ ra ánh sáng những kia giả bức ảnh có hay không mang cho ngươi đến cái gì áp lực cùng cái nhiễu không có những kia giả bức ảnh ta cùng triệu mẫn không cần phải nói vừa nhìn liền biết lão bà ta một chút liền nhận ra căn bản không có bất kỳ cái nhiễu ta công tác cũng có chút bận điệu không thời gian cái nhiễu chính là sáng sớm hôm nay ngoại môi cùng dân mạng đều lộ ra ánh sáng kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất hiện thần bí máy bay tin tức phát sinh những lời đồn kia thời điểm ngươi đang nghiên cứu bên trong đúng không đang nghiên cứu liên quan với chiếc phi cơ kia sự tỉnh có thể hay không tiết lộ một hồi liên quan với chiếc phi cơ kia một điểm tin tức cùng tiến triển phong thanh nhụy chờ mong lên đây là một tin tức quan trọng có chịu hay không tiết lộ còn phải xem trần mặc ý tứ ngươi nói đúng đoạn thời gian đó ta chính là đang nghiên cứu chiếc phi cơ kia khi đó là giai đoạn kết thúc vì lẽ đó ngươi vừa nãy hỏi ta có hay không bởi vì những chuyện kia quấy nhiễu ta nói không thời gian quấy nhiễu cũng là bởi vì đang bận chiếc phi cơ kia phần kết công tác liên quan với máy bay tiến triển Một ít dân mạng cũng vô tới video cùng bức ảnh, máy bay đã tiến vào bay thử giai đoạn. Nếu như kỹ thuật lên không vấn đề, rất nhanh liền có thể thành công. Không liên quan đến kỹ thuật vấn đề, Trần Mặc đều không có ẩn dấu, cũng không có cần thiết dấu dếm. Phong Thanh Nhụy cũng không nghĩ tới Trần Mặc lại thoải mái như vậy, trả lời nàng những vấn đề này. Bản cho rằng cái này vấn đề, Trần Mặc sẽ mang tới, không nghĩ tới Trần Mặc như thế nghiêm túc trả lời. Rất nhiều dân mạng căn cứ trên internet lộ ra ánh sáng bức ảnh cùng video suy đoán, cái kia không phải một chiếc dùng cho hàng không dân dụng máy bay. liền thiết kế chiếc phi cơ kia thời điểm, nó công dụng là cái gì thiện không tiết lộ một ít phong thanh nhụy vấn đề này có chút chần chờ chỉ lo hỏi cái gì liên quan dạy tin tức nếu như có vấn đề phát ra thời điểm bấm rơi vấn đề này là được không cái gì không thiện vấn đề này các loại máy bay sau khi thành công chúng ta cũng sẽ công bố ra bên ngoài nếu ngươi hỏi ta cũng ở nơi đây sớm tiết lộ một ít tin tức chiếc phi cơ kia là ta vì là nghiên cứu mà nghiên cứu nơi đó là hàng không vũ trụ trung tâm mục tiêu là vũ trụ tương lai nó chính là ta dùng cho vũ trụ thăm dò một cái công cụ chiếc phi cơ kia định vị là máy bay vũ trụ t phong thanh lụy bị kinh sợ không nghĩ tới này vừa hỏi hỏi ra một tin tức quan trọng vẫn là trần mặc cố ý tiết lộ tin tức này cho nàng nay không phải nàng suy nghĩ vấn đề ngược lại bất kể là không phải cố ý bạo tạc tin tức này đều là một tin tức quan trọng không chờ nàng tiếp tục hỏi trần mặc liền đón lấy mở miệng đương nhiên như vậy lớn hàng không vũ trụ trung tâm nghiên cứu của ta cũng là nhất thời còn lại thời gian không thể không chúng ta là công ty giữ gìn như thế một cái hàng không vũ trụ trung tâm cần khổng lồ tài chính chống đỡ hành quân kiến tập đoàn gia đại nghiệp đại cũng không thể nuôi một cái chỉ ăn cơm không làm việc đại gia kỳ thực hàng không vũ trụ trung tâm kiến thiết bắt đầu chúng ta đối với căn cứ thì có đối ứng quy hoạch nay khung máy bay nghiên cứu ra đến cũng ở chúng ta quy hoạch bên trong nó là máy bay vũ trụ khai phá thành công nó có thể đi vào vũ trụ tương lai kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sẽ kim đối với người bình thường đẩy ra vũ trụ du lịch hàng ngũ ngoài ra chúng ta còn có thể tiếp thu thương mại vệ tinh phóng ra nhiệm vụ cùng với vũ trụ thăm dò không gian thí nghiệm các loại lại là một cái manh vật liệu phong thanh nhụy cảm giác ngày hôm nay thu hoạch dị thường phong phú nay từng cái từng cái tin tức thả ra ngoài mỗi một cái đều là sự vang dội máy bay vũ trụ vũ trụ du lịch đều là tin tức lớn 15 phút thời gian có chút ngắn nhưng tin tức lớn không ngừng nhường phong thanh nhụy toàn bộ hành trình chấn động giữa đường nàng còn hỏi trần mặc trong này có hay không bảo mật tin tức cần bấm rơi trần mặc nói không có nàng mới sơ qua yên tâm không phải vậy này siêu tầm video thả ra ngoài là xảy ra đại sự mãi đến tận rời đi hành quân kiến tập đoàn tổng bộ phong thanh nhụy mới hậu chi hậu giác từ chấn động trạng thái bên trong lui ra ngoài lần này được mùa lớn a bên cạnh nhiếp ảnh gia nói rằng đúng là được mùa lớn phong thanh nhụy tán thành gật gù nhanh đi về xử lý phỏng vấn video mà một bên khác trần mặc cũng làm cho mặc nữ thông báo một nhà khác truyền thông chuẩn bị tiếp thu nhà tiếp theo phỏng vấn chương năm đã tiến vào ở ngoài tầng khí quyển hành quân kiến tập đoàn thần bí máy bay là máy bay vũ trụ tương lai hành quân kiến tập đoàn đem triển khai vũ trụ tham dò cùng vũ trụ du lịch hàng mục. rất ít tiếp thu phóng viên siêu tầm trần mặc lần này tiếp nhận rồi mấy nhà toàn cầu nổi danh truyền thông phóng viên siêu tầm lần lượt lộ ra ánh sáng đi ra tin tức đưa tới vô số quan tâm. Dậy sóng dư luận, lần thứ hai bị hành quân kiến tập đoàn ôm đồm, Trần Mặc tự mình xuất hiện, đem dư luận mang tới điểm cao nhất. Lúc trước trên internet liên quan với sự kiện ảnh hưởng, thời khắc này tan thành mây khói. Làm sao bản thân không văn hóa, một câu khen nằm đi thiên hạ. Loại này quyết đoán, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, Trần Mặc đem thế giới đưa vào toàn tức thời đại, đón lấy có thể hay không đem thế giới đưa vào giữa các hành tinh thời đại, liền nhìn hắn. Này máy bay thật là đẹp trai, ta đồng ý cho Trần Mặc làm tiểu tam đây. 90 sau đại thúc phát tới điện mừng. không không sao lào a di phát tới điện mừng trên internet liên quan với hành quân kiến tập đoàn âm thanh biến thành nghiêng về một bên hoan hô cùng tán thưởng đầu đường cuối ngõ đều là liên quan với hành quân kiến máy bay vũ trụ tin tức phàm là nhìn thấy người đều sẽ tự trong lòng tỏa ra một loại cảm giác tự hào nước mỹ hàng không cục dìm khuôn mặt tốc trình nghiêm túc nhìn màn ảnh trước mắt trên màn ảnh đúng là bọn họ tổng thống một cái tiêu chuẩn tóc màu vàng kim sắc mặt hồng hào lao nam nhân chân mặc công bố máy bay vũ trụ tin tức bọn họ cũng đã thu được hiện tại hoa hạ thực lực đã rất khủng bố trong vũ trụ hiện nay chỉ có trạm không gian lăng tiêu hảo chính là hoa hạ trạm không gian quốc tế xuất ngũ sau nước nga lựa chọn gia nhập hoa hạ lăng tiêu hảo hạng mục bọn họ cùng eu đảo quốc nam triều tiên các loại quốc vẫn đang thương lượng mới trạm không gian hợp tác vấn đề lâu dài cãi cọ cùng tài chính nhường trạm không gian vẫn không thể phóng ra mà nhường hoa hạ đoạt về không ít như hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ thành công lâu như vậy khả năng là vượt qua bọn họ đã từng bước chân như ở vũ trụ này một khối lên hoa hạ lại vượt qua bọn họ thế giới kia đánh cờ thiên bình cán cân liền triệt để hướng hoa hạ nghiêng hiển nhiên. tổng thống vị trí phe phái có chút nóng nảy tiền nhiệm tới nay bọn họ trong nước từng tao nộ quá nhiều biến cố thằng hề vi rút tàn phá tự quốc chiến lược thất bại cơ quan tình báo trung ương cùng bộ quốc phòng tao nộ không do hacker công kích cơ quan tình báo trung ương cao tầng quan chức máy bay rủi ro cơ mật tình báo tiết lộ các loại Này chút thời gian được ở giã đảng công kích lần sau tuyển cử sắp đến bọn họ nhất định phải ở chỉ có thời gian trong làm ra khá là tốt thành tích tuyển cử đối với bọn họ vị trí đảng phái mới có càng nhiều chỗ tốt và không có thể sẽ ở tổng tuyển cử xa xuất bại mất đi quyền chủ đạo trạng không gian hàng mục Hiện tại làm sao? Tổng thống tiên sinh, kém không chuẩn bị thêm hoàn tất, còn có 2 tuần thời gian, chúng ta liền có thể phóng ra trạm không gian thí nghiệm quang. Dìm nói rằng, ở Hành quân Kiến tập đoàn vừa xây dựng hàng không vũ trụ trung tâm thời điểm, bọn họ liền linh cảm đến Hành quân Kiến tập đoàn khả năng muốn đi vào vũ trụ, không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy. Nhất định muốn phóng ra thành công, nhường thế giới nhìn, chúng ta vẫn là thứ nhất. Nghe được cái này trả lời, đẹp tổng thống cũng có chút thỏa mãn. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thân nữ hảo tình huống đã kiểm tra hoàn tất, kỹ thuật lên không vấn đề, mỗi cái hệ thống vận chuyển bình thường. Phi hành số liệu cũng thông qua máy tính mô phỏng nhiều lần, không có vấn đề. Căn cứ vào số liệu cùng kỹ thuật phân tích, Trần Mặc cũng quyết định bắt đầu lần thứ hai bay thử. Lần này bay thử, mục tiêu chính là vũ trụ. Xác định máy bay có thể tiếp thu vũ trụ thử thách, máy bay vũ trụ hạng mục, cũng mang ý nghĩa thuận lợi hoàn thành. Bên trong trung tâm chỉ huy vẫn là đông đảo chuyên gia cùng viện sĩ đoàn đội. Trải qua lần trước bay thử, bọn họ đối với lần này bay thử phi thường chờ mong. Một khi thần nữ hào thành công tiến vào vũ trụ, đây chính là một cái khác vũ trụ tham dò sự kiện quan trọng. Liên rất ít đi ra tiểu ngư cũng xuất hiện ở đây. nàng là mang vô song tới xem một chút máy bay. Lúc này vô song thì lại dựa ở triệu mẫn trong lồng ngực, ăn kẹo que, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ máy bay lớn, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn cùng hiếu kỳ. Nếu như không phải mẹ làm cho nàng không nên quấy giày ba ba, nàng lúc này khẳng định đuổi theo trần mặc hỏi han. Mẫn di, mẹ nói, chiếc phi cơ kia là ba ba tạo. Đúng, đó là ba ba người tạo, ba ba người rất lợi hại. Triệu mẫn sở sở tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ, cười nói, chờ ngươi lớn hơn rồi, cũng như ba ba ngươi như thế lợi hại. Ân, ta lớn lên cũng tạo máy bay lớn tới chơi. tiểu cô nương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ gật đầu mặc ca đã chuẩn bị hoàn tất mặc nữ cho trần mặc báo cáo bắt đầu rồi theo trần mặc truyền đạt cất cánh chỉ lệnh hàng không vũ trụ trung tâm sân bay lên thần nữ hào chậm rãi trôi nổi không bao lâu liền lên tới trăm mét cao bầu trời chúng ta hiện tại đã tiến vào tân hải thị phạm vi ở các ngươi bên trái chính là hai ngày nay trên tin tức kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trần mặc nói bộ kia máy bay vũ trụ chính là ở đây bay thử và tử kỳ đứng ở một cái du lịch xe buýt lên chỉ vào xa xa kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ Hàng không vũ trụ trung tâm không có đối ngoại mở ra, du khách không cách nào tiến vào. Vì lẽ đó bọn họ du lịch con đường cũng không bao gồm kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, nhưng từ nơi không xa trải qua. Ở Tân Hải vùng ngoại thành trên đường, có thể ngóng nhìn hàng không vũ trụ trung tâm. Hai ngày nay trên tin tức đâu đâu cũng có liên quan với kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bộ kia máy bay vũ trụ tin tức. Nàng sẽ theo khẩu giới thiệu. Ồ, đó là cái gì? Đó là máy bay. Trần Mặc nói máy bay vũ trụ. Máy bay, mau mau chụp ảnh. Du khách bên trong vang lên tiếng kinh hô. Du lịch xe buýt một bên khác chỗ ngồi du khách. lập tức hướng cửa sổ tụ tập lại đây do đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn tới vạn tử kỳ theo bản năng theo cửa sổ nhìn sang ở hàng không vũ trụ trung tâm phía trên một chiếc to lớn máy bay chậm rãi tăng lên không một hồi liền đến trăm mét cao độ cao liên năng đều không nghĩ tới chỉ là thuận miệng vừa giới thiệu liền nhìn thấy như thế một chiếc máy bay lớn toàn bộ du lịch xe buýt lên lộn xộn vì lý do an toàn vạn tử kỳ vội vàng nhường tài xế ở ven đường đỗ xe xe cộ mới vừa dừng du khách liền như ong vỡ tổ vào xuống xe ở ven đường nóng nhìn phương xa quái vật khổng lồ nhân thủ một đài di động ở quay chụp video cùng bức ảnh đây tuyệt đối là lần này lữ trình niềm vui bất ngờ lần trước có dân mạng ở trên internet lộ ra ánh sáng máy bay bay thử video không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay cũng có thể gặp phải đi ngang qua xe cộ đều dồn dập dừng lại nhanh chóng cầm điện thoại di động lên ở ven đường quay chụp ở mọi người nâng điện thoại di động quay chụp thời điểm máy bay vũ trụ phần sau động cơ bắt đầu ra tăng tốc độ nương theo vùng ngoại thành hưng phấn tiếng thét trói thai hướng về trên không lao đi trôi nổi đến gia tốc làm liền một mạch hệ thống đẩy bình thường nguồn điện cùng phối điện hệ thống bình thường Máy bay số liệu rất nhanh phản hồi trở về, mặt nữ cũng bắt đầu cho trần mặc báo cáo tương quan số liệu. Lần này bay thử cực kỳ trọng yếu. Theo thần nữ hào cất cánh, trung tâm chỉ huy bầu không khí bắt đầu không tên nghiêm nghị, chuyên gia đoàn đội người, ánh mắt đều ở màn hình số liệu lên. Toàn trường trừ mặt nữ báo cáo số liệu âm thanh, chính là tiểu vô song cùng triệu mẫn tán gâu âm thanh, cũng chỉ có tiểu vô song mới không thể cảm nhận được trong đó căng thẳng. Mọi người quan tâm dưới, máy bay độ cao đang nhanh chóng tăng lên. 10000m, 15000m, tiến vào tầng bình lưu. 55000m, tiến vào trung gian tầng. 80000m, tiến vào trung gian tầng đỉnh, phần ngoài nhiệt độ chịu 90 độ C. Thời gian một chút trôi qua, bên trong trung tâm chỉ huy, trừ các loại số liệu phản hồi âm thanh, chính là vô song bi bô hỏi triệu mẫn vấn đề âm thanh. Một cái tiểu cô nương âm thanh ở đây, cũng làm cho trung tâm chỉ huy có vẻ không như vậy khó chịu, rất nhanh, máy bay đã đến lần trước kiểm tra trung gian tầng đỉnh độ cao, lên trên nữa, chính là lần này khiêu chiến địa phương. Trên sân hàng không vũ trụ chuyên gia đều âm thầm nắm chặt nắm đấm, lau mồ hôi. Một cái dụng cụ hàng không vũ trụ, nhất định phải trải qua nhiệt độ siêu thấp cùng siêu nhiệt độ cao hai thái cực hoàn cảnh điều kiện. Đó lấy mới là thử thách bắt đầu độ cao 110.000m tiến vào nhiệt tầng số liệu bình thường độ cao độ cao 400.000m phân ngoài nhiệt độ 1092 độ C trong khoang nhiệt độ 25 độ C khi áp 101 tọa số liệu bình thường Trần Tiến Sinh chúng ta lăng tiêu hảo trạm không gian cũng chỉ là độ cao này 400.000m độ cao đầy đủ nó chấp hành hiện nay nhân loại vũ trụ tham dò nhiệm vụ chủ yếu hoa hưng không nhịn được mở miệng hắn là thật sự xuất sắc. đột phá 400.000m đã phi thường dây vớm trở lên đi hoàn cảnh điều kiện phi thường hạ khắc nếu như máy bay xảy ra vấn đề vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất không có chuyện gì nó chí ít hiện nay cần phải có tham dò mặt trăng năng lực nhất định phải tiến vào ở ngoài tầng khí quyển chân mặc lắc đầu không hề bị lay động ở ngoài tầng khí quyển chính là mà chạy tầng cũng gọi là tàn mát tầng cao tốc vận động đại khí phần tử cùng nguyên tử tránh thoát địa cầu sức hút ràng buộc tiến vào vũ trụ vũ trụ địa phương nơi này đại khí cực kỳ mỏng manh đại khí phần tử cùng nguyên tử như từng viên một loại nhỏ đạn đạo động năng đặc biệt cao thấy chân mặc cố ý hoa hưng cũng không nói thêm gì Một lần nữa nhìn chuyển trả lại số liệu. Độ cao 450.000m, sắp tiến vào ở ngoài tầng khí quyển, phần ngoài nhiệt độ 1660 độ C, trong khoang nhiệt độ 25 độ C, khi áp 101. Bác ạ, số liệu bình thường. Theo máy bay tiếp cận ở ngoài tầng khí quyển, mọi người cũng càng ngày càng sốt sáng, tình cảnh một lần tích mịch, liền tiểu vô song đều cảm giác được bầu không khí rất quái dị, không dám nói nữa. Độ cao 500.000m, đã tiến vào ở ngoài tầng khí quyển. Phần ngoài nhiệt độ 2530 độ C, trong khoang nhiệt độ 25 độ C, nhiệt độ hệ thống điều khiển bình thường.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 Lão nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 586, hợp tác. Máy bay vũ trụ bay thử thành công, ở trong lòng nhất theo một hơi cũng thư giãn, cảm giác cực kỳ ung dung. Nhìn thấy tiểu ngư cùng Triệu Mẫn lại đây, Trần Mặc cũng lộ ra nụ cười, ở Triệu Mẫn trong lòng lực, còn có cái kia dính người tiểu nha đầu. Trần Mặc cùng tiểu ngư có lúc cũng rất không nói gì, cái tiểu nha đầu này, nhìn thấy Triệu Mẫn, so với nhìn thấy ai cũng thân, hắn cũng không biết, đúng không cho Triệu Mẫn đưa kẹo que cho thu mua. "Ba ba, ta muốn ngồi ngươi tạo máy bay lớn." Tiểu Vô Song nhìn thấy Trần Mặc, con mắt con thành trang lưới liềm. Máy bay lớn hiện tại ngồi không được, nó lên quá hết rồi. Ba ba quay đầu lại làm một chiếc máy bay nhỏ cho người chơi. Chân mặt sờ sờ tiểu vô song đầu, đưa nàng từ triệu mẫn trong lòng ngực ôm tới. Cảm ơn ba ba, nhưng là vũ trụ là nơi nào? Vũ trụ chính là trên trời, rất cao rất cao bầu trời. Vũ trụ lên có thần tiên tỷ tỷ sao? Vũ trụ lên không có thần tiên tỷ tỷ, có điều các loại vô song lớn lên, bay đến trên trời. Vô song chính là tiểu tiên nữ. Tiểu Ngư cùng triệu mẫn nhìn thấy chuyện này đối với cha con đối thoại, bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, vô song, lần sau lại đến xem máy bay lớn. Ba ba muốn công tác, tiểu ngư nhìn một chút ở bên cạnh muốn tụ lại lại đây chuyên gia viện sĩ, ra hiệu trần mặc đem tiểu vô song đưa ra. Nàng cũng biết hiện tại không phải tán gẫu việc nhà thời điểm. Tốt, ba ba sớm một chút về nhà, ta cùng mẹ ở nhà chờ ngươi. Mận di nhớ tới đêm nay cùng ba ba đồng thời trở về, mặc nữ di cũng hôn nhẹ. Tiểu cô nương phi thường hiểu chuyện, mỗi người hôn một cái, ngoan ngoãn theo sát tiểu ngư rời đi. Nhìn thấy tiểu vô song nhún nhảy một cái bóng lưng, trần mặc lộ ra nụ cười hiền hòa. Con gái của ta có hiểu hay không sự tình? Đó là con gái của ta. Trần Mặc đều bị Triệu Mẫn cho khí nở nụ cười, ban ngày ban mặt, ngay ở trước mặt hắn người phụ thân này muốn cướp con gái à? Đều giống nhau. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, nhìn về phía đi tới chuyên gia viện sĩ, đón lấy các người, ta khả năng không thích hợp nghe, ta trước tiên đi tìm con gái của ta chơi, có chuyện gì trực tiếp thông chi ta. Nói xong, Triệu Mẫn xoay người, bước nhanh đuổi theo Tiểu Ngư cùng vô song. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Trần viện sĩ. Ở đây chuyên gia đều lại đây chúc, trên mặt đều là vui sướng. Thân nữ hảo chịu đựng được vũ trụ ác liệt điều kiện thử thách, thuận lợi đến tầng khí quyển ở ngoài. chuyện này ý nghĩa là máy bay vũ trụ kỹ thuật đã thành thủ bọn họ hoa hạ thăm dò vũ trụ tốc độ tương lai đem đi ở toàn nhân loại hàng trước nhất Trân viện sĩ chúc mừng ngươi máy bay thành công bay thử có hứng thú hay không hợp tác chúc hoàn tất trương kiếm phong mở miệng thần sắc mang theo chờ mong lên mặt trăng chân bác hỏi đúng thế trương kiếm phong gật đầu có muốn thử một chút hay không chúng ta có số liệu tài nguyên có thể cùng ngươi cùng chung bao quát mặt trăng quỹ đạo số liệu cùng mặt trăng mặt trái số liệu còn có lây gen kẽ l hai điểm quỹ đạo số liệu chân bác hỏi lây gen điểm ở thiên thể lực học bên trong là hạn chế tính ba thể vấn đề năm cái rất dài một cái vật thể ở hai cái lớn vật thể sức hút ảnh hưởng ở không gian một cái nào đó cái điểm tương đối hai cái lớn vật thể cơ bản duy trì bất động chính là hai cái thiên thể tạo thành hệ thống bên trong dựa theo suy luận có năm cái lãng cách lãng nhật điểm nhưng chỉ có hai cái điểm là ổn định toán học ra ở ở suy tính ra ba vị trí đầu cái rất dài sau đó nước pháp toán học ra lợi gen suy luận chứng minh còn lại hai cái rất dài lấy gen ké l hai điểm ở vào nhật liên tuyến thượng cồn có thể để cho vệ tinh lưu lại lâu dài tiêu hao nhiên liệu rất ít là quốc tế sâu không thăm dò điểm nóng vị trí SL2 điểm cũng là năm cái điểm chúng duy nhất một cái ở vào mặt trăng mặt trái lãng cách lãng nhật điểm hàng nga số 4 đổ bộ mặt trăng mặt trái trước hạng mục đoàn đội ngay ở lấy gen l hai điểm trên quỹ đạo đặt cầu hỷ thức bên trong kế vệ tinh nhường đổ bộ mặt trăng mặt trái hàng nga hào thuận lợi cùng địa cầu đạt được thông tin liên hệ mọi người chỉ nhìn thấy hàng nga đổ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nhưng ở nửa không nhìn thấy được của mặt trăng dọ xét bên trong l hai điểm cầu hỷ thức bên trong kế vệ tinh mới là cái kia chàng biểu diễn bên trong chân chính nhân vật chính ở sâu không thăm dò bên trong mặt trăng mặt trái trước sau quay lưng địa cầu nơi đó bảo lưu nguyên thủy nhất hoàn cảnh không có địa cầu sóng điện từ nhiễm thăm dò giá trị so với mặt trăng chính diện muốn lớn hơn nhiều vì lẽ đó trần mặc như lên mặt trăng khẳng định cũng sẽ chọn mặt trái có thể những này số liệu cũng không có vấn đề gì trương kiếm phong thoải mái đáp ứng số liệu vĩnh viễn là số liệu trần mặc có kỹ thuật muốn thu được số liệu cũng không khó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hơn nữa trần mặc kỹ thuật càng trọng yếu hơn ở hợp tác điều kiện tiên quyết số liệu cùng trung thuộc vệ bình thường phạm chủ tương lai ta có lên mặt trăng kế hoạch đến thời điểm chúng ta có thể hợp tác. Trần Mặc cười nói, có bọn họ số liệu, hắn đúng là còn lại rất nhiều công tác. Tuy rằng những thứ đồ này hắn tốn thời gian cũng có thể được, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, có thể tăng nhanh tốc độ, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Hy vọng đến thời điểm hợp tác vui vẻ. Trương Kiếm Phong tươi cười giả rỡ, thấy Hoa Hưng cũng đi tới, liền cười cợt, đem vị trí nhường cho Hoa Hưng. Máy bay vũ trụ thành công, hiện tại Trần Mặc nhưng là bánh bao, đặc biệt đối với bọn họ vũ trụ tham dò nhân viên tới nói, Trần sĩ. tương lai chúng ta có cơ hội ở không gian thăm dò hạng mục tiến tới hành hợp tắt đi hoa hưng mở miệng làm lăng tiêu hào kỹ sư hắn biết máy bay vũ trụ đại biểu ý nghĩa nếu như kỹ thuật ổn định chuyện này ý nghĩa là nhân loại có thể tự do tiến vào vũ trụ hơn nữa thành phẩm cũng giảm mạnh trần mặc hiện tại nắm giữ máy bay vũ trụ chính là mấu chốt nhất công cụ có cơ hội trần mặc nói rằng vừa vặn chúng ta có một nhóm thí nghiệm thiết bị cần vận lên trạm không gian trần viện sĩ si có hứng thú hay không dùng ngươi máy bay tiểu thí ngư đao hoa hưng suy nghĩ một chút nói rằng lúc nào một tuần lễ sau Hoa Hưng nói rằng, Trần Mặc hơi kinh ngạc, nay vừa mới thành công, Hoa Hưng liền nói hợp tác vấn đề, hắn cho rằng chính thức sẽ chờ hắn hạng mục triệt để xác nhận an toàn có thể được sau, lại tìm đến hắn hợp tác, không nghĩ tới vừa mới thành công, liền nâng, hiển nhiên lần này đều là có chuẩn bị mà đến, nhanh như vậy, không nhanh, ngươi đều thành công, chúng ta mới đưa ra hợp tác, đã tính chưa? Nếu như ngươi cảm giác không đủ thời gian, có thể chậm lại một quãng thời gian. Hoa Hưng nói rằng, không cần, vừa vặn ta chuẩn bị đưa mấy viên trên vệ tinh đi. Trần Mặc nói rằng, máy bay bay thử thành công. hắn đón lấy liền chuẩn bị vũ trụ hạng mục cùng lên mặt trăng hạng mục bất kể là công ty phòng nghiên cứu cần vẫn là sau đó không gian thăm dò đều cần dùng vệ tinh hiện tại hoa hưng nói song phương hợp tác chuyện này ý nghĩa là sau đó hắn ở không gian hạng mục lên sẽ nhận được chính thức không nhỏ trợ giúp đương nhiên loại này trợ giúp là song hướng vệ tinh từ lâu nghiên cứu ra đến lấy hiệu suất của hắn một tuần đầy đủ chuẩn bị hoàn tất kỳ đợi chúng ta hợp tác vui vẻ đến thời điểm ta thông báo ngươi khả năng ngươi máy bay có điều đến thời điểm khả năng cần ngươi máy bay qua đi một chuyến nam hải hàng không vũ trụ trung tâm chuyên trở thiết bị xác định không vấn đề chúng ta sẽ công bố ra bên ngoài giữa chúng ta hợp tác không vấn đề trần mặc nói rằng xế chiều hôm đó dân mạng lần thứ hai lộ ra ánh sáng kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm máy bay bay thử video tin tức vừa ra nhấc lên khắc một hồi cao trào mà tiếp theo kiến tập đoàn ở trên mạng công bố một tin tức kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thần nữ hào máy bay vũ trụ lần thứ hai bay thử thành công thuận lợi tiến vào 500000 trăm m cao ở ngoài tầng khí quyển cũng hoàn hảo trở về mặt đất kiến bay hàng không vũ trụ công ty vũ trụ hạng mục sẽ tiến vào thương mại hóa ứng dụng giai đoạn Hành quân kiến tập đoàn chính thức vừa công bố tin tức không lâu, kiến bay hàng không vũ trụ công ty cũng theo sát phía sau tuyên bố một cái thông báo. Thần nữ hào máy bay vũ trụ thành công bay thử, khởi động kỳ đầu vũ trụ du lịch đăng ký. Nhóm đầu tiên vũ trụ du lịch nhân số vì là 10 người, tiếp thu toàn cầu vũ trụ du lịch đăng ký, tiếp thu toàn cầu thương mại vệ tinh phóng ra nhiệm vụ. Hai cái thông báo đều mang vào thần nữ hào quay chuột vũ trụ video. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời. Đây là máy bay vũ trụ đặt tên lần đầu lộ ra ánh sáng, máy bay vũ trụ thành công từ trong vũ trụ trở về. Tin tức này. dường như lốc xoáy giống như bao phủ toàn cầu không gian tham dò vòng sự tình vẫn chưa liền như vậy bỏ qua ở buổi chiều tin tức hoàng kim thời điểm đoạn tương thị cũng phát ra một cái tin tức video video là hoa hưng cùng trần mặc ký tên hợp tác thỏa thuận nghi thức nghi thức rất đơn giản nhưng mang ý nghĩa chính thức chính thức tuyên bố hoa hạ hàng không vũ trụ tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ công ty đạt đến hợp tác đem ở một tuần lễ sau sử dụng kiến bay hàng không vũ trụ công ty máy bay vũ trụ vận tải nhóm đầu tiên thí nghiệm thiết bị tiến vào lăng tiêu hào chạm không gian chương năm ngắm nhìn bầu trời hoa hạ chính ở ngắm nhìn bầu trời ngươi xem quốc hội của chúng ta đang làm gì Con ở vì là mấy chục năm trước quyết định hợp tác gạ lây ô hạng mục cãi va anh nên ra càng nhiều tiền còn đang do dự có nên hay không cho không gian thăm dò hạng mục chi này không phải rất khôi hài sao nói cẩn thận khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh đến hiện tại đều không có tin tức gì đến cùng loại nào chế độ mới có thể làm cho chúng ta hiệu suất cao tiến hành hoạt động ta cảm giác hiện tại thời gian lại như mười lăm cuối thế kỷ đến 16 đầu thế kỷ thời đại đại hàng hải bắt đầu chỉ là lần này nhân vật chính thay đổi cái thời đại này nhân vật chính là hoa Hạ. Bọn họ dùng hết khả năng hướng về tinh thần đại hải xuất phát, mà quốc gia của chúng ta còn ở lo lắng vũ trụ tham dò đưa vào, có đáng giá hay không đến. Không gian vũ trụ ẩn chứa vô số của cải cùng bí mật, liền nhớ năm đó Tân Đại Lục, như nhường hoa hạ được những kia của cải, ai không có thể bảo đảm bọn họ sắp trở thành cái kế tiếp mặt trời không lặn đế quốc. Thật sự nếu không hành động, liền thật muộn. Bởi vì hai cái đảng phái chính trị đống đá nhau, cãi vã còn nên hay không cho nghiên cứu khoa học hạng mục chi, đây là rất buồn cười. Nói cẩn thận nghiên cứu phát minh, đến hiện tại tiến triển không lớn, tiếp tục tiếp tục tranh đấu. cũng chờ con cháu của chúng ta ở phần mộ trước nổ nước miếng măng chúng ta rác rời đi. Rất rõ ràng, Hoa Hạ ở trận này thi đua bên trong, đã cái sau vượt cái trước, bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Điều này cũng có thể đúng là một hồi thăm dò tinh thần đại hải bắt đầu, dường như năm đó thời đại đại hàng hải. Như Trần Mặc trở thành Hoa Hạ lúa mạch chết luân cùng cô lầm Mực, chúng ta đem mất đi cơ hội tốt nhất. Chúng ta không nên bởi vì biển rộng phía trước tràn ngập không xác định tính, mà do dự không quyết định. Nửa cái thế kỷ trước, chúng ta dẫn trước Hoa Hạ nửa cái thế kỷ, nửa cái thế kỷ sau, Hoa Hạ dẫn trước chúng ta nửa cái thế kỷ, ai có thể nói cho ta Đây là tại sao. Hành quân kiến tập đoàn Liên thủ Hoa Hạ Hàng Không Vũ Trụ tập đoàn sắp tiến vào vũ trụ. Tin tức này nhường ngoại môi vỡ tổ rồi, các loại tin tức, chuyên gia bình luận âm thanh, nước ngoài dân mạng tranh luận cùng không cam lòng, nhấp nô, trước nay chưa từng có kịch liệt. Một ít nhân viên nghiên cứu khoa học công khai chức trách chính thức dành cho nghiên cứu khoa học đổi mới chống đỡ không đủ, khiến một phần hàng đầu nghiên cứu nhân tài nhờ vả Hoa Hạ. Hương lô Than biệt thự. Ở bên ngoài làm cho không thể tách rời ra thời điểm, Trần Mặc nhưng ở biệt thự bên cạnh trên bờ cát, nhàn nhã nhìn nướng. Lửa than khói trắng lượn lờ. Cánh gà ở lên bao trùm màu vàng nóng dầu mỡ, thơm phiêu phân tán, làm cho bên cạnh tiểu vô song thẳng nuốt nước miếng, tha thiết mong chờ nhìn. Lần này triệu mẫn lại đây, tiểu man cũng vừa dễ chịu đến, tiểu vô song thèm ăn, trong lúc rảnh rỗi, liền hiếm thấy một lần nướng. Mặc nữ cũng ở, lò nướng kéo léo, mấy người vây quanh, vẫn tính ấm áp. Anh rể, ta muốn làm một lần trực tiếp ai, có thể sao? Tiểu man tiếp nhận trần mặc đưa tới cánh gà, không để ý hình tượng ăn lên, vừa ăn vừa nói. Trực tiếp ta nướng a. Trần mặc đem mặt khác hai con cánh gà bôi tốt đồ chấm, đưa cho tiểu ngư cùng triệu mẫn. sau đó treo kẹo nói rằng ta nếu như trực tiếp ngươi nướng tỷ tỷ sẽ đánh chết ta tiểu man cười nói vậy ngươi muốn trực tiếp cái gì trần mặc tiếp nhận triệu mẫn đưa tới sinh cánh gà tiếp tục đầu bếp chính mình cũng vừa ăn lên kiến bay hàng không vũ trụ không phải có vũ trụ du lịch hạng mục sao ta muốn lên vũ trụ làm một lần trực tiếp tiểu man chờ mong mà nhìn trần mặc ngươi vẫn đúng là dám nghĩ trần mặc kinh ngạc cười nói tiểu man tính cách cùng tiểu ngư hoàn toàn khác nhau tinh thần mạo hiểm không nhỏ lại dị thường hóa bát cái gì cũng dám làm Từ khi lần trước cùng chim cánh cụt hợp tác toàn tức anh hùng siêu cấp giải đấu sau, rất cá bình đài rực rỡ hào quang. Sau khi lại cùng Ubizon, Neti Asher, Voga sắt cùng với mặt cho thiên đường các loại thế giới hàng đầu công ty game hợp tác, đẩy ra các loại toàn tức trò chơi thi đấu. Hiện ở thế giới tính toàn tức trò chơi thi đấu, đều tìm đến rất cá bình đài cái này dựa lương hành quân kiến tập đoàn tài nguyên. Gần nhất áo bị hội đều ở cùng rất cá bình đài liên hệ, chuẩn bị chuẩn bị mở thế vận hội ô liễm tiếp hạng mục toàn tức thể thao điện tử hạng mục. Mà toàn tức sân bãi bố trí, mời rất cá bình đài hỗ trợ. Bây giờ rất cá bình đài đã trở thành thế giới tính trực tiếp bình đại. một cái trực tiếp bình đại, bị tiểu man khiến cho sinh động mà chính nàng cũng trở thành một nổi danh trò chơi chủ bá này cùng tính cách của nàng có quan hệ có thể sao anh rể lên vũ trụ muốn trước tiên trải qua huấn luyện rất khổ cực hơn nữa lên vũ trụ cũng gặp nguy hiểm không sợ không sợ đây chính là cơ hội hiếm có ta tin tưởng anh rể kỹ thuật khẳng định rất tốt rất an toàn tiểu man vô ngực một cái tự tin nói rằng các loại lúc nào vũ trụ du lịch huấn luyện bắt đầu ngươi tìm triệu mẫn là được trần mặc cũng biết tiểu man quyết định cảm ơn anh rể tiểu man tựa hồ được thắng lợi như thế được rồi không nói chuyện công tác ăn nướng tiểu ngư kết thúc đề tài của bọn họ nàng đối với tiểu man cũng rất bất đắc dĩ cô em gái này nàng cũng quản không được chính nàng chuyện muốn làm nàng cũng không dễ làm dự hôm sau trời vừa sáng trần mặc liền đi tới hàng không vũ trụ trung tâm vì là máy bay vũ trụ tiếp vào lăng tiêu hào làm chuẩn bị lần này không chỉ là vận tải thí nghiệm thiết bị cùng vật tư tiến vào lăng tiêu hào phòng thí nghiệm trần mặc chính mình cũng có vệ tinh vào quỹ nhiệm vụ ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong liền trưng bảy viên vệ tinh những vệ tinh này chính là trần mặc lần này chuẩn bị đưa lên vũ trụ vệ tinh ba viên thông tin vệ tinh hai viên hướng dẫn vệ tinh hai viên điều tra vệ tinh một viên khí hậu vệ tinh một viên tài nguyên vệ tinh dọ thám trong đó một viên thông tin vệ tinh chuẩn bị đưa lên đồng bộ quỹ đạo vệ tinh không lớn cũng không tính là nhỏ khoảng một m năm mươi hình vông cái dương ẹn thông qua máy móc kết cấu đem bốn con hình tròn lỗ thai thu ở bốn phía bao lấy không có triển khai trong đó còn có ký ức kim loại kết cấu triển khai sau thể tích càng to lớn hơn Những vệ tinh này đều là Trần Mặc tự dùng hoặc là công ty cần sử dụng, hiện tại chỉ là bắt đầu, sau đó còn có thể có càng nhiều. Đối với hắn bây giờ mà nói, vệ tinh kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, có thể bất cứ lúc nào chế tạo ra. Lần này phóng ra, so với phần lớn tiểu quốc vệ tinh đều muốn nhiều. Một tuyên chín tinh. Trần Mặc không có lựa chọn dùng 1024 đơn chất kết tinh làm nguồn năng lượng, mà là chọn dùng năng lượng mặt trời thuyền buồn cùng gỡ dạ phần siêu điện dung bình ác quy làm nguồn năng lượng. Mặt trên chuyên trở thấp phối bản loại nhỏ động cơ ẩn làm vệ tinh động lực, như vậy không cần lo lắng nhiên liệu vấn đề. để có thể thời gian giải nhường vệ tinh ở trên quỹ đạo vận hành, còn có thể bất cứ lúc nào đính chính phi hành quỹ đạo. Mạc ca, Hoa Hưng đến video trò chuyện. Mạc nữ nhắc nhở. Trần Mặc thả xuống trong tay công tác, nhìn về phía màn hình, chính là mặt tươi cười Hoa Hưng. Trần viện sĩ, người bên kia chuẩn bị đến làm sao? Phía ta bên này không vấn đề, thần nữ Hào đã kiểm tra hoàn tất, ở dự định thời điểm có thể bắt đầu. Trần Mặc nói rằng, lần này liên hệ ngươi là còn có một việc. Nhiệm vụ lần này sẽ có một cái hiện trường tình hình thực tế trực tiếp, ứng thị bên kia, hỏi một chút ngươi ý kiến. hoa hưng nói rằng không vấn đề trần mặc nói rằng bọn họ công bố tin tức đưa tới toàn cầu quan tâm đặc biệt máy bay vũ trụ vũ trụ du lịch hạng mục cùng thương mại vệ tinh phóng ra đều là điểm nóng đề tài toàn cầu các nơi đều có người gọi điện thoại trưng cầu ý kiến vũ trụ du lịch cùng vệ tinh phóng ra chi phí nhưng không có nói ra hợp tác hành quân kiến tập đoàn mới vừa tiến vào hàng không vũ trụ lĩnh vực thuộc về tân thủ bên trong tân thủ ngoại giới đối với bọn họ kỹ thuật cũng không biết đối với an toàn cũng có lo lắng vì lẽ đó lần này cùng hàng không vũ trụ tập đoàn hợp tác lăng tiêu hào vận tải nhiệm vụ là một cái biểu diễn thực lực cơ hội. Tình hình thực tế trực tiếp vừa vặn phù hợp trần mặc tâm ý. Lên không nhiệm vụ thời gian là 3 ngày, thần nữ hảo có thể thông qua trực tiếp hình ảnh, rõ ràng xuất hiện ở toàn cầu người trước mặt, chỉ cần lần này đẹp đẽ hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đem ở hàng không vũ trụ lĩnh vực một tiếng hót lên làm kinh người. Thời gian ở bên ngoài cai vã bên trong đi qua rất nhanh, hàng không vũ trụ tập đoàn cùng hành quân tiến kiến tập đoàn lần đầu không gian hợp tác ngày, cũng thuận theo đến. lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 588, trực tiếp. Thông qua kiểm tra an ninh, lâu an cùng nhiếp ảnh gia đồng thời tiến vào kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cửa lớn lần này hoa hạ hàng không vũ trụ tập đoàn cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác nhường kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thần nữ hào máy bay vũ trụ vận tải thiết bị cùng vật tư tiến vào trạm không gian được ngoại giới quan tâm cái này cũng là một lần trọng đại vũ trụ nhiệm vụ cho nên đối với ngoại giới công khai tiến hành lên không chức thời gian thực trực tiếp hắn là phụ trách lần này trực tiếp phóng viên lần này trực tiếp nhiệm vụ từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bắt đầu thần nữ hào máy bay vũ trụ đem từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất phát đi tới nam hải bãi phóng chuyên chở thiết bị cùng vật tư sau đó từ nam hải bài phóng lên không đi tới trạm không gian hắn cần leo lên thần nữ hảo từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất phát một đường trực tiếp mãi đến tận nam hải bài phóng có chút xuất sắng, cũng có chút chờ mong thần nữ hào máy bay vũ trụ tin tức gần nhất che ngập bầu trời ngoại giới đem thần nữ hào miêu tả đến tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhưng chỉ có thể nhìn người qua đường quay chụp mơ hồ bức ảnh đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi thần nữ hảo còn ở phía trên làm trực tiếp lâu an cũng có chút khâm phục chính thức quyết đoán lại nhường vừa bay thử thành công máy bay đến chấp hành loại này không gian nhiệm vụ có thể là đối với hành quân kiến tập đoàn tiến nhiệm đi hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy lái tự động ô tô đem lâu an mang tới kho chứa máy bay rất nhanh hắn liền nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn chuyển kỳ giống như nhân vật thiên tài trần mặc người tốt xin chào trần mặc tiên sinh lâu an mỉm cười lên tiếng chào hỏi chờ một chút cần trực tiếp ta muốn hỏi hỏi có cái nào cần thiết phải chú ý địa phương thì như nơi nào cần bảo mật nơi nào không thể quay trụ sau đó muốn tiến hành chính là tình hình thực tế trực tiếp trực tiếp hình ảnh đem khả năng bị toàn cầu truyền thông tiếp sóng Hắn không thể không sớm hiểu rõ một vài vấn đề. Máy bay vũ trụ loại này tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhất định sẽ dính đến một ít bảo mật kỹ thuật. Vạn nhất bọn họ màn ảnh để lộ bí mật, vậy thì là trợ giúp địch quốc thu thập tình báo. đều có thể quay chủ, không cái gì cấm kỵ. Nhưng lên máy bay, bên trong nút bấm, chớ lộn xộn là được. Trần Mặc nói rằng, dù cho bị người nhìn thấy thần nữ hào bố cục, ngoại giới người muốn hàng gái, căn bản không thể. Mà muốn thông qua một cái video hình ảnh, liền muốn nghịch hướng nghiên cứu kỹ thuật của hắn, vậy thì càng không thể. Nghe xong Trần Mặc nói một ít cần thiết phải chú ý vấn đề. Lâu an từng cái nhớ ở trong lòng, sau đó nhường bên người hai tên trực tiếp nhếp ảnh ra bắt đầu chuẩn bị, lại không lâu nữa, trực tiếp liền muốn bắt đầu. Thường ngông, ngươi làm sao cũng sẽ xem tin tức. Lâm Ba thấy Thường Nông canh giữ ở máy tính trước màn ảnh, mặt trên truyền phát vẫn là ương Thị tin tức hình ảnh, một mặt kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, mỗi khi gặp cuối tuần, Thường ngông đều là ở ký túc xá chơi game hoặc là ra ngoài kiếm chức, chưa từng gặp hắn ở trong túc xá xem tin tức. Ngày hôm nay có chút khác thường. Ngươi không quan tâm tin tức sao? Hành Quân kiến Tập đoàn Thần Nữ Hào ngày hôm nay lần đầu chấp hành vũ trụ nhiệm vụ, Thần Nữ Phi Thiên, khó gặp. tên là thường nông nam sinh cũng không quay đầu lại nói rằng cái gì cái gì thần nữ hào ngày hôm nay phi thiên sao chính ở trên giường chơi di động trò chơi hai tên bạn cùng phòng lập tức từ trên giường nhảy lên đến chạy đến thường nông bên người ngồi xuống một mặt hưng phấn không phải 10 giờ tối mới bắt đầu sao lâm ba ngạc nhiên nghi ngờ hỏi vừa sáng thường nông chỉ chỉ tin tức hình ảnh chỉ thấy hình ảnh đã nhảy chuyển tới phòng trực tiếp phòng trực tiếp sau lương to lớn tiêu đề chính là thần nữ hào đi tới lăng tiêu hào trạm không gian khe nằm suýt chút nữa bỏ qua lâm ba cũng chuyển đến đế ở thường mông bên người ngồi xuống, ngươi không phải muốn đi ra ngoài cùng bạn gái hẹn họ, xem xong lại đi. Thần nữ hào lên không, đây là một hồi muôn người chú ý tin tức, trong nước trực tiếp tin tức rất sớm công bố lên không thời gian, đúng lúc gặp cuối tuần, lại là ban ngày, đưa tới vô số dân mạng quan tâm. Trường học ký túc xá, dịch vụ internet, trong nhà tv, di động trực tiếp, đều có người đang chăm chú thần nữ phi thiên tin tức. Thần nữ hào ở các loại tin tức bên trong bị miêu tả đến thần bí mà tiên tiến, bây giờ chính là khoảng cách gần chứng kiến thần nữ hào hình dáng thời khắc. Liên nước ngoài một ít bình đại. đều đang chuẩn bị tiếp sóng dường như người ngoài hành tinh giống như công ty nghiên cứu tiên tiến nhất thần bí nhất máy bay vũ trụ lần đầu khoảng cách gần lộ ra ánh sáng cơ hội hiếm có thời gian ở từng giây từng phút trôi qua ở mọi người chờ đợi trực tiếp cũng chính thức bắt đầu ở tin tức phòng trực tiếp người chủ trì đem hình ảnh giao cho hiện trường một khắc đó trên màn ảnh liền nhảy ra lâu ăn ở hàng không vũ trụ trung tâm hình ảnh ở sau lưng của hắn chính là khổng lồ kho chứa máy bay mọi người tốt ta hiện tại ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cho mọi người mang đến hiện trường trực tiếp ở ta phía sau chính là kiến bay hàng không vũ trụ kho chứa máy bay chân mặc tiên sinh vừa nãy đã qua chuẩn bị phi thiên nhiệm vụ sắp bắt đầu chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy thần nữ hào máy bay vũ trụ đang từ trong kho chứa phi cơ đi ra lâu an vừa nói xong Nhếp ảnh ra liền đem màn ảnh chuyển hướng kho chứa máy bay quả nhiên thấy kho chứa máy bay cửa lớn chính ở từ từ mở ra to lớn thần nữ hào ở xe tải dưới sự giúp đỡ Vương vàng rời đi kho chứa máy bay hoa thần nữ hào lộ ra hình dáng một khắc đó thủ ở trước màn hình khán giả tập thể hét lên kinh ngạc câm thanh quãng thời gian trước bọn họ nhìn thấy đều là dân mạng quay chụp đến video bởi vì quá mức xa xôi hình ảnh không rõ ràng lắm hiện tại thần nữ hào hoàn chỉnh lư sơn khuôn mặt rốt cục xuất hiện ở trước màn hình bằng vào ta nhiều năm quân mê ánh mắt này khung máy bay tuyệt đối có thể cải tạo thành chiến lược máy bay oanh tạc vận chuyển bom tiến vào vũ trụ đối với mục tiêu tiến hành oanh tạc không thấy hình bóng bất kỳ vũ khí phòng không đều thùng rông tiêu to đây là đáng sợ nhất hành quân kiến tập đoàn không phải như thế đáng sợ không trách người mỹ muốn không chừa thủ đoạn nào đối phó hắn là ta cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào người như thế làm kẻ địch xác thực rất đáng sợ nay khung máy bay tuyệt đối so với mấy chục tấn hoàng kim còn muốn quý vài lần khe nằm máy bay phía dưới là cái gì động cơ nhìn thấy máy bay bộ mặt thật người tất cả đều sôi trào lên khoa huyết ngoại hình trôi chạy đường nét thân thể cao lớn đây tuyệt đối không phải phổ thông công ty có thể chế tạo ra thân nữ hào đã ở hàng không vũ trụ trung tâm sân bay lên rừng chuẩn bị hoàn tất khoảng cách máy bay cất cánh còn mấy phút nữa trần mặc cùng mặc nữ cũng xuất hiện ở hiện trường giai đoạn thứ nhất trực tiếp hoàn tất lâu an mang tới một tên nhiếp ảnh ra nhanh chóng theo lại đây lưu lại một tên nhiếp ảnh ra chờ một chút trực tiếp máy bay cất cánh hình ảnh. Sau đó, thần nữ hảo sẽ từ nơi này xuất phát, bay đi Nam Hải bài phóng chuyên trở vật tư, sau đó liền bắt đầu nó lần đầu không gian nhiệm vụ. Hắn đem cùng Trần Mặc đồng thời cưới thần nữ hảo, cùng đi tới Nam Hải bài phóng. Giai đoạn thứ hai trực tiếp cần máy bay phi hành vững vàng sau, ở trong cabin tiến hành kết nối trực tiếp. Mẹ, là ba ba cùng mặc nữ gì, bọn họ ngồi máy bay lớn, ta cũng muốn ngồi. Vô Song ngồi ở sofa bên trong nhìn màn ảnh bên trong máy bay lớn, nhìn thấy Trần Mặc cùng mặc nữ ở dưới ống kính tiến vào máy bay, khuôn mặt nhỏ hưng phấn dị thường. Chờ ngươi lớn lên. Nhường ba ba cũng mang ngươi ngồi. Tiểu Ngư cười nói: "Mẹ, tại sao Mẫn Di không ở? Mẫn Di bận rộn công việc." Mẫn Di cũng nói như vậy, nàng muốn chừng mấy ngày mới tới một lần, tại sao Mẫn Di không cùng chúng ta ở cùng một chỗ đây? Ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, như mặc nữ Di như thế cùng ta chơi." Vô Song một mặt ngây thơ hỏi: "Ngươi làm muốn ăn Mẫn Di cho kẹo que đi." Tiểu Ngư bóp bóp vô song cái mũi nhỏ. "Mẫn Di cho kẹo que ăn thật ngon đây." Tiểu cô nương nhắc tới kẹo que, còn không quên liếm liếm môi dư vị, "Mẹ, ngươi gọi điện thoại cho ba ba, nhường hắn lúc về nhà." mang Mẫn Di đồng thời trở về được không? Ba ba đi máy bay đi công tác, tối hôm nay khả năng không về được. Chờ một chút mẹ gọi điện thoại cho Mẫn Di, ngươi gọi Mẫn Di lại đây là được. Tiểu Ngư sờ sờ tiểu tử khuôn mặt, ngẩng đầu tiếp tục nhìn tin tức trực tiếp. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Trần Mặc đám người tiến vào máy bay sau, trực tiếp hình ảnh đã cắt đến chưa đăng ký nhếp ảnh ra màn ảnh lên. Trên mặt đất nhân viên thanh trang sau, máy bay ở vô số song trước màn ảnh trong ánh mắt chậm rãi bay lên. Nước mỹ hàng không cục. Diêm khiếp sợ nhìn màn ảnh bên trong chậm rãi lên không thần nữ hảo. Loại này cấp bậc sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. mặc dĩ nhiên không kiêng rẻ chút nào bày ra ở toàn cầu người trước mặt đây là một loại đối với mình kỹ thuật tự tin sao rút lui 5 giây đúng 5 giây bên cạnh một tên kỹ sư đột nhiên mở miệng sao rồi có phát hiện gì dìm vội vàng mở miệng vì có thể hiểu rõ hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào bí mật đẹp bộ quốc phòng hàng không cục đều từng người tổ chức chuyên gia nhân viên đến làm hết sức hiểu rõ thần nữ hào tìm cơ hội phản chế ra vì lẽ đó trên sân có không ít hàng không vũ trụ chuyên gia cùng máy bay nhân viên thiết kế nơi này dừng đem máy bay bụng hình ảnh phong to nhân viên kỹ thuật không dám thất lễ dựa theo kỹ sư ý tứ tiến hành tiến hành thao tác máy bay bụng động cơ bố cục xuất hiện ở trên màn ảnh động cơ tại sao là như vậy dìm khiếp sợ nhìn trên màn ảnh động cơ đường viện. hắn bản thân liền là hàng không vũ trụ nhân viên kỹ thuật xuất thân gặp tàu con toy động cơ cũng đã gặp hỏa tiễn động cơ cùng chiến đấu cơ động cơ các loại động cơ hình dạng lên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tương tự nhưng thần nữ hào động cơ lộ phun cùng bọn họ truyền thống động cơ hoàn toàn khác nhau hắn vẫn là lần thứ nhất thấy một loại kiểu mới động cơ không bài trừ là kỹ thuật mới Tiên địa kỹ sư hít một tiếng nói rằng: "Đây là chưa từng gặp động cơ, cùng bọn họ gặp hết thể động cơ dáng dấp đều không giống nhau. Lại là kỹ thuật mới, cái này Trần Mặc là người ngoài hành tinh sao?" Dị mặt tối xâm lại. Hắn không thể không hoài nghi Trần Mặc không phải là loài người, các loại kỹ thuật mới như không cần tiền như thế, tùy tiện lấy ra. Cùng lúc đó, toàn cầu hàng đầu máy bay chế tạo công ty, hàng không cục đều đang chăm chú trực tiếp hình ảnh, máy bay lên không một khắc đó, đều chú ý tới máy bay bụng khác với tất cả mọi người động cơ. Vì được liên quan với thần nữ hào máy bay tình báo. Các quốc gia đều mời trong nước hàng đầu máy bay kỹ sư cùng hỏa tiễn kỹ sư ở đây xem trực tiếp để có thể tìm tới một ít liên quan với thần nữ hào máy bay kỹ thuật manh mối tiến hành nghiên cứu hàng đái. Bọn họ đều không nghĩ tới Trần Mặc sẽ không kiêng dè chút nào mà đem máy bay bụng triển lộ ra. Nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng mỗi cái chuyên gia cũng phải ra tương đồng kết luận thần nữ hào động cơ là kỹ thuật mới, nhưng cụ thể cái gì kỹ thuật chỉ có chờ Trần Mặc công bố mới có thể biết. Ở vô số người chấn động bên trong máy bay vũ trụ đã tăng lên đến 100m cao, chậm rãi gia tốc hướng Nam Hải trên không lao đi biến mất ở phía chân trời. trung năm 589, tin tức nhỏ. Vừa nãy ở trên máy bay, ta đối với Trần Mặc Tiên Sinh tiến hành một cái đơn giản phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong, Trần Mặc Tiên Sinh cũng tiết lộ một ít tin tức. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là vận tải khoang, nhiệm vụ lần này vận chuyển thiết bị cùng vật tư, đều sẽ đặt ở đây cái trong khoang thuyền, mãi đến tận đến vũ trụ mới sẽ giao cho trạm cung gian. Nó có thể nhìn thấy, ở vận tải trong khoang thuyền, còn có một chút bị cố định thiết bị. Máy bay vũ trụ vững vàng phi hành sau, Lâu An liền ngay cả dây phòng trực tiếp, bắt đầu ở phi cơ trong khoang tiến hành trực tiếp. Vẫn thần bí thần nữ hào bên trong bố cục cũng ở nhiếp ảnh ra màn ảnh dưới bày ra ở toàn cầu người trước mặt vừa nãy trần mạc tiên sinh tiết lộ lần này thần nữ hào phi thiên trừ vận chuyển thiết bị vật tư tiến vào lăng tiêu hào trạm không gian nó còn có một nhiệm vụ khác chính là đem hành quân kiến tập đoàn vệ tinh đưa vào quỹ đạo chúng ta nhìn thấy những thiết bị này chính là hành quân kiến tập đoàn vệ tinh tổng cộng chín viên trong đó hai viên thông tin vệ tinh hai viên quang học diêu cảm giác vệ tinh ba viên hướng dẫn vệ tinh một viên tài nguyên vệ tinh dọ thám cùng một viên khí tượng vệ tinh theo trần Mặc tiên sinh giới thiệu những vệ tinh này là hắn cá nhân nghiên cứu cùng công ty phục vụ người sử dụng cần sử dụng lần này thần nữ hào bắt đầu nhiệm vụ sau sẽ trực tiếp đem thiết bị cùng vật tư vận chống đỡ trạm không gian hoàn thành tiếp tế nhiệm vụ sau nó sẽ thoát ly trạm không gian đi tới không cao bằng độ quỹ đạo bên trong đem vệ tinh đưa vào dự định quỹ đạo tỷ lệ thành công cực cao nếu như thuận lợi hoàn thành này chính là nước ta hàng không vũ trụ trong lịch sử lại một cái sự kiện quan trọng lâu an tiết lộ tin tức hấp dẫn một chút chuẩn bị phóng ra vệ tinh quốc gia cùng tổ chức quan tâm một tuyên chính tinh nếu như trần mặt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Như vậy hành quân kiến tập đoàn thương mại vệ tinh phóng ra kỹ thuật cũng tương đối an toàn đáng tin. Lâu An từng cái từng cái thí nghiệm khoang đến giới thiệu đều là giới thiệu nó cơ bản công năng, cũng không có tiết lộ liên quan với kỹ thuật nội dung. Cái này tiếp theo cái kêu bạo tạc tin tức, nhường quan sát trực tiếp người gọi thẳng đã nghiền. Đông đảo khán giả lần thứ nhất cảm giác khoảng cách máy bay vũ trụ như vậy gần. Trần Mặc cũng không có ngăn cản Lâu An trực tiếp, mà là phái người máy giới thiệu với hắn trong khoang một ít công năng. Hiện tại hầu như là toàn cầu trực tiếp, to lớn nhất hoạt quảng cáo. Tương lai máy bay vũ trụ sẽ tiến hành thương mại vệ tinh phóng ra. Vũ trụ du lịch, không gian vận tải cùng vệ tinh thu về các loại thương mại hàng mục. Lần này là một cơ hội, nhường công ty ẩn tại người tiêu thụ càng hiểu rõ, càng tin tưởng máy bay vũ trụ, đối với bọn họ mà nói, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Cuối cùng nói cho mọi người một cái tin tức nhỏ, chúng ta hiện tại ở vào 10 vạn .000 mét trên cao, vừa nãy tiến vào hải vực sau, thần nữ Hào đã bắt đầu tốc độ siêu âm phi hành, vừa nãy người máy nói cho ta, chúng ta tốc độ bây giờ, khoảng chừng là một. Năm mã lực, chính là một. Năm lần tốc độ âm thanh. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, ở nửa giờ trong vòng chúng ta đem đến Nam Hải phát tràng, cái này cũng là ta lần thứ nhất trải nghiệm tốc độ siêu âm phi hành, cũng là lần thứ nhất bay như thế cao. lâu an cái này tin tức nhỏ, nhường xem trực tiếp khán giả đều sôi trào. thần cơ mở nở tin tức nhỏ, ta cũng muốn trải nghiệm một hồi tin tức nhỏ, có hay không thiên lý? tin tức nhỏ nghiêm túc sao? ngươi nói, cái gì mới gọi tin tức lớn, cái gì mới gọi tin tức lớn? ở Hoa Hạ cuồn hoan thời điểm, những quốc gia khác nhưng không cao hứng nổi. ta yêu cầu các ngươi, ở tại bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ sau khi thành công, lập tức công bố chúng ta chạm không gian kế hoạch. không thể để cho người hoa đoạt toàn bộ danh tiếng như nhường toàn cầu chân chính thừa nhận hoa hạ mạnh mẽ chúng ta tình cảnh sẽ rất phiền thức này dính đến ích lợi quốc gia cùng vấn đề an toàn nhớ tới đem động tĩnh làm lớn càng lớn càng tốt đem toàn cầu người ánh mắt hấp dẫn ở trên người chúng ta nhường bọn họ nhìn tuy rằng hoa hạ rất mạnh mẽ nhưng chúng ta vẫn như cũng là mạnh mẽ nhất vĩ đại nhất quốc gia cho chuyện kết thúc nước mỹ hàng không cục văn phòng người tâm tình cũng không tốt bầu không khí có chút ngột ngạt dìm sát mặt càng khó coi nhà trắng bên kia muộn như vậy còn đến mệnh lệnh có thể thấy được nơi đó cũng sốt ruột liên hệ châu âu cục hàng không cùng đảo quốc vũ trụ hàng không nghiên cứu khai phá cơ cấu đi hiện tại những nhà khác e sợ hiện tại cũng rất gấp đã từng bị bọn họ hạn chế hoa hạ bây giờ thành cũng là người ta nhìn với cặp mắt khác xưa càng ngày càng nhiều kỹ thuật đã chạy ở tại bọn hắn đằng trước hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật đã vượt mức quy định quá nhiều nếu ngay cả bọn họ đáng tự hào nhất vũ trụ lĩnh vực cũng mất đi ưu thế bọn họ liền triệt để mất đi ưu thế dìm ý nghi không sai hiện tại cái khác hai nhà xác thực rất gấp bị bọn họ liên thủ hạn chế hoa hạ các loại khoa học kỹ thuật đã chạy ở tại bọn hắn đằng trước đối với bọn họ mà nói là một cái lớn vô cùng đặc kích chỉ là dìm cũng không biết nhà trắng so với hắn tưởng tượng càng thêm sốt ruột không chỉ dục hàng không cục đài năm góc cũng nhận được đến từ nhà trắng thông báo ở rơi cơ dãy núi nơi nào đó trụ sở bí mật một chiếc xe hơi ở trong bóng tối sông bay vút qua tiến vào một cái gần cao 20 mươi mét bên trong hang núi sau đó sơn động cửa lớn chậm rãi khép kín khôi phục ngụy trang rắn rớp xa nạ hàng từ trên xe bước xuống ngẩng đầu có thể nhìn thấy phía trên tất cả đều là sắt thép kết cấu hầu như đem chỉnh ngọn núi lớn móc giống sắc mặt của hắn cũng không được bởi vì nửa đêm bị đánh thức còn muốn tới nơi này xác nhận tình huống lúc này xa nạ hẳn trên mặt cũng không tốt lắm bởi vì đang chuẩn bị ngủ kết quả bị nhà trắng một cái điện thoại lại đây hắn muốn tới bên này nhìn một chút xác nhận tiến độ nên tiếp hắn chính là một cái ăn mặc đồ lao động mang theo giày đặc kính mắt giữ lại dâu tua tua nam nhân xem ra có chút lôi thôi gầy gò yếu ớt cũng không xuất chúng xa nạ hẳn cũng không dám coi thường cái này xem ra gầy yếu ra hỏa đây là một cái cùng nhiệt người điên người điên cùng thiên tài một từ khác biệt nhưng có thể ở người này trên người tìm tới điểm giống nhau Ken, một cái toàn năng hình kỹ thuật thiên tài, đáng tiếc, tính cách có chút quái đản, làm việc cấp tiến, không quá thích cùng người ngoài giao lưu, bề ngoài cùng hành vi cho người cảm giác như như người điên. Các loại nhân tố hạn chế, nhất định hắn không cách nào như Trần Mặc như thế trở thành một thể diện người thành công. Hiện tại Liệp Ưng Hạng mục làm sao? Xa nạ Hàn mở miệng, rất nhanh có thể bay thử. Ken ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước to lớn hạng nặng hỏa tiễn, còn có bên cạnh máy bay hình dạng to lớn máy bay. Hai thứ đồ này chính là xuất từ hắn tay. Cách đó không xa trên màn ảnh, chính đang truyền phát thần nữ hào tin tức trực tiếp. ta cần thời gian cụ thể tổng thống đã điện thoại tới rủ, nhiều như vậy kinh phí hạ xuống lại không làm ra đến nhà trắng là thật sẽ tức giận bọn họ tức giận ngươi kinh phí lại sẽ bị gián đoạn san nạ hẳn cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoa tiễn nữ khí tựa hồ không tốt lắm trong vòng một tháng ken không chút nghĩ ngợi còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn tin tức thần nữ hảo san hạ hẳn sắc mặt hơi hoãn bảo đảm kỹ thuật thành thục lần này bay thử giao ra một cái tốt bài thi sau đó còn có thể có càng nhiều kinh phí hiện tại là đặc thù thời kỳ hoa hạ mới khoa học kỹ thuật quần quần không ngừng Nhà trắng hy vọng có thể ở vũ trụ khối này duy trì chúng ta ưu thế, chí ít chống đỡ một quãng thời gian. Sa Na hẳn cũng biết, Hoa Hạ có Trần Mặc tên biến thái kia, bọn họ không thể chống đỡ quá lâu, chỉ có thể sống quá khoảng thời gian này, tổng tuyển cử sau khi, chờ đợi thế giới biến cách thời cơ. Đây là mạnh mẽ nhất hỏa tiễn, có nó trở về mặt trăng, đổ bộ hỏa tinh cũng không có vấn đề gì. Ken ngửa đầu, nhìn chăm chú trước mắt tác phẩm, âm thanh mang theo tràn đầy tự tin, còn có một tia của nhiệt. Hy vọng ngươi thành công. Sa Na Hàn ám thở ra một hơi, người này tuy rằng điên cuồng. Nhưng kỹ thuật vẫn có. Ta muốn người máy chiến tranh đây. Ken mỗi ngày môi, thần sắc mang theo khát vọng. Tạm thời không có cách nào bắt được, được người máy quốc gia, đối với chúng nó đều phi thường coi trọng, chưa bao giờ nhường người ngoài tới gần. Cái này không vội vàng được, chính đang nghĩ biện pháp. nạ hẳn nói rằng, thần nữ hảo tin tức còn ở trực tiếp, vì không bị hoa hạ chiếm hết danh tiếng, khắp nơi đều đang nghĩ biện pháp, đưa mắt hướng về trên người mình hấp dẫn, đây là một hồi kỹ thuật thi đua, bất luận vô tình hay cố ý tham dự. Nam Hải bại phóng. Lúc này Nam Hải bại phóng bên trong công nhân viên đều đang ngẩng đầu lấy trông hoa hưng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó tin tức trực tiếp bên trong chân mặc máy bay vũ trụ đã cất cánh bọn họ bên này chuẩn bị công tác cũng đều hoàn thành chỉ cần máy bay vũ trụ đến bọn họ liền có thể lập tức đem vật tư cùng thiết bị đựng vào trong phi cơ trực tiếp lên không đây là một hồi thế giới chú ý nhiệm vụ chỉ cần thuận lợi hoàn thành đối với bọn họ hoa hạ hàng không vũ trụ công trình lại là một cái phân chấn lòng người sự kiện quan trọng sự kiện tuy rằng nhân vật chính là hành quân kiến tập đoàn nhưng hoa hạ hàng không vũ trụ tập đoàn vẫn như cũ có thể có không ít chỗ tốt mong muốn bên trong bọn họ lần này tiếp tế chạm không gian nhiệm vụ là ở một tháng sau đó bởi vì hoa hưng nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ mạnh mẽ công năng hoa hưng liền đem nhiệm vụ sớm dùng để thử nghiệm song phương hợp tác dùng hành quân kiến tập đoàn mới khai phá máy bay vũ trụ đến chấp hành nhiệm vụ trên lý thuyết nguy hiểm không nhỏ bởi vì hành quân kiến tập đoàn chưa chấp hành qua tương quan nhiệm vụ bọn họ không xác định hành quân kiến tập đoàn có thể không thuận lợi hoàn thành nhưng mặc dù bọn họ sử dụng chính mình tên lửa vận chuyển đến chấp hành nhiệm vụ cũng có nhất định nguy hiểm đánh thử một lần ý nghĩ hoa hưng đem đề nghị này nộp lên cho mặt trên ngoài ý muốn. mặt trên đồng ý hắn ý nghĩ này vì lẽ đó trần mặc sau khi đồng ý song phương hợp tác cũng thuận lý thành trương hoa hưng cũng biết chính thức khẳng định biết máy bay vũ trụ một ít vượt mức quy định kỹ thuật cho nên mới phải gia tăng cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác loại này hợp tác đối với song phương bách lợi mà không một hại máy bay đến rồi tiếng la nhường mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên vọng hướng thiên không quả nhiên thấy một điểm đen chính nhanh chóng hướng bãi phóng bên này tới gần tiếp theo tiếng nổ vang rền xuất hiện điểm đen ở mọi người tầm nhìn bên trong chậm rãi phóng to ở đông đảo ánh mắt quan tầm dưới Thần nữ hào lơ lửng ở bãi phong đất chống bầu trời, hướng phía dưới địa điểm dự định hạ xuống. Chương 590, vũ trụ như vậy lớn, ta muốn đi xem. Trần Tiên Sinh, ngài hiện tại có rảnh không? Thiện không tiếp thu một hồi phỏng vấn? Trực tiếp. Máy bay vững vàng hạ xuống, Lâu An mang theo nhiếp ảnh gia, ở một bên chờ đợi. Ánh mắt của hắn không hề rời đi Trần Mặc. Ngày hôm nay nhân vật chính chính là cái này truyền kỳ nam nhân, từ trực tiếp bắt đầu, nhân vật chính chưa từng xuất hiện ở màn ảnh trước, hiện tại đạo diễn đều đến tin tức, hy vọng hắn phỏng vấn một hồi Trần Mặc, ngày hôm nay trực tiếp mới có thể hoàn mỹ. Đợi 2 phút. thấy Trần Mặc cùng Hoa Hương đánh xong bắt chuyện, đoàn người đang đợi thiết bị chuyên trở, Lâu An lúc này chạy tới, cơ hội hiếm có, Trần Mặc tiên sinh có thể phỏng vấn một hồi người sao? trực tiếp, Hoa Hương thấy Lâu An cùng Nhiếp ảnh ra lại đây, lúc này cho Trần Mặc làm một cái gia hiệu, mỉm cười lui sang một bên, quan sát tỉ mỉ nhường hắn xem mãi không chán thần nữ hảo, có thể, Trần Mặc nhìn đồng hồ cùng chuyên trở tiến độ, không có từ chối, nghe được Trần Mặc tiếp thu phỏng vấn, Lâu An vui mừng cốt xiết, vội vàng nhường nhiếp ảnh ra đến phía trước hai người, đồng thời dùng tai nghe liên hệ tổng đài, chuẩn bị trực tiếp. Hai ngay đăng truyền đến có thể bắt đầu chỉ lệnh, Lâu An mới mở miệng, quay về màn ảnh giới thiệu sơ lược một hồi tình huống hiện trường, sau đó mới đưa đề tài dẫn tới Trần Mặc trên người. Trần Mặc tiên sinh, rất nhiều người hiếu kỳ, đón lấy thần nữ Hào lên không đến cùng chạm không gian kết nối, dự tính cần muốn thời gian bao lâu? Thần nữ Hào tốc độ, so với truyền thống hỏa tiễn phải nhanh một chút, nhiều nhất chỉ cần 2 giờ liền có thể cùng chạm không gian kết nối. Chúng ta thu được một ít khán giả vấn đề, chúng ta biết, lần này thần nữ Hào là không người phi hành, rất nhiều người hiếu kỳ, thần nữ Hào có thể hay không mang người tiến vào vũ trụ? Lâu An nghe được tổng đài truyền đến vấn đề, lúc này mở miệng. Có thể, nó chính là vì mang người tiến vào vũ trụ thiết kế, vừa nãy ngươi ở phi cơ bên trong trực tiếp, nhìn kỹ khán giả, nên nhìn thấy cabin kết cấu thiết kế, chính là chuyên môn vì là mang người hàng không làm chuẩn bị. Công ty chúng ta cũng đã đối ngoại tuyên bố có vũ trụ du lịch hàng mục, mang người lên không là trụ cột nhất điều kiện. Trần Mặc nói rằng, ngươi bản thân có hay không lên vũ trụ ý nghĩ? Lâu An cũng biết, Trần Mặc có thể tiếp thu phỏng vấn thời gian có hạn, vì lẽ đó Trần Mặc mới vừa nói xong, hắn liền trực tiếp đưa ra vấn đề. đem hộp rổ phồn đưa tới Trần Mặc trước mặt. Có, tin tưởng sau đó không lâu, ta sẽ cưỡi thần nữ hảo tiến vào vũ trụ. Trần Mặc trực tiếp tung một tin tức quan trọng. 500 năm trước, biển rộng là nhân loại hành trình, hiện tại, tinh thần đại hải là nhân loại một cái khác hành trình. Trần Mặc nhớ tới thư lão thấy hắn một lần cuối thời điểm nói, nhớ kỹ đỉnh đầu vùng tinh không kia, duy trì hiếu kỳ. T. Trần Mặc chuẩn bị tiến vào vũ trụ. Tin tức lớn. Lâu An không nghĩ tới lại hỏi ra một tin tức quan trọng, nhất thời kích động lên. Ngươi tự mình lên vũ trụ sao? La ta chuẩn bị tự mình khiêu chiến một hồi vũ trụ nơi đó là địa cầu trước tròi canh cũng là loài người rời đi địa cầu thăm dò không gian vũ trụ bước thứ nhất vũ trụ như vậy lớn ta muốn đi xem trân mặc có chút trêu trọc cười nói vũ trụ như vậy lớn ta muốn đi xem Liên hỏi vấn đề lâu an nghe được câu này khỏe miệng đều ở có rúm đột nhiên xuất hiện tin tức lớn ngay cả xem trực tiếp khán giả đều sửng sốt sau đó nhất thời rối loạn lên trân mặc muốn lên vũ trụ trân mặc ngươi làm sao không lên trời cùng mặt trời vai sánh vai a vũ trụ như vậy lớn ngươi muốn đi xem địa cầu nhỏ như vậy ta cái nào đều đi không được Long mang vũ trụ tôn liên thành phát tới điện mừng đây là ta năm nay nghe qua nhất thô bạo một câu nói ta chua thành một con quả tranh cá voi trần mặc nói ra tin tức này thời điểm xem trực tiếp người ước ao muốn chết đầy màn hình chua xót mùi vị ngày hôm nay trực tiếp toàn bộ hành trình năng lượng cao tuôn ra quá nhiều kích động lòng người tin tức nhường khán giả gọi thẳng đã nghiền cách xa ở hành quân kiến tổng bộ triệu mẫn cũng ở xem trực tiếp nghe được trần mặc câu nói này không nhịn được bộ mặt giờ khóc dở cười tên khốn kiếp này tổng không khiến người ta bớt lo hiện tại sự tình vẫn chưa xong lại kiếm chuyện sự kiện lớn cái này tiếp theo cái kia trần mặc sau khi nói xong tiếng trầm làm nghiên cứu nàng liền muốn bận bịu đông bận bịu tây chuẩn bị cho hắn một ít hạng mục thủ tục mua phòng nghiên cứu cần vật liệu tài nguyên lại muốn tìm thời gian tìm kiếm công ty nhân tài quay đầu lại đến tìm cơ hội gõ hắn một lần cây gậy trúc mới được triệu mẫn vỏ vào huyệt thái dương ấn mở trên bàn làm việc điện thoại bàn, lang khê thông báo a một cấp trở lên cao tầng mở hội mẹ là ba ba vô song dơ lên tay nhỏ hưng phấn chỉ vào trên màn ảnh trần mặc đúng là ba ba tiểu ngư sờ sờ vô song khuôn mặt nhỏ bé nhìn tin tức bên trong trần mặc ánh mắt nhiều một vẻ lo âu ngược lại biểu hiện dịu dàng lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười gả cho người đàn ông này nàng duy nhất có thể làm chính là ở sau lưng của hắn chống đỡ hắn mỗi một cái quyết định giúp hắn chăm sóc tốt cái nhà này có điều cũng được rồi vô song chờ thêm một quãng thời gian người muốn lên vườn trẻ nhà đi đọc sách học tập sau đó như ba ba như thế thông minh lợi hại ba ba nhất định sẽ rất cao hứng tiểu ngư nói rằng tốt, nghe được ba ba sẽ cao hứng tiểu cô nương không chút do dự gật đầu thần ngoan thiếu ngư cười cợt cầm lấy bên cạnh một vài thủ tục văn kiện mặt trên chính là nàng khoảng thời gian này tranh thủ đi làm sự tỉnh mua lại một nhà vườn trẻ vì có thể làm cho vô song có thể được càng tốt hơn giáo dục cũng có thể có an toàn khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh nàng lựa chọn lúc trước triệu mẫn tỷ kiến nghị ở tân hải thị làm một nhà vườn trẻ hiện tại mới mua lại vườn trẻ đã đổi mới hoàn thành thủ tục cũng đều hạ xuống trải qua một thời gian nữa liền có thể chiêu sinh nhập học một bên khác ngắn ngủi phỏng vấn đã hoàn tất trần mặc bạo tạc tin tức tin tức ở trên internet gây lên một cái mạnh miệng đề mà nhân vật chính trần mặc ở nhân viên hậu cần đem cần tiếp tế vật tư cùng thiết bị toàn bộ để vào vận tải khoang sau liền cùng hoa hương đồng thời đi tới bãi phóng trung tâm chỉ huy Nam Hải bãi phóng trung tâm chỉ huy hơn trăm đài máy tính sắp hàng chỉnh tề ở máy tính trước đều là phóng gia đoàn đội kỹ sư trước đây đều là phóng ra hỏa tiễn nhưng lần này không giống là hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ lên không hết thể kỹ sư trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chờ mong thấy hai người đi vào ánh mắt mọi người đều chuyển đến trần mặc trên người cái này hầu như so với bọn họ hết thảy mọi người nam nhân trẻ tuổi chính là hiện nay trên thế giới công nhận người thông minh nhất lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy cảm giác cũng không có quá to lớn chỗ đặc thù cũng không có ba đầu sáu tay Chân mặc nhận ra được mọi người quan tâm hướng gần nhất mấy người lên tiếng chào hỏi nhìn quanh trung tâm chỉ huy hoàn cảnh phòng khách ngay phía trước là một khối 20 mươi mét vuông màu sắc rực rỡ màn hình bên cạnh còn có biểu hiện bản tạo thành một dài 8 m rộng 6 m hiện kỳ bình mạc ngoài ra còn có tổng chỉ huy đài cùng các loại máy ghi chép khí cùng thiết bị hiển thị thông qua to lớn màn hình có thể rõ ràng nhìn thấy sân bay bên trong lẻ loi thần nữ hảo mà trung tâm chỉ huy máy tính lên đã liên tiếp đến máy bay tín hiệu trên các đồng hồ đo có thần nữ hào các hạng số liệu chỉ chờ một cái lên không chỉ lệnh chuẩn bị bắt đầu rồi ngươi tới đi Hoa Hưng chỉ chỉ phía trước tổng chỉ huy đài vẫn là ngươi tới đi Trần Mặc khẽ lắc đầu nhiệm vụ lần này tuy nói thần nữ hào là nhân vật chính nhưng ấn nghiêm ngặt ý nghĩa hắn trung quy là phụ trợ nhân viên hàng không vũ trụ công trình nhân viên mới thật sự là nhiệm vụ nhân viên hiện tại không phải hỏa tiễn phóng ra không có nhiều như vậy chỉnh tự cùng cầu lệnh chiếc phi cơ kia không phải chúng ta châm lửa hệ thống khống chế là người máy bay cần phối hợp chỉ huy cái nào hệ thống ngươi hiểu rõ nhất vì lẽ đó không cần chậm lại hiếm thấy là một lần tổng chỉ huy trải nghiệm hoa hưng cười đẩy một cái chân mặc maca đã chuẩn bị hoàn tất bất cứ lúc nào có thể cất cánh mặc nữ ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở được rồi ta tới chân mặc không có lại chậm lại thoáng sửa sang một chút quần áo mang theo mặc nữ đi tới tổng chỉ huy đài châu ngồi xuống xác nhận một lần mịt rộ phồn không vấn đề lại mở miệng các vị ta là bị không châu bắt chó đi cày chân mặc hiện tại đảm nhiệm lần này phi thiên nhiệm vụ tổng chỉ huy viên các vị chú ý mười phút chuẩn bị chân mặc nhìn thấy nói câu cũng không có quá mức chính thức nghiêm túc nữ liệu mỗi cái máy móc trước kỹ sư đều lên tinh thần xác nhận chính mình phụ trách số liệu có hay không bình thường bên trong đại sảnh trở nên yên tĩnh mỗi người sự chú ý đều ở chính mình máy móc lên trên màn ảnh biểu hiện thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi qua một phút chuẩn bị câu này khẩu lệnh nhường bầu không khí càng thêm nghiêm nghị ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu chuyển đến màn ảnh lớn trên phi cơ 10 giây đếm ngược chuẩn bị nghe được mười giây đến ngược trên sân mọi người bắt đầu căng thẳng lên tập trung tinh thần nhìn mình chằm chằm máy móc không dám thất lễ 19321 cất cánh theo đếm ngược kết thúc chỉ thấy căn cứ sân bay lên thần nữ hảo bụng động cơ ẩn phun ra hảo quang màu lam, chậm rãi lơ lửng giữa trời hướng phương xa phía chân trời phóng đi thần nữ hảo lần đầu không gian nhiệm vụ ở toàn cầu quan tâm dưới chính thức mở ra cất cánh cất cánh đó là thần nữ hảo quá khốc khoảng cách căn cứ không xa hàng tiên thành bên trong theo đếm ngược kết thúc nhìn thấy máy bay lên không còn chúng vây xem bạo phát một mảnh hoan hô mỗi người trong tay di động đều quay về phóng lên trời thần nữ hảo Ở trong tin tức video bên trong xem cùng hiện trường quan sát, hoàn toàn hai loại không giống cảm nhận. Trung tâm chỉ huy phòng khách, trung gian màn ảnh lớn là thần nữ hào chuyển về hình ảnh. Bốn phía có chút yên tĩnh, tình cờ có thể nghe được chuột tí tách âm thanh, tất cả mọi người ở yên tĩnh nhìn từng người phụ trách số liệu, thời khắc quan tâm cái nào số liệu sẽ xuất hiện dị thường, để đúng lúc nhắc nhở. Còn lại âm thanh chính là thần nữ hào lên cải trí tuệ nhân tạo chuyển về báo cáo các hạng số liệu âm thanh. Chờ đợi, đó lấy là một cái không lâu lắm chờ đợi quá trình. Lao nhau ăn một pháo liền luôn. Chương kết nối thành công cùng kỳ thứ 2 quốc tế không gian hợp tác hạng mục Lang Tiêu Hào trạm không gian. Đây là hoa hạ cái đầu tiên vĩnh cửu và ở vũ trụ trạm không gian, cái đầu tiên Lang Tiêu Hào hạt nhân quang, ở 20 năm phóng ra, 22 năm trạm không gian quốc tế xuất ngũ sau khi, Lang Tiêu Hào đã thành hình, trở thành duy nhất ở quỹ trạm không gian, do hoa hạ lấy một quốc gia lực lượng hoàn thành. Nước Nga hòa bình hào hạt nhân quang, cũng ở trạm không gian quốc tế xuất ngũ giải tán sau, lựa chọn tiếp vào Lang Tiêu Hảo. Lang Tiêu Hào do hoa hạ độc lập chế tạo, quy mô cùng không gian, đều so với trạm không gian quốc tế nhỏ. Tạm thời chỉ có thể chứa được 3 tên du hành viên thường trú tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. 3 tên du hành viên qua một khoảng thời gian sẽ thay đổi người trở về mặt đất, nhường mới du hành viên vào ở nghiên cứu. Hiện tại và ở ở trạm không gian du hành viên bên trong, có 2 tên hoa hạ vũ hành viên, một tên vị là Nga du hành viên, ngoài ra, ở còn vào ở một cái đặc thù trí năng người máy. Lăng Tiêu Hào hạt nhân trong phòng, 16 lập phương không gian, không tính nhỏ hẹp, chứa được 3 tên du hành viên, không gian đủ lớn. Lúc này 3 người đều đang chăm chú mặt đất chuyển lên tin tức. Thần nữ Hào sắp đưa tới tiếp tế vật tư cùng một ít thí nghiệm vật liệu. làm thu chuyển phát nhanh khách hàng sớm ở một tuần trước viện khoa học không gian phòng nghiên cứu cùng hành quân kiến tập đoàn đạt đến hợp tác thời điểm bọn họ liền nhận được tin tức ngày hôm nay là thần nữ hào lên không tháng ngày ba tên du hành viên cũng ở toàn bộ hành trình xem trực tiếp phí quân liền đứng ở trước màn hình trong tay cầm lấy một cái sức năng khí ở vũ trụ vận động phi thường tất yếu phòng ngừa bắp thịt thoái hóa héo rút hắn bình thường tranh thủ thời điểm sẽ luyện một chút hắn là trạm không gian thủ tên và ở du hành viên cũng là nhiều lần lên vũ trụ công vân du hành viên một trong hiện nay ở trạm không gian hắn chính là cao nhất người chỉ huy Lúc này Phí Quân cũng là có chút sốt sắng, lại có chút chờ mong. Thần nữ Hào không phải hàng không vũ trụ tập đoàn máy bay, thế nhưng Hoa Hạ xí nghiệp máy bay đối với hắn mà nói, cái này cũng là Hoa Hạ mạnh mẽ một loại biểu hiện. Thân nữ Hào dự tính sau 20 phút đến, chúng ta muốn chuẩn bị nền tiếp xịp tờ giao hàng. Phí Quân nhìn một chút chuyển tới số liệu cùng thời gian, mở miệng nói rằng: "Này không máy bay nhìn qua khốc." Zuo Ye Kỳ dùng người có chút khẩu âm tiếng Trung nói rằng: "Zuo Ye Kỳ chính là vào ở tiến vào nước Nga du hành viên, từng ở hiện đã lui phục dịch trạm không gian quốc tế Thường trú qua." là ba người bọn họ bên trong không gian hoạt động kinh nghiệm phong phú nhất một tên lao du hành viên bởi vì lăng tiêu hảo là hoa hạ trạm không gian trạm không gian hết thảy nút bấm tiêu chí đều là hán ngữ vì càng tốt hơn giao lưu thí nghiệm nắm giữ hán ngữ là và ở lăng tiêu hảo trụ cột nhất điều kiện một trong nơi này hàng ngày giao lưu toàn bộ sử dụng hán ngữ sắc thức khóc kết nối sau chúng ta có thể vào xem xem mặt đất nói trên phi cơ tất cả đều là trí năng người máy người điều khiển Liêu yên vân cũng có chút chờ mong nàng là ba tên du hành viên bên trong duy nhất một tên nữ tính du hành viên Tuy rằng nữ tính thường trú vũ trụ, có lúc sẽ có chút bất tiện, nhưng nàng vẫn như cũ tiếp tục kiên trì, biểu hiện ra tính dai, cũng không thua với hai tên nam du hành viên. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa, Tiểu A đều không lợi hại như vậy. Rõ hiện Eky nói rằng Tiểu A chính là vào ở vũ trụ người máy, sử dụng hành quân kiến tập đoàn trí năng người máy cải tạo, viết vào viện khoa học nghiên cứu thành công hệ ba trí năng hạt nhân, và ở trạm không gian, có lúc thay thế du hành viên, hoàn thành một ít tương đối nguy hiểm ra khoang nhiệm vụ. Bắt đầu chuẩn bị, phí quân để tốt trong tay sức năng khí. Dùng cánh tay thoáng ngựa lực, hướng hạt nhân khoang cửa máy thổi qua đi. 20 phút, đi qua rất nhanh. Thần nữ Hào đang đến gần trạm không gian thời điểm, tốc độ đã điều chỉnh đến cùng trạm không gian hầu như tương đồng, Bụng phía trước kết nối khẩu cũng lộ ra, chính hướng về trạm không gian kết nối khẩu, chậm rãi tới gần. Chuẩn bị kết nối 300 cm, chuẩn bị kết nối 280 cm, thần nữ Hào cải trí tuệ nhân tạo, từng lần từng lần một lặp lại hiện nay trạng thái. Trên màn ảnh đã xuất hiện kết nối khẩu đánh dấu, chính đang không ngừng căn cứ nhẹ nhàng sai lệch điều chỉnh. Bên trong trung tâm chỉ huy, hết thảy mọi người không tên căng thẳng. hai tay không tự giác nắm chặt đây là một bước mấu chốt nhất chỉ cần kết nối thành công lần này tiếp tế nhiệm vụ liền hoàn mỹ thành công chính đang kết nối 100 cm chính đang kết nối 50 cm theo truyền về số liệu càng ngày càng gần bên trong đại sảnh càng ngày càng yên tĩnh cũng không dám thở mạnh chỉ lo sẽ thổi nghiêng trong màn ảnh đối tiêu Liên luôn luôn bình tĩnh trần mặc cũng cảm nhận được trong không khí căng thẳng cảm giác nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình hoa hưng lòng bàn tay đang đổ mồ hôi chuyện như vậy trái tim không tốt đều muốn chuẩn bị cứu tâm hoàn vạn nhất thất bại tạo thành tổn thất to lớn hậu quả sẽ phi thường của bố chính đang kết nối 30 cm chính đang kết nối 10 cm trên màn ảnh hai cái kết nối khẩu khép kín trong nháy mắt chúng trái tim của người ta đều mạnh mẽ nhảy lên một hồi khí tức hơi ngưng lại cả người đều nâng lên kết nối thành công bốn chữ dường như tự nhiên nhưng không khí sốt sáng trong nháy mắt nổ tung cái thứ nhất tiếng vỗ tay vang lên toàn bộ bên trong đại sảnh tiếng vỗ tay sấm dậy tiếng hoan hô cùng tiếng cười trong nháy mắt đầy dây mũi một góc chân mặt cũng âm thầm thở ra một hơi như chút được gánh nặng này nếu như thất bại gặp sự cố trách nhiệm của hắn liền lớn, cũng còn tốt thuận lợi hoàn thành. Trong trạm không gian, Phí Quân nghe được hệ thống trí tuệ nhân tạo báo cáo kết nối thành công, nhường hắn một viên nỗi lòng lo lắng thả xuống, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. "Thành công. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa." Zohiera kỳ hưng phấn kêu một tiếng, ở kết nối khoang cửa hầm chờ đợi mở ra, giữ mây khói đứng ở Zohiera kỳ mặt sau, tiên tĩnh chờ đợi, từ trong ánh mắt của nàng, có thể nhìn thấy phi thường chờ mong. "Kết nối khoang khí áp khôi phục bình thường, có thể mở khoang." Được nhắc nhở, Phí Quân mới mở ra đi về kết nối khoang cửa máy. mà máy bay vũ trụ kết nối khoang cửa máy cũng trong nháy mắt mở ra. các ngươi qua, ta trước tiên cùng mặt đất liên hệ. phí quân nói xong, hướng hạt nhân khoang phiêu trở lại. tuy rằng hắn cũng muốn đi vào nhanh một chút nhìn thần nữ hào tình huống, nhưng làm nơi này người dẫn đầu, hắn công tác không thể hạ xuống. các ngươi tốt, ta là thần nữ hào số một điều khiển người máy chuột. hoan nên tiến vào thần nữ hào, du hành viên tiên sinh, du hành viên nữ sĩ. các ngươi tốt, ta là thần nữ hào số 2 điều khiển người máy châu. hoan nên đến của các ngươi. mới vừa tiến vào máy bay vũ trụ ở không gian trong phi cơ. hai đại trí năng người máy liền đứng ở thần nữ hào trên vách khoang từ góc độ của bọn họ nhìn sang lại như người máy đổi chiều ở phía trên ta thượng đế quá xinh đẹp người máy này có thể đứng dưới chân nên có điện từ thể chờ ta trước tiên xoay người chuột tiên sinh nhìn rõ ràng thần nữ hào bay bên trong khoang thuyền tình huống rồi e ẹt kỳ khó có thể tin kinh hô lên xin chào người máy chuột tiên sinh châu tiên sinh liêu yên vân cũng lật một cái thân cùng hai người máy lên tiếng chào hỏi thần nữ hào cùng lăng tiêu hào kết nối thành công tin tức này kinh lương thị truyền khắp toàn cầu không gian nghiên cứu vòng tròn phảng phất phát sinh động đất một mảnh chấn động toàn bộ hoa hạ rơi vào vui mừng hành quân kiến tập đoàn hết thể nhân viên cũng một mảnh vui mừng thần nữ hào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tiếp đó bọn họ đem sáng tạo vô hạn khả năng mỗi cái truyền thông đưa tin nhường tin tức nhiệt độ tăng lên đến đỉnh phong mạnh nhất tập đoàn công ty lớn rốt cuộc hướng về vũ trụ dối ra đầu thủ tương lai tưởng tượng không gian vô hạn lớn không bao lâu hành quân kiến tập đoàn web sẽ cùng kiến bay hàng không vũ trụ công ty website lần thứ hai công bố một tin tức thần nữ hào hoàn thành tiếp tế nhiệm vụ sau mở ra vệ tinh vào quỹ nhiệm vụ mang đến chín viên vệ tinh toàn bộ thành công tiến vào dự định quỹ đạo tin tức đem lần này hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào phi thiên nhiệt độ đẩy lên cao trào nhất mà ở danh tiếng chính vượng thời điểm một tin tức công bố hấp dẫn toàn cầu quan tâm ánh mắt nước mỹ hàng không cục công khai tuyên bố liên hợp châu âu cục hàng không đảo quốc không gian vũ trụ nghiên cứu khai phá cơ cấu canada cục hàng không ấn độ cục hàng không cùng bờ dạ xỉ cục hàng không tạo thành mới quốc tế không gian liên hợp nghiên cứu cơ cấu mở ra kỳ thứ hai trạm không gian hợp tác nghiên cứu hàng mục tham dự kế hoạch quốc gia tổng cộng có mười cái kỳ thứ hai trạm không gian quốc tế hạt nhân khoang trụ tư hảo đem ở sau 10 ngày theo có thể trở về kiểu hạng nặng tên lửa vận chuyển liệp ưng số 10 tiến vào vũ trụ cái khác thí nghiệm vàng cũng sẽ trong vòng một tháng lần lượt phát bắn vào không gian kết nối tạo thành mới trạm không gian nhưng mà nước mỹ hàng không cục tuyên bố tin tức vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu hàng không cục vừa đưa tới làn sóng khác một cái tin tức nặng ký từ đài năm góc phát sinh gợi ra càng to lớn hơn biển gầm lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương năm trăm liệp ưng kế hoạch đài năm góc tuyên bố một tháng sau mở ra liệp ưng kế hoạch thí nghiệm phóng ra chuẩn bị dùng mới nhất nghiên cứu phát minh siêu trọng hình tên lửa vận chuyển đại lực thần số 1, đem liệp ưng kế hoạch hạt nhân vật dẫn liệp ưng phi thuyền đưa vào vũ trụ tin tức lần thứ hai gợi ra toàn cầu động đất ngoại giới đồn đại cơ quan tình báo trung ương có liệp ưng kế hoạch trong kế hoạch dùng là trong bóng tối diệt trừ bắt cóc cùng chiêu hàng địch quốc hàng đầu nhà khoa học quân nhân cùng với đối với bọn họ quốc gia có an toàn uy hiếp nhân viên mà đài nam góc cũng có liệp Ưng kế hoạch mục đích là chế tạo lấy liệp Ưng vì là danh hiệu thái không chiến hạm lúc cần thiết có thể ở hai giờ bên trong Đối với toàn cầu cùng vũ trụ bất kỳ mục tiêu phát động công kích, đại 5 góc liệp ứng kế hoạch chính là an bài thiên cơ vũ khí kế hoạch một khâu. Không gian hiệp ứng kế hoạch liên quan đến bốn cái hạt nhân hạng mục, thông dụng hàng không vũ trụ máy bay, cỡ AV, tăng trình hình thông dụng hàng không vũ trụ máy bay, e cỡ AV, tốc độ siêu âm tàu tuần tra máy bay, huy chương giảng, cùng loại nhỏ tên lửa vận chuyển, SLV. Ngoài giới các loại tin tức tin tức tiết lộ, hiệp ứng kế hoạch giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành, loại nhỏ tên lửa vận chuyển thành thục, tốc độ siêu âm hệ thống vũ khí cũng chậm chậm hướng tới thành thủ, tức hệ thống vũ khí thành thục. Bây giờ phóng ra lực ứng, mở ra kế hoạch giai đoạn thứ hai, có thể xác nhận đài năm góc muốn rèn đúc tiên cơ vũ khí sự thực. Tin tức này tạo thành ảnh hưởng, không thể nghi ngờ với một lần sóng thần, nhường toàn cầu an toàn vẫn như cũ bao phủ ở nước Mỹ nòng súng bên dưới. Mặc dù quốc tế xã hội dư luận phản đối vũ trụ vũ khí, nhưng chỉ có thể đầu lưỡi nói một chút, không ai có thể ngăn cản bọn họ thực thi kế hoạch. Những kia cùng nước Mỹ đối địch quốc gia, trong lòng bị kín một tầng bóng tối. Hai con liệp ưng đồng thời lên không, e sợ lần này cộng đồng con mồi là hành quân kiến tập đoàn hoặc là một cái nào đó phương Đông quốc gia đi. Ta phảng phất nhìn thấy năm đó chiến tranh lạnh thời kỳ vũ trụ thi đua. Đây là hẳn là tinh cầu đại chiến kế hoạch một khâu. Hoa Hạ ở không gian phương diện đạt được thành tích, nhưng Washington ngồi không yên, có lẽ này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất luận có thừa nhận hay không, hiện tại người Mỹ thực lực vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Cảm giác mới một cái cạnh tranh thời đại đến rồi. Nước Mỹ liên tiếp tuôn ra đến hai cái tin tức, nhường hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào thành công cùng trạm không gian kết nối, cũng đem chín viên vệ tinh đưa vào quỹ đạo tin tức cảm đạm phai mở. Ở Vacess, nước Mỹ vũ trụ thăm dò kỹ thuật công ty Liệp ưng số 10 hạng nặng tên lửa vận chuyển đem vận chuyển kỳ thứ hai trạm không gian quốc tế hạt nhân khoang trụ tư hào tiến vào vũ trụ. Đài Nam Góc muốn đem danh hiệu liệp ưng tiên cơ vũ trang phi thuyền đưa vào vũ trụ. Hai con liệp ưng nhường toàn cầu hơi trầm xuống mặt truyền thông cùng dư luận độ quan tâm đều ở nước Mỹ công bố tin tức lên. Cái khác tin tức chỉ có thể bị trở thành hai con liệp ưng làm nền. Tin tức nhiệt độ vẫn đang kéo dài. Nước Mỹ hàng không cục công bố trạm không gian kế hoạch sau 10 ngày ở bạ sẽ công ty hạng nặng tên lửa vận chuyển liệp ưng số 10 mang theo trụ tư hảo chạm không gian hạt nhân quang. ở kẻ nở đi hàng không vũ trụ trung tâm phóng ra, nhắm thẳng vào bầu trời. Ngay kế, nước Mỹ hàng không cục cùng ở bạ sẽ đồng thời tuyên bố, trạm không gian hạt nhân khoang trụ tư hào thành công tiến vào dự định quỹ đạo, liệp ứng số 10 hỏa tiễn thành công trở về, có thể tiến hành lần thứ 2 phóng ra. Tin tức đem nóng nảy sóng lớn, đẩy lên một cái độ cao mới, nhưng mà vẫn chưa liền như vậy dừng. Nước Mỹ tuyên bố hạt nhân khoang trụ tư hào phóng ra sau khi thành công, đảo quốc không gian vũ trụ khai phá cơ cấu cũng thả ra tin tức, đem dùng H2 ít tiểu mới tên lửa vận chuyển. Đem phụ trách vũ trụ hơi trọng lực nghiên cứu thí nghiệm khoang hy vọng số 2 đưa vào vũ trụ, cùng hạt nhân khoang trụ tư hào kết nối. Theo sát phía sau, châu Âu cục hàng không cũng tuyên bố, sau đó không lâu, sẽ đem một đời mới vũ trụ khoang lúa mạch chết luân không gian thí nghiệm khoang đưa vào vũ trụ, cùng trụ tư hào hạt nhân khoang kết nối, lúa mạch chết luân hào thí nghiệm khoang đem tiếp nhận kỳ thứ nhất trạm không gian cổ lầm bật hào thí nghiệm khoang nhiệm vụ, tiếp tục phụ trách vũ trụ y học, sinh vật kỹ thuật, tài liệu mới cùng cơ sở vật lý phương diện nghiên cứu. Từng cái từng cái tin tức, một làn sóng cao hơn một làn sóng, khiến người đáp ứng không suể. Tin tức vẫn không có dừng, Phương Tây tạo thành đời thứ hai trạm không gian liên tiếp tin tức thả ra, không có thể gia nhập hợp tác quốc gia, cũng không có nhàng rỗi. Không bao lâu, Hoa Hạ chủ đạo không gian hạng mục thả ra tin tức, nghĩ liên hợp bà tỷ, cũng liên xô bộ phận gia nhập liên minh quốc, á dập khu vực mấy cái hữu hảo quốc gia, gia nhập hoàn toàn mới không gian thí nghiệm vàng, mở rộng Lăng Tiêu hảo trạm không gian quy mô, Lăng Tiêu Hào không gian hạng mục, chính ấn kế hoạch dự định tiến hành. Tin tức truyền tới, lần thứ hai gợi ra không gian nghiên cứu vòng sóng thần. Điên rồi điên rồi, đều điên rồi, không gian tham dò cạnh tranh vừa mới bắt đầu. đã tiến vào giai đoạn cao triều khủng bố như vậy. Cạnh tranh chính là nhân loại văn minh phát triển ra tốc độ cơ. Một vòng mới không gian thăm dò thời đại đến sao? Ta có một loại dự cảm xấu, thế giới cách cục đang đứng ở thanh tẩy trước chuẩn bị giai đoạn. 16 thế kỷ thời đại đại hàng hải cho châu phi và mỹ châu mang đến tai nạn cùng hỗn loạn. Cái này tinh thần đại hải dương buồn xuất phát giai đoạn. Đối với chúng ta mà nói là phúc là họa. Chuyên gia cùng dân mạng ở các loại tin tức công bố dậy sóng sau, ở trên internet tin tức trên bình đài điền cuồng cãi vã biện luận. Thật giống một vật nào đó sự tỉnh phát động thế giới cách cục cạnh tranh dây. đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tân Hải thị, khoảng cách Tân Hải Công viên cách đó không xa, là một tòa nhẹ giản gió cùng đồng thú phong cách kết hợp lại vườn trẻ, vườn trẻ tên cũng không xuất chúng, liền cứ gọi ven biển vườn trẻ. Nơi này chính là Tiểu Ngư mua lại vườn trẻ, trải qua một lần nữa xây dựng, lại mua bên cạnh hai mảnh đất bì, dùng cho xây dựng vườn trẻ dạy học sân bãi. Bây giờ nơi này hoàn toàn không nhìn thấy trước đây vườn trẻ rằng, rớp. 7.000 mét vuông, đối với vườn trẻ tôi nói, đã không nhỏ. lớp học là gỗ thật trang sức, trang trí, đồng thú phong cách cùng nhẹ giản kết hợp lại, đều là cửa sổ sắt đất thiết kế. tia sáng phi thường sung túc, trừ ngây thơ chất phác, có thể nhìn thấy càng nhiều sạch sẽ, ngắn gọn. lớp học bên trong hoạt động nơi có hai loại không giống phong cách thiết kế, một bên phục cổ phòng, một bên rất có tương lai khoa học kỹ thuật ở gió. phòng đa chức năng, sách báo phòng, mỹ thuật phòng, âm nhạc phòng, vũ đạo phòng, phòng chơi, nhà ăn các loại, giải rác ở viên khu không giống địa phương, cần hai tử đi ra bên ngoài mới có thể đến dưới một chỗ. ngoài ra còn có toàn tức hình chiếu chuyên môn chế tạo loại nhỏ cổ tích không gian. trong sân trường, nông trường nhỏ, vườn hoa nhỏ cùng với cung cấp bên ngoài hoạt động bãi cỏ. nhỏ sân chơi cùng tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm nơi gần kề sinh hoạt lại tràn ngập lạc thú có thể đầy đủ nhường hài tử cảm giác thân thiết chịu đến nguyên tố tự nhiên xung quanh cũng không có khu công nghiệp bên cạnh là một nhà công viên vị trí không thể soi mói nhà này vườn trẻ cùng thế giới hàng đầu vườn trẻ hoàn cảnh so với đều không kém chút nào có thể thấy được tiểu ngư đối với vô song giáo dục hoàn cảnh coi trọng ba ba mã mà nói sau đó ta đi trường liền có thể như ba ba như thế lợi hại vô song nắm trần mặt ngón tay hướng vườn trẻ cửa lớn đi tới ngước đầu ánh mắt tràn ngập chờ mong đúng vô song cố gắng học tập khẳng định rất lợi hại trần mặc mỉm cười nói vậy ta thật biết điều ba ba đêm nay sớm một chút về nhà được không tốt ba ba đêm nay sớm một chút về nhà cho vô song làm món đồ chơi mới mang ngươi ra ngoài chơi móc tay xuống xe trần mặc đem vô song đưa đến cửa vườn trẻ mới dừng lại ba ba hôn nhẹ một a mẹ cũng hôn nhẹ tiểu cô nương ở hai người trên mặt đều hôn một cái mới lộ ra nụ cười vui vẻ lại chút không muốn hướng đi cửa lão sư đây là nàng lần thứ nhất rời đi ba ba mama trần tiên sinh phu nhân các ngươi yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Vô Song chủ nhiệm lớp là một tên tuổi trẻ nữ lao sư, tên là Tống Tiêu Tiêu, 28 tuổi khoảng trường, khuôn mặt đẹp đẽ, tính cách ôn hòa ánh mặt trời, xem ra rất thân thiết. Trên thực tế, trong vườn trẻ, bất kể là lão sư vẫn là người khác, đều là trải qua nghiêm ngặt sát hạch cùng trưởng kỳ quan sát, tuyển chọn tỉ mỉ lại đây, mỗi cái đều có nhiều năm trẻ nhỏ dạy học kinh nghiệm, nhân phẩm tính cách đều thuộc về ưu tú nhất. Vườn trẻ Bảo An cũng là từ hành quân kiến tập đoàn bảo an bộ chọn. Bởi vì vườn trẻ là Villa là Vô Song giáo dục trẻ em chuẩn bị, cũng chính là Tân Hải thị tốt nhất vườn trẻ. sau đó chiêu thu học sinh đều sẽ là mọi người phú hào con cái vì lẽ đó thầy giáo phần cứng phương diện không thể quá kém vậy thì phiền phức lão sư trần mặc nói rằng không phiền phức tống tiêu tiêu cười cợt ngồi xổm ở vô song bên người ôn hòa nói rằng vô song theo ba ba ma ma nói tạm biệt ba ba ma ma tạm biệt ba ba nhớ tới móc tay còn muốn mang mẫn di trở về còn giỏi hơn gậy đường Tốt, vô song ở đây muốn ngoan dễ nghe lão sư tiểu ngư hướng vô song căn dặn một tiếng lôi kéo trần mặt tay ra hiệu hắn nên rời đi ba ba ma ma không ở nhớ tới cùng người bạn nhỏ chơi, không thể khóc nhẹ, biến thành lớn hoa mèo liền không ngoan. Ta sẽ ngoan. Tiểu cô nương nhìn thấy hai người rời đi, nước mắt nhất thời đi ra, nhưng vẫn là yên tĩnh đứng tại chỗ, lôi kéo lao sư tay, chọc người đau lòng. Mặc dù là Trần Mặc nhìn vô song trên mặt mang theo nước mắt răng rấp, vẫn còn có chút đau lòng, nhưng hải từ từ từ lớn lên, nhất định phải có một cái thích hợp nàng trưởng thành hoàn cảnh, không thể thời khắc ở bên cạnh họ, không muốn cũng muốn nhận tâm một điểm. Mãi đến tận Trần Mặc cùng Tiểu Ngư lên xe rời đi, Tiểu cô nương mới toa một tiếng khóc lên, liền trên xe Tiểu Ngư, con mắt đều có chút hờn hào. Hai tử lớn lên, trung quy phải xào huyệt, không thể vẫn ở nhà ấm bên trong trường thành. Trần mặc vỗ vỗ tiểu ngư vai. Trên thực tế, đã khai giảng 2,3 ngày, vì vô song không có nhiều như vậy mâu thuẫn tâm tình, tiểu ngư đều không có ở ngày thứ nhất đưa vô song lại đây, bằng không đó mới gọi loại cỡ lớn phim kinh dị hiện trường. Ân, vẫn còn có chút lo lắng a. Vườn trẻ đều là ngươi, ngươi có thể bất cứ lúc nào biết nàng tình huống, không có gì đáng lo lắng, chung quy phải cho nàng một cái độc lập trưởng thành không gian. Trần mặc suy nghĩ một chút quay đầu lại ta thu dọn một ít thích hợp giáo dục trẻ em khai sáng mở trí tri thức cho ngươi ngươi nhường lao sư dạy cho bọn họ là được vô song cũng không thể như đứa trẻ bình thường như thế tiếp thu hiện tại chính quy tinh anh giáo dục sau đó phòng trừng muốn làm một trường đại học còn muốn ta nghĩ biện pháp để đến dạy vô song giáo dục tiến độ không thể dựa theo hiện tại đến tiến hành vô song sau khi lớn lên có thể hay không hận chết ngươi tiểu ngư nở nụ cười triệu mẫn tỷ nói rất đúng vô song chỉ sợ là thật không cách nào như hiện tại nhà giàu con cái như thế tiếp thu hiện nay tinh anh giáo dục đối với trần mặc mà nói dù cho đứng đầu nhất khoa học tri thức giáo dục cùng phổ thông giáo dục không khác nhau có cái khủng bố cha từ nhỏ đã muốn tiếp thu không phải nhân loại giáo dục tiểu ngư lại đau lòng vừa buồn cười chân mắc cũng cười lắc đầu vô song cùng chuyện trong nhà giao cho ta ngươi chuyên tâm làm ngươi sự tình là được tiểu ngư nói rằng ân khổ cực ngươi khoảng thời gian này trên quốc tế bởi vì không gian thăm dò sự tình các quốc gia tiết lộ các loại tin tức hiện tại phi thường náo nhiệt toàn bộ thế giới bầu không khí ở biến hóa tế nhị đối kháng cạnh tranh cùng hợp tác hình thái cơ bản hình thành Từng người đã mơ hồ có thể thấy được từng cái từng cái đoàn thể nhỏ. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, ai cũng không nói chắc được sau đó sẽ càng thêm biến hóa lớn. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, phản ứng hạt nhân kỹ thuật, toàn thức kỹ thuật, động cơ ẩn kỹ thuật, hắn làm ra đến những này kỹ thuật, tăng nhanh thế giới khoa học kỹ thuật biến cách tốc độ. Hiện tại đã nằm ở thế giới cách mạng kỹ thuật đêm trước. Lịch sử kinh nghiệm biểu hiện bất kỳ một hồi thời đại biến cách đêm trước đều sẽ có một ít manh mối cùng vi diệu cân bằng. Ai cũng không nói chắc được cách mạng kỹ thuật lúc nào chân trình đến, có thể là ngày mai, có lẽ phải càng lâu. có thể đột nhiên một cái nào đó tranh chấp, cái nào đó đột phát sự kiện xúc động cái này vi diệu cân bằng, do đó gợi ra dây xích tiểu tách ra. Cân bằng đánh vỡ, kỹ thuật biến cách bánh xe khởi động, đến thời điểm thế giới cách cục chắc chắn một lần nữa thanh tẩy. Thanh tẩy mang ý nghĩa chiến tranh cùng đối kháng. Bất luận nhân loại có nguyện ý hay không, lịch sử lớn sự lưu thông của máu không thay đổi. chân Mặc hiện tại muốn làm, chính là ở kỹ thuật toàn diện biến cách thời đại đến thời điểm, có thể ở có thể có thể đến thời loạn lạc bên trong tiếp tục sinh sống. Chương 593, mua đất 3 vạn mẫu. Vẹn đệ bờ căn cứ không quân ở vào nước Mỹ California nam bộ cạnh biển, núi Agüizo chính bắc bộ, diện tích nước chừng 280 km2, đường ven biển gần 51, 5 km. Ở nước Mỹ, cùng vẹn đệ bờ căn cứ không quân nổi danh, chính là chứ danh núi cả nạ vợ rồ bay phóng. Núi cả nạ vợ rồ bay phóng ở vào Mỹ Đông Hải bờ Florida châu núi cả nạ vợ rồ, vẹn đệ bờ căn cứ không quân ở vào tây bờ biển California, người trước là nước Mỹ không quân đông bãi bán địa, còn có chứ danh kẹt nở đi hàng không vũ trụ trung tâm, mà vẹn đệ bờ là Mỹ không quân tây bại bán địa. cũng là nước Mỹ thứ hai lớn hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm. Khu đất này lý vị trí đặc thù, có thể hướng tây phóng ra cao góc chết quỹ đạo cùng cực quỹ đạo vệ tinh. 1972 năm bị tuyển tốt quốc tây bờ biển tàu con thoi phóng ra căn cứ. Cung Kennner để phóng ra trung tâm không giống. Vẹn đẽ bờ căn cứ không quân cũng không ủng hộ dân dụng phóng ra, thuộc về không quân thí nghiệm bãi phóng. Lúc này Vẹn đẽ bờ căn cứ không quân vừa mới xây hoàn tất không lâu, số 11 hàng không vũ trụ phóng ra bản điều khiển lên. Chính dựng đứng này một cái quái vật khổng lồ, kiểu mới nhất siêu trọng hình tên lửa vận chuyển đại lực thần số 1 vẹn đệ bờ căn cứ từng phóng ra qua nước mỹ lịch sử tiêu chí lôi thần bên trong trình đường đạn đạn đạo cũng từng phóng ra quá nhiều khoản đại lực thần tên lửa vận chuyển chứng kiến nước mỹ huy hoàng nhất thời khắc bây giờ đại lực thần xuya di hỏa tiến trở lại toàn cầu tầm nhìn biểu lộ ra nước mỹ vẫn như cũ huy hoàng hùng tâm xa nạ hàn nước nhìn trước mắt to lớn tên lửa vận chuyển ánh mắt bên trong mang theo thỏa mãn những năm gần đây đại năm góc đưa vào cuối cùng cũng coi như không ngộ phí hiện tại toàn cầu vũ trụ tham dò dậy sóng ấm lên thời khắc bọn họ có thể ở toàn cầu biểu diễn chính mình mạnh mẽ là phi thường tất yếu Đại lực thần số 1 là hai cấp Hỏa Tiễn, toàn dài đến 60m, đường kính 7. 6m, Hỏa Tiễn động cơ lực đẩy đạt đến 1330 tấn, Hỏa Tiễn cất cánh trọng lượng đạt đến 1170 tấn. Nay vẹn vẹn là hai cấp Hỏa Tiễn, liên đạt đến loại này khủng bố cất cánh trọng lượng. Nhưng này còn không phải kiểu mới đại lực thần tên lửa vận chuyển toàn bộ năng lực. Ken thiết kế đại lực thần số 2, mới là cường đại nhất, cấp 3 tên lửa vận chuyển, toàn dài có thể đạt đến tháng 1 năm 30m, cấp thứ nhất Hỏa Tiễn đường kính thì có 15m, so với năm đó đem du hành viên đưa lên mặt trăng thổ tinh số 5 còn muốn lớn hơn một vòng. hơn nữa các cấp hỏa tiễn còn có thể thu về lại sử dụng đó mới là kiểu mới đại lực thần hỏa tiễn mạnh mẽ nhất năng lực bây giờ nhiệm vụ tạm thời không cần dùng đến đại lực thần số 2 tên lửa vận chuyển ở đại lực thần số một hỏa tiễn lên còn cố định lần này vận tải mục tiêu liệp ưng hảo thiên cơ phi thuyền phi thuyền đường kính đoán là 4 m cùng máy bay tạo hình tương tự nó bên trong còn mang theo có mạnh mẽ thiên cơ laser vũ khí có thể đối với vũ trụ lên vệ tinh tiến hành công kích ngoài ra còn mang theo có tốc độ siêu âm vũ khí đầu đạn cùng hệ thống vũ khí chỉ huy bình đài nếu như tất yếu Bọn họ có thể dùng loại nhỏ tên lửa vận chuyển, đem đầu đạn hạt nhân cùng ô gậy đưa vào liệp ưng hào bên trong, lực uy hiếp không cần nói cũng biết. Đây là đài năm góc liệp ứng kế hoạch khâu trọng yếu nhất, cũng là bước vào liệp ứng kế hoạch giai đoạn thứ hai then chốt. Hoa Hạ ở không gian thăm dò đạt được thành tích, còn có hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ thành công kết nối Lăng Tiêu Hào chạm không gian, nhường bọn họ có chút nóng này. Vì lẽ đó đem liệp ứng kế hoạch gia tốc, sớm thả ra đến toàn cầu tầm nhìn trước, lấy này đến sâu cơ bắp, kế hoạch có chút điên cuồng, nhưng vì duy trì ưu thế, không thể không mạo hiểm. Hoàn thành. Candy tới hạn bên người. vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ chính mình tác phẩm sắp kinh diễn toàn cầu, hắn cũng sẽ không quá để ý. cho tới hỏa tiễn phóng ra thất bại vấn đề, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối với mình nhiều năm như vậy tâm huyết, có phi thường sung túc tự tin, muốn chuẩn bị phóng ra sao? Sa nạ hắn hỏi. đúng thế. Ken lạnh lùng gật đầu. Sa nạ hẳn đối với Ken thở ơ giáng dấp, sớm thành thói quen, không cần hắn án dục đoàn người liền hướng phóng ra trung tâm kiểm soát không lưu qua. phóng ra trung tâm kiểm soát không lưu người, có mấy người là từ kẹn nỡ để phóng ra trung tâm điều lại đây nhân viên, có chút là quân đội đạn đạo phóng ra chuyên gia năng thủ. Vì làm hết sức tăng cao lần này phóng ra tỷ lệ thành công, bọn họ làm nhất chuẩn bị đầy đủ. Lúc này phóng ra trung tâm bên trong, bầu không khí có chút sốt sáng. Cái nào sợ bọn họ kinh nghiệm phong phú, cũng không thể bình tĩnh như lòng, bởi vì bọn họ biết lần này phóng ra ý nghĩa, đại lực thần số 1 như thuận lợi lên không, bọn họ quốc gia đem thu được toàn cầu lực uy hiếp, như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì lo lắng thất bại, lần này phóng ra không dám để cho truyền thông trực tiếp. Hiện tại đã chuẩn bị hoàn tất, thông qua trung tâm kiểm soát không lưu màn ảnh lớn, bọn họ có thể thấy rõ lẻ loi tựa ở phát xạ tháp lên đại lực thần số 1. Thời gian trong lúc chờ đợi một giây giây qua, rất nhanh liền đến phóng ra thời gian điểm. Sa nạ Hàn yên tĩnh ngồi tại chỗ, lặng lặng nhìn nhân viên chỉ huy tuyên bố chuẩn bị phóng ra, theo đếm ngược bắt đầu, bàn tay của hắn không tự giác nắm chặt lên. Thời khắc thế này, hắn cũng có chút sốt sáng, ánh mắt trừng trừng nhìn chậm chậm màn ảnh lớn. 321. hai châm lửa. Nghe được nhân viên chỉ huy cuối cùng châm lửa, Sa Na Hàn một trái tim nâng lên, người khác cũng lộ ra căng thẳng biểu hiện, chỉ có Ken ngồi tại chỗ, mặt không hề cảm xúc bưng cà phê, ánh mắt không hề gợn sóng liếc một cái màn ảnh lớn. Phúc phốc. Theo hỏa tiễn châm lửa thành công, phía dưới làm lạnh nước trong nháy mắt bốc hơi lên, hơi nước hình thành to lớn đám mây bao phủ toàn bộ phát xạ tháp, chỉ thấy cài liệp ưng đại lực thần số 1, ở mây mù tràn ngập phát xạ tháp một bên chậm rãi bay lên. Mỗi người ánh mắt đều theo đại lực thần số 1 tăng lên mà tăng lên, cũng không dám thở mạnh. Châm lửa bắt đầu sau mấy chục giây, là trọng yếu nhất, rất nhiều hỏa tiễn có chuyện, chính là xuất hiện ở giai đoạn này. Đại lực thần số 1, ở ánh mắt của mọi người bên trong, độ cao không ngừng lên cao, cho đến phía chân trời, mãi đến tận mặt đất màn ảnh không nhìn thấy đại lực thần số một cái bóng. Sana nạ hẳn nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả lỏng lộ ra vẻ tươi cười chí ít cất cánh giai đoạn không vấn đề an toàn vượt qua cái thứ nhất giai đoạn nguy hiểm đón lấy là chờ đợi kết quả thời gian ngay kế đài năm góc đối ngoại tuyên bố đại lực thần số 1 thành công đem liệp ưng đưa vào vũ trụ dự định địa cầu quỹ đạo tin tức lần thứ hai kinh động toàn cầu liệp ưng thiên cơ vũ khí bình đài thành công tiến vào dự định quỹ đạo siêu cường quốc trước sau là siêu cường quốc nước mỹ khởi động liệp ưng kế hoạch phương tây vô số truyền thông điên cuồng đưa tin hầu như đều ở miêu tả nước mỹ thực lực tựa hồ muốn thổi bão. kế hàng không cục tuyên bố thành công phóng ra trạm không gian hạt nhân khoang trụ tư hào sau hiện tại lại là nước mỹ lần này là đem tăng thêm kinh khủng to lớn hơn liệp ưng vũ trụ vũ trang chiến hạm đưa vào vũ trụ như chạm không gian là dùng một cách hòa bình quá trống trơn như vậy liệp ưng lên không chính là một cái treo ở toàn cầu bầu trời thanh kiếm của đạo một cỡ một cái di động vũ khí bình đài liền ở trên đầu không ai có thể an ổn ngủ và nước mỹ không đúng lắm quốc gia tập thể phản đối nước mỹ hướng về vũ trụ phóng ra thiên cơ vũ khí thậm chí cáo đến liên hiệp quốc lên yêu cầu dùng một cách hòa bình quá trống trơn nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng toàn cầu bầu không khí theo nước mỹ liệp ưng thành công tiến vào dự định quỹ đạo mà trở nên càng thêm vi diệu nguyên bản cân bằng cán cân tựa hồ hướng về nước mỹ nghiêng một chút nhưng còn chưa đủ nhường cán cân triệt để mất cân bằng lần này lại đây là đến đàm luận đơn đặt hàng sự tình Lý Thành Chi ngồi ở trần mặc văn phòng bên trong âm thanh tận lực hạ thấp còn có chút thận trọng tựa hồ sợ bên cạnh có người có thể nghe được như thế hả ngươi mặt trên cho người chỉ lệnh chân mắt hỏi là chỉ lệnh hạ xuống Lý Thành Chi không có phủ nhận nói đi bao nhiêu giá Bọn họ bây giờ nói đơn đặt hàng, chính là máy bay vũ trụ đơn đặt hàng. Lần trước bay thử thời điểm, Lý Thành Chi hỏi Trần Mặc máy bay vũ trụ có bán hay không, Trần Mặc cho hắn một giá cả trở lại báo cáo, hiện tại, Lý Thành Chi mang theo mặt trên chỉ lệnh lần thứ hai tìm đến Trần Mặc, hiển nhiên là có kết quả. Bốn giá? Tên nói thật chứ? Trần Mặc cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc. Hắn cho giá cả là 240 ước một chiếc, mặt trên một lần chọn mua bốn giá, gần nghìn nước đơn đặt hàng. Thật. Lý Thành Chi khẳng định nói rằng, thực sự là cường hảo. Trần Mặc nói thầm một hồi. Trần Mặc nghĩ đến chính là Cái này đơn đặt hàng cùng nước Mỹ thành công đem Liệp Ưng đưa vào quỹ đạo có quan hệ. Người Mỹ bắt đầu phát triển thiên cơ vũ khí, bọn họ nhất định phải có phản chế thủ đoạn, chuẩn bị ở chịu đến lúc công kích, có thể có thủ đoạn cùng sức mạnh làm ra phản kích. Không trời vũ khí, hiện tại tốt nhất bình đài, chính là máy bay vũ trụ, cũng là nhanh nhất làm sản xuất thủ đoạn. Tuy rằng có phản vệ tình vũ khí cùng đạn đạo, nhưng nhiều một loại làm sản xuất thủ đoạn cùng lá bài tẩy, tuyệt đối là chuyện tốt. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Nhưng là bốn giá hơi nhiều, đó là nuốt vàng thú, nuôi sống bốn giá máy bay vũ trụ tiền cũng không ít. Theo lẽ thường, 2-3 giá số lượng tốt nhất, một chiếc làm nhiệm vụ, một chiếc dự bị, như sợ xuất hiện trục trặc, có thể nhiều hơn nữa một chiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mặc có thể nghĩ đến, chính là dùng một giá tới làm nghiên cứu, khác một chiếc dùng để chấp hành hàng không vũ trụ công trình nhiệm vụ. Thế nào? Có tiếp hay không cái này đơn đặt hàng? Lý Thành chi hỏi. Tiếp, kiếm tiền tại sao không tiếp? Trần Mặc không chút do dự đồng ý. Mặt trên cấp thiết muốn máy bay vũ trụ, lấy này đến phong phú quốc phòng sức mạnh, hắn không có bất kỳ lý do gì không đáp ứng. Bao lâu có thể làm ra đến? 4 giá. nhanh nhất cũng muốn gần nửa năm trần mặc nói rằng tuy rằng hắn hiện tại là tự động hóa sản xuất nhưng này cái đồ vật phức tạp đến đòi mạng một tháng một chiếc đã là cực hạn nhưng vì bảo đảm chất lượng cùng an toàn nhất định phải chậm lại tốc độ chậm lại hai tháng ngươi không phải còn có một chiếc ở chế tạo sao lý thành chi nói rằng nhanh như vậy liền đánh chiếc phi cơ kia chủ ý trần mặc bất đắc dĩ nở nụ cười các ngươi là có bao nhiêu không thể chờ đợi được nữa a không có cách nào lý thành chi sạp buông tay cười nói bộ kia là ta hàng không vũ trụ trung tâm dùng để dự bị nếu như ngươi muốn bộ kia cũng không phải là không thể cho các ngươi, có điều ta có cho yêu cầu quá đáng." Trần Mặc nói rằng. "Cái gì yêu cầu quá đáng? Đem Hàng Không Vũ Trụ Trung Tâm đến cạnh biển cái kia một mảnh núi rừng bán cho ta, ta đơn giản nhìn một chút, đại khái ba vạn mẫu. Đừng như vậy nhìn ta, ta dùng để xây dựng thêm Hàng Không Vũ Trụ Trung Tâm, hiện tại cảm giác nó có chút nhỏ. Trên mặt ta không giải hoa, ta muốn nghiên cứu phát minh càng to lớn hơn phi thuyền, vì là sau đó chuẩn bị a." Lý Thành Chi dợ khóc dở cười, kẻ đáng sợ, liền mua đất đều như vậy thô bạo. Một lần mua 3 vạn mẫu, vẫn đúng là dám mở miệng. có điều hàng đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học đất dụng, phi thường tiện nghi quốc gia cũng có rất nhiều chính sách ưu đãi trần mặc người này vẫn đúng là có thể mua được ta về đi hỏi một chút đưa đi lý thành chi trần mặc cũng đi tới lầu số một phòng nghiên cứu máy bay vũ trụ hoàn thành hắn nên vì hắn giai đoạn tiếp theo mục tiêu làm chuẩn bị leo lên vũ trụ leo lên mặt trăng hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu vũ trụ nắm giữ vô tận bí mật cùng tài nguyên bước đi này là nhất định phải đi ra ngoài vì là sau đó làm chuẩn bị lao nhau ăn một pháo lèn lốt chương năm biến thái Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, Trần Mặc hai tay nâng kim quang nội liễm khoa học kỹ thuật cầu, ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn muốn từ nơi này diện tìm xem, nhìn có hay không chỗ đạt thủ. Ở máy bay vũ trụ sau khi hoàn thành, khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang tăng vọt một vòng, bây giờ đã có to bằng trứng ngỗng, có điều khoảng cách bóng đá to nhỏ khoa học kỹ thuật cầu bị lấp đầy, còn có rất lớn khoảng cách. Cái kế tiếp quyền hạn mở ra điều kiện, chính là khoa học kỹ thuật cầu toàn bộ biến sắc. Chuyện này ý nghĩa là, như hắn muốn thu được khoa học kỹ thuật thư viện càng to lớn hơn quyền hạn, càng sâu bí mật, nhất định phải liên tục phát triển các loại khoa học kỹ thuật thân bí bí ẩn tổng khiến người phi thường hiếu kỳ hơn nữa trong này còn truyền thừa một cái chi cao sứ mệnh nhưng mà đến hiện tại hắn liền như vậy sứ mệnh là cái gì cũng không biết khoảng cách thu được khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao trần mặc cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra đây là một cái quá trình không vội vàng được từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra trần mặc ngồi ở trên giường phát ra một hồi ngốc mới đứng lên đến rời phòng hai tháng đối với nhân viên nghiên cứu cùng quốc tế sự kiện này cũng không phải một cái thời gian rất dài chiều ngang trong khoảng thời gian này Châu Âu cục hàng không cùng đảo quốc không gian vũ trụ khai phá cơ cấu dựa theo dự định này lần lượt phóng ra chạm không gian thí nghiệm bằng cùng trụ tư hào hạt nhân khoang kết nối thành công, mà nước Mỹ cũng lần lượt phóng ra hai cái mặt khác hai cái sân thí nghiệm tạo thành kỳ thứ hai chạm không gian quốc tế mô hình. Trong thời gian ngắn kỳ thứ hai chạm không gian quốc tế thành hình cũng làm cho nước Mỹ thu được to lớn quốc tế danh vọng. Người mới hát thôi ta lên sàn thế giới nhấc lên một luồng không gian thăm dò dậy sóng, tựa hồ cũng không muốn ở vũ trụ khối này xử nữ trên đất lạc hậu với người. Sau đó không lâu bà đi, á dập cùng hoa hạ giao hảo quốc gia cũng lần lượt đạt đến hợp tác tuyên bố gia nhập lăng tiêu hảo không gian thăm dò hạng mục song phương đạt đến hợp tác không lâu lăng tiêu hảo kế hoạch tổ hạng mục liền tuyên bố thông báo trường trinh số 10 hỏa tiễn cải trở về khoang phóng gia thành công đem một tên á dập du hành viên đưa lên vũ trụ thay trong vũ trụ liều liên vân trở về mặt đất đồng thời tuyên bố chính đang chuẩn bị phóng ra mới thí nghiệp vàng mở rộng lăng tiêu hảo quy mô trừ trạm không gian tin tức còn có cái khác một ít hấp dẫn tin tức có quan môi tuyên bố văn chương cùng video mịt mợ tiết lộ hành quân kiến tập đoàn đã hướng về quân đội bán ra máy bay vũ trụ. dùng cho làm một đời mới chiến lược trang bị tăng cường quốc phòng vũ trụ lực uy hiếp tin tức này đi ra rất nhiều người lập tức nghĩ đến nước mỹ liệp ưng hào liệp ưng hào vũ trụ vũ trang phi thuyền tự lên không sao toàn cầu đều bao phủ ở cái này thiền cơ vũ khí dưới bóng tối bây giờ hoa hạ ám chỉ máy bay vũ trụ tin tức không thể nghi ngờ là làm sản xuất liệp ưng hào uy hiếp cạnh tranh cùng hợp tác đối kháng cùng cân bằng y thì như di vãng đấu mà không phá nhường thế giới tràn ngập vô hạn sức sống kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm âu thành nhìn chân mặc kết quả khảo nghiệm ánh mắt tiết lộ than thở Hắn là một tên về hưu du hành viên huấn luyện chuyên gia vừa về hưu Lý Thành Chi liền đem hắn giới thiệu đến hành quân kiến tập đoàn hiện tại là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phi hành gia huấn luyện kỹ thuật cố vấn vốn là hắn chỉ đảm nhiệm cố vấn sau đó bồi dưỡng người mới nhưng hai tháng trước Trần Mặc đi tới trung tâm huấn luyện chuẩn bị tiếp thu phi hành gia huấn luyện nghe được Trần Mặc đến tiến hành phi hành gia huấn luyện hàng không vũ trụ trung tâm toàn bộ huấn luyện đoàn đội người đều cảm thấy khiếp sợ một cái truyền kỳ cấp bậc nhân vật ôm có số tài phú vô tận lại không nghĩ rằng dám mạo hiểm thử nghiệm tiến vào vũ trụ nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là trần mạc lựa chọn chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện của bò sự lựa chọn này làm cho cả huấn luyện đoàn đội giật nảy mình phi hành gia huấn luyện đã rất khổ cực chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện cường độ càng là tăng lên gấp bội. bởi thân phận đặc thù nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói cũng coi như là hắn hiện tại nửa cái lao bản vì để tránh cho không may xuất hiện âu thành cùng cái khác vài tên cố vấn còn có tuyển mộ lại đây thâm niên phi hành gia huấn luyện nhân viên thương lượng quyết định đồng thời đối với trần Mặc tiến hành huấn luyện nhưng mà bọn họ chấn động cũng từ huấn luyện trần Mặc bắt đầu mãi đến tận hiện tại đã luyện thành một thân mất cảm giác tâm lại chuyện khó mà tin nổi xuất hiện ở trần mặc trên người bọn họ đều có thể tiếp nhận rồi chuyên nghiệp phi hành gia đầu tiên muốn nắm giữ cơ sở lý luận tri thức nội dung thì có như thiên văn trong đất khí tượng địa chất phi hành cơ học đại khí vật lý máy tính vô tuyến điện hướng dẫn dụng cụ hàng không vũ trụ tương quan tri thức còn muốn nắm giữ cần thiết y học thưởng thức cùng cứu hộ kỹ thuật cơ sở lý luận tri thức bọn họ vừa bắt đầu liền cho rằng đối với trần mặc tới nói vô cùng đơn giản dù sao trần mặc loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật lý luận tính đồ vật tuyệt đối sẽ không kém nhưng Trần Mặc yêu nhiệt đến vượt quá tưởng tượng, hết thể cơ sở lý luận tri thức, Khắc Phi hành ra muốn ở trong vòng mấy tháng, không ngừng lặp lại ôn tập mới có thể nắm giữ. Trần Mặc ở trong vòng 3 ngày, toàn bộ nắm giữ, mà vẫn là đọc lầu lầu loại kia. Toàn bộ đoàn đội mới lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được Trần Mặc khủng bố, cũng chân chính biết được Trần Mặc cái này nhân vật huyền thoại là nhiều đáng sợ. Vốn tưởng rằng Trần Mặc năng lực học tập rất tốt, ở thể chất thể năng phương diện sẽ không có quá tốt thành tích. Dù sao đối với nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, thể năng chính là một cái lớn khảm, nhưng nhường bọn họ khiếp sợ chính là. Trần Mặc ở thể chất huấn luyện thành tích, vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng của mọi người, cùng hắn năng lực học tập như thế đáng sợ. Bọn họ thể chất rèn luyện hạng mục có bao nhiêu loại? Huấn luyện sức chịu đựng chạy cự ly dài, bơi, leo núi, huấn luyện phụ trọng, bật lên ngồi xuống, cú kiểm tra sự linh hoạt thể thao, thang đu, nhảy giường, bàn đu dây, ghế xoay, còn có rèn luyện tâm phổi công năng chạy lại, xe đạp các loại. Ngoài ra, còn có lướt sóng, trượt tuyết các loại. Hết thảy thể chất huấn luyện ở Trần Mặc trải qua một quãng thời gian quen thuộc sau, đều biểu hiện ra mạnh mẽ thích ứng lực. Lúc này mới hai tháng huấn luyện. thể năng phương diện thành tích đã sánh vai chuyên nghiệp phi hành gia, mà siêu trọng sức chịu đựng huấn luyện chân mặc ở lần thứ nhất tiến vào ly tâm máy thời điểm liền chịu đựng 7G tăng tốc độ, mà một quãng thời gian thích đứng qua đi thành công đột phá 10G tăng tốc độ, hơn nữa đầu góc còn phi thường tỉnh táo, thính lực thị lực bình thường, áp lực thấp thiếu dưỡng khí sức chịu đựng không trọng tiền đình công năng tiếng ồn cùng chấn động hoàn cảnh huấn luyện tâm lý phẩm chất huấn luyện hết thể huấn luyện chân mặc đều là trải qua một quãng thời gian sau khi thích đứng liền biểu hiện ra siêu cường năng lực học tập nhường đoàn đội một lần lại một lần chấn động hai tháng. đem phi hành ra nắm giữ kỹ năng kỹ xảo nắm giữ cơ bản tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung trừ biến thái bọn họ không nghĩ tới cái khác hình dung tử vì lẽ đó bây giờ nhìn đến trần mặc kết quả khảo nghiệm đoàn đội người cũng đã mất cảm giác ngược lại không kinh ngạc mà chỉ còn dư lại than thở kết quả thế nào triệu mẫn thấy mọi người sắc mặt vẻ mặt cũng không quá phong phú không nhịn được hỏi trần mặc muốn đi vào vũ trụ lý tính tới nói nàng là không muốn nhìn thấy bởi vì một khi xảy ra vấn đề hậu quả khó mà lường được nhưng người đàn ông này muốn làm cái gì nàng không cách nào ngăn cản chỉ có thể chống đỡ hai tháng trước trần mạc muốn tiếp thu chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện lúc đó nàng đều bị sợ hết hồn sau đó ngẫm lại trần mạc trải qua khai phát tiềm năng thể chất so với người bình thường mạnh hơn nhiều những này huấn luyện vấn đề cũng không lớn cho nên mới yên tâm lý luận tri thức cùng thể chất hết thể kiểm tra cho điểm đều là cấp A, đây là ta lâu như vậy tới nay gặp biến thái nhất người bất kể là trí tuệ vẫn là thể chất đều phi thường khủng bố âu thành tự đáy lòng cảm thán này chính là hắn trong cuộc đời gần như không tồn tại một lần nhìn thấy như thế kẻ đáng sợ lão bản hiện tại đã có chuyên nghiệp phi hành gia tố chất hai tháng nắm giữ khác phi hành ra mấy năm mới có thể nắm giữ kỹ năng triệu mẫn nghe đến mấy câu này cũng không nhịn được ở trong lòng nói một tiếng biến thái xem ra hai tháng này khổ cực không có uổng phí chân mặc ở một bên xoa xay xe, xe đầu hắn mới vừa từ tiền đỉnh công năng huấn luyện trên ghế xoay hạ xuống có chút say xe, xe nhưng vấn đề không lớn quá đôi không hắn mà nói vẫn là một mảnh xa lạ lĩnh vực điều kiện hết sức hà khắc độ nguy hiểm không cần nói cũng biết vì leo lên vũ trụ hắn nhất định phải làm vẹn toàn chuẩn bị tuy rằng máy bay vũ trụ có đào mạng khoang các loại thiết bị nhưng cần thiết kỹ xảo hay là muốn thông qua chuyên nghiệp huấn luyện nắm giữ bây giờ huấn luyện cơ bản kết thúc tiếp đó hắn có thể cân nhắc tiến vào vũ trụ sự tỉnh lúc nào tiến vào vũ trụ rời đi trung tâm huấn luyện thời điểm triệu mẫn liền hỏi đã xác định trần mặc tiến vào vũ trụ quyết tâm là không cách nào ngăn cản không đúng vậy sẽ không ăn lớn như vậy vị đắng tới nơi này huấn luyện hai tháng mà hiện tại huấn luyện hoàn thành có thể đoán được trần mặc bước kế tiếp chính là lên vũ trụ đại khái chừng mười ngày thuận tiện đem mấy viên vệ tinh đưa lên lần này là cái gì vệ tinh mặt trăng quỹ đạo vệ tinh trần mặc uống một hớp Có điều trước lúc này, ta cần hỏi hàng Nga công trình đoàn đội, muốn mặt trăng mặt trái số liệu cùng lấy rèn ké l hai điểm quỹ đạo số liệu. mươi 595, Trần mặc Dạ Tâm. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. trương Kiếm Phong Tử trên xe bước xuống, bên cạnh là Lý Thành Chi cùng đi hắn đồng thời lại đây. Đây là hắn lần thứ ba đến kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, mỗi một lần tới nơi này, đều cảm khái rất nhiều. Trước hai lần là đến xem thần nữ hào bay thử, nhưng lần này cũng không phải tay không mà tới. Ở trong tay hắn, nhiều một cái kết sát. trong dương chính là hàng nga công trình tổ hạng mục vệ tinh ở trên mặt trăng đạt được số liệu bao quát mặt trăng mặt trái nhiệt độ hoàn cảnh địa hình các loại chi tiết cả kẽ còn có cầu hỷ thức bên trong kế tinh vị trí lầy rèn điểm số liệu có thể nói hàng nga công trình mấy chục năm qua đạt được số liệu đều ở bên trong lăng tiêu hào hạng mục cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác thu được to lớn thành công cho lăng tiêu hào hạng mục tăng cường quá nhiều tiện lợi tính nhường hoa hạ cả nước trên giới vui mừng cũng làm cho hoa hạ ở không gian dò xét hạng mục lên đặt vững đỉnh cấp cường quốc địa vị lần này trần mặc liên hệ hắn nói cần dùng đến dò nguyệt công trình số liệu hy vọng có thể hợp tác cùng chung mặt trăng số liệu. nhận được tin tức này, trương kiếm phong lập tức thông báo toàn bộ hàng nga công trình tổ hạng mục chuyên gia trải qua tổ hạng mục chuyên gia đơn giản hội nghị liền nhất trí thông qua quyết định đem số liệu cùng chung cho trần mặc. đương nhiên, cũng không phải là không trả giá, xem như là một loại hợp tác đầu tư. không gian dò xét cùng mặt trăng là trần mặc mục tiêu kế tiếp nắm giữ máy bay vũ trụ kỹ thuật kiến bay hàng không vũ trụ công ty tương lai bọn họ hợp tác không gian vô hà lớn. hơn nữa trần mặc ở do giữa tháng đạt được số liệu cũng sẽ có bọn họ một phần. bất kể như thế nào tính bọn họ đều không thể tỏi. nhìn thấy trần mặc trương kiếm phong tươi cười rạp rỡ đến đón trịnh trọng cầm trong tay cái dương đưa cho trần mặc trần viện sĩ đây là người muốn mặt trang số liệu cảm ơn không nghĩ tới trương viện sĩ sẽ đích thân đưa tới trần mặc sau khi nói cảm ơn trịnh trọng tiếp nhận cái dương cái dương này bên trong số liệu từ không đến có nhưng tụ hàng nga công trình tổ hạng mục mấy chục năm qua tâm huyết đối với bọn họ mà nói là phi thường quý giá số liệu nghe nói ngươi tiếp nhận rồi phi hành gia huấn luyện là chuẩn bị tiến vào vũ trụ trương kiếm phong hỏi là ta chuẩn bị tuần sau tiến vào vũ trụ du một vòng thuận tiện phóng ra mấy viên mặt trăng vệ tinh. Trần Mặc đem cái dương giao cho Mặc nữ sau, lĩnh trương kiếm phong hướng đặt vệ tinh phân xưởng qua, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ có thể nhìn thấy phòng sạch cơ đỉnh rùn bên trong mấy viên mặt trăng quỹ đạo vệ tinh từ lâu chuẩn bị tốt yên tính thả ở bên trong, có hay không đổ bộ mặt trăng kế hoạch? Trương Kiếm Phong đánh giá bên trong vệ tinh hỏi, ngươi nói chính là chính ta đi tới đúng thế, có nhưng muốn chuẩn bị sung túc, ta cần xem trước một chút mặt trăng nơi đó điều kiện làm sao, rồi quyết định ta có muốn hay không tự mình lên mặt trăng. Trần Mặc nói rằng. lên mặt trăng là tất nhiên trên mặt trăng hệ lì 3, là hoàn mỹ phản ứng hạt nhân vật liệu hiện tại phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thục nhưng phản ứng hạt nhân hiệu tờ gì ủng chỉ xù nhiên liệu còn cần nhân công hợp thành thành phẩm quá cao hợp thành lượng cũng có hạn hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn chính đang kiến thiết hai cái phản ứng hạt nhân phát điện chạm đã tiến vào kết thúc sẽ không lâu sau chính thức đưa vào sử dụng nhân loại nguồn năng lượng cách mạng bắt đầu hoặc liền như vậy bắt đầu nếu như sử dụng cơ hội lần này tìm rõ mặt trăng tình huống ở nơi đó xây một cái mặt trăng căn cứ hoặc trước tròi canh tương lai hắn đem đồng thời nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật cùng nhiên liệu tài nguyên nhảy ra địa cầu cái vòng này bên ngoài là vô hạn lớn không gian vũ trụ nhưng địa cầu bên ngoài phần lớn đều là không biết không biết mang ý nghĩa không thể không nguy hiểm không xác định tình huống trước hắn không thể tùy tiện đi tới đến thời điểm chúng ta ở phương diện này có thể hợp tác đi trương kiếm phong hỏi hành quân kiến tập đoàn cũng dùng sự thực chứng minh thần nữ hào máy bay vũ trụ mạnh mẽ trong tương lai không gian tham dò lên bọn họ có vô hạn khả năng hợp tác đối với bọn họ có lợi ích cực kỳ lớn không phải vẫn ở hợp tác rồi sao Trần Mặc nhìn một chút mặc nữ trong tay cái dương. Cũng đúng. Trương Kiếm Phong cười lên, tâm tình sung sướng, chờ mong tin tức tốt của người, nếu như cần dùng cầu hỷ thức bên trong kế tinh, chúng ta cũng có thể cung cấp thuận tiện. Một ít quốc tế không gian dò xét cơ cấu, bao quát nước Mỹ hàng không cục mượn dùng cầu hỷ thức bên trong kế tinh, bọn họ đều sẽ không từ chối. Bởi vì sử dụng cầu hỷ thức bên trong kế tinh, nhất định phải trải qua sự đồng ý của bọn họ, sau đó sử dụng bọn họ số liệu đường nối đến tiến hành số liệu truyền, người khác mượn dùng, bọn họ cũng có thể thu được một phần số liệu, kiếm bộn không lỗ. Khả năng cần dùng đến. có điều vì sau đó do xét thuận tiện, ta lần này cũng sẽ phóng ra một viên bên trong kế vệ tinh. chân Mặc chỉ chỉ phân xưởng bên trong trong đó một cái vệ tinh. tên của nó gọi kiến một số một. hắn vũ trụ do xét nghiên cứu sẽ thường thường dùng đến số liệu, hắn cũng không thể tại mọi thời khắc tìm chính thức mượn vệ tinh dùng, chỉ có thể dùng chính mình vệ tinh, càng thêm thuận tiện. chờ mong tin tức tốt của ngươi. Trương Kiếm Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc, từ chân Mặc các loại động tác cùng kế hoạch đến xem, hắn đối với vũ trụ gia tâm không nhỏ. dựa theo Liên Hiệp Quốc không gian vũ trụ điều ước, mặt trăng như là địa cầu quốc tế thủy vực. nó không bị bất kỳ quốc gia nào còn hạn, cũng không phải bất kỳ quốc gia nào lãnh thổ bất kỳ tư nhân công ty đều có thể ở trên mặt trăng khảo sát khai thác lại như ở biển quốc tế lên bắt cá ai trước tiên bắt được liền thuộc về ai nơi đó nắm giữ vô tận của cải cùng tài nguyên vẹn vẹn là phản ứng hạt nhân cần thiết nhiên liệu hệ liba ở tìm do nông tầng nguyệt ngoài đất ngưỡng trữ lượng liền cao tới trăm vạn tấn đầy đủ địa cầu người sử dụng hơn vạn năm những quốc gia khác cùng quốc tế không gian tổ chức đều ở nghị trăm phương ngàn kế đổ bộ mặt trăng hy vọng chiếm trước tiên cơ làm sao không có có thể tự do ra vào mặt trăng năng lực phi hành cờ Nếu như Trần Mặc máy bay vũ trụ tiến vào mặt trăng, nắm giữ khai thác mặt trăng tài nguyên năng lực, bắt được tốt nhất tiên cơ, đến thời điểm hắn chính là chân chính phú khả địa quốc. Trần Mặc nắm giữ những kia tài nguyên, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Bởi vì Trần Mặc là người Hoa, hắn nắm giữ khai thác những kia tài nguyên năng lực, liền tương đương người Hoa nắm giữ những kia tài nguyên kỹ thuật, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Sẽ có hay không có điểm mạo hiểm? Triệu mất hỏi. Trần Mặc hiện tại bắt được mặt trăng số liệu, chuẩn bị tiến vào vũ trụ thời gian cũng càng ngày càng gần. Này chính là một lần phi thường trọng yếu quyết định. nếu như trần mặc thành công tiến vào vũ trụ du lịch đối với kiến bay hàng không vũ trụ công ty vũ trụ du lịch hạng mục chỗ tốt lớn vô cùng nhưng một khi thất bại hậu quả khó mà lường được trên nguyên tắc triệu mẫn là phản đối trần mặc tiến vào vũ trụ mạo hiểm nhưng sự phản đối của nàng đối với trần mặc mà nói chỉ có thể là kiến nghị có nghe hay không còn phải xem trần mặc có thể nhỏ ngư phản đối hắn sẽ nghe nhưng là tiểu ngư xưa nay đều là ủng hộ vô điều kiện hắn chưa từng nghe tới tiểu ngư đối với trần mặc làm bất kỳ quyết định gì từng có phản đối không hề có một chút tinh thần mạo hiểm làm sao tiến vào tinh thần đại hải Trần Mặc gật đầu, lần sau cũng mang ngươi lên đi chơi một chút. Triệu Mẫn trực tiếp mắt trợn trắng, cái tên này còn muốn dẫn nàng cùng nhau chơi đùa kích thích, nếu như xem như là hẹn hò, ta có lẽ sẽ cân nhắc. Vũ trụ hẹn hò cũng rất lãng mạn, độc nhất vô nhị, không phải sao? Ngậy! Trần Mặc nở nụ cười, một bên cười một bên lắc đầu. Đối với Triệu Mẫn, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Vũ trụ hẹn hò, thiệt thòi nàng còn nghĩ ra được. Đúng là, vậy ta chờ mong ngươi mang ta đi tới, không muốn nuốt lời nha. Triệu Mẫn lộ ra vẻ tươi cười, không giống nhau, không chờ Trần Mặc trả lời. trực tiếp đóng lại toàn tức thông tin video chân mặc ngay kế hành quân kiến tập đoàn chính thức tuyên bố thông báo tháng này hai ba ngày hành quân kiến tập đoàn người sáng lập trần mặc đem cưới thần nữ hào máy bay vũ trụ tiến vào vũ trụ mở ra vũ trụ lữ trình này chính là thần nữ hào máy bay vũ trụ lần đầu mang người hàng không vũ trụ hành quân kiến tập đoàn thông báo chỉ một thoáng trở thành dư luận quan tâm điểm nóng đề tài lần trước trực tiếp thời điểm trần mặc tiết lộ lên vũ trụ ý nghĩ lúc này mới không bao lâu hắn liền muốn thực hiện hắn hào nói chẳng ngữ. bây giờ đang là quốc tế không gian thăm dò dậy sóng thời kỳ theo tin tức tuyên bố Quan tâm Trần Mặc Vũ trụ lữ trình người cũng càng ngày càng nhiều. Từ khi máy bay vũ trụ lộ ra ánh sáng sau, hành quân kiến tập đoàn ở vũ trụ lĩnh vực thăm dò năng lực đã nhảy ở toàn cầu hàng trước nhất. Nếu như lần này Trần Mặc Vũ trụ lữ trình an toàn trở về, sản sinh quảng cáo hiệu ứng, đầy đủ nhường kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bầu trời lữ hành hạng mục toàn diện trải ra. Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 596, chờ ngươi khải toàn. Máy bay vũ trụ lần đầu mang người hàng không vũ trụ. Trần Mặc ở nắm tính mạng của chính mình làm thí nghiệm, Washington nhật báo truy điệu những kia ở vũ trụ mất đi sinh mệnh phi hành gia. Liệu dốc thời báo, nhân loại hàng không vũ trụ huyết lệ trong lịch sử có thể hay không lại thêm một cái tên? Thế anh, toàn cầu đều đang chăm chú trần mặc hàng không vũ trụ sự tình, đại quân chưa động, dư luận đi đầu. ở trần mặc hàng không vũ trụ chuyện này, phương Tây truyền thông cùng Hoa Hạ truyền thông thái độ hai cực phân hóa. Phương Tây truyền thông tập thể hất suy, đưa ra đưa tin, tất cả đều mang theo một loại bi quan ngôn luận. Nếu như trần mặc ở trong vũ trụ có chuyện, đối với Hoa Hạ tổn thất đem không thể đo đếm, mà Hoa Hạ trong nước truyền thông thì lại đều hy vọng trần mặc có thể thành công. tuy rằng trần mặc tự mình lên sân khấu quyết định cũng không quá sáng suốt theo hai ba ngày càng ngày càng gần ngoại giới ánh mắt cũng bắt đầu quan tâm trần mặc hàng không vũ trụ sự tình lên các người nói lần này trần mặc sẽ sẽ không thành công tiến vào vũ trụ ta xem không vấn đề hiện tại tiến vào vũ trụ cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình trần mặc khoa học kỹ thuật thực lực tiến vào vũ trụ là không vấn đề hắn có chút lỗ mãng lần thứ nhất mang người phi hành liền thì ra mình lên sân khấu đối với mình kỹ thuật có lòng tin không sai nhưng không cần thiết nắm tính mạng của chính mình đến mạo hiểm nếu như không có tinh thần mạo hiểm làm sao thăm dò vũ trụ thần nữ hào còn không lên không mỗi cái diễn đàn trên bình đài các loại tranh luận cùng biện luận âm thanh liền xuất hiện một cái có vô số của cải danh vọng người nhưng dám mạo hiểm như vậy trở thành máy bay vũ trụ thủ tên phi hành ra trần mặc thế giới như thế này cấp danh nhân bất luận một cái nào chuyện công khai đều là hấp người trong mắt tin tức chuyện này càng là một cái hấp dẫn mạnh miệng đề chờ ngươi khải toàn Tiểu ngư nhẹ nhàng ôm ôm trần mặc tất cả đều không nói bên trong đây là thần nữ hào lần đầu mang người hàng không vũ trụ tuy rằng nàng không muốn trần mặc tự mình lên vũ trụ mạo hiểm nhưng nếu là Trần Mặc quyết định, nàng có thể làm chỉ có chống đỡ. sẽ. Trần Mặc hôn một cái tiểu ngư cái chán, ở trong không gian, ta lại cùng ngươi video, sau đó có cơ hội mang ngươi lên đi chơi một chút. Ừm. nhớ tới ngươi lần trước nói, vũ trụ như vậy lớn, ta cũng muốn đi xem đây. Triệu Mẫn cũng cùng Trần Mặc nhẹ nhàng ôm ôm, cười nói. Trần Mặc nhớ tới Triệu Mẫn lần trước, vẫn còn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. cáo biệt hoàn tất, Trần Mặc hướng người khác phất phất tay, xoay người hướng đi máy bay vũ trụ. ngươi làm sao liền không quản mặc kệ nó, tùy ý hắn mạo hiểm như vậy. triệu mẫn đứng ở tiểu ngư bên người quản không được tiểu ngư cười khổ lắc đầu nhìn trần mặc bóng lưng mãi đến tận trần mặc biến mất ở máy bay cửa máy sau khi trong nhà việc nhỏ là nàng nói tính tình cờ ở một ít không quá quan trọng việc nhỏ lên nàng sẽ quản quản trần mặc nhưng ở trái phải rõ ràng cùng nặng muốn quyết định trước nàng xưa nay sẽ không phản đối trần mặc bất kỳ quyết định gì nàng không muốn chính mình không giúp được trần mặc còn mang đến cho hắn buồn phiền cùng làm khó dễ chờ hắn trở về ngươi lại nhường hắn quỷ bàn phím đi nhường hắn ngủ trên sàn nhà trần mặc tiến vào máy bay vũ trụ hàng không vũ trụ trung tâm sân bay liền bắt đầu thanh tràng hết thể công nhân viên bắt đầu chuyển đi bước nhanh hướng trung tâm chỉ huy qua tiểu ngư cùng triệu mẫn cũng đi theo diêu giật cũng ở xem lễ trong đám người có chút nói thầm, người này lần này quả thật có chút mạo hiểm bên cạnh lý thành chi tán thành gật đầu hết cách rồi ai có thể quản hắn lão bà hắn có lẽ có thể quản nhưng là nàng sẽ không phản đối trần mặc quyết định lý thành chi nhìn một chút triệu mẫn bên người tiểu ngư đây là vì là không nhiều có thể khuyên trần mặc người nhưng xưa nay chưa từng thấy nàng vì sự tình gì cùng trần mặc cãi lộn một cái phi thường hiểu chuyện nữ nhân cũng là trần Mặc sủng nàng nguyên nhân tại sao liền muốn đích thân đi tới đây vẫn là lần đầu mang người phi hành có lẽ tầm mắt của hắn cũng không hạn chế trên địa cầu này mảnh đất nhỏ bên trong lý thành chi nói rằng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đáp án trần mạc mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng ai cũng không nói chắc được trần Mặc thật có thể nhảy ra địa cầu không gian dù sao cái gì khủng bố khoa học kỹ thuật đều có phản ứng hạt nhân kỹ thuật cũng thành thục chỉ cần điều kiện đầy đủ liền có thể mở ra giữa các hành tinh thực dân thời đại thần nữ hào bên trong trần mặc tiến vào máy bay vũ trụ đào mạc khoang buộc chặt cố định đai an toàn ở sinh mệnh an toàn vấn đề này hắn sẽ không sàng bậy vũ trụ tràn ngập không biết nguy hiểm hơn nữa còn là thần nữ hào lần đầu mang người hàng không vũ trụ vì lẽ đó trần mặc làm song trọng bảo hiểm vốn là ở máy bay vũ trụ bên trong cũng không cần mặc vào y phục không gian cũng không cần tiến vào an toàn khoang nên như cởi phổ thông máy bay như thế ngồi ở cabin vị trí hoặc là trần mặc tự mình ngồi ở buồng lái nhưng vì bảo hiểm trần mặc lựa chọn mặc vào y phục không gian còn lựa chọn ở an toàn trong khoang lên không lần đầu tiến vào vũ trụ Hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không biết mặt trên hoàn cảnh có thể thích ứng hay không, làm như vậy cũng là để người vạn nhất. Hết thể chuẩn bị công tác cũng đã hoàn tất, Trần Mặc mới hít sâu một hơi, đeo lên y phục không gian đầu che chở, mở ra cung dưỡng khí. Mặc nữ, chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào có thể cất cánh. Sau 10 phút cất cánh, chuẩn bị. Mặc nữ ngồi ở phi cơ buồng lái bên trong, làm người điều khiển, lần này hàng không vũ trụ, nàng bồi tiếp Trần Mặc trời cao. Sau 10 phút, ở toàn cầu trực tiếp màn ảnh dưới, thần nữ hào chậm rãi lơ lửng giữa trời, hướng phương xa phía chân trời vọt lên, thẳng tới mây xanh. biến mất ở hết thể truyền thông màn ảnh dưới trong khoang trần mặc có thể thấy rõ trên màn ảnh biểu hiện các loại số liệu độ cao ở không ngừng lên cao đây là máy bay vũ trụ cũng không có hỏa tiễn cất cánh loại kia to lớn tăng tốc độ nhưng trần mặc vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được tăng tốc độ đẩy lương cảm giác trên màn ảnh số liệu cũng đang không ngừng biến hóa không bao lâu liền đã tới 5 vạn .000 mét trên không bảy mươi ngàn mét chín mươi ngàn mét một ngàn mét thời gian ở chuyển rời trần mặc cũng nhìn kỹ trên màn ảnh số liệu biến hóa nhẹ nhạt sau khi còn tìm mặc nữ nói chưa phiếm theo độ cao lên cao trần mặc bắt đầu xuất hiện một ít cảm giác khó chịu nhưng những này cảm giác khó chịu đều ở trần mặc trong giới hạn chịu đựng trải qua hơn 2 tháng huấn luyện tất cả những thứ này đều đã sớm chuẩn bị trần mặc lên không cách xa ở thái bình dương một độ khác dìm thông qua trực tiếp video nhìn thấy thần nữ hào phi thiên xa xôi mở miệng toàn thế giới hàng không vũ trụ trung tâm cùng không gian phòng nghiên cứu đều đang chăm chú trần mặc lần này hàng không vũ trụ thần nữ hào lỗ trời máy bay lần thứ hai chấp hành không gian nhiệm vụ chính là mang người hàng không vũ trụ chiếc phi cơ kia thần bí cũng không bởi vì tin tức lộ ra ánh sáng mà vạch trần khăn che mặt trái lại khiến lòng người bí ẩn càng ngày càng nhiều trừ truyền thông bay chụp đến video cùng hình ảnh kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chưa từng có công bố qua máy bay bất kỳ tính năng cùng những tham số khác cho tới nay mới thôi bọn họ đối với thần nữ hào máy bay vũ trụ động cơ hoạt động phương thức cùng nhiên liệu không biết gì cả bên trong sử dụng cái gì vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật bọn họ cũng không biết gì cả mặc dù là kiểu mới nhất đại lực thần hòa tiễn bọn họ đều không dám hứa chắc hắc khoa học kỹ thuật có thể vượt qua thần nữ hào nếu như lần này trần mặt thành công cơ bản có thể xác định loại này máy bay đối với quốc gia chúng ta an toàn tạo thành to lớn uy hiếp dìm bên cạnh trợ thủ nói rằng an toàn uy hiếp cũng không ở chúng ta công tác cân nhắc phạm vi bên trong đó là đài năm góc công tác dìm nói rằng chúng ta công tác là ở không gian thăm dò này một khối duy trì thế giới dẫn trước địa vị tuy rằng này chết tiệt địa vị chẳng mấy chốc sẽ bị hoa hạ đuổi theo nhưng ít ra không thể là hiện tại đây là mặt trên mệnh lệnh vậy làm sao bây giờ trợ thủ hỏi làm sao bây giờ hiện tại nên ngủ chẳng lẽ còn có thể đi tham gia tổng thống dự bị sao ngày này thiên quan chú hoa hạ không phải như thế mệt dìm nhìn đồng hồ đã là đêm khuya vò vò mệt mỏi mi tâm từ vị trí đứng lên đến sáng mai công bố ra bên ngoài chúng ta chuẩn bị đổ bộ mặt trăng kế hoạch chương 597, vũ trụ trực tiếp 400.000 trăm mét ngoài không gian bên trong thần nữ hào tốc độ đầy đủ duy trì vần quanh động cơ ẩn tắt máy chính vững vàng phi hành độ cao này đã tương đương chạm không gian độ cao từ vừa nay bắt đầu trần mặc có thể rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh biến hóa thân thể đã không bị ảnh hưởng của trọng lực có chút không thích đứng cảm giác trên giới điên đảo đứng trọng lượng huyết dịch dâng tới đầu, hoa mắt vấn đầu, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. trên mặt đất huấn luyện thời điểm, từng có đứng trồng ngược huấn luyện, cũng ở bên trong nước cùng trên phi cơ mô phỏng qua vũ trụ không trọng cảm giác, nhưng chân chính lên tới nơi này, cùng huấn luyện thời điểm hoàn toàn khác nhau. một luồng chóng váng đầu ngực khó chịu buồn nôn cảm giác, bộ ngực cảm giác ở sung huyết, trên mặt cũng chứa lợi hại, cảm giác huyết dịch không ngừng song trên mặt, dũng, thân thể đều không nghe sai khiến. mặc nữ, tình huống bây giờ làm sao? chân mặc hít sâu một cái, nhẫn nhịn khó chịu mở miệng. hắn ở an toàn trong khoang thuyền có chút khó chịu, với bên ngoài cũng có chút chờ mong. Thần nữ hào vận hành ổn định, độ cao 417000m, tốc độ 7, 85000m mỗi giây, trong khoang khí áp bình thường, nhiệt độ bình thường. Bên hai chuyển đến mặc nữ âm thanh. Đây là bên ngoài bức ảnh. Mặc nữ đem một tấm hình truyền tới an toàn khoang trên màn ảnh. Một tấm ngân hà óng ánh bức ảnh, so với trên địa cầu nhìn thấy ngân hà, đẹp đẽ quá nhiều. Mặc ca, ngươi có cảm giác hay không khó chịu? Cũng còn tốt, trên mặt nở, bộ ngực cũng khó chịu, có chút khó chịu, còn có thể ứng. ta muốn đi ra ngoài, chuẩn bị một chút." Trần Mặc nói rằng. Hiện ở phi cơ đã vững vàng phi hành. mặc ca có thể bất cứ lúc nào đi ra Tốt. xác nhận tình huống đều ổn định sau trần mặc mở ra cố định thân thể đai an toàn động tác có chút gian nan sau một khắc thân thể không bị khống chế hiện lên đến không có gắng sức điểm nhường chân mặc cảm giác xung quanh vắng vẻ phi thường không có cảm giác an toàn hơn nữa tay chân cũng có chút ốc, rất không hài hòa trần mặc chỉ có thể cầm lấy bên cạnh tay cầm duy trì thân thể ổn định mở ra an toàn khoang cửa máy trần mặc tận lực duy trì hô hấp khoác khoái giảm bớt trên người mình khó chịu ca một tiếng vang nhỏ cửa máy thuận lợi mở ra động tác có chút ốc. Trần mặc nắm lấy lấy tay không dám dùng quá to lớn mượn lực huấn luyện thời điểm chuyên gia từng cùng hắn nói ở trong vũ trụ hành động thời điểm mượn lực không muốn quá lớn và không dễ dàng dùng sức quá mạnh đột vào thân thể bay ra an toàn khoang trần mặc trôi nổi ở hoạt động trong khoang ở người máy dưới sự giúp đỡ trực tiếp thời trên người y phục không gian đổi bó sát người y phục không gian mặc nữ tiến vào trong khoang giúp trần mặc đồng thời thay quần áo mặc nữ dưới chân có điện từ thiết có thể hấp thụ vết khoang hơn nữa nàng cũng không bị ảnh hưởng của trọng lực tứ chi phi thường phối hợp so với trần mặc thuận tiện quá nhiều đi thôi, đi hạt nhân quan nhìn. Trần Mặc vò vò nở mặt đỡ lấy mặc nữ vai, làm cho nàng mang theo hướng hạt nhân quan qua. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Bên trong trung tâm chỉ huy, cả đám đều đang đợi. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người rõ ràng có chút nóng nảy, trên mặt lo lắng lái đi không được. Nếu như không phải máy móc biểu hiện, máy bay vũ trụ phi hành cùng vận hành bình thường, lúc này cũng không biết sốt ruột thành ra sao. Hiện tại vô song đến trường làm sao? Triệu Mẫn cũng sốt ruột, biết Tiểu Ngư trong lòng so với ai khác đều lo lắng, liền không nhịn được rời đi sự chú ý của nàng. Nàng rất ngoan. hiện tại đã thích đứng vườn trẻ hoàn cảnh trần mặc thu dọn một chút khai sáng tri thức cho vườn trẻ chuyên gia lao sư nhường lao sư dạy cho bọn nhỏ hiệu quả rất tốt vô song hồi trước còn cầm tiểu hoa hồng cho ba ba nàng khoe khoang mỗi ngày nhắc tới mẫn di muốn cho ngươi xem vậy ta đêm nay qua đi triệu mẫn nghe được vô song nhớ nhung nàng lộ ra vẻ vui sướng nụ cười hắn những kia khai sáng tri thức phòng chừng là chuyên môn cho vô song chuẩn bị có điều vào học vườn trẻ hải tử nhưng là có phúc nói không chắc sau đó xảy ra mấy cái thần đồng cũng còn tốt vừa mới bắt đầu dùng thử hắn khai sáng tri thức giáo dục một ít gia trưởng còn có rất nhiều ý kiến, nhưng nghe nói là lão công hắn thu dọn đi ra, liền không có ý kiến. hiện tại có không ít nhà giàu nhà giàu, biết vườn trẻ là trần mặc chuyên môn cho vô song mở, đều muốn đem hải tử đưa vào, nhập học tiêu chuẩn đều căng thẳng. Quang thời gian trước, cục giáo dục còn chuyên môn phái người lại đây, muốn một phần trần mặc thu dọn khai sáng tri thức, nghe nói là nghiên cứu có thể hay không toàn quốc mở rộng. tiểu ngư không tự giác lộ ra tự hào mỉm cười, nói đến trần mặc ưu tú, tựa hồ cái khác buồn phiền đều quên mất, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi, thật không khiến người ta bất lo. dựa theo thời gian. cũng nhanh liên hệ. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ, chờ hắn trở về, muốn thật nhường hắn ngủ trên sàn nhà mới được. Phòng trưng ngươi không nỡ." Triệu Mẫn pha trò nói rằng, hiện tại máy bay vũ trụ lên, vẫn không có cho mặt đất kết nối, nhường bên trong trung tâm chỉ huy bầu không khí có chút thận trọng, còn có một tia căng thẳng. Dù sao lần này trời cao chính là Trần mặt, thuộc về nhân vật vô cùng trọng yếu, có cái vận nhất, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lý Thành Chi cũng đang nóng nảy, Trần mặt là một cái cực vì là nhân tài hiếm thấy, đối với quốc gia cống hiến lớn vô cùng, nếu là gặp sự cố, khẳng định là cực tổn thất lớn. nhưng đối mặt đông đảo chuyên gia còn có phụ trách công tác người máy hắn cũng không biết nên hỏi ai chỉ có thể lo lắng chờ. liên tiếp thành công chỗ chỉ huy bên trong bầu không khí căng thẳng thời khắc mặc nữ âm thanh đột nhiên vang lên âm thanh này nhường yên lặng như tờ chỗ chỉ huy trong nháy mắt lung lay lên ánh mắt của mọi người đều không tự giác vọng hướng về phía trước màn ảnh lớn trên màn ảnh lớn xuất hiện trần mặc mang theo nụ cười khuôn mặt góc độ như là tự chủ góc độ xem ra tinh thần không sai tình cảnh này suýt chút nữa nhường tiểu ngư khóc lên lo lắng mấy tiếng nhìn thấy trần mặc bình yên vô sự một viên nhấc lên tâm rốt cục có thể hạ xuống thành công nhường mọi người đợi lâu lời này vừa nói ra trung tâm chỉ huy một mảnh vui mừng cảm giác làm sao thân thể khó chịu có hay không quá nghiêm trọng âu thành mở miệng hỏi dò vẫn được thân thể phản ứng so với huấn luyện thời điểm nặng một chút thích đứng qua đi hiện tại không có vấn đề quá lớn ngược lại là mới mẹ cảm giác phi thường kỳ lạ trần mặc nói rằng vậy thì tốt trần mặc không có chuyện gì đối với tất cả mọi người là một cái tin vui tiểu ngư đây ta ở đây tiểu ngư vội vã tiến lên nhìn màn ảnh lớn ánh mắt dịu dàng đừng lo lắng nơi này vấn đề không lớn rất nhanh ta liền trở về phòng chừng ngươi ở tính toán trở lại muốn cho ta ngủ trên sàn nhà chân mắc pha cho nói rằng bị ngươi đoán đúng tiểu ngư nói rằng tiểu ngư nói ra câu nói này thời điểm không khí yên tĩnh một hồi tiếp theo chỗ chỉ huy bên trong hết thảy mọi người cười lên mọi người đều biết là chuyện cười một câu chuyện cười đem vui sướng bầu không khí đẩy lên cao điểm chân mắc cũng cười cận nhớ tới chuẩn bị ta thích ăn cho ta chúc mừng bên ngoài tinh không rất đẹp địa cầu cũng rất đẹp lần sau mang ngươi nhìn lên xem tốt tiểu ngư tầng tầng gật đầu triệu mẫn đây ừm triệu mẫn đi tới màn ảnh trước rốt cục nghĩ đến ta có nhu cầu gì ta làm trần mặc nói rằng lấy hắn đối với triệu mẫn hiểu rõ thương mại ý nghĩ xưa nay sẽ không hạ xuống không chi hắn thành công tiến vào vũ trụ thời khắc thế này triệu mẫn chắc chắn sẽ không buông tha tốt như vậy tuyên truyền cơ hội hiểu rất rõ ta triệu mẫn cười cợt nếu ngươi nâng vậy ta nói một chút nếu như ngươi hiểm ở vũ trụ ngắm phong cảnh không chuyện làm liền đến một hồi vũ trụ trực tiếp cho công ty toàn thể nhân viên làm một hồi vũ trụ hiện trường diễn thuyết một công ty lão bản làm vũ trụ trực tiếp vẫn là ở chính mình trên phi cơ đây là đối với chính mình kỹ thuật tự tin có thể làm cho công ty nhân viên tăng cường công ty cảm giác tự hào cùng lực liên kết cũng có thể tăng cường trần mặc lãnh đạo lực cùng cá nhân mị lực ngoài ra cái này cũng là một loại biến tướng thương mại tuyên truyền trần mặc làm vũ trụ trực tiếp đại lão cùng sức hấp dẫn đầy đủ truyền thông sẽ tự phát tuyên truyền loại này tuyên truyền có thể tăng cường ngoại giới đối với hành quân kiến tập đoàn vũ trụ du lịch hạng mục Vệ Tinh phóng ra hạng mục cùng cái khắc vũ trụ thăm dò hạng mục tự tin, bất luận làm sao, lần này Trần Mặc thành công tiến vào vũ trụ, tuyên truyền khẳng định không thể thiếu. Còn có cho Tân Hải vườn trẻ cũng tới một hồi vũ trụ trực tiếp đi, nhường vô song cùng những hài tử kia nhìn vũ trụ thần kỳ. Bên cạnh Tiểu Ngư mở miệng, cảnh tượng như thế này dưới, có thể làm cho vô song nhìn thấy ba ba, từ nhỏ làm cho nàng có một viên sùng bái ba ba tâm, hơn nữa vô song đối với Trần Mặc phi thường ý lại, cũng có thể làm cho tiểu cô nương cao hứng một chút. Tốt, các ngươi an bài xong ta sẽ ở vũ trụ ở mấy ngày, ngày mai có thể trực tiếp. lao nhau ăn một pháo lè lốt. chương 598, vũ trụ quần hùng tranh giành. Các đứt cùng mặt đất thông tin sau, chân Mặc liền mượn lực đến cửa máy cửa sổ một bên. Bên ngoài chính là bầu trời sao vô tận, nơi này hầu như không có danh khí, càng nâng không lên ô nhiễm. Bây giờ nhìn đến ngân hà, mỗi viên tinh đều sáng đấu triệt. Chỉ có ngắm nhìn bầu trời thời điểm, mới có thể rõ ràng cảm giác được nhân loại nhỏ bé ở vô tận trong vũ trụ. Địa cầu có điều tương đương một hạt bụi nhỏ, không hề bắt mắt chút nào, rồi lại thần kỳ cực kỳ. Bên ngoài tinh không tràn ngập vô hạn thần bí cùng không biết. Như nhân loại thời nay mới chỉ là vừa có thể thoát ly địa cầu cái này ca đạp bên trong, có lúc nhìn tinh không, hướng về nơi sâu xa nghĩ, trong lòng đều sẽ vẩn quanh một loại khủng hoảng cảm giác. Bởi vì muốn đi ra bên ngoài vô tận, mới có thể hiểu nhân loại ở trong vũ trụ địa vị. Có lẽ trước tiến vào văn minh ở tinh cầu khác trước mặt, nhân loại cũng không nhìn thấy vi khuẩn quần gần như. Như có một ngày bị càng cao cấp văn minh phát hiện, nói không chắc kết cục của bọn họ, cùng nhân loại chảo con kiến làm thí nghiệm nghiên cứu như thế. Ở vũ trụ mênh mông bên trong, đối với hiện tại nhân loại mà nói, ngoại tinh sinh mệnh tạm thời thuộc về không biết cùng nguy hiểm. Xem xét tinh không hồi lâu, trần mặc mới thu hồi ánh mắt. Hiện tại cũng không phải cảm khái cùng ảo tưởng thời điểm. Chuẩn bị sẵn sàng công tác, chỉ ít trong tương lai một ngày nào đó, thật đang phát hiện ngoại tình sinh mệnh thời điểm, hắn có thể có một ít chuẩn bị tâm lý.